a michael che mặt cười đối lan ninh lời này từ chối cho ý kiến chỉ nói nói lần này mời ngươi qua đây chủ yếu là muốn ngươi giúp ta một chuyện lan ninh thần sắc bình tĩnh hỏi lá bách quỷ dạ hành sự tỉnh có phải thế không michael lắc đầu nói rằng hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là chẳng thai nạn này chúng ta phải nghĩ biện pháp hóa giải trận nguy cơ này lan ninh gật đầu nói các ngươi dự định làm như thế thế thiên michael không thừa nước đục thả câu nói thẳng nói cái này dị thường hoàn cảnh là là địa ngục yêu ma lợi dụng thế giới thay đổi cơ hội chế tạo ra dị thường tai nạn cho nên ta dự định cử hành một hồi đại hình tế thiên nghi thức tiêu mất yêu ma lực lượng đem tất cả bình định lan n i n h nhìn nàng một cái nói rằng ta có thể làm những gì bảo hộ ta mike nhìn chăm chú lan n i n h trầm giọng nói rằng tế thiên nghi thức sau khi mở ra ta nhất định phải hết sức chăm chú duy trì nghi thức lúc này yêu ma nhất định sẽ quy mô tới công ta yêu cầu ngươi bảo hộ ta khỏi bị yêu ma công kích cho đến tế thiên nghi thức x o n g thành yêu ma lan n i n h thì thào một tiếng không có lập tức đáp ứng mà là hỏi có thể nói hay không nói đến cụ thể một điểm cái này nói đến liền lời giải m i người, m ặ t hướng lan ninh quỳ ngồi xuống lập tức tay h áo bào vung lên hiện làm ra một bộ cổ kính trà cụ nói rằng c h ư ế c uống chén trà thế nào chương ba trăm tám mươi uống trà cũng tốt đối mặt mải k ế t h người lan ninh không k h á c h khí trực tiếp liền ngồi xuống tuy nói hiện tại tokyo thậm chí toàn bộ nhật bản đều ở vào sống còn trước mắt nhưng mải k ế t làm làm bản thổ thần linh nàng bản thân đều không nóng nảy lan ninh người ngoài cuộc này cần gì phải lo lắng làm công người phải có đánh công nhân giác ngộ làm tốt tự mình thuộc bổn phận công tác là được ông chủ vấn đề lưu cho ông chủ đi xử lý tuyệt đối không nên bao biện làm t h ầ y loại chuyện này cật lực còn không được cảm ơn lan n i n h ngồi xếp bằng xuống tư thái tùy ý rất có vài phần bất kính m g i vị nhưng m i c h a e cũng không thèm để ý vẫn là chuyên chú trong tay trà cụ sau một lát cuối cùng rồi sẽ một chén trà thơm dâng tặng tới lan n i n h trước mặt k h ẽ cười nói xin mời lan n i n h theo m i c h a e trong tay tiếp nhận chén trà nhìn quang hoa nhộn nhạo trà thang không nói thêm gì trực tiếp nâng chén uống một hơi cạn sạch cái này như nóc từ ngược thủy giống nhau uống pháp đối với pha trà người mà nói có thể nói tương đối bất kính nhưng màkes tựa hồ không thèm để ý vẫn là mặt mỉm cười nhìn lan i n h cho đến hắn đem chén trà để xuống vừa mới lên tiếng hỏi thế nào lan i n h gật đầu nói rất tốt vậy là tốt rồi tuy rằng lan i n h lời này nghe tới rất là lừa gạt nhưng màkes cái... nhưng biết hắn là thật tâm nói như vậy khoe môi câu dẫn ra dáng tơi ư cởi càng là sán lạn vài phần lại bắt đầu một lần nữa phanh pha t r à canh nhi n à n g còn có cái này nhàn hạ thoải mái lan i n h đương nhiên sẽ không làm xấu cả phong cảnh hủy hoại bầu không khí liền như thế ngồi ở chỗ kia tùy ý nàng thao túng trả cụ thần linh trà đạo tự không là phạm nhân có thể so sánh cha cụ lá trà đều là chân phẩm l i ề n ý nạ gì đền thờ mấy vị đại thần quan đều không có tư cách h ư ở n g dụng toàn bộ đồng cho xì dạ quả thanh nhã như vậy thần vu nữ làm tu luyện tư số lượng hữu hạn mười điểm chân quý cũng chính là hiện nay mà kết cùng xì dạ quả thanh nhã đồng tâm trung thể chính là thần linh hóa thân p h ụ xuống nhân gian các đại thần xã tề tâm cung phụng mới cho phép nàng như vậy tiêu xài là h à n g ngày thường thất vật như vậy chân quý cống trà lại thêm mà cái tràng nghệ mùi vị đó tất nhiên là không cần nhiều lời lan linh mặc dù không phải là cái loại này yêu trà tràng con người nhưng không thể không nói đây đúng là nhân gian tiên t r à đương nhiên so sánh với tư vị là trọng yếu hơn còn là hiệu quả uống vào cái này chén t r à sau tuy là lấy lan linh bây giờ thể chất có một loại thiên địa giao thái toàn thân thư sướng cảm giác linh khí đi khắp quanh thân tức thì nội ngoại nhỏ tô khí huyết sôi trào sinh ra vô biên khí lực đây cũng không phải là lan linh ảo giác là chân thật hiệu quả hệ thống đúng lúc cho r a gợi ý ngươi uống t r à thơm ngươi thu được một vạn điểm e ít gỡ ngươi thu được lâm thời thuộc tính cường hóa thể chất một nhanh n h ẹ một tinh thần hai sinh mệnh giá trị hai trăm ma lực giá trị ba trăm sinh mệnh tốc độ khôi phục để thăng năm mươi phần trăm ma lực tốc độ khôi phục để thăng năm mươi lâm thời thuộc tính cường hóa hiệu quả duy trì liên tục mười hai tiếng đồng hồ một vạn điểm e ít t ở lâm thời thuộc tính cường hóa đây chính là cái này chén t r à hiệu quả kinh nghiệm tuy rằng không nhiều lắm chỉ có chính là một vạn điểm đối ở hiện tại lan ninh mà nói không coi là cái gì nhưng này lâm thời thuộc tính cường hóa hiệu quả nhưng tương đương kinh người nhân vật đẳng cấp đột phá cấp ba sau đó lan ninh thuộc tính kỹ năng còn có các hạng phong cách chiến đấu thêm được đều chiếm được cực đại trình độ để thăng bảng s ở kỵ trực quan xuất hiện cải biến lan ninh đẳng cấp 21. t chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn thể chất 46. n h a n h nhẹn 46. tinh thần 46. n a m sinh mệnh giá trị 1847. m a lực giá trị 1847. phong cách kỹ năng k i ế m thánh kiếm thánh đạo lv 2 0 kiếm thánh đạo đấu chiến tri tinh d ơ lên lv 2 0 bổ x u ố n g lv 2 0 mươi a ngự lv 2 0 trận đâm lv 2 0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 chân thực tính tượng l v 2 0 thuấn thiểm l v 2 0 phong cách kỹ năng hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kỳ c h â n hai m phòng thủ phản kích phẫn nộ i c h i tinh chân thăng long quyền l v 2 0 địa ngục cực nhạc lạc l v 2 0 thông dụng kỹ năng la thị rèn thể thuật l v 1 5 quân dụng xạ thuật l v 2 0 l ư u đạn ném mạnh l v 1 5 t ổ n g hợp thuật cận chiến l v 2 0 đặc trùng điều khiển l v 1 0 súng ống chế tạo l v 2 0 m á y móc công trình l v m ộ i n t e r n e t kỹ thuật l v một h ợ săn đánh dấu l v h a tiên huyết hoa hồng l v h a m a lực thất tỉnh địa ngục xét xử địa ngục xét xử hủy diệt địa ngục xét xử hồn lực chuyển hóa cơ thể thuộc tính biến hóa hết sức kinh người khỏa thân thuộc tính toàn diện đột phá bốn mươi đại quan chính thức bước vào chuyển kỳ lĩnh vực tuy rằng không biết nguyên nhân gì không cách nào dẫn động thế giới phép tắc lễ dựa tội không thể tính làm chân chính chuyển kỳ nhưng đi đến số này giá trị thuộc tính cũng là một cổ không thể coi thường lực lượng cường đại đây là không tính toán các hạng thêm được khỏa thân thuộc tính nếu là coi là đủ loại trang bị cùng các hạng kỹ năng thuộc tính thêm được lan ninh cơ thể thuộc tính đem toàn diện đột phá bốn mươi lăm điểm đi đến trung vị chuyển kỳ trình độ cường hãn trình độ có thể nghĩ lại thêm trong khoảng thời gian này thông qua tiên huyết cung điện tăng lên các hạng kỹ năng còn có ma lực thức tỉnh cái này trường cường mạnh mẽ con bài chưa lật hiện tại lan ninh chính là đối diện mê ấy l i n é đổ như vậy trung vị truyền kỳ có nắm chắc chiến thắng thậm chí đem chém giết đây chính là lan ninh thực lực bây giờ đã đứng ở hiện giai đoạn đ ỉ n h địa vị cao truyền kỳ bất động phong hào truyền kỳ không ra thần cấp bậc tồn tại không ít hơn chẳng vậy căn bản không người là đối thủ của hắn bình thường có người dùng trình độ cao vút tiến hơn một bức những lời này để hình dung trọng đại đột phá tương đối tại dĩ vãng trèo dài ràng g ặ c con đường Còn độ. Điều này có ý, vị gì? ý nghĩa truyền kỳ dưới tất cả lực lượng bao quát trang bị thuốc nước pháp thuật gia tăng ở trên người hắn đều sẽ xuất hiện bất đồng c á c giảm thậm chí trực tiếp trung hòa mất đi tác dụng hiệu quả thật giống như một lọ thuốc nước người thường sử dụng có thể để thăng mười điểm thể chất truyền kỳ siêu p h ẳ n người sử dụng lại chỉ có thể đ ề thăng một điểm thậm chí ngay cả một chút cũng không có đây chính là đẳng cấp cắt giảm bậc thấp lực lượng không cách nào tác dụng tại cao đẳng sinh mệnh bởi vậy có thể thấy được mà cái cái này ly trà thơm chân quý bậc nào lại có thể cho bây giờ lan ninh mang đến như vậy thuộc tính đề thăng nếu như đem cái này ly trà thơm đổi thuốc pha chế săn thuốc cho dù không phải là truyền kỳ cũng là cấp ba hoàng kim phẩm chất đại sư thuốc nước cho nên nói thần linh chính là thần linh thủ bút không giống bình thường đương nhiên lan ninh định lực cũng không kém cũng không vì một chén này trà thơm hiệu quả làm ra cái gì khiếp sợ biểu tình liền như thế lẳng lặng làm các loại màkes đem chén thứ hai t r à nấu xong sau một lát trà mùi thơm khắp nơi màkes cầm lấy chén t r à nhưng không giống trước giống nhau đưa tới lan ninh trước mặt mà là tự mình thưởng thức lập tức gật đầu nói mùi vị quả thực còn có thể lan ninh chương ba trăm tám mươi một nụ dạ gì thì ổng so sánh với người nào đó như nóc c ư ờ ngược n thủy bàn uống pháp thần linh dáng vẻ không biết ưu nhã nhiều ít đem trong chén t r à tình tế thưởng thức sau đó lại cảm t h ắ n nói đáng tiếc rốt cuộc là vật phảm ít đi vài phần vật luật dứt lời màkes lại nhìn phía lan ninh khẽ cười nói có câu gọi không bột đấu gột nên hồ hiện tại chỉ có thể như thế tương lai như có cơ hội lại mời ngươi thưởng thức chân chính tiên t r à lan n i n h cười nói rằng ta đây liền mọi mắt mong chờ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng m à i k ế t đặt chén trà xuống khẽ cười nói cha đã phần qua kế tiếp này đàm luận tế thiên nghi chuyện lan n i n h gật đầu nói ngươi đánh tính khi nào thì bắt đầu ba ngày sau đó m à i k ế t trực tiếp cho ra đáp án cần phải chuẩn bị vật đều đã chuẩn bị xong chỉ kém một thời cơ ba ngày sau buổi trưa thiên địa bình chướng sẽ xuất hiện lần nữa biến động chính là tế thiên thời cơ tốt nhất thiên đ ị a bình t r ư ớ n g lan ninh nhúng mày hỏi lại là vật gì dùng phương tây lời giải thích chính là nguyên tố hàng rào m à mỉm cười không biết từ chỗ nào rút ra một cái quẩn giấy n ắ m trong tay nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay hướng lan ninh giải thích phương tây gọi là nguyên tố phương đông cứ gọi là nguyên linh sưng hô mặc dù không có cùng nhưng bản chất cũng không phân biệt đều là thế giới này linh tính lực lượng ngay này lan ninh cũng là hiểu cho nên nói ba ngày sau đó khu vực này nguyên tố hàng rào sẽ xuất hiện biến hóa không sai mày cười trước chính là cho yêu ma bắt được thiên địa bình t r ư ờ n g biến động kế hoạch trong bóng t ố i cách làm đổi trắng thay đen mới đưa đến cục diện bây giờ muốn bình định nhất định phải từ nay về sau hạ thủ thì ra là thế laninh n nhìn mccaes một cái lại nói có thể đổi trắng thay đen yêu ma hẳn không phải là phổ thông nhân vật đi tự nhiên không phải là đối mặt laninh n cái này có ý riêng lời nói mccaes mỉm cười không làm che giấu vừa là yêu cũng là ma là chúng ta tạ c ả mạ ga hạ giả tân thần tộc định nhân hai họa nhân gian tathần tathần laninh thì thào một tiếng kế tục hỏi có thể nói hay không nói đến cụ thể một điểm ừ m g m i k h a e l nắm quạt giấy nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay hơi trầm ngâm qua đi nói rằng nói thí dụ như lần trước cùng ngươi từng có tiếp xúc gõ rô si hắn chính là những thứ kia yoma đại biểu nhân vật o j o s i lan ninh mướn mày hỏi hắn sống lại a hiện nay còn không có m i k h a e l lắc đầu nói rằng nhưng bây giờ yoma đang ở tìm phục sinh hắn lần này các yoma nắm lấy cơ hội đổi trắng thay đen chế tạo ra nghiêm trọng như vậy tai nạn chính là muốn muốn giao động chúng ta chư thần tín đồ làm mọi người đổi tín ngưỡng dùng cái này phục sinh nọ rồ xỉ cùng với khác yêu ma đổi tín ngưỡng lan linh như có điều suy nghĩ nhìn mà k á i một cái hỏi tín ngưỡng lực lượng thật có mạnh mẽ như vậy có mà k á i gật đầu nói rằng sinh mạng hạch tâm là linh hồn linh hồn hạch tâm là trí tuệ cùng lý tính tín ngưỡng là dẫn dắt trí tuệ cùng lực lượng chuyển hóa lực lượng linh hồn phương thức đến tới trình độ nhất định sau hoàn toàn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đương nhiên nọ rồ xỉ tự thân cũng là một nguyên nhân dứt lời mà cái yếu ớt thở dài giọng điệu hơi lộ ra ngưng trọng nói rằng họ rồ xỉ là yêu ma vua cùng ta chát thần s ở s ả n đủ s ở s ả n đủ nó b ì cổ tỏ vị cách tương đương trước kia tuy bị ta phụ trấn giết nhưng vẫn chưa chết chết mà không diệt chỉ cần cho một cái cơ hội hắn tùy thời cũng có thể sống lại s ở s ả n đủ s ở s ả n đủ nó b ì cổ tỏ lan ninh thì thào một tiếng trong lòng đã đối họ rổ xì thực lực có đại khái phòng t r ư ờ n g liền trước mắt hắn lý giải còn có các thế lực lớn trong điện tịch ghi chép thần đại thể có thể chia làm sáu cái đẳng cấp theo thứ tự là hạ vị thần trung vị thần cao vị thần chủ thần chủ thần, chủ thần vương chức cao thần dưới trung cấp ba cấp bao dung tuyệt đại bộ phân thần t chủ, chủ thần ư c trên thì là chủ thần vương cũng chính là hiện nay thần bên trong nhân vật mạnh nhất các đại thần hệ chúa tể như thánh đường thần hệ thượng đế bắc âu thần hệ ô điền hy lạp thần hệ rẽ ớt còn có nhật bản thần hệ ngày ngự bên trong chủ thần đều thuộc về cấp bậc này chủ thần vương trên thần trí cao chỉ là một truyền thuyết một cái mơ hồ khái niệm đến nay không có quả thực tồn tại tuy rằng các đại thần hệ các đại giáo phái đều cho rằng bọn họ chúa tể là thần t r í cao nhưng sự thực chứng minh cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ nếu quả thật có thần t r í cao tồn tại như vậy thế giới này chỗ nào còn sẽ xuất hiện các đại thần hệ quần hùng cùng tồn tại cục diện sớm liền quy về nhất thống m i c á k v ị này ý nạ gì thần tuy rằng tại nhật bản trong thần thoại được hưởng cực cao địa vị nhưng cũng chỉ là cao vị thần mà thôi hắn phụ thân ba quý tử một sở sanu sở sanu no mỹ cô tỏ mới là cấp bậc chủ thần nhân vật mạnh mẽ cùng sở sanu no mỹ cô tỏ đối lập có thể nói túc địch rõ rô si tương tự cũng là cấp bậc chủ thần yêu ma vua yêu ma vua khủng bố không cần nhiều lời thời kỳ toàn thị n h họ d ộ si nghiện chết lan ninh sợ rằng cùng nghiện chết con kiến giống nhau đơn giản may m à bây giờ họ d ộ si còn là một con rắn chết uy hiếp tuy có nhưng cũng không lớn lan ninh trầm ngâm một tiếng hỏi tín ngưỡng chính là họ d ộ si phục sinh cơ hội không sai mike gật đầu nói chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải ngăn cản những thứ kia yêu ma tuyệt đối không thể cấp bọn họ phục sinh h ọ d ộ si cơ hội được rồi lan ninh nói hỏi vậy bây giờ đám kia yêu ma người dẫn đầu là ai nưu dạ di thi ổng phun ra cái tên này thời điểm michael vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng nắm chặt trong tay quản giấy nói rằng hắn là bây giờ yêu ma thủ lĩnh một mực ý đồ phục sinh ngày xưa bị chúng ta chấn giết các đại ma vương lúc này đây thiên địa biến chính là hắn trong bóng tối chủ trì nưu dạ di thi ổng lan ninh núi mày hỏi hắn thực lực gì không rõ ràng lắm michael lắc đầu trầm giọng nói hắn là một cái cực kỳ thần bí yêu ma hành sự vô cùng cẩn thận cực nhỏ tham dự chiến đấu chính là chúng ta thần linh đối với hắn không hiểu nhiều lắm chỉ biết là đó là một cái cực kỳ gian trá giảo h o ặ c yêu ma dứt lời mày képs lại nhìn lan ninh một cái nói bổ sung nhưng hắn đã từng đã đánh bại một vị cùng ta tương đối thần linh lan ninh thấy vậy mày képs nhưng là cười bất quá ngươi có thể yên tâm hắn hiện tại đồng dạng bị quản chế ở thiên địa bình t r ư ớ n g không có cách nào chân thân tiến nhập nhân g i a n chỉ có thể cùng ta giống nhau hóa thân phụ xuống chưa hẳn là đối thủ của ngươi lan ninh lắc đầu nói rằng lo lắng của ta không phải là cái này a mày k é p nhẹ dọn cười đối với lan ninh lời từ chối cho ý kiến chỉ nói ngươi không cần đem đủ dạ gì thì ông định làm mục tiêu chỉ phải bảo vệ tốt ta hoàn thành tế thiên nghi thức như vậy là đủ rồi chương ba trăm tám mươi hai thù lao bảo hộ ngươi nói đến đây lan linh đ ố n g nhiên dừng lại lời nói trên giới quan sát mày cây một cái khẽ cười nói ngươi còn cần ta tới bảo hộ à. cái này lời mặc dù tùy ý nhưng là không hoàn toàn là trêu đùa bây giờ mày cây quả thực không cần lan linh bảo hộ khi dạ quả thanh nhã không giống với những người khác nàng là cực kỳ đặc thù tồn tại là ý nạ gì đền thờ nghìn chọc và chọn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra được thần vũ nữ thậm chí có trở thành phụ thuộc thần tiềm lực nàng cung makest ạ độ phù hợp cực cao ự c c hai cái dung hợp cũng không phải là cái loại này lẫn nhau chiếm giữ cường giả thôn phệ người yếu dung hợp mà là hài hòa cùng tồn tại trở thành tuy hai mà một nhất thể tương dung tồn tại đơn giản điểm tới nói chính là đồng tâm t r u n g thể makest ạ chính là xì giả quả thanh nhã xì giả quả thanh nhã chính là makest ạ tư tưởng của hai người tình cảm nhận thức hiện tại đều là chúng không có lẫn nhau phân chia như vậy dung hợp có thể mức độ lớn nhất phát huy m a k e t cao vị thần minh lực lượng để thăng xì giả quả thanh nhã cái này nhân gian thể thực lực hơn nữa còn là mãi mãi tăng lên dựa vào mãi k ế t cường đại thần lực lại thêm bị nạ gì đền thờ tài nguyên cung cấp s k giả q u ả thanh nhã phản hồi nhật bản sau không tới một năm liền thành công đột phá truyền kỳ giới hạn tấn chức trở thành thần vũ nữ thần vũ nữ là gần với thần nhất người đối ứng phương tây siêu phàm hệ thống bên trong truyền kỳ như vậy tấn chức tốc độ so sánh với lan ninh đều không kém chút nào thậm chí càng tốt hơn lan ninh có thể có hôm nay thực lực trừ đi hệ thống giúp đỡ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bờ dị ổ quả tạo mặc kệ vị này lười b i ế n ma vương có ý đồ gì h á n viên kia địa ngục hỏa trùng đều s á c thật thành tựu lan ninh nếu như không có bờ gì ô địa ngục hỏa trùng lan ninh tốc độ tăng lên chưa hẳn theo kịp sĩ giả quả thanh nhã đây chính là thần lực lượng hắn nhóm tầng thứ rất cao rất cao đối với hắn nhóm mà nói bé nhỏ không đáng kể một tia lực lượng rơi vào nhân gian đều có thể tạo thành cực kỳ khủng bố phá hoại cùng tai h nạn m i c h l à cao vị thần minh thần trong cao giai cường giả có hắn thật tâm thật ý giúp đỡ cùng bồi dưỡng sĩ g i quả thanh nhã tấn trước tốc độ có thể nghĩ không chỉ là sĩ g i quả thanh nhã hiện nay các đại trong thế lực đều có như vậy thần tử thần nữ tồn tại bọn họ là thiên khải p h ụ xuống trước các thế lực lớn cùng thần câu thông trọng yếu con đường cũng là c h ấ n áp đủ loại náo động căn bản lực lượng ski dạ quả thanh nhã thần vu nữ cơ thể tu vi làm cơ sở m i c a e l i s cái này cao vị thần minh ý chí lý tưởng làm chủ đạo còn nữa ý nạ gì đền thờ cung cấp đủ loại tài nguyên đủ loại nhân tố tổng hợp bây giờ ski dạ quả thanh nhã hoặc nói m i c a e l i s hoàn toàn có thể địch nổi địa vị cao truyền kỳ thậm chí chiến thắng như tại phục gặp ý nạ gì đại xá t r o n cho m a e l i s chiếm giữ có lợi địa thế còn nữa đền thờ rất nhiều vu nữ thần quan phối hợp đó chính là đối mặt phong hào truyền kỳ nàng cũng có thể cân sức ngang tài không muốn hoài nghi không nên cảm thấy khoa trương thần lực lượng chính là mạnh mẽ như vậy như thế vượt qua lẽ thưởng vượt qua nhận thức có lực lượng như vậy mà i k còn cần người bảo hộ a tức cần phải vậy cũng không đến lượt lan ninh a nhật bản thần hệ mặc dù không giống thánh đường thần hệ vậy cường hãn nhưng cũng là trải qua rất nhiều loạn chiến mà không ngược nhân vật sao có thể có thể không có mấy phần thực lực bọn họ không hề thiếu c h u y ê n kỳ nhất là tại nhật bản bản thổ vị tia chủ thần vương cấp bậc ngày ngự bên trong chủ thần là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại hắn đã cùng tiên địa tương dung Tiến nhập thành ngồi đứng dậy trạng thái, tương tự ngồi nhập ẩn đứng dậy vì ớ i hợp đạo, không nhân đạo, còn cá nhân tự m n nhân cách, mà là ý đất trời hóa thân cùng thể hiện. h cách, chí hóa thể độc đất lập là mà ý trời vậy ì v nguyên nhân nhật bản t h ầ n tắt h ở bản thổ tác chiến thời điểm thực lực phải nhận được tương đương biên độ tăng lên tốc độ tu luyện cao hơn nhiều cái khác siêu phàm hệ thống cho nên đừng xem thần đạo giáo thể lượng không bằng thánh đường giáo hội nhưng thực lực cũng không kém thánh đường giáo hội nhiều ít trên mặt nổi đồng dạng có ba vị truyền kỳ toa c h ấ n phân biệt quy về ạ mạ tệ giả ổ kami tukami sờ sa nu n mi cổ tỏ ba quý tử mike mặc dù không ở ba quý tử nhóm nhưng cũng là gần với chủ thần cao vị thần minh lại thêm hắn phụ thân sở s ạ nù no mỹ cổ tỏ trông n o n nàng tối thiểu có thể đưa tới hai vị truyền hữu kỳ làm cận vệ lan n i n h thực lực cố nhiên cường hãn nhưng ở hôm nay ngự bên trong chủ thần hợp đạo mà ngồi nhật bản đối mặt chiếm giữ bản thổ địa lợi thần đạo truyền kỳ hắn chưa hẳn có thể chiếm được đến tiện nghi không chỉ là nhật bản cái khác thần hệ cũng giống vậy như lan n i n h dám chạy đi thánh b a ti tăng olympu a dì à, à chỗ như vậy n á o sự trăm phần trăm đánh không lại cùng hắn đồng vị cấp đối thủ cho nên lan anh không hiểu rõ lắm mà cái thân là nhật bản cao vị thần minh vì sao để thần đạo giáo lực lượng không cần ngược lại muốn dựa vào hắn người ngoài này đối mặt lan n i n h nghi hoặc mike mỉm cười giống hắn giải thích chúng ta lực lượng tuy rằng không yếu nhưng tế thiên lúc hơn phân nửa đều muốn duy trì nghi thức không đạt được thần không được gián đoạn chư thần quan chư thần nữ cũng là như thế mặc dù còn có bộ phận lực lượng thủ vệ nhưng chưa hẳn chống đỡ được yêu ma tập kích nguyên lai、like、là như vậy lan n i n h gật đầu lại nói cái này v y thác ta có thể tiếp nhưng đã nói trước ngươi an toàn ta không cách nào dành cho tuyệt đối bảo chứng chỉ có thể nói làm hết sức tận lực là tốt rồi mạc sĩ thân sắc bất biến nhưng là một bộ mỉm cười diện mạo hướng lan n i n h nói rằng ta cùng thanh nhã đều tin tưởng ươi lan n i n h nhìn mạc sĩ một cái không để ý đến nàng lời nói nhắc đến sự hy dạ q u ả thanh nhã tiếp tục nói công tác nội dung nói xong rồi kế tiếp nói chuyện thù lao đi tuy rằng bởi vì thực lực từ từ cường đại duyên cớ lan n i n h thu nhập trọng tâm sớm đã thành theo h ủy thác tiền thù lao chuyển rời đến chiến lợi phẩm thu hoạch mặt trên nhưng là chuyện không có biện pháp nếu quả thật dựa theo thực lực cá nhân cùng nhiệm vụ đẳng cấp thu h o ạ h m lan anh sự vụ sợ sợ rằng phải nga bế bởi vì người bình thường căn bản mời không nổi hắn cho nên lan ninh hiện tại tiếp nhận ủy thác cơ bản đều là nửa mua tặng không tiền thù lao cái gì chính là thêm đầu người bình thường có cho hay không cũng không đáng kể chủ yếu vẫn là kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm thu hoạch nhưng đó là đối người bình thường nghiền ép không ra cái gì chất béo người bình thường m i kết cùng thần đạo giáo h i ệ n nhiên không tại hàng ngũ đó là một thần hệ cao vị thần minh trong tay tài phú không cần nhiều lời lan ninh không để ý tới từ cho hắn đánh không công cho nên thù lao vấn đề vẫn là phải nói nếu không sau đó các thế lực lớn chẳng phải là đều muốn bắt hắn làm miễn phí tay chân cái này đầu cũng không thể mở Đây lời à tự nhiên. Mở ra quạt giấy, xem xét một theo chết tất thuộc tất cả. Bên cạnh đó, chém giết một con yêu mà, đều có thể thu dựa nhiên. nói rằng, ngươi đánh nó chiến ngươi Bên cạnh ngươi con ứng nó đẳng cấp công hân. Michael hợp phẩm chém giấy, cái lại lại, lợi môi đối yêu yêu mở xem mà, mà, cũ, cả cả. có được cấp ra sau lệ đều độ đó, về nói ở giữa mày i a cầm trong tay quạt giấy đưa cho lan ninh tiếp tục nói cái này bên trên là ta đền thờ cất trong kho danh sách ngươi có thể coi đây là tín vật tiến nhập đền thờ cất trong kho trong chọn vật mình muốn lan ninh nhìn nàng một cái tiếp nhận quạt giấy triển khai chỉ thấy một mảnh linh quang phiêu khởi chính là cất trong kho vật phẩm danh sách thậm chương í ba trăm tám mươi ba điều kiện nhật bản thần đạo thể lượng mặc dù không kịp thánh đường t h ầ n hệ nhưng tới cùng cũng là hùng bá nhất phương sừng sững không ngã t h ầ n hệ nội tình sự hùng hậu như trước vượt qua người bình thường tưởng tượng là nhật bản thần đạo cao vị thần minh chủ quản ti chức nông nghiệp cùng thương nghiệp y nạ di thần không chỉ địa vị cơ cao c quyền hành rất nặng còn là thần linh trong nổi danh đại tài chủ điểm ấy theo nó cấp dưới đền thờ quy mô liền nhìn ra được nhật bản số lượng nhiều nhất đền thờ chính là y nạ di đền thờ cùng sở hữu hơn ba vạn ngồi liền cấp bậc chủ thần ba quý tử đều không cùng hưởng thụ rộng lượng hương hoa cung p h ụ cho nên mike c rất có tiền phi thường phi thường có tiền hắn đền thờ cất trong k h ó trong đều là đủ loại kỳ chân dị bảo xem lan linh đều cảm giác có chút lóa mắt đương nhiên những thứ này kỳ chân dị bảo phía sau đánh dấu số lượng cũng không phải một con số nhỏ vậy được xuyên thành chuỗi không tương tự để lan linh hoa cả mắt dừng lại tại nhật bản trong lúc đem ngươi vật ấy tiếp h thân mang theo chém g i ế t mỗi một cái yêu ma cũng sẽ ghi lại trong danh sách chuyển hóa đem tương ứng công vân mike không biết từ chỗ nào lại rút ra một cái quẩn giấy n A mike t triển khai quạt giấy che mặt cười ta cất trong kho đều là chất bảo tự là có chút săn quý nhưng tin tưởng lấy thực lực của ngươi tất nhiên có thể dễ như chở bàn tay quạt giấy mặt trái là các loại yêu ma công h â n ngươi có thể tự hành kiểm tra lựa chọn mục tiêu tiến hành săn bắn ô ngay này laninh hứng thú đem quạt giấy lật l ộ lại lại thấy linh quang c h ấ p động lộ ra s u ấ t đủ loại yêu ma hình tượng cùng tin tức còn có đối ứng với nhau công vân trị số laninh so sánh lập tức gật đầu nói cái này còn tạm được mãi k ế t cười nói rằng đây chỉ là ngươi chém giết yêu ma khen thưởng chỉ cần ngươi bảo vệ tốt ta bảo đảm tế thiên nghi thức có thể thuận lợi hoàn thành ta còn có cái khác khen thưởng ừ thù lao laninh chân mày c a o lại không có để ý nàng lời nói biến hóa chỉ là hỏi cái gì khen thưởng mãi két mỉm cười như trước lộ ra vài phần như hồ ly g i ả hoạt nói rằng ngươi kỳ vọng ta như thế nào khen thưởng lời nói này mang theo vài phần khiêu khích trêu chọc ý tứ h à m s ú c trong lúc mơ hồ hình như có mấy cái cái đôi u hồ ly ở sau lưng nàng lay động xem ra không giống thần linh càng giống như hồ yêu lan n i n h thần sắc bất biến không thèm để ý chút nào nàng khiêu khích nói rằng ta có một cái điều kiện ồ đối với lan n i n h trực tiếp mikeke s t ự a hồ cũng không nghĩ là hỏi điều kiện gì ski dạ q u ả thanh nhã lan n i n h nhìn chăm chú mike ánh mắt bình tĩnh hờ hững nhạc tiếng nói ta muốn ngươi bông tha ski dạ quạ thanh nhã giải trừ nàng thần vu nữ t h â t h ậ n đổi một cái lọ gửi thân đối mặt lan n i n h cái này đã là có chút cản dỡ diện mạo cùng yêu cầu mike lắc đầu cười cự tuyệt nói rằng xin lỗi điều kiện này ta không thể đáp ứng ừ m lan n i n h nhãn thần ứng tụ nhưng không nổi giận hỏi vì sao ta giang thế lâm phàm quan hệ trọng đại mike để xuống quạt giấy thu hồi p h ó n g túng khiêu khích vẻ mặt khôi phục thần linh phải có túc mục tư thái nghiêm mặt nói thanh nhã chính là ta vũ nữ không có nàng cùng ta phối hợp ta sứ mệnh đều khó mà hoàn thành cho nên ta không thể đáp ứng ngươi điều kiện này lan linh hai hàng lông mày nhũ chặt hỏi lớn như vậy một cái đền thờ chẳng lẽ cũng chỉ có một thích hợp n g ư ờ i vô nữ à? đối với lần này mike từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại lớn như vậy một thế giới chẳng lẽ cũng chỉ có một lan in một cái xì dạ quả thanh nhã à? lan in mỗi người đều là độc nhất vô nhị mike không để ý đến lan in trầm mặc tự mình nói rằng ngươi là như thế này thanh nhã là như thế này ta là như thế này cho nên ngươi nên minh bạch thanh nhã tại ta không thể thay thế được lan in nhìn nàng như trước không làm mở miệng nhưng biểu lộ thái độ đối với lần này m ố i mặt lan linh nghi vấn mike thân sắc bất biến nhạc tiếng nói ta hiện tại cùng xì dạ q thanh nhã nhất tâm đồng thể lại như thế nào lừa dối cho ngươi ta không cách nào đáp ứng nhưng có một việc ta có thể đáp ứng ngươi ta sẽ đem hết khả năng bảo hộ thanh nhã trừ phi ta ngã xuống bằng không tuyệt sẽ không để cho nàng thụ đến bất cứ thương tuần lợn gì tuyệt sẽ không như ngươi nói đưa nàng làm lọ đối đãi lan ninh sâu đậm nhìn nàng một cái cuối cùng thả lỏng ánh mắt bình phục lời nói tốt ta tin tưởng ngươi phần này bảo chứng hy vọng ngươi sẽ không lật lọng ta là thần linh nói là làm ngay mày tức cười vẻ mặt lại là dễ dàng hơn chê b ừ a cái này bảo chứng là ta hẳn là làm bảo chứng không coi là khen thưởng ngươi còn có thể đưa ra một cái yêu cầu chỉ cần ta có thể làm được nhất định ứng thừa cho ngươi không cần lan ninh lắc đầu nhặt tiếng nói ngươi có thể làm được cái này bảo chứng là tốt rồi hắc ngay này m ạ i k ế t lại là cười nói rằng đã như vậy như vậy phần khen thưởng ta trước hết vì ngươi bảo lưu lại cái nào ngày ngươi có yêu cầu lại hướng ta đưa ra chính là laninh n nhìn nàng một cái không kiên trì nữa thẳng đứng dậy nói rằng tế thiên nghi thức bắt đầu sau ngươi mới cần ta bảo hộ đúng không m ạ i k ế t gật đầu cười nói ngươi thế nhưng có ý kiến gì cùng với bị động phòng thủ không bằng chủ động xuất kích laninh n cười chuyển hướng đền thờ ở ngoài nhìn lại nói rằng lợi dụng ba ngày nay thời gian thật tốt dọn dẹp một chút tế thiên thời điểm có thể giảm bớt không ít áp lực quả thực m ạ i h cái cười cũng là đứng dậy nói ta đền thờ không thể khinh động thanh lý công tác đã giao cho cái khác đền thờ phụ trách ta mệnh một người dẫn ngươi đi vào phối hợp cái khác đền thờ quét sạch hành động như thế nào không cần laninh n lắc đầu nói rằng ta còn là thích tự mình hành động ngươi cho bọn hắn chào hỏi không muốn gây nên hiểu lầm gì đó phiền phức là tốt rồi cũng có thể ngay này m ạ i h cái không bắt buộc chuyển mà nói rằng lúc này không giống ngày xưa yêu ma thực lực không thể khinh thường ngươi một thân một mình chớ cẩn thận laninh nhìn nàng một cái không làm mở miệng thẳng xoay người hướng đại điện đi ra ngoài nhìn bóng lưng hắn rời đi mải k ế t trong mắt thoáng qua vài phần sầu lo cùng kết thúc lập tức lại khôi phục như thường nhẹ giọng lẩm bẩm nói ngươi tâm ý hắn đã biết không cần lo lắng an tâm đợi hắn trở về chính là nhiệm vụ tạo ra tokyo sun ma nhân nhiệm vụ giới thiệu thế giới biến đổi lớn thiên địa d ị động ngủ đông ngàn vạn năm yêu ma sắp ngóc đầu trở lại lần thứ hai thai họa nhân gian ngươi là ngăn cản đây hết thảy tới nơi này cái giá lạnh bao phủ đại đều biết tại hư cùng thực ở giữa tìm kiếm yêu của ma thỏa thích tiến hành săn bắn đi nhiệm vụ khen thưởng bất định từ chém giết chém sự ố lượng cùng k tình quả cuối cùng định. Chương định. t、si、sau, sau khi chấm dứt kỳ nọ x i、si、t ạ h ồ n sắp nhũ đôi chân mày bản năng hỏi tới chuyện gì lan anh lắc đầu nói rằng cái này ngươi liền không cần quan tâm nói chung các ngươi mau chóng vào ở đền thờ thẳng đến chuyện này kết thúc đến chuyện này được rồi ngay này kỳ nọ xỉ ta hơn sức mới tự giác lỡ lời không dám tiếp tục làm nhiều hỏi không người gật đầu nói ta lập tức trở lại báo cho gia chủ ừ n la ninh n gật đầu tiếp tục nói ta còn có chút việc muốn làm sẽ không với ngươi cùng nhau chuyện này kỳ nọ xỉ ta hơn sức trần c h ờ một chút cuối cùng nói rằng trước khi lên đường gia chủ đặc biệt dặn qua ta nếu là có cơ hội nhất định phải đem ngài xin đến sĩ dạ quà nhà nàng muốn cùng ngài gặp mặt một lần gặp mặt đối mặt kỳ nọ s ỉ tahuns mời lan n i n h gãi đầu một cái có chút kỳ v ọ n nói có cơ hội rồi hay nói ta bây giờ còn có chuyện khác muốn làm ski dạ q u ả gia chủ là ski dạ q u ả mẫu thân của thanh nhã lan n i n h tra tình nhật cũ dựa theo bậc cha chú quan hệ lan n i n h hẳn là xưng hô nàng cô cái này thân phận hơi có chút l u n g túng lan n i n h thực sự không biết xử lý như thế nào cho nên vẫn là tận lực không muốn gặp mặt cho thỏa đáng đây là tự nhiên kỳ nọ s ỉ tahuns tuy rằng nhìn ra lan anh ý nghĩ nhưng cũng không dám cưỡng cầu hắn tiến về phía trước không thể làm gì khác hơn là hai tay dâng một tấm danh thiếp nói rằng nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ ngài có thể tùy thời cho chúng ta biết khi giả q u ả nhà nhất định kiệt lực là ngài phục vụ lan ninh tiếp nhận danh thiếp nhìn lướt qua bên trên điện thoại lập tức nói rằng vậy cứ như vậy dứt lời mặc kệ kỳ nọ xì、si、t a hơn phản ứng gì liền bước chân hướng đền thờ đi ra ngoài đem khi giả q u ả mẫu thân của thanh nhã xin đến ý nạ gì đền thờ cũng không phải lan ninh ý nghĩ mà là mặc kích c h ủ ý tế thiên nghi thức là hiện tại thần đạo giáo hóa giải lúc này tình thế nguy hiểm biện pháp duy nhất trọng yêu không cần nhiều lời nếu là tế thiên nghi thức thất bại cục diện kế tục chuyển biến xấu tuyệt vọng dân chúng vì sinh tồn nhất định sẽ buông tha đối thần linh tín ngưỡng xoay người đầu nhập yêu ma cùng tả thần ốm ốc đây là thần đạo giáo không thể chứa cho phép dân chúng tín ngưỡng là bọn hắn cơ bản b ả n là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ nếu là tín ngưỡng toàn diện tan vỡ thần đạo giáo rời diệt vong liền không xa bảo chứng tế thiên nghi thức thuận lợi hoàn thành hóa giải cái này nguy cơ to lớn là hiện tại thần đạo giáo hạch tâm công tác là tế thiên nghi thức người chủ trì hóa thân phủ xuống nhân gian mạch càng là trọng yếu nhất thân đạo giáo nhất định phải đem tất cả khả năng uy hiếp được mặc k ế c ngoài ý muốn nhân tố khống chế ở trong tay bao quát xì dạ q u ả nhà gia chủ xì dạ q u ả mẫu thân của thanh nhã đây là một cái tuyệt hảo con tin cho người nếu là y ê u m a đưa nàng bắt cóc lên dùng cái này uy hiếp xì dạ q u ả thanh nhã bức bách nàng chống tự thậm chí giải trừ cùng mặc k ế c dung hợp tình huống kia có thể sẽ không hay cho nên mời xì dạ q u ả gia chủ vào ở đền thờ là một cái rất có chuyện cần thiết hiện tại toàn bộ tokyo trong chỉ có các đại thần xã mới tính được là lên an toàn địa phương khác cũng có thể bị yoma tập kích đó cũng không phải nói yêu ma lực lượng đã đối thần đạo giáo tạo thành áp chế mà là hiện tại thần đạo giáo tinh lực chủ yếu đều tại tế thiên nghi thức mặt trên bọn họ nhất định phải phân ra lực lượng c h ấ n thủ tế thiên nghi thức mấy cái trọng yếu tiết điểm đồng thời quét sạch khả năng ý hiếp tế thiên nghi thức yêu ma như vậy một phần lại chia chính là lấy thần đạo giáo thể lượng cũng có chút chứng t r ọ i đá muốn như d i vang giống nhau đầu đồi chiếu cố chú đáo đã không thực tế vì vậy nguyên nhân bây giờ tokyo rất không an toàn các đại thần xã thu hẹp lực lượng an trí tại trọng điểm khu vực canh phòng nghiêm ngặt tử thủ ngầm yêu ma dục dịch tìm khi i ế m n ằ m vào đột ộ phá h cơ、hội. Ski giả quạ ả nhà thực lực mặc dù cũng dù gia ấy, cho nên đối với chủ làm, hắn n c khi ô n g có ý k ế n gì. Ski giả quả gia chủ, Ski q u ả giả gia Ski chủ, quả thanh nhã là hắn duy nhất phải bận tâm hai người chỉ có hai người an toàn đạt được b ả o chứng hắn có thể bung ô tay chân ra làm một vô lớn tuyết lớn đầy trời hắn ý thấu xương chống rông trên đường phố lan anh một người đồng hành tìm con mồi của mình ba ngày. dựa theo Mike's lời giải thích laning n còn có ba ngày thời gian ba ngày sau đó chính là tế thiên nghi thức cử hành thời kỳ trong lúc laning n nhất định phải tận lực suy yêu yêu ma nhất phương thực lực lấy giảm bớt tế thiên thời gian Mike's thừa nhận áp lực bảo chứng tế thiên nghi thức có thể thuận lợi hoàn thành cái này không chỉ là laning n công tác cũng là thần đạo giáo công tác hiện tại các đại thần x ã thần quan vu nữ cùng âm dương sư đoàn ngũ đã chia làm hai cái bộ phận một bộ phận c h ấ n thủ tiết điểm tránh khỏi yêu ma phá hoại một bộ phận tiến nhập yêu giới quét sạch yêu ma thế lực cho nên tại đền thờ thời điểm Mike đã từng đề nghị để lan ninh gia nhập các đại thần xã đội ngũ cộng đồng quét sạch yêu ma nhưng lan ninh cự tuyệt không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người lan ninh tuy rằng đối với mình thực lực rất có tự tin nhưng cần thiết cảnh giác không thể bung lỏng nơi này là nhật bản thần đạo cùng yêu ma địa bản đối mặt hai cái này địa l ầ u xả lan ninh nếu là không lưu mấy tưởng tượng bảo đảm không chính xác muốn cho bọn hắn b ơ y chết cho nên lan ninh cự tuyệt mặc k è đề nghị tự mình hành động tiến có thể công lui có thể thủ còn có thể độc hưởng kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm hà tất tìm cho mình một đống phiền phức cùng liên lụy đương nhiên tự mình hành động cũng có tự mình hành động chỗ hỏng nhất là giống lan ninh như vậy người ngoại lai hắn không rõ ràng lắm tokyo tình huống không rõ ràng lắm yêu ma phân bố chỉ có thể dựa vào vận khí tìm đến con mồi may m à lan ninh vận khí một mực không sai thậm chí có một loại đi tới chỗ nào chỗ nào liền xảy ra chuyện thể chất đặc thù tokyo đại học ở vào tokyo đều văn kinh khu nhật bản đứng đầu tính tổng hợp đại học tại học thuật giới được hưởng cực cao danh vọng địa vị tức thì bị dân chúng coi là đi thông thượng tầng xã hội nấc thang thứ nhất đáng tiếc cao tới đâu danh vọng cao tới đâu địa vị vụ không được thiên nhiên sức mạnh to lớn đối mặt c á i này nghìn năm không gặp giá lạnh gần như đem thành thị đóng băng đại tuyết chính là tokyo đại học cũng không khỏi không đóng cửa phong giáo sư sinh toàn bộ giải tán về nhà c h ờ thông chi tuy rằng cũng không thiếu học viên cùng giáo công nhân viên chức phụ trách lưu thủ nhưng đối mặt suốt ngày không ngừng đại học cùng càng lúc nghiêm khắc hàn lãnh bọn họ cũng chỉ có thể tránh ở trong phòng lạnh run đóng cửa không ra đáng chết tuyết này lúc nào năng lực dừng a lạnh lạnh chết ta rồi hệ thống sửa hơi đ â y vì sao không ra hệ thống sửa hơi đêm qua liền phá hủy gọi điện thoại báo tu cũng không có người quản Vậy bây làm sao bây giờ? h ọ chương s i n t tốc xá, mấy cô gái ba trăm c bị, nhìn không tám mươi lăm yêu giới sớm biết rằng liền trở về trong nhà còn có ấm áp bàn ấm áp bếp dù cho ấm áp chọc tức cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian cái nào giống bây giờ đêm nay khẳng định phải chết rét nếu không lại gọi điện thoại tới hỏi một chút nhìn một chút có thể hay không tìm người đến giữ gìn sửa chữa không có hệ thống sửa hơi làm sao xấu a đừng lãng phí khí lực hiện tại tokyo tình huống gì các ngươi cũng không phải không biết chỗ nào còn có người chịu ra ngoài ta xem còn là nghĩ biện pháp tìm cách tủi lửa đêm nay năng lực chịu nổi cái đó chúng ta hệ thống sửa hơi máy phá hủy sắt vách tốc xá lại không hỏng đổi lại phòng ngủ không lâu được rồi à đúng vậy d a ngươi thực sự là quá thông minh ôm một chút là khen thưởng đêm nay hai người chúng ta ngủ chung đi dù l a chăn m ề n của ngươi thế nào như thế ấm áp giống như ôn t u y ể n giống nhau không đúng là ngươi cơ thể thế nào nóng như vậy ngươi sẽ không nóng dần lên đi nhìn mấy cái còn có tâm tình đùa dẫn bạn cùng phòng nhất là cái đó chui vào tự mình trong chăn gia hỏa tây kèn dư dạ trong lòng trận trận bất đắc dĩ tây kèn bộ tộc chính là đại âm dương sư ạ si r a đu m ạ n hậu nhân trường thịnh không suy âm dương sư danh môn là cái kèn bộ tộc hậu duệ danh môn xuất thân âm dương sư tây kèn dư dạ không có cô phụ tự mình huyết mạch vẫn là trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất Lúc loạn, là tác cũng này đây thiên dị biến, yêu ma trong bóng tối loạn, Tokyo tao ngộ nghìn năm không thấy trời đông giá dét, tây kèn du dạ cũng là nhận nhiệm đây yêu Tokyo thấy Tây địa tối tao trời rét, giá dị ma du dạ t o k y o đại học mặc dù không thể cùng các đại thần xa so sánh với nhưng rốt cuộc là nhật bản định cấp học phủ khoa học kỹ thuật chỗ tinh hoa dù cho muốn đóng cửa p h ò n g giáo cũng phải bảo lưu cần thiết lực lượng thủ vệ lại thêm cũng không thiếu học sinh phổ thông cùng giáo công nhân viên chức lưu thủ là bảo chứng an toàn của bọn họ cũng vì quản chế các phương diện tình hình lưu thủ thần quan vụ nữ còn có âm dương sư đoàn ngũ đ ề u ủ y phân ra một số người tay du nhập g n học sinh cùng công nhân viên chức trong coi trường cục diện nguyên vốn là t o k y o đại học ở trường sống kèn dạ việc nhân đức không nhường ai gánh vác xem xét mấy cái bạn cùng phòng trọng trách phần công tác này là không có nàng trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không có nàng trong tưởng tượng có nhiều tính khiêu chiến trái lại hết sức vô vị thậm chí có chút g i à n vặt cho dù ai tại trong túc xá nằm lên hai tháng cũng sẽ cảm giác g i à n vặt hơn nữa là nàng cái này chính trực thanh xuân thiếu nữ cùng tràn ngập mơ ước gâm d ư ơ n g sư nàng khát vọng là chiến đấu là tà ác yêu ma khiêu chiến là sống hay chết kích thích là thuật pháp cùng thức thần lòng đánh mà không phải từng cái một ngực lớn nhưng không có đầu g óc cũng biết ôm mình làm ấm áp cục cưng bạn cùng phòng đây không phải là cuộc sống nàng lớn nhưng nàng không có cách nào nghe nói các đại thần xã tinh anh đội ngũ đang ở tổ chức đối yêu ma vây quét không biết có thể hay không đem ta điều tới kế tục vùi ở nơi đây ta thực sự muốn b u ồ n chết nhìn từng cái một đối với mình tình cảnh hoàn toàn không biết bạn cùng phòng tây kèn du g i chỉ có thể bất đắc di đem vùi đầu vào trong chăn trốn tránh cái này vô vị tới cực điểm hiện thực chính là lúc này thế nào đột nhiên tối như vậy trời tối a làm sao có thể hiện tại mới mười một giờ chuyện này các ngươi mau đến xem a mấy người tiếng kêu sợ h ã i t r u y ề n đến tây kèn du g i nhún mày lập tức để lộ cái chén triển lộ ra thân là âm dương sư phải có tố chất trầm giọng nói làm sao vậy tuyết tuyết tan toàn bộ đều tan tuyết này mới vừa rồi còn dưới đến lớn như vậy thế nào đột nhiên liền tan đây là a trên mặt đất không có nước ngày còn t ố i xuống thật kỳ quái mấy cái bạn cùng phòng lời nói lệnh kèn dù d trong nháy mắt biến sắc bước nhanh đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại chuyện này ánh vào trong tầm mắt chính là dĩ vãng quen thuộc trường học không có tuyết lớn đầy trời cũng không thấy xương lạnh bao phủ phảng phất cái này mấy chục ngày qua trải qua tất cả chỉ là ảo giác đại tuyết trừ khử giá l ệ n h tắn đi lấy thay thế chính là một mảnh không giống tầm thường há cám còn có nhanh chóng mở rộng dày đặc sương mù bóng tối bao trùm sương mù bắt đầu khởi động đảo mắt liền đem cái này ngồi tính lặng trường học thôn vệ trong bóng tối không thấy nửa điểm ánh sáng chỉ có sương mù như dịch thể vậy bắt đầu khởi động mang đến làm người ta cực sợ khủng bố đây rốt cuộc làm sao vậy không sẽ không có quỷ đi nhanh báo cảnh sát nhanh báo cảnh sát điện thoại di động của ta không tin số các ngươi đây ta cũng không có thế nào làm cảnh tượng quỷ dị như vậy t r i để dọa sợ mấy cái thiếu nữ vừa mới vẫn còn đang đánh nháo chơi đùa mấy người từng cái vẻ mặt hoảng sợ bóp điện thoại di động không biết như thế nào cho phải may mà tây kèn dù ra đứng dậy trầm giọng nói mọi người bình tĩnh một điểm không muốn tự loạn t r ậ t cước dù ra mấy tên nữ sinh quay đầu nhìn về cậy kèn dù ra thấy nàng một bộ coi như chấn định diện mạo giống như tìm được người tâm phúc vội vàng tụ lại đến hỏi cái này là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết tây kèn dù ra lắc đầu trầm giọng nói nhưng xem cái dạng này chúng ta rất có thể bị kéo vào yêu giới yêu giới đó là vật gì mấy nữ sinh vẻ mặt mờ mịt đều k h ô n g g để ý i ả i Tây kèn du Dạ tại lời nói. Hiện tại với n các giả ư nói không Kèn không cùng mấy người i g rõ. Tây Du Dạ mấy i nhiều, tiếp thích trực quá mỉm ó nói móc c vước chấm chỗ ra triện, rộng rằng, rời ra triện, ta một tầm mắt. một mấy mới Âm m Tây biết từ tinh thần Tây vước ngươi Dương Sư. phụ phụ phục không Nhìn không sinh kính hồi hồi lại. nên Kèn nào nữ Kèn bỏ lâu Du Dạ Dạ, Du Dạ đều là... sợ, cười cầm trong tay phụ triện như mặt quạt vậy triển khai vẻ mặt trang trọng tự hào nói c ậ kèn bộ tộc â m dương sư La Ninh đứng ở theo r o n n g gió tuyết, ì n tĩnh lặng không tiếng động trường nói, vận còn người vận ta tốt, t học, khẽ khí khí h là là kém. cười các quá quá ngoài mặt xem cái này tokyo đại học cũng không có gì dị thường cây kèn dạ đám người nhìn thấy h ắ t cám cùng sương mù cũng không có xuất hiện ở nơi này hoặc nói chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này đó là các nàng bị kéo vào linh giới hoặc nói yêu giới sau đó nhìn thấy cảnh tượng yêu giới là nhật bản thần thoại hệ thống lời giải thích dựa theo nhật bản thần thoại hệ thống miêu tả thần linh phàm nhân yêu ma phân biệt ở tại ba cái thế giới bất đồng cũng chính là thần giới nhân gian địa ngục cái này ba cái thế giới phân biệt rõ ràng lẫn nhau bất tư ơ n g phạm nhưng đã có kẽ hở tồn tại cái đó kẽ hở chính là yêu giới thần giới thần linh địa ngục yêu ma có thể thông qua yêu giới phủ xuống nhân gian nhân gian phạm nhân cũng có thể thông qua yêu giới tiến về phía trước thần giới cùng địa ngục đương nhiên đây chỉ là nhật bản thần thoại lời giải thích trên thực tế yêu giới cùng nhân gian là nhất thể nó chính là trước từng có miêu tả linh giới nhân giới tựu như cùng một cái trứng gà chia làm ba tầng tầng ngoài là nguyên tố hàng rào thiên đ i ệ bình chướng Tầng trong bên n là l i hiện, hiện, hiện tại tokyo đại học chỗ tồn tại mảnh không gian này liền cùng linh giới giao hòa cũng sinh ra không gian kỳ dị gấp hình chiếu hiển hóa hiện tượng thế giới hiện thực tokyo đại học vẫn tồn tại như cũ nhưng linh giới t r o n g tạo ra một tòa giống nhau tokyo đại học cũng thông qua loại này kỳ dị đ è lên nhau kết hợp hiện tượng đem trong hiện thực sinh vật kéo vào linh giới hình tượng điểm tới nói chính là trong kính thế giới t â y kèn rút ra đám người ở bất chi bất giác thời điểm theo trong hiện thực tokyo đại học tiến nhập linh giới bên trong tokyo đại học chương ba trăm tám mươi sáu cây kèn rút ra hiện tại phải làm gì mấy nữ sinh tuy rằng không rõ ràng lắm cái kèn bộ tộc tại âm dương sư bên trong địa vị nhưng vẫn là bản năng tụ lại tìm cái kèn r ú a bên cạnh tìm kiếm cái n à yêu nhân h sĩ c u y n giới h là một cái cực kỳ nguy hiểm chỗ tồn tại một cái cùng thế giới hiện thực gần kể tiếp giáp thậm chí đệ lên nhau hỗn loạn thế giới cất dấu số lớn yêu ma còn có rất nhiều vặn vẹo chuyện quỷ dị vật những yêu ma này rất nhiều đều là thượng cổ di lưu dị t h ủ n g trải qua một hồi kinh tiên động địa thượng cổ thần chiến cũng ở trong đó đóng vai quân đoàn binh sĩ nhân vật tuy rằng so với thần linh mà nói những yêu ma này bất quá chỉ là tạp binh nhưng ở người thường cùng phổ thông âm dương sư trước mặt chúng nó nhưng là nhân vật cực kỳ khủng bố kém cõi nhất đều có cao gia yêu ma thực lực tây k ẹ n dư dạ xuất thân danh môn chính là thanh niên âm dương sư bên trong nhân vật kiệt xuất thậm chí có trở thành k ẹ n gia chủ hy vọng nửa tháng trước càng là thành công đột phá trở thành một vị cao gia âm dương sư cao gia âm dương sư cùng cao gia yêu ma cấp độ tương đương nhưng yêu ma chính là ngoại tộc thiên, thiên cường hãn tại vị cấp bằng nhau dưới tình huống yêu ma thực lực thường thường lớn hơn thông thường âm dương sư tây kèn bộ tộc tuy rằng có thể dựa vào đặc thù huyết mạch cùng thiên phú thâm hậu gia tộc nội tỉnh cùng với cường đại pháp thuật truyền thừa bù đắp cùng yêu ma thực lực sai biệt nhưng cũng chỉ là bù đắp mà thôi tây kèn g i d hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ứng phó một đầu cao ra yêu ma nếu như yêu ma đẳng cấp hoặc số lượng vượt quá cái này hạ n độ nàng kia cũng chỉ có thể xoay người chạy chối chết hoặc nhắm mắt chờ chết hiện tại cái này yêu giới trong khả năng xuất hiện nhiều ít yêu ma tây kèn dư d cũng không biết nhưng nàng có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không như vậy trùng hợp Chỉ chạy ỉ c h đến một đầu nặng có thể ứng phó cao gia yêu ma yêu giới là một cái cực kỳ đặc thù chỗ tồn tại nó thời không kết cấu rất không ổn định có thời điểm sẽ cùng hiện thực g i a o hội dung hợp đệ lên nhau hình thành một cái hỗn loạn giao giới khu vực nhưng loại tình huống này cùng mười hai cấp đài như do thuộc về tiểu s á t suất sự kiện phổ thông âm dương sư khả năng sống cả đời đều không gặp được một lần yêu giới và nhân giới g i a o hội như thế thưa t h ấ t đặc thù sự kiện hiện tại đột nhiên phát sinh còn là tại tokyo đại học cái này không đi đến đâu lại có nhất định mang tính then chỗ nhắc tới phía sau không có vấn đề gì Đánh c h ế t cây kèn n ra à n g c ũ n g không Tokyo thêm thời hiện thường, phong tin. gần đoạn thời gian、Tokyo、xuất Lại loại dị thường, đủ loại đủ đủ ba. dị cây kèn r có ạ i cảm, tự mình lần này sợ ro n phiền g trọc t đại h á i Nhưng không không không n à đã có chút quá thời hạn thiếu nữ trong lòng âm thầm cho mình cổ động lập tức chuyển hướng hoang mang lo sợ mấy người đồng bạn phân biệt giao cho các nàng nhất trương phụ triện đây là bữa ẩn thân các ngươi mang ở trên người đi theo ta cùng nhau hành động bị kéo vào yêu giới người chỉ sợ không chỉ mấy người chúng ta mặc dù bây giờ nhiệt huyết phía trên tâm tình kích động nhưng kẻn giả cũng không bởi vậy mất lý trí nàng rất rõ ràng liền dựa vào bản thân một cái tân tấn cao dai âm dương sư muốn mang theo mấy cái tay c h ó i gà không chặt thuần túy chính là c h ó i buộc cùng gánh nặng người thường ly khai yêu giới căn bản là si tâm vọng tưởng nhất định phải tìm kiếm trợ giút mới có thể có một chút hy vọng sống trợ giút ở nơi nào t â y kèn dạ không trông cậy vào ngoại giới dù sao hai giới g i a o hội không gian đẻ lên nhau loại chuyện này cực ít phát sinh phản ứng cũng không phải rất mãnh liệt lại thêm bây giờ đặc thù cục diện các đại thần xa sợ rằng rất khó phát hiện tokyo đại học dị thường cũng đúng lúc phân ra lực lượng chạy tới trợ giúp nàng có thể dựa vào chỉ có cùng tồn tại tokyo đại học gâm dương sư tokyo đại học không chỉ là một khu nhà giáo thư dục nhân đại học còn là một khu nhà đề cập tới nhiều khoa học kỹ thuật cùng lãnh vực thần bí nghiên cứu học viện bởi vì nó tính đặc thù dù cho hiện tại tokyo tao nộ đại thai không thể không đóng cửa phong giáo c ũ những g p ả i đại nơi có đặc lực đặc lực có các đó đóng bộ Bộ phận phận thù thủ. thù thần lượng trong này lượng, này n lưu ở ở xã vụ t h ầ quan các loại nhân viên thần n các trước, c loại ũ có các đại gia thứ ộ c và đoàn ở âm dương sư ngũ. n ữ n g t h này người chính là cái k ẻ n dạ có thể tìm kiếm trợ giúp nàng tin tưởng bị kéo vào yêu giới người tuyệt không chỉ mấy người các nàng chỉ cần tìm được cái khác âm dương sư hoặc người tu hành cấu thành đội ngũ tình cảnh của các nàng sẽ an toàn rất nhiều đem mọi người tụ tập sau đó mọi người liền có thể cùng nhau nghĩ biện pháp đột phá yêu giới thoát đi cái địa phương nguy hiểm này hoặc hướng ra phía ngoài đưa tin thỉnh cầu trợ giúp cho nên cây kèn dư dạ quyết định mang theo mấy người hành động tìm cái khác bị kéo vào yêu giới người đương nhiên nàng cũng biết mình làm như vậy rất là mạo hiểm mấy người bình thường đi theo bên cạnh nàng rất có thể trở thành trói buộc hoặc tao ngộ nguy hiểm lớn hơn nữa nhưng nàng không có cách nào hiện ở loại tình huống này nàng thế nào không có khả năng tự mình ly khai lưu lại hoang mang lo sợ mấy người đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu ma mấy người đi theo bên người nàng vậy còn có khả năng sống sót nếu là ly khai nàng lưu lại sợ rằng tùy tiện một đầu yêu ma đều có thể đưa các nàng tàn sát hầu như không còn Cho nên, mấy ở t nữ du dạ sinh ngắm trong tay linh quang lóe lên phụ triện mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn là nhịn không được nói rằng dạ chúng ta còn giống như thấy được a nghe này t a y kèn r ạ cũng là bất đắc dĩ giải thích nói rằng đây là đối yêu ma ẩn thân không phải là đối người ẩn thân Các được. người đương nhiên thấy、được. ồ nguyên lai là như vậy mấy nữ sinh mừng tỉnh đại ngộ liền vội vàng đem p h ụ triện xếp lên cất s o n g lại tụ lại tại cái kèn du g i bên cạnh hỏi kế tiếp phải làm gì đi tìm những người khác a lưu lại ký túc xá không tốt sao hẳn là sẽ có người tới cứu chúng ta đi bên ngoài tốt h ắ c tốt á m sẽ có hay không có quái vật gì ta sợ nhìn vẻ mặt sợ hai mấy người tây kèn du g i bỗng nhiên cảm giác làm cứu thế chủ cũng không phải tốt đẹp như vậy lạnh lùng nói nơi này là yêu giới một chốc căn bản sẽ không có người tới cứu chúng ta c á c có người t h ể thể theo ta ly khai, chọn lựa ly l cũng có ư u lại, ta k h ô n g b ắ t buộc. d ứ t lời, m ặ c kệ m ấ y n g ư ờ i p h ả n ứng gì, x o a y người ngoài Trường rồi đi ra ngoài cửa.、Chương、387, dọ dổ c ụ c mô tuy nói là người nữ sinh nhưng là một m có mơ ước gâm dương sư thâm thụ gia tộc giáo dục cùng văn hóa tiêm nhiễm cậy cảnh dạ lao thẳng đến c h ạ m yêu c h ừ ma cứu vớt thế nhân nhìn vi kỷ nhâm Đây đặc nhân vậy là một cái hơi có chút quá thời hạn lớn một một chút thời tuổi bên trong tiểu thật thù cái có có quá hơi hai người hạn bệnh Nhưng như vậy người quả thật có một phần quả bên nữ. Sinh, tất cả đều lựa chọn đi theo nàng. thay quần áo thể thao đoàn người rón rén đi ra phòng ngủ chuẩn bị tại đây hắc cám cùng sương ngủ bao phủ trong sân trường s i ê u tầm những người khác tung tích là trong đội ngũ sức chiến đấu cao nhất cũng là duy nhất chiến lược tây kèn dạ việc nhân đức không nhường ai đi ở đội ngũ phía trước nhất cũng thả ra tự mình hai cái t h ứ t thần âm dương sư khởi nguyên từ trung quốc là một loại từ âm dương lý tưởng cùng ngũ hành học thuyết hình thành tu hành lưu phái đại thể có thể chia làm ba loại là thuật thức huyết pháp t h ứ t thần thuật thức chính là pháp thuật giống nhau lấy phụ t i ệ n là dựa vào thi triển người tu vi cao tâm cũng có thể lấy ấn pháp thủ thế thay thế âm dương sư thông qua mô phỏng nào đó nhân vật mạnh mẽ tự thái phóng xuất ra tương quan lực lượng đặc thù pháp thuật chính là huyết pháp thuật thức cùng h u y ế n pháp khác biệt thì tương đương với pháp thuật cùng thần thuật khác biệt một cái cường điệu tại tự thân tu vi một cái cường điệu tại h u y ế n pháp thần nếu có ưu huyết không được so sánh cũng không tiện kiêm tu có thể cùng thuật thức hoặc huyết pháp kiêm tu chỉ có thức thần thức thần không cần nhiều lời liền là một loại sinh vật triệu hồi chủng loại phong phú không giống nhau có thực thể sinh mệnh có hư thể âm linh là có thể cùng thuật thức phối hợp cũng có thể phụ trợ hiến pháp tương đối toàn năng là cái k é n bộ tộc nhân vật thiên tài tây k é n dư dạ chính là một gã thuật thức cùng thức thần kiềm tu âm dương sư nàng có hai c h i thức thần một chỉ là gia tộc ban cho nàng phòng thân cao giai thức thần binh khôi một chỉ là chính nàng đào tạo bản mạng thức thần mộc điệp binh khôi chính là cái k é n gia tộc đặc sắc thức thần tiền thân là trên chiến trường tử trận võ sĩ sau khi trên hồn phách bất diệt khí huyết ngưng kết trở thành hung ác lệ quỷ tây kèn bộ tộc đem loại này ác quỷ thu phục lại lấy bí pháp luyện hóa khống chế liền trở thành bọn họ t h ứ t thần binh khôi cái này ban cho cái kèn dư dạ làm dùng để phòng thân cao giai binh khôi tương đương với một đầu cao giai y ê u ma sức chiến đấu cực kỳ cường hãn cho nên bị cái kèn dư dạ lưu lại hậu phương coi chừng mọi người so sánh với binh khôi tây kèn dư dạ tự mình b ồ i giữa ngộng điệp chiến l ự c còn kém rất nhiều nhưng tốc độ phi hành cực nhanh còn có thể hư thực ở giữa chuyển hóa là do đường tìm người tốt giúp đỡ tây kèn d ạ đem n g ộ n điệp thả ra ngoài đặt ở đội ngũ trước mặt điều tra tình huống để tránh khỏi có yêu ma mượn sương mù tiếp cận đ ỗ n g nhiên tây kèn dú dạ d ư n g bước trầm giọng nói có người tiếng nói vừa dứt trước mặt sương mù bắt đầu khởi động đi ra trong liền truyền đến một trận gấp lại hốt hoảng tiếng bước chân tây kèn dú dạ đem phủ triện triển khai như mặt quạt giống nhau nắm ở trong tay mắt lạnh nhìn chăm chú hoảng loạn sông đến người đứng lại tuy rằng người nọ xem ra cũng không phải là yêu ma thức t h ầ n mộng điệp cũng không có cái gì đặc thù phản ứng nhưng tây kèn dú dạ còn là hét lại đối phương nhìn thấy tây kèn dú dạ v người hoảng loạn chạy tới người có chút khẩn trương nhưng vừa nhìn cái kẻn dư dạ trong tay cầm giữ phụ triện lại là bông u lỏng xuống hô không cần khẩn trương ta là chùa họ dạy hội di hòa thượng hòa thượng ngay này cây kẻn dư dạ sau lưng mấy tên nữ sinh đều là ngẩn ra, chăm chú nhìn lại mới phát hiện người đúng là một người mặc hát sắc tăng ý ỉa khuôn mặt tuấn giật thanh niên tăng nhân viên k i a sáng loang bóng đầu t r ọ c còn lóng lánh kim quang n h ạ t nhạt nhất thời cả kinh kêu lên là tịch học trưởng không sai chính là ta kỳ tạ gạ họa dạ cụ thanh niên tăng nhân cười đi lên phía trước nhìn cây kẻn dư d hỏi ngươi là cây kẻn dư d thân sắc bất biến lệnh giọng nói rằng tây kèn rùa da tây kèn rùa da kỳ tạ gạ họa giả c ụ thì thào một tiếng lập tức đại h ỉ ngươi chính là cái kèn bộ tộc vị thiên tài kia thiếu nữ ẩm lời nói chưa xong chỉ thấy nhất trương phụ triện như nhanh như tia chớp bay vụt mà đến đánh vào kỳ tạ gạ họa giả c ụ trên người trực tiếp đưa hắn nổ lật trên mặt đất như vậy đột nhiên cử động khiến cho mọi người đều ngây dại bao quát kỳ tạ gạ họa giả c ụ bản thân bị phụ triện nổ ngược hắn tuy rằng không bị thương tích gì nhưng cho khiến cho đầy bụi đất không khỏi cả giận nói ngươi làm gì kiểm tra đo lường thân phận tránh khỏi ngoài ý mới cây kèn dù dạ t h ầ n sắc bất biến cũng không có n ó i xin lỗi ý tứ trực tiếp hỏi chỉ có một mình người à. ngay này kỳ tạ g ạ h ọ a giả cụ cũng không đoái hoài tới căm tức liền vội vàng đứng dậy đuổi nhanh rời đi nơi này ta mới vừa mới phát hiện một chỉ dọ dổ cù mô dọ dổ cù mô ngay này tuy là cây kèn dù dạ nhịn không được biến sắc luôn miệng hỏi cấp bậc gì dọ dổ cù mô ta không xác định nhưng tối thiểu cũng là một đầu cao dai yêu ma kỳ tạ g ạ họa giả cụ lắc đầu liên tục t h ầ n sắc kinh hoàng ta mới vừa từ ký túc xá đi tới chỉ thấy nó tập kích một tri đội ngũ hai cái mẹ ấy gì thần cung thần quan trực tiếp cho nó đóng gói mang đi mẹ ấy gì thần cung thần quan t â y kèn giả con ngươi co g ụ c lại đang nghĩ nói cái gì đội ngũ hậu phương thủ vệ thức thần binh khôi liền bỗng nhiên bạo động lên huống chỉ thấy làm võ sĩ ăn mặc hình thể nửa hư nửa t h ậ t binh khôi nổ quát một tiếng song đao trong tay nổi giận chém ra đi ra chỗ xi、si、m a n g hàng rào h ứng tiếng m à nát còn có một tiếng thê lương nhọn gào khóc vang lên nhọn gào khóc tựa như côn trùng kêu vang v ậ y tê tê vừa tựa như nữ tử đau đớn lên gì vô cùng thê lương vô cùng bén h ọ n tựa như cương châm giống nhau đâm vào màng nhĩ của mọi người. mấy cái chỉ là người thường nữ sinh không đỡ được thống khổ bưng kín hai lỗ thai có thậm chí sủi lơ ở trên mặt đất t â y kèn dạ cùng kỳ tạ gạ hoạ dạ cù mặc dù không bị ảnh hưởng nhưng nghe nói cái này thanh â m nhọn gào khóc cũng là thần sắc đại biến đó là giọ d ầ gù mô tiếng k ê ơ hai người xoay người lại nhìn lại đúng lúc nhìn thấy một chỉ chi đoạn d â y rủa bóng đen từ túc xá lâu trên mặt tường phản leo lên đó là một chỉ nữ lang con nện chiều cao tiếp cận bút thước quanh thân sinh trưởng đèn kịt lông cứng cơ thể đoạn trước xúc tu bộ phận là một cái trần chửi nữ tính nửa người đại thể còn vẫn duy trì hình người nhưng đen kịt dưới sợi tóc. lại sinh trưởng rất nhiều mắc kép dày đặc và sợ hãi dọ dầu gu mô nhật bản trong truyền thuyết yêu ma hình tượng đa số nữ tính cùng con n ệ n kết hợp cũng có thể có thể hai cái hình thái độc lập tồn tại là một loại yêu thích câu dẫn nam tính săn bắn nam tử giống cái yêu ma đương nhiên nó thực đơn yêu thích là cái gì cũng không trọng yếu quan trọng là thực lực của nó dọ dầu gu mô tại yêu ma trong thuộc về bên trong cao đoan nhân vật thông thường dọ dầu gu mô phổ biến đều có trung cấp yêu ma thực lực dọ dầu mô thủ lĩnh càng là cường đại cao gia yêu ma thậm chí trong truyền thuyết còn có đại yêu cấp bậc nhân vật khủng bố hiện tại cái này r ọ r ỗ gù mù tuy rằng còn chưa tới cái mức kia nhưng cũng là một chỉ không hơn không kém cao ra yêu ma chương ba trăm tám mươi tám không chết nhện so với số lượng phong phú nhân loại siêu phàm người ngoại tộc đại thể có tiên tiên ưu thế cái này không chỉ là phương tây hệ thống đặc sắc cũng là phương đông hệ thống chung nhận thức cho nên nhật bản bên này đồng dạng không thể miễn tục tại vì cấp bằng nhau dưới tình huống yêu ma thực lực thường thường lớn hơn thức thần cùng âm dương sư giót gù mù loại này cao ra yêu ma lại thêm là như thế tây kém dạ tuy là danh môn xuất thân có binh khôi cao như vậy cấp thức thần nhưng đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện giọt gù mồ vẫn là lộ ra sức mạnh không đủ nàng không có năm chắc tất thắng nhưng chuyện cho tới bây giờ mặc kệ có năm chắc hay không nàng đều phải kiên trì trên đỉnh bằng không cho cái này giọt gù mồ phát c u ồ n g tàn sát bừa bãi ở đây mấy người sợ rằng đều muốn biến thành giọt gù mồ sinh để xào huyệt binh khôi tây kèn dư dạ lạnh dọn vừa quát trong tay phụ t r i ệ n lập tức tỏa hào q u a n mạnh như có linh tính tung bay lên đại bộ phận vỡn quanh nàng thân thể xoay tròn tiểu bộ phân đánh vào bình khôi trong cơ thể tây kèn dư chủ tu âm dương thuật bên trong thuật thức cùng thất thần có thể lợi dụng phụ triện tăng lên trên diện rộng thức thần thực lực ứng đối cường độ cao chính diện chiến đấu đây là âm dương sư chủ lưu phương hướng phát triển là nhật bản hệ thống người làm phép âm dương sư thể chất mặc dù cũng không yếu nhưng tới cùng không phải là võ sĩ nị dạ gần như vậy chiến hình chức nghiệp v u n g tha viễn trình ưu thế cùng địch nhân chém giết gần người là một loại cực không sáng suốt hành động tuy rằng cũng có ma vũ song tu đấu chiến âm dương sư nhưng xuất thân danh môn k ẹ n dạ hiển nhiên không phải là cái loại này ngoại tộc t h ứ thần vẫn là nàng cận thân chiến đấu lực lượng chủ yếu hôm nay tại nàng phụ t i ệ n cường hoa dưới hình tượng vốn là dữ tợn vô cùng bình khôi trở nên càng là kinh khủng nồng nặc máu tanh sát khí tản ra hình thành một dải lụa vẫy màu máu đao khí thế không thể đỡ chém về phía chỉ giọt cú mộ chỉ giọt cú mộ mới vừa từ phía dưới phàn leo xuống còn chưa kịp phát động công kích liền liên tục bị binh khôi đao khí chém trúng cơ thể ở giữa nữ tính nửa người thê lương nhọn gào khóc phun xuất đại lượng máu tươi binh khôi màu máu đao khí trực tiếp đánh chung nó chủ thể c h â n trụi nữ tính nửa người hầu như đều chém thành hai khúc phun rũ máu tươi đem ra thị trắng như tuyết cùng đen kị tứ chi trong nháy mắt nhuộn đỏ quả thực là nhìn thấy mà giật mình vô cùng thê lương không hổ là danh môn xuất thân. tây kèn bộ tộc thiên tài cái này thức thần mắt thấy binh khôi một k í c h thành công đã sinh ra thổi ý kỷ tạ gạ họa dạ cũ lại là đứng vững bước cao giọng nói giả tiểu thư ta tới áp chế cái này yêu m à ngươi mau đơn nó chém giết dứt lời hai tay tạo thành chữ thập nghiệm tụng kinh văn quanh thân trong nháy mắt dâng lên ánh sáng màu và nóng thần thánh kiên cường phật l ự c quyết tán như giống như núi cao chấn áp tại này chỉ bị thương giọt gù mộ trên người phật giáo cũng không phải là nhật bản bản thổ giáo phái nhưng lại có thể tại nhật bản đặt chân thậm chí nhập vào thần đạo giáo bên trong cầm giữ không còn có tại thần đạo địa vị đây cũng không phải là tín ngưỡng s â m l ớ n mà là thần đạo cùng phật đạo liên hợp chứ thần chiến chính là một hồi đại h ô n chiến cường giả vắt ngang người yếu liên hợp hình thành q u â n hùng cùng tồn tại tung hoàng ngang dọc thế giới bố cục sớm tại một ư ơ i triệu năm trước phật đạo cùng thần đạo l i ê n kết thành minh h i ế u là giúp đỡ thể lượng yếu kém thần đạo đối chém bản thổ yêu ma cùng phương tây thần hệ tập kích phật đạo phân ra bộ phận lực lượng nhập vào nhật hiệu đông truyền chính là thời đại đại thế không thể đối kháng kết quả cho nên phật giáo tuy không phải nhật bản bản thổ giáo phái nhưng địa vị cũng không thấp hơn thần đạo giáo nhiều ít kỳ tạ gà họa giả cụ chỗ xuất thân chùa họ dạy và g i càng là nhật bản trong phật giáo danh môn truyền thừa đã lâu nội tình phía sau ngay cả kỳ tạ gà họa giả cụ như vậy không phải đệ tử nòng cốt tu chỉ một thân phật lực đều mười điểm tinh thuần kỳ tạ gà họa giả cụ phật lực c h ấ n áp d ư ớ i giọt cụ m ồ như trọng sơn áp thân chi chân trong nháy mắt lốn vào mặt tường trong không ngừng run run y nhất thời căn bản không cách nào hành động cơ hội cực tốt mở ở trước mắt tây kèn dạ đương nhiên sẽ không đông tha hai tay kết tấn thôi động phụ triện đều đánh vào bình khôi trong cơ thể cổ vũ cái này tức thần lực giống đùa vào cơ thể tòa hào q u a n mạnh binh khôi n ộ quát một tiếng thân thể tùy theo tăng gọn gần hai thước trường đao chém ra tinh hồng như máu sát khí cô đ ộ n g lưỡi đao chém thẳng vào hướng giọt gù mổ nữ tính nửa người phức chỉ n g h e nhất thanh một hưởng đỏ thắm máu bắn tứ tung lên binh khôi trường đao trọng chém mà xuống giọt gù mổ nữ tính nửa người liền đeo g ê n đều không cùng đã bị sát khí ngưng kết lưỡi đao hung hãn bổ ra dưới thân con nhện tứ chi cũng không có thể may mắn tránh khỏi trực tiếp bị binh khôi trường đao chia phâu chặt đứt a di đà phật mắt thấy binh khôi thức thần tướng giọa dạ cụ khét tụ một tiếng nhật phật lòng lánh kim quang tùy theo thu liễm đều nhập trong cơ thể yêu giới trong nguy cơ t h ứ phía phật lực chân quý lại khó có thể bổ sung hắn nhất định phải tận lực tiết kiệm sử dụng nhưng không nghĩ bột bột bột chính là tại kỳ tạ gạ h ỏ a dạ của phật lực thu liễm trong nháy mắt bị binh khôi chém ra một đao hai nửa giọt g ủ mố bỗng nhiên nghiêm hợp xinh đẹp nữ tính nửa người càng là há m ồ m phun ra một đạo b ó n g trắng trực tiếp đem thân hình cao to binh khôi lưới ở bên trong nhưng không nghĩ sềnh s ệ n h bạch sắc mạng nện lại có kỳ dị lực lượng trực tiếp binh tướng khôi sát khí thôn vệ tăng ă giã sát khí là binh khôi lực lượng nguồn gốc cũng là binh khôi tồn tại bảo chứng cái này mạng nện thôn vệ sát khí chẳng khác nào trực tiếp thôn vệ binh khôi sức sống binh khôi cái này một vòng sát khí bạo phát không chỉ không có đem mạng nện xé mở trái lại cho đối phương cống hiến không ít chất dinh dưỡng này tiêu so sánh rất khí hung hung binh khôi trong nháy mắt liền hể hoại xuống tới hãm thân tại nện trong lưới khó có thể dây ra binh khôi đáng chết tây kèn dạ cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy mắt thấy binh khôi bị quản chế tức khắc đánh ra số lớn p h ù triện một nửa như l ư ớ i đao vậy tắt về phía mạn nện một nửa cấu thành xiềng xích khốn hướng giọt gù m ồ nhưng này giọt gù m ồ nhưng là dũng manh vô cùng đen kịt chi chân huy động đem cấu thành xích sắt p h ù triện sẽ rách đập tan cơ thể thế không thể đỡ s ô n g vào đi ra p h ù triện không có thể n giải ă n cản g cứu ra thân hãm lưới binh khôi tây kẹn dư dạ tình cảnh trong nháy mắt nguy hiểm may m à kỳ tạ gạ họa dạ cụ cái này xem ra rất không đáng tin cậy hòa thượng cũng không vứt bỏ đội hữu thoát đi nộ quát một tiếng lại mở phật quang một lần nữa áp chế giọt gù mộ hành động đồng thời cao dọn g hướng cây kèn d u dạ la lên dùng phong ma kết giới đây là không chết nệ kỳ thật không cần hắn nhắc nhở sớm tại giọt gù mộ đột nhập đi ra thời điểm cây kèn d u dạ liền gọi ra đại lượng phong ma phụ triện chuẩn bị bố trí phong ma kết giới không chết nệ giọt gù mộ biến chủng có biện pháp đưa nó giết chết nhất định phải đưa chúng nó bắt phong ấn mang tới trong đền thờ lấy thần lực tinh lọc bây giờ cây kèn dù dạ hiển nhiên không có đem cái này không chết nệ phong ấn điều kiện cho nên nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác và i kế tiếp phong ma kết giới tạm thời ngăn cản cái này không chết nện hành động sau đó thoát đi phong tây kèn dú dạ thấp giọng vừa quát đại lượng phong ma phụ t r i ể n biến mất hư không hình thành một cái cường mạnh mẽ phong ma kết giới đem vậy không chết nện khốn n i ê m phong ở bên trong đi thấy vậy cảm giác đã hết lòng quan tâm giúp đỡ kỳ tạ gạo h a g i ạ cụ tức khắc đem p h ậ t lực thu hồi xoay người rút lui khỏi tây kèn dú dạ nhìn hắn rời đi bối cảnh nhìn nữa mấy cái hoảng hốt lo sợ bạn cùng phòng cắn răng đánh ra một mảnh phụ triện đem mấy người ba ở sau đó trở tay vung ra đi ra tự thân theo sát bay nhảy ra ngoài nàng thực sự không đành lòng bỏ xuống mấy cái sớm chiều trung đụng bạn cùng phòng nhưng mang theo các nàng hành động lại có nhiều bất tiện rất có thể sẽ bị chỉ không chết nghện đuổi theo bất đắc dĩ nàng chỉ có thể v ư ơ n g tay đánh một trận dùng phụ triện đem mấy người bao lấy mang theo các nàng nhảy xuống nhà cao tầng lấy tốc độ nhanh nhất rời xa chỉ chẳng biết lúc nào sẽ đem phong ma kết giới đột phá không chết nghện tuy rằng làm như vậy tương đối mạo hiểm vốn dĩ nàng cao gia âm dương sư tu vi không là không có khả năng thành công chỉ cần có thể thành công rơi xuống đất thoát khỏi chỉ không chết n ệ n hôn loạn tâm tư bị một tiếng vang nhỏ phá tan t â y kèn dư dạ con ngươi co r ụ t lại chỉ thấy một cái lưới lớn nhào tới trước mặt phong tỏa ngăn cản nàng quanh thân không gian vô luận là phương tây siêu phàm người còn là phương đông người tu hành tần chức truyền kỳ trước đều vẫn là bình thường sinh mệnh không có cách nào vượt qua sinh mệnh vốn có hạn chế nắm giữ vượt qua thường quy năng lực nói thí dụ như phi hành trừ phi dài ra một đôi cánh bằng không tính là là cao giai âm dương sư không có cách nào tùy tâm s ở dụng bay lượn bầu trời t h y kèn dư d cũng giống như vậy đang ở giữa không trùng không chỗ n g ư lực nàng đối mặt cái này lưới mà đến bạch sắc mạng n ệ n căn bản không có biện pháp tránh né ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn s ề n s ệ c h mạng n ệ n xông tới mặt trong nháy mắt đem cái kẻng dạ cùng viên kia p h ụ triện viên cầu lưới bọc dựa vào p h ụ triện bảo trì lướt đi tư thái trong nháy mắt mất thăng bằng nặng nề g h rơi trên mặt đất chấn động lên liên tục bụi bẩm a mặt đất chấn động bụi bẩm tràn ngập s ề n s ệ c h chư vị tròn đau nhức toàn thân cái kẻng dạ nỗ lực khởi động cơ thể nhìn xung quanh giải rác phủ t i ệ n cùng hôn mê bạn cùng phòng cắn răng cổ động trong cơ thể pháp lực muốn dây ra mạng n ệ n trói buộc buộc buộc bu giữa không trung liền một trận cổ quái chi đoạn động tĩnh t â y k ẹ n dạ d con ngươi co rụt lại ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh giữa không trung mạng nhện đan v à o từng đoạn nửa trong suốt tơ nhện lấy các căn giáo học lâu làm cơ sở điểm đan vào thành một cái lưới lớn vắt ngang ở giữa không trung từng con nửa người xinh đẹp t ứ chi dữ tợn giọt gu mồ tại đây tấm vong lớn trong chung quanh bò sát một màn này nào chỉ là khủng bố những thứ này giọt gu mồ theo chung quanh bò đem trên người dây dưa tơ nhện kèn lớn như thịt khô giống nhau treo ở mạng nhện trên đó là giọt gù mộ dự trữ lương thực cùng sinh để xào huyệt chúng nó sẽ đem bắt được con mồi dùng tơ nện phong tồn mang về trong xào huyệt từ từ t ừ n g dùng khi tất yếu còn có thể tại con mồi trong cơ thể đẻ trứng như vậy con mồi cơ thể liền sẽ biến thành tiểu giọt gù mộ dục tổ số lớn con nện trứng rót vào con mồi trong cơ thể tại huyết nhục hàm dưỡng dưới từng bước cấp trứng sau đó hưởng dụng chúng nó sau khi sinh thứ nhất cơm Đây đối với tân sinh giọt nhưng đối với những thứ kia bị giọt gù mộ bắt ký sinh con mồi mà nói nhưng là so lăng chỉ còn đau đớn hơn nghìn vạn lần cực hình vĩnh viễn không muốn cho giọt gù mô bắt sống đây là cái kẻn dạ tại học tập thời điểm giáo dục nàng vị kia cao giai âm dương sư nhiều lần nhấn mạnh một việc mà bây giờ nhìn mạng n ệ n bên trong chung quanh bọ sát không ít hơn hai mươi ba mươi con giọt gù mô tuy là tâm tính cứng cỏi như cậy kẻn dạ lúc này cũng là một trận tuyệt vọng hai mươi ba mươi con cao g i a ê u m à cấp bậc giọt gù mô còn là không chết n ệ n kinh khủng như vậy dị chủng đối mặt nhiều như vậy giọt gù mô không chết n ệ n chính là một chi võ trang đầy đủ cao giai m dương sư tiểu đội chỉ sợ cũng không có bao nhiều hy vọng rết ra khỏi chúng đây càng chưa nói nàng một cái cây kẻn dạ tokyo đại học lưu thủ người tu hành số lượng tuy rằng không ít nhưng có cao giai âm dương sư thực lực lại không nhiều kỳ tạ gà họa dạ cũ cùng cây kẻn ra hai người liền chiếm đi một phần ba hiện tại nàng đã tự thân khó bảo toàn kỳ tạ gà họa dạ cũ vừa mới cho hai cái giọt gù mổ không chết n ệ h ẹ n giác công hiện tại đã bị đóng gói phủ lên mạng n g h n viên tiêu tại kén động trong như trước bắt mắt đầu chọc chính là chứng cứ còn lại hai phần ba cao giai âm dương sư có hay không có thể chạy thoát hoặc hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức mời tới một vị đại âm dương sư hoặc đại thần quan cấp bậc thần đạo người tu hành trợ giúp t â y kèn du dạ không biết hiện tại nàng cũng không có lòng suy nghĩ những thứ này bởi vì một chỉ giọt gù m ổ không chết nhện đã hướng nàng bỏ tới đáng chết đối mặt vậy được động rất mạnh như máy móc con nhện giống nhau giọt gù mồ cây kèn du dạ nguy cấp khớp hàm liều mạng muốn khởi động cơ thể nhưng này chăm chú bọc mạng nhện nhưng vẫn tại rút ra nàng pháp lực cùng thể lực một phen dãy rủa không chỉ không có đứng dậy trái lại đã tiêu hao hết lực lượng cuối cùng không tự chủ được than nga xuống t ê liệt nga xuống cây kèn du g i nhìn chăm chú càng ngày càng gần giọt gu m ồ không chết nện chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại chuẩn bị kích phát trong cơ thể mệnh phủ đó là các kén bộ tộc cuối cùng con bài chưa lật nhưng lại không thể giúp đỡ các k é n du gia chạy trốn chỉ có thể cho nàng một lần lấy mệnh tương bác đồng quy v u tận cơ hội nàng cũng không muốn làm như vậy nhưng bây giờ nàng đã không có lựa chọn cùng với trở thành giọt gu m ồ sinh để xào h u y ệ t còn không bằng t h ố n g thống khoái khoái kết thúc sinh mệnh miễn cho bị rót vào một thân con nghệ trứng xem ra vận khí của ta là thật là khá ngoài ý muôn ngữ xa lạ tiếng nói lệnh cái kẻn dú dạ tâm đống nhiên vừa nhảy mở hai mắt ra theo tiếng kêu nhìn lại một vệ thâm hồng lập tức đập vào mi mắt đó là một tên nam tử thân hình cao lớn như sơn nhạc nguy nga giống nhau không thể lay động ngay cả chiếu dưới bóng tối đều có một loại cảm giác bị áp bách m á h liệt thế cho nên cái kẻn dú dạ ngước đầu nhìn lên thời điểm liền những giọt gù mồ đó tồn tại đều tạm thời bỏ quên may mả nàng rất nhanh đã hồi phục thần trí kinh thanh kêu lên ngươi là ai ta la ninh nhìn nàng một cái nhẹ giọng cười nói một cái đi ngang qua săn ma nhân m à thôi khí vừa dứt lời liền bị một tiếng hí cắt đứt giữa không trung leo xuống giọt gù mộ cũng không vì đột nhiên nhiều hơn một mục tiêu đình chỉ hành động ngược lại tăng nhanh tốc độ tăng cái đen kịt chi chân nhanh chóng n ú p đ í c h thẳng hướng lan ninh cùng kẻng giọt phóng đi rầm rầm rầm b a n g b a n g nó hoạt động rất nhanh nhưng lan ninh nhanh hơn giọt gù mộ vừa mới đập xuống mạng nghệ trong bóng tối liền toàn lên một đạo ngân quang theo sau chính là súng ống kịch liệt rít gào cùng hỏa diễn cuộn trào mãnh liệt phun trào chương ba trăm tám mươi chín không chết tay súng mắt thấy lan ninh rút ra như vậy vũ khí cây k è n rút ra kinh ngạc vô cùng lại mơ hồ có chút lo lắng cùng thất vọng súng ống uy lực cố nhiên c ư ờ n g đại nhưng không thích hợp tại siêu phàm người nhất là thần chức loại cùng thi pháp loại cao dài siêu phàm người đó cũng không phải cái gì vốn có quan niệm quậy phá mà là loại hình này cao dài siêu phàm người là tối trọng yếu còn là tự thân siêu phàm lực lượng chú ngữ thủ thế vũ khí cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ lực lượng phát huy đánh cách khác mà nói một cái cao dài thần trước người muốn thi triển cao dài thần thuật vậy ngươi cảm thấy hắn cầm một quyển thánh kinh thích hợp còn là cầm một chi ống phóng dốc c á c thích hợp nghi thức thần bí độ phù hợp đây là một cái ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ nghi thức càng mạnh thần bí càng sâu độ phù hợp càng mạnh phóng thích ra pháp thuật thần thuật vi lực thì càng kinh người cho nên siêu phàm người đẳng cấp càng cao thực lực càng mạnh thì càng không biết sử dụng vũ khí hiện đại phương tây siêu phàm người như vậy phương đông người tu hành cũng giống như vậy lấy âm dương sư làm thí dụ chủ yếu sử dụng phụ triện chiến đấu âm dương sư không phải là không có khai phá qua phụ triện viên đạn phụ t i ệ n súng ống nhóm vũ khí chỉ là hiệu quả kia đại thể đều không hết nhân ý viên đạn súng ống phối hợp phụ t i ệ n nghi thức quá yếu t h ầ nếu bí á cạn, độ phù hợp là sử dụng súng ống vũ khí khiếm khuyết thần tính thần lực h u y ế n pháp liên la thuần túy ảo thuật giống hoa trong gương trăng trong nước ảo ảnh trong mơ đâm một cái liền phá không có chút nào uy lực sử dụng súng ống siêu phàm người người tu hành nhất định không phải là cái gì cờ giả đây là đông tây phương trung nhận thức cũng là cái kèn dạ kinh ngạc vô cùng lại cảm thấy lo lắng cùng thất vọng nguyên nhân lan ninh xuất hiện để nàng nhìn thấy một chút hy vọng nhưng cái này một chút hy vọng hiện tại tựa hồ lại tan vỡ mười mấy con giọt gù mồ không chết nện đại âm dương sư cấp bậc cường dạ không ra vậy căn bản không người là nó đối thủ hiện tại cái này người có đại âm dương sư thực lực a cây kèn dư ra không biết nhưng vị nào đại âm dương sư biết sử dụng súng ống làm vũ khí mới nghe lần đầu chính là mười hai thiên tướng bên trong nhất ly kinh bạn đạo vị nào đều sẽ không như thế làm cho nên rầm rầm rầm rầm rầm như sấm rền kịch liệt rung động thân súng các đức thiếu nữ hỗn loạn tâm tư hào quang màu đỏ sậm cùng hỏa diễm từ ngân bạch họng súng trong đổ x u ố n g mà ra gây mùi khói thuốc súng mùi vị trong nháy mắt khuyết tảng ra không khí cũng theo đó chấn động quần quận nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy rung động súng cùng lửa m ỹ lực t r a n g ngập lực rung động trí mạng vẻ đẹp vào giờ khắc này vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện rồi đi ra cách cách đối mặt bắn nhanh mà đến đỏ sậm quang huy tự trên lưới nện bay dưới giọt cu mộ liền kêu trên đều không cùng phát sinh liền bị viên đạn xuyền qua cơ thể xé rách huyết đục đập tàn chi đoạn ở giữa không trung nổ lên một đoàn huyết sắc khói lửa ma lực xạ kích lở v hai mươi ba đặc tính t h ị n ma lực xạ kích chiến đ ấ uy lực m thêm thời đ ư không cần nhiều lời lan ninh trước đây đối mặt hắc cám tự ma tại song phương tranh lệnh bảy cái kỹ năng cấp dưới tình huống như trước tạo thành trí mạng tương tổn hiện tại lan ninh đột phá cấp ba ma lực xạ kích cũng ở đây phong cách thêm được dưới đề thăng đi đến cấp ba phạm chủ uy lực kia có thể nghĩ cái này giọt gù mổ cũng chính là một cái cao da yêu ma đối mặt cùng mình cùng cấp bậc ma lực xạ kích còn có phẩm chất chắc việt uy lực xuất chúng bạch tượng nhà kết quả có thể nghĩ ma lực cùng quan g năng hỗn hợp cường hóa viên đạn trực tiếp đem thân thể của nó xuyên qua quyến rũ xinh đẹp nữ tính nửa người nổ nát vụn thành khối lớn huyết đ ụ c giữ t ậ n xấu xí、si、con n h ệ n tứ chi vỡ ra được phun tung toe suất đại lượng sành sạch đục ngầu huyết dịch cùng nước ầm ầm m ộ t tiếng vang thật lớn thê thảm vô cùng giọt gù mổ rơi trên mặt đất kích khởi liên tục đuổi khói đem tự thân che đậy lại nhìn không thấy máu tươi phun dũng cảnh tượng chỉ có nhiều tiếng thê lương đ e u d ê n tự trong đó truyền ra các hệ thống đẳng cấp tên tuy rằng không giống nhau nhưng có câu nói là chăm khoanh vẫn quanh một đốm bất kể s ư n g hô như thế nào bản chất đều là giống nhau như nhật bản tu hành đẳng cấp chia làm thấp trung cao lớn chính năm vị đối ứng phương tây siêu phàm thế giới ngũ đại siêu phàm đẳng cấp cái này giọt ngủ mổ bất quá một cái cấp ba địa vị cao yêu ma đối mặt k ẻ n dạ cái này đồng vị cao giai âm dương sư cũng không thể hoàn toàn quát tháo hơn nữa đã toàn diện đột phá cấp ba giới hạn lan ninh không có, có bất cứ uy h i ế gì thậm chí không được trở ngại chuyện này mắt thấy thế tới hung hung giọt gu mô trực tiếp cho lan ninh đánh thành một bãi xe thịt cây kèn dù dạ cũng là ngây dại cái này súng ống uy lực có lớn như vậy a đây chính là giọt gu mô không hơn không kém cao gia yêu m à mặc dù là nàng cao như vậy cấp tâm dương sư cũng phải lấy thuật pháp phối hợp thức thần kích phát binh khôi chiến trường sắc khí năng lực đối nó tạo thành hữu hiệu thương tổn thế nào hiện tại t â y kèn dù dạ trong lòng đều là vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ nhưng không kịp làm nhiều suy tư bởi vì tràn ngập đùi k h ó trong tứ chi nát bấy giọt gu mô cũng không tử vong trái lại n ú c n í c h dãy rủa giọt gu mô không chết n g n ta tính ngưng liền không chết lực mới là cái này yêu mà kinh khủng nhất chỗ mặc kệ ngươi giết nó m ộ ư ơ i lần còn là trăm lần nó đều có thể khôi phục lại dựa vào gần không chết cơ thể đổi lấy ngươi một lần sai lầm một lần sinh mệnh đánh bại nó cũng không chắc chở t â y kèn dù dạ tự mình liền có thể làm được khó khăn là như thế nào giết chết nó chân chính giết chết nó tràn ngập bùi bậm t r ò n g giọt hụ mồ gian nan r ẫ rùa tứ chi nát b ấ y trong m á u thịt đại lượng trong s u ố t tơ nện dây dưa giúp đỡ nó đem cơ thể niềm hợp mặc dù có á n hồng sắt ma lực bám vào tại các nơi miệm vết thương trong ước chế huyết nhục sinh trưởng tốc độ thậm chí đốt trong suốt tơ nhện nhưng giọt gù mộ không chết nhện sinh mệnh lực thực sự quá mạnh mẽ chính là lan ninh ma lực đều không thể hoàn toàn ức chế sinh mạng của nó lực lượng huyết nhục cùng tơ nhện không cầm được sinh sôi khôi phục cái này còn chưa phải là vấn đề lớn nhất dù cho không chết nhện sinh mệnh lực dị thường c ứ n g hãn muốn theo như vậy bị thương trong khôi phục lại phải hao phi không ít thời gian hiện tại lan ninh đối mặt chủ yếu vấn đề là những thứ kia bốn phương tám hướng chạy tới giọt gù mộ tập kia lấy các căn giáo học lâu làm cơ sở điểm dạy thành lưới lớn lên thế nhưng bỏ đầy vất vả cực nhọc bắt mùi giọt gù mộ bây giờ bị lan ninh đả thương một chỉ những thứ khác lại như thế nào ngồi yên không lý đến chương ba trăm chín mươi cắn giết không sai biệt lắm ba mươi con giọt g ù mộ mỗi một con đều là thân dài bốn năm mét quái vật lớn chúng nó ở giữa không chúng kết mạng dựa vào sống đầy lồng cứng chi chân b ò sát hầu như có thể nói là nhanh hơn tiềm điện trong n g a y mắt lan n i n h đã bị cái này hai mươi ba mươi con giọt g ù mộ bao vây ở giữa nhưng chúng nó cũng không thoát ly mặc nện nhảy xuống chủ động tiến công lan n i n h giọt g ù mộ phương thức công kích có hai loại một loại là gần người vật lộn sử dụng bổ sung thêm kịch độc chi chân cùng răng nọc công kích định nhân một loại là viễn trình xạ kích phun ra bổ sung thêm tà lực cùng kịch độc tơ nện bao phủ đ ị c h nhân tiện dụng nhất không thể nghi ngờ là cái sau bất cứ sinh vật nào cùng chúng nó mạng nện tiếp xúc đều sẽ phải chịu tà lực cùng kịch độc căn mòn thân thể lực lượng cấp tốc s ó i mòn cuối cùng ham thân tại nện trong lưới khó có thể tự kềm chế t â y k é n dạ cùng những thứ kia treo ở trên lưới nện kén nhộng chính là ví dụ tốt nhất mà bây giờ đối mặt lan linh cái này không rõ lai lịch đ ị c h nhân những thứ này còn bảo đảm có trí k h ô n nhất định lý tính giọt gu m đương nhiên sẽ không bỏ đi sở trường của mình tùy tiện nhảy tới xuống tới cùng hắn tân chức vật lộn mười mấy con giọt gù m ồ chiếm giữ tại mạng n i ệ n trên trên cao nhìn xuống đem lan ninh vây quanh ở chính giữa sau đó từng cái một quyến rũ xinh đẹp nữ tính nửa người giang hai cánh tay liền cùng chúng nó hạ thân con n g ệ n xúc tu phun ra đại lượng khuynh hướng cảm xúc s ề n s ệ c h bạch sắc mạng n i ệ n hắt thấy vậy lan ninh nhưng l à c ư ờ i trở tay rút ra thánh ngục đem vắt ngang cầm phía trước cuộn trào mánh liệt ma lực ngưng tụ tức thì ngưng tụ thành một viên đấu chiến c h i tinh lập tức hào quang màu đ ỏ sập nổ tung ma lực vỡ đê nước lũ giống nhau tuân ra yên lặng địa ngục chi hỏa trong nháy mắt đốt theo thánh ngục lượn vòng ra như hỏa diễm bao tắp giống nhau hướng thiên không bay tới kiếm thánh đạo l v hai kỹ năng đặc tính đầu chiến bao tắp vòng xoáy l v hai kỹ năng đặc tính cực bao tắp cấp ba là một cái một số gần như chất biến tăng lên đối với người mang nhiều loại phong cách chiến đấu lan ninh mà nói lại thêm là như thế mỗi một lần đẳng cấp tăng lên đều ý nghĩa mạnh hơn phong cách mạnh hơn kỹ năng thực lực mạnh hơn thánh ngục lượn vòng ra địa ngục c h i hỏa phun dũng hủy d i ệ t kiếm khí mở rộng hình thành phạm vi lớn bao tắp vòng xoáy mười mấy con giọt gù mổ phun ra mạng nện Căn bào ả n không chống nổi n cự cái y b tắp vòng xoáy lực lượng tại thánh n g ụ c chống đỡ dưới vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện rồi đi ra cái này giọt g ủ mổ phun ra mạng nhện có tà lực bám vào đao kiếm khó đức thủy hỏa khó dung vô luận lạc kẻn dạ thôi động pháp lực đánh ra bửa còn là binh khôi sát khí ngưng tụ lưỡi đao đều khó mà thương nó tí teo nhưng, nhưng vẫn là nhịn không được cái này bào tắp vòng xoáy cắn giết trên lưới nện bám vào tà lực tại thánh n g ụ c bạo phát địa ngục c h i hỏa cùng hủy diện kiếm khí trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới mười mấy con giọt gù mộ phun ra t à lực mạng nghệ trong nháy mắt biến mất tại bao tắp vòng xoáy trong đối lan ninh không tạo thành nửa phần uy hiếp mạng nghệ thế tiến công không có kết quả tự thân tình cảnh đáng lo đối mặt c u ố n tới bao tắp vòng xoáy mười mấy con giọt gù mộ đều cảm nhận được diệt vong nguy cơ lúc này chạy t ứ tán ra tránh né bao tắp công kích nhưng chúng nó chạy từ tán cơ sở là cái gì là tấm kia lấy các căn giáo học lâu làm cơ sở điểm tại g i không trung đan vào kết thành thật lớn mạng nghệ trên lưới nhện chúng nó có thể lựa chọn chạy thư tán có thể cố dừng ở giữa không trung mạng nhện như thế nào nhúc ních ẩm thánh ngục lượn vòng tới địa ngục c h i hỏa phun dũng hủy diệt kiếm khí tung hành đan vào thành kinh khủng n g ụ c hỏa báo t ắ p cùng kiếm khí vòng xoáy bởi vậy sinh ra sức kéo lượn g trong nháy mắt tác dụng tại đều tấm mạng nhện tuy nói giọt gủ mổ phun ra tà l ự c mạng nhện so dây thép xích sắt còn cứng và dẻo hơn nhưng là nhịn không được cái này báo tắc vòng xoáy dẫn dắt nhao đứt đoạn ra quấn vào trong nước xoáy bị địa ngục tri hỏa cùng hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt nuốt hết lệ mạng nhện đứt đoạn. không còn chống đỡ dưới chân lan ninh mười mấy con giọt cù mộ phát sinh một trận vô cùng hoảng sợ thét chói thai lập tức rơi xuống nhưng không có rơi xuống đất mà là bị bão tắp vòng xoáy lôi kéo phốc phốc phốc phốc chỉ nghe một trận làm người ta cực sợ tiếng vang trầm trầm truyền lên ra mười mấy con chạy tứ tán không kịp giọt cù mộ quấn vào bão tắp vòng xoáy trong lập tức bị sắc bén vô cùng hủy diệt kiếm khí đập tan lại bị xét xử lực lượng hiển hóa mà thành địa ngục tri hỏa thôn p ệ hỏa táng lúc này đây chính là chúng nó trong cơ thể không chết tả lực cũng không cách nào giúp đỡ chúng nó sống lại dù sao cái này không chết tả lực bản chất liền là một loại loại khác sinh mệnh phép tắc những thứ này không chết nện tổ tiên có thể là một vị cấp độ c h u y ể n kỳ đại yêu hoặc thần cấp bậc yêu thần thông qua huyết mạch sinh sôi nảy nở phương thức giao cho chúng nó những thứ này hậu duệ một phần lực lượng bộ phận lực lượng chính là đại yêu hoặc yêu thần nắm giữ sinh mệnh phép tắc chỉ có phép tắc năng lực đối kháng phép tắc cho nên giống nhau người tu hành rất khó đem không chết nện tiêu diệt chỉ có thể sử dụng đủ loại phương pháp đem phong ấn lại giao cho các đại thần xã tinh lọc đây là một vậy người cách làm nhưng lan ninh không phải người bình thường hắn nắm giữ xét xử phép tắc Đúng ú l cổ là loại lực linh loại này này mạng tại. sinh tinh, chi tiếp chúng ngục táng hồn cùng thân thể, chỉ để xóa loại này không chết tồn dị địa khắc có trực chết chết hỏa, thể hỏa thể, xét đốt xử xóa để thần chi huyết dị hóa c ộ t vinus đều không đỡ được những thứ này vẹn vẹn chuyển t h ừ a bộ phận huyết mạch lực lượng không chết nghệ lại có thể nào ngoại lệ chúng nó kém xa có cổ thần chi huyết c ộ t vinus lan ninh liền thánh n g ụ c ma kiếm tư thái đều không cần giải phóng bình thường kích phát địa ngục chi hỏa cùng hủy d i ệ t kiếm khí liền có thể đem triệt để tiêu diệt đảo mắt mười mấy con giọt gủ mồ không chết n ệ liền tại thánh mục xoay tròn hình thành báo tắc vòng xoáy trong hóa thành bụi bẩm chỉ có mấy cái tốc độ tương đối nhanh bò vào giáo học lâu trong kẻ may mắn trốn khỏi một kiếp đương nhiên treo ở trên lưới nện mười mấy kén động cũng giống như vậy hiện tại lan ninh đã có thể tùy tâm sử dụng trường khống tự mình ma lực như là báo t ắ p vòng xoáy như vậy kỹ năng trên đó hạn chế cùng hạt cối u đều có thể theo hắn tâm ý khống chế cũng không phải là cố định phát ra cái này khống chế thậm chí đạt tới tỉ mỉ trình độ tại khống chế của hắn d ư ớ i báo t ắ p vòng xoáy sẽ đứt mạng nện nuốt sống giọt u mô nhưng chưa đem trên lưới nện treo kén động cùng nhau thôn khệ đây chính là tỉ mỉ cấp bậc trường khống hầu như có thể đi đến chút xíu tinh chuẩn dầm dầm dầm tuy rằng lan n i n h hơi có bận tâm những thứ này kén n ộ n g miễn đi bị báo t ắ p vòng xoáy thôn vệ vận mệnh nhưng theo t r o n g cao không rớt xuống không phải là cái gì tốt đẹp chính là cảm thụ lúc này trên người bọn họ dây dưa tơ n ệ n trái lại thành bọn họ đùa hộ mệnh nếu là không có những thứ này tơ n ệ n bảo hộ giám sóc độ cao này rơi bọn họ không phải là cũng phải n ử a tàn đương nhiên cái này cùng lan n i n h không có bao nhiêu quan hệ hắn không chú ý những thứ này trở tay đem thánh mục gọi hồi chuyển hướng bên kia hướng cũng chính là tại hắn xoay người trong n h y mắt lệ bóng tối bao tối vừa vừa trùm, không, không chuẩn tràn trường ngập chốt c h u y xác mà nói hạn ý lạnh thấu xương phong tuyết liền hai người bên cạnh thân đều không thể tiếp cận vừa mới thổi cổ tới đã bị một cổ như dung nham núi lựa vẫy trích liệt lực lượng tiểu biến mô hình nay cổ trích liệt như lửa lực lượng đến từ chính bên trái tên thanh niên kia nam tử thân thể hắn cực kỳ cường tráng thân hình càng là cao to ba thước có thừa thân thể sừng sững tại trong gió tuyết thật giống như một tòa sơn nhạc nguy nga một tòa cao vóc tháp sát trà ngập không thể dung chuyển lực lượng cường đại so sánh với góc cạnh phân minh bắp thị p h ậ p phồng trà ngập dương cương khí to lớn thân thể khuôn mặt của hắn nhưng là bất khả tư nghị tuấn mỹ đỏ rực như lửa loạn ngôn ở giữa có thể thấy được một đôi đen kị sừng nhọn đ ỉ n h lập ngũ quan xinh xắn khuôn mặt đẹp trai không phải là thiếu nữ nhưng càng sâu tại thiếu nữ như vậy to lớn thân thể như vậy khuôn mặt đẹp trai phối hợp cùng một chỗ nhìn như không hòa hợp nhưng lại tìm không được tí vết trái lại hoàn toàn tự nhiên làm người ta tàn thắn thậm chí thật sâu mê luyến vậy không chia r i i tính thuần túy mỹ cảm tàn ra một cổ tà tính mị lực cùng cường hãn phối hợp hắn dương cương to lớn thân hình tạo thành cực kỳ bừa bãi gạn đục khơi trong khí tràng một đôi mang tính tiêu chí biểu trưng đen kị sừng nhọc tròng còn có xích hồng sắc văn lộ hướng kéo dài xuống lan tràn qua hai má gãy cùng với trần trụi trong ngực cho đến eo mới bị ám hồng sắc áo giáp che đậy nhưng chuyện này cũng không hề là bắt mắt nhất ở phía sau hắn còn lưng meo một cái to lớn hổ lô hầu như cùng hắn nhiều lớn bé, mặt ngoài văn khắc số lớn phụ triện đỏ ngầu quang mang lòng lánh dường như đốt h ồ n g bàn bụi vậy cực nóng lực lượng thấu tàn hắn ra đem hư không đều cháy đến một mảnh v ậ n m ẹ o cái này bầu rượu tồn tại hợp với hắn cao to to lớn thân hình cả người đứng ở nơi đó thật giống như một tòa lúc nào cũng có thể phun trào hòa sơn bên trong đều là có thể là thôn tính tiêu diệt hết thể cực nóng dung nham như vậy người há là chính là phong tuyết có thể dung chuyển nếu không phải hắn thu liễm lực lượng chỉ sợ không bao lâu cái này che đẩy tô ki ô sân trường đại học trắng như tuyết đại tuyết liền muốn hóa thành nước chạy tan ra bút hơi lên so sánh với cái này như yêu tựa như ma nam tử một người khác xem ra liền không thế nào thu hút một thân tuyết trắng tăng y dì hề, hầu như cùng cái này khắp bầu trời phong tuyết tương dung nhất thể trên đỉnh không thấy c h ố c lát hoa tuyết cũng không thấy n ử a sợi tóc đen nói do hắn thân phận chính là thường bạn thanh đèn c ủ a phật tăng nhân cái này tăng nhân khuôn mặt giống nhau tuấn mỹ nhưng hắn cho người cảm giác cũng không tựa như nam tử tóc đỏ nam tử tóc đỏ tuấn mỹ là, là một loại gần như yêu ma tả dị vẻ đẹp mà là cái này tăng nhân tuấn mỹ nhưng là một loại gần hơn tại người thay đổi tiếp nhận thần thánh vẻ đẹp nếu như không cần dùng một cái từ để hình dung đó chính là bồ tát như bồ tát vậy t h á n h k h i ế t không dính khói bụi trần gian lại l i ề u mình tại phạm trần trong phổ độ thế cực khổ chúng sinh cho nên chỉ có dùng bồ tát hai chữ mới có thể hình dung thay hắn một tả nghiêm một yêu một phờ như vậy hai người đứng chung một chỗ xem ra thực sự có chút không hòa hợp ừ m thân hình kia to lớn nam tử tóc đỏ trầm ngâm một tiếng mắt lạnh nhìn quanh q u a quanh mình lại chuyển hướng bên người bạch di tăng nhân khẽ cười nói bọn họ quả nhiên buông lỏng đối bên này đề phòng bạch d tăng nhân thần sắc bất biến lạnh lùng trong mơ hồ lộ ra từ bi từ bi trong lại mơ hồ lộ ra lạnh lùng nhìn như mâu thuẫn lại một khối n h ạ t vừa nói nói m a u c h ó n g hoạt động yêu d ớ i bên trong có biến cố phát sinh biến cố nam t ử tóc đỏ nhung mày hỏi biến cố gì b ạ c h i tăng người tay cầm phật châu chấm r ã i niệm động một cái thực lực không kém p h à m nhân Ừm. n a m t ử tóc đỏ nhãn t h ầ n ngưng tụ chấm giọng nói âm dương sư còn là các đền thờ không biết b ạ c h i tăng nhân l ắ c đầu n h ạ t tiếng nói không cần căng thẳng người này từ ta xử lý người làm người hẳn là làm sự tình、Tốt. ngay này nam tử tóc đỏ không cần phải nhiều lời nữa tiến lên một bước chở tay đem trên lưng đại hồ lô rượu tháo xuống lại giơ lên hồ lâu ngã xuống như nham thạch nóng chạy vậy thâm hồng cực nóng rượu dịch đều rót vào trong miệng nuốt vào trong bụng ha ha ha uống vào rượu ngon nam tử cười to tà dị tuấn mỹ trên khuôn mặt hiện lên vài tia men say càng lộ ra phong túng chương cùng một tay nắm lây cùng mình nhiều lớn nhỏ cự hồ lô lớn ầm ầm đánh trên mặt đất Ấm. chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đất dung núi chuyển nam tử tóc đỏ khuynh lực một kích trực tiếp vỡ vụn băng tuyết bao trùm mặt đất địa tầng đổ nát đỉnh trệ hiện lộ ra một vùng tắm tối sâu thẳm chỗ tồn tại chính là chỗ này nhìn trong bóng tối như ẩn như hiện dưới đất tòa nhà nam tử tóc đỏ mỉm cười đem hồ lô rượu một lần nữa lưng đến phía sau thấy lại hướng bạch di tăng y nói rằng ta đi xuống ngươi xem rồi ừ m bạch di tăng y gật đầu đứng ở sụp đổ địa tầng sát biên giới trông chừng nam tử tóc đỏ hành động thấy vậy nam tử tóc đỏ không nói nhầm nữa trực tiếp nhún người nhảy vào hát cám sâu thẳm dưới đất cũng trong lúc đó yêu giới trong lệ bóng tối bao trùm sương mù dày đặc tràn ngập trường học rồi đột nhiên bị một tiếng vô cùng thê lương nhọn gào khóc thực hiện nhọn gào khóc không giống tiếng người không giống côn trùng t ê u vang cũng không giống chim mương kêu gọi nhưng là rất nhiều hỗn hợp thanh âm cái dị tràn đầy mất tự nhiên không hòa h à i vặn vẹo cảm giác giống ma âm giống nhau xuyên thấu hai thai mọi người mang đến khó có thể hình dung tinh thần kích thích chuyện này mắt thấy lan n i n h một chiêu sẽ đem chút giọt gù mổ không chết n ệ n giết chết hầu như không còn kẽ trên mặt đất từ k ẹ n dạ còn đến không kịp mừng rỡ liền cảm thấy hai lô h a i một trận kích thích lập tức hóa thành đầu lâu phân liệt vậy đau đớn sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh vô cùng. Có t may mà loại này lấy sóng âm hình thức bạo phát công kích linh hồn đối với kén động trong người không có hiệu quả bằng không trừ đi mấy cái có hạn cao giai âm dương sư những người còn lại sợ rằng đều muốn biến thành thi thể vậy cũng là tà lực tơ nhện một loại rượu dụng đi mọi người như thế nào tạm không nói đến lan ninh xoay người lại nhìn chăm chú thê lương nhọn gào khóc chuyển tới phương hướng rất nhanh thì nhìn thấy một cái khổng lồ như núi thân ảnh từ vòm trời tối tăm trong b ò ra ngoài không sai theo trong vòm trời b ò ra ngoài chẳng biết lúc nào vòm trời tối tăm trong đã nhiều hơn một cái đen k ị lưới lưới trên ngồi chỗ cao một đạo khổng lồ như núi thân ảnh dữ tợn vô cùng đèn kịt chi chân vũ động hầu như muốn đem màn trời xé mở s â u si đáng sợ trên thân thể đầu chính là một cái quyến rũ xinh đẹp nữ tính không không phải là nữ tính hoặc nói không chỉ là nữ tính con n ệ n kia thể xác kết nối cơ thể lại có hai cỗ chương ỉ bất quá ba trăm chín mươi hai ông dương không hề nghi ngờ đây cũng là một đầu giọt gù mô nhưng đầu này giọt gù mô không giống với t r ư ớ c giọt gù mô chỉ là thể lượng liền có cách biệt một trời trước những giọt gù mô đó lớn nhất dài năm sáu thước cao hai ba mét tương đối tại người thường mà nói coi như là quái vật lớn nhưng bây giờ cái này giọt cu mô thân dài chỉ có năm mươi sáu mươi mét chiếm giữ tại trong bầu trời hầu như muốn lấy đại màn trời đem khu vực này bao phủ tại nó trong bóng ma những thứ kia thể dài không quá năm sáu thức tiểu giọt cu mô liền có cao gia yêu ma thực lực hiện tại cái này khổng lồ gấp mười lần hầu như muốn chiếm giữ bầu trời thật lớn giọt cu mô lại l à như thế nào nhân vật khủng bố lan ninh không nói tiếng nào nhìn chăm chú chi chân vũ động bò ngày mà đi thật lớn giọt cu mô không n ú c nhích chút nào hắn theo không sợ con nghệ loại vật này lớn hơn nữa cũng giống như vậy đây là lúc này sụi lơ trên mặt đất cây kẻng dạ theo thê lương nhọn gào khóc tạo thành tinh thần trùng kích bên trong khôi phục lại nỗ lực mở hai mắt ra hướng vậy càng thêm bầu trời tăm tối nhìn lại sau đó vừa sợ hù dọa ngay tại chỗ không tự chủ được run r ộ n kêu lên âm âm dương không chết nệ âm dương không chết nệ trong truyền thuyết đại yêu đương đại âm dương sư chưa hề tiếp xúc qua khủng bố ma vật ngay cả cái kẻng dạ cao dai âm dương sư chỉ ở nhà tộc cất giấu trong điện tịch thấy qua ghi chép liên quan truyền thuyết ban sơ dọt cù mộ chính là một gã cho khi đó một vị lính chủ nhưng không chiếm được l ĩ n h chủ sùng ái bởi vậy cùng đừng nam tử vụ trộm phát hiện việc này l ĩ n h chủ g i ậ n tí mặt đem nữ tử cùng nam tử bắt được đầu nhập một cái trang bị đầy đủ nọc độc con n h ệ n trong dương để con n h ệ n đưa bọn họ một chút xé xác ăn nữ tử cùng nam tử sau khi chết không cách nào tiêu tán đoan hồn cùng độc n h ệ n kết hợp liền biến thành ban sơ giọt g ù mộ có con n h ệ n tứ chi cùng nam tính nữ tính kết hợp thân thủ oán hận dây dưa âm dương nhất thể nửa sống nửa chết nửa chết nửa sống đây chính là ban sơ giọt gu mộ cũng là tất cả giọt gu mộ tổ tiên trong truyền thuyết đại yêu nắm g ữ sinh tử lực âm dương không chết n g h đây là ban sơ đầu kia giọt gù mùa a tây kèn giúp g không biết nhưng nàng có thể khẳng định cái này xác thật là một đầu âm dương không chết nghệ bất kể có phải hay không là giọt gù mùa ban đ ầ u tổ chỉ cần có thể trở thành âm dương không chết nghệ nhất định là đại yêu cấp bậc tồn tại nhật bản tu hành hệ thống cao nhất hai cấp lấy đại t r ư a ký tên cực kỳ nhân thế đỉnh cao p h à m nhân có thể đạt tới cực h ạ n h ư đại yêu đại tăng đại ma đại t h ầ n quan đại âm dương sư những thứ này đều là đại vị cừng giả chính là thần linh lĩnh vực ngụ ý là chính thần phạm nhân v ĩ n còn lâu mới có thể sánh bằng tồn tại Chỉ có cứng, đại giả, vị trí m ớ i tia linh có một tia hy vọng đến thần linh mắt thần lọt xanh, hy thu nhập vọng đến trướng, là hắn phụ thuộc thần. Âm dương không chết nệch chính là như vậy một đầu đại yêu tại trong mắt thế nhân đặt chân ở trần thế đỉnh đại yêu kinh khủng như vậy yêu ma chính là đồng vị đại âm dương sư xuất thủ cũng chưa chắc có thể bắt cái này không biết đến từ đâu thần bí nhân có lẽ có có thể so với đại âm dương sư cường hãn thực lực nhưng đối mặt cái này đại yêu cấp bậc âm dương không chết nệch hắn còn có thể như là vừa mới giống nhau nhẹ nhõm a tâm niệm đến tận đây tây kèn dạ tâm trong nháy mắt căng thẳng lên âm dương không chết nhện, nhện. laninh thì thào một tiếng thấy lại hướng vắt ngang màn trời khổng lồ thân ảnh khe cởi nói tên này thức dậy nhưng thật ra rất chuẩn xác tây kèn rút ra giờ này khắp này còn có tâm tình chơi bừa cũng không phải lan ninh không có tim không có phổi hoặc mê thất ở tại gần đoạn thời gian thắng lợi đã kiêu ngạo tự mãn khinh thường anh hùng thiên hạ mà là cái này âm dương không chết nện tình huống có điểm đặc thù nó cũng không phải là cái loại này bình thường tấn thăng âm dương không chết nện mà là một loại sử dụng phương pháp đặc thù đ ồ i dưỡng ra tới nhân công sản phẩm tuy rằng bình thường tấn thăng âm dương không chết nện trên thực tế không bình thường nhưng người như thế công đ ồ i dưỡng ra tới sản phẩm vấn đề rõ ràng càng thêm nghiêm trọng thật giống như trước sử dụng cổ thần chi huyết thành tựu i truyền kỳ cọt vinous cho nên đối với lan ninh mà nói cái này âm dương không chết nện không đáng kể chút nào chân chính uy hiếp là sau lưng nó lệ một tiếng thê lương nhọn gào khóc cắt đứt lan ninh ý nghĩ đen k ỵ t ơ nghệ tùy theo bay vụt xuống tơ nghệ cũng không phải là mạng n ệ n cùng là giót gu mộ không chết nghệ cùng âm dương không chết nghệ hoàn toàn là hai khái niệm người trước bất quá cao gia yêu mà cái sóc nhưng là đại yêu thần linh dưới nhân vật mạnh nhất cánh mạng của bọn nó tầng thứ hoàn toàn bất đồng đối với lực lượng trưởng khống cũng có cách biệt một trời thông thường không chết nghệ chỉ có thể phụt lên mạng n ệ n làm bao trùm công kích đại yêu cấp bậc âm dương không chết n h ệ nhưng n có thể chiều sâu khống chế tơ n ệ như cánh tay sai sử giống nhau tiến hành công kích tốt giống như bây giờ đen kịt ơ n g h bay vụt mà đến theo mỗi cái phương hướng khác nhau phát động công kích giống như một vị khéo léo đoạt bầu trời thợ may sư sắc dùng trong tay sợi tơ phong tỏa không gian bệnh xuất một cái tử vong biệt điện t h ế vậy lan ninh không làm né tránh chỉ một cước ngược đá hướng phía sau đem tê liệt ngã xuống cái kẻn dư dạ đá ra khu vực này nằm dưới đất cái kẻn dư dạ còn không biết chuyện gì xảy ra liền cùng lan ninh đ á y ủng tới cái tiếp xúc thân mật sau đó một trận cưới mây đạp gió vạy lỗi bay thẳng x u ấ t ngoài mấy chục thước đàn xen lan ninh đối ma lực trình độ vận dụng cú đá này mặc dù nhìn như thô bạo nhưng thực tế nhưng không đối kẻn dư tạo thành bất cứ th thậm chí còn đại phúc chậm lại nàng té rất thời gian lực và đập đường lan i n h vừa mới đá văng ra cậy kèn rửa r a đen nhánh t u y ệ t như mực t ơ nhện liền bay v ụ t đến ở trong hư không xuyên qua dây dưa chuẩn bị vờn quanh thân thể hắn dẹp thành một cái tử vong kén động âm dương không chết nhện có thể nắm giữ sinh tử điên đ ả o âm dương chính là tu luyện sinh mệnh phép tắc khủng bố yêu ma nó phun ra t ơ nhện có chưa sinh tử lực một khi đan vào thành hình như vậy tử vong kén động sẽ thôn vệ lan anh sức sống tạo nên chân chính trên ý nghĩa tử vong lan anh tuy rằng không e ngại lực tử vong ăn m n nhưng cũng không có bị động bị đánh dự định tử vong kém nhộng còn chưa dệt thành hắn liền rút ra phá toái trích viêm địa ngục c h i hỏa thuấn đốt lên địa ngục xét xử thuấn đốt một cái chớp mắt thiếu đốt một cái chớp mắt cơ hội lan i n h dậm chân t r ầ m thân trong nháy mắt tích lực bạo phát phá toái trích viêm như song tiết côn giống nhau với động á m hồng sắc quang diễm tùy theo phụt lên, lên ra vờn quanh quanh thân n ỡ rộ ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết t r e phủ kín quanh thân không gian chính là lâu ngày không gặp n ỡ rộ bách hoa liễu loạn phá toái trích viêm vòng thân toàn mũ kịch liệt súng lửa rít gạo trong côn trào mánh liệt long viêm cùng địa ngục tri hỏa hỗn hợp phun ra thế không thể đỡ đem không gian x é rách trong hư không xuyên qua dây dưa đen kịt tơ n h ệ n tùy theo để lộ trong nháy mắt bị vô tình liệt diễm nuốt hết liên quan sinh tử lực cùng nhau hỏa táng trừ khử chương ba trăm chín mươi ba hư không m ạ n g nện kịch liệt phún dũng long viêm cùng n g ụ c hỏa trong nháy mắt đem đan vào hư không tơ n h ệ n hỏa táng tác dụng tại cơ thể lại thêm tác dụng tại linh hồn đau đớn thông qua đen nhánh tia tơ n h ệ n truyền lại trở về lệnh chiếm giữ trên bầu trời âm dương không chết n ệ n lần thứ hai nhọn gạo khóc lên nó như vậy đau đớn cũng không phải là bởi vì như cánh tay chỉ điểm tơ n ệ n bị tổn thương mà là cô động tại tơ n ệ n bên trong sinh tử、lực. bị đến địa n g ụ c c h i hỏa đốt cháy sau làm nó chủ nhân này cảm động lây âm dương không chết nện không phải âm không phải dương không phải sinh sự tử từ toán hận không tiêu tan lệ quỷ c ù n g ngăn người huyết mục độc nện kết hợp mà thành là một loại có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa là có thể có huyết mục c h i khu có thể chuyển h ó a là năng lượng sinh mạng thể đặc thù yêu ma trên thực tế thân thể nó cũng không phải là huyết mục tạo thành thể xác cũng không phải năng lượng ngưng tụ tinh thể mà là sinh mệnh phép tắc cho nên truyền kỳ hạch tâm đều là phép tắc cái này đã yêu cấp bậc â m dương không chết nện cũng không ngoại lệ chỉ cần sinh mệnh phép tắc không giảm nó sẽ không phải chết v o n g thậm chí sẽ không chân chính ý nghĩa thụ thương tổn hại huyết nhục có thể tùy thời sống lại tiêu hao năng lượng có thể tùy ý bổ sung chỉ có phép tắc vết thương mới thật sự là thương tổn có thể khiến nó thụ thực chất đau xót thực chất tổn hao cùng thiếu hụt lan i n h sử dụng địa ngục c h i hỏa phối hợp bách hoa liếu loạn bạo phát hỏa táng nó phụt lên tơ nhện cùng trong đó sinh t ử lực như vậy nhằm vào linh hồn cùng phép tắc công kích tạo thành đau xót có thể nghĩ nếu như không có địa ngục tri hỏa lan anh cầm cái này âm dương không chết n ệ n đem không có bất kỳ biện pháp nào nhưng cái này nếu như cũng không thành lập cho nên hiện tại cái này âm dương không chết nện chỉ có thể bị quản chế tại lan ninh phép tác tổn thương linh hồn đau đớn rõ ràng như thế tịch liệt như thế âm dương không chết nện thê lương nhọn g á o khóc một tiếng cuốn về lan ninh không bị hỏa táng tơ nhện trong nháy mắt lụi về địa ngục chi hỏa quá mức nhảm bảo quá mức khắt chế cái này sinh tử lực cô động tơ nhện tuy nói so dây thép xích sắt còn cứng và dẻo hơn nhưng tơ nhện rốt cuộc là tơ nhện đối mặt cùng giai hỏa diễm trước sau ở vào yếu thế cho nên âm dương không chết nện chỉ có thể bơm tha tự mình am hiểu nhất tơ n ệ n công kích sử dụng thủ đoạn khác tới ứng đối lan ninh đen kỵ tơ n h ệ n chạy trở về đều rút vào khoang bụng t r ò n g âm dương không chết n h ệ n ngầm đầu nữ tính nửa người tứ chi xinh đẹp dẫn động dưới thân kết nối con n h ệ n xúc tu lần thứ hai hướng lan ninh triển khai phun ra nhưng lần này nó phun ra cũng không phải là tơ n h ệ n mà là từng đạo như thực chất đen kỵ sạc tuyến tơ n h ệ n yêu cầu tâm thần kết nối điều khiển mặc dù như cánh tay sai sự uy lực phi phạm nhưng tâm thần kết nối một thương cùng thường tại lan ninh địa ngục tri hỏa trước mặt quá mức yếu thế cái này xạ tuyến lại bất đồng tuy rằng là sinh tử lực n ư ơ n kết nhưng bởi vì là thoát ly công kích không cần tâm thần kết nối tính là lọt vào tổn hại cũng sẽ không lan đến bản thể đối mặt lan n i n h thuộc tính này tương khắc đ ị n h nhân tự nhiên là cái sau còn có ưu thế tuy rằng không dễ dàng cho đem khống không bằng tơ n h ệ n vậy trí mạng chỉ có thể đụng nhau tiêu hao nhưng nó không sợ nhất chính là tiêu hao nhân loại gầy yếu yêu ma cường hãn đây là tiên thiên kém dù cho tấn chức truyền kỳ sau đó trên l ệ c h này kéo gần thêm không ít nhưng cơ sở đặt ở chỗ ấy như trước không thể bỏ qua ô n dương không chết n ệ n thân là đại yêu lại như thế nào sợ hai cùng một nhân loại đụng nhau tiêu hao chỉ thấy nửa người xinh đẹp n h n miệng g i ữ tợn phun ra đại lượng sinh tử lực ngưng tụ thành hát quang giống như màn mưa giống nhau hạ xuống đem lan n i n h thân ảnh bao phủ ở bên trong thấy vậy lan n i n h không làm né tránh trở tay đem khói xanh lượn lở phá toái trích viêm thu hồi đón che mặt mà đến hát quang đưa tay đánh một cái thanh thúy ngón tay Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. âm chạm mắt Thanh thúy ngón tay thanh âm bị kịch liệt tiếng va chạm trong nháy mắt che đậy, tử lực tụ thành đèn kịt kịch nháy mắt đem lan thân ảnh che sinh va ngón ngưng đèn đậy, bị lực hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kỷ trần h a đặc tính bất động â u dương không chết nệ k h u y ê n lực bạo phát công kích há là tầm thường mưa kêu màn vạy dậy đặt đen kịt quan mang giống như thiên hà chạy ngược chút xuống nhân gian muốn đem lan ninh bao phủ rực rỡ nghiền nát nhưng đen kịt màn mưa trong một đạo hào quang màu đỏ sậm trước sau bất diệt ma lực n g ư n g tụ thành bình chướng giống như trong b i ể n rộng đá ngầm tùy ý kinh đào sóng giữ như thế nào vô vào như thế nào trùng kích đều vẫn là sừng sững bất động vương như bàn thạch sinh tử lực n g ư n g tụ thành hắc quang một đạo liên tục một đạo một trận liên tục một trận đụng vào ma lực bình chứng trên hào quang màu đỏ sậm tùy theo lấp loe không yên lúc thì rực rỡ lúc thì ảm đạm lúc thì bình ổn như thường ma lực quang huy l o ạ ra chính là phòng ngự kết quả biểu hiện hiện tại lan ninh hoàng gia thủ vệ triển khai phòng ngự tư thái tao nộ công kích lúc sẽ có ba loại kết quả đầu tiên là yếu công hiệu đón đỡ lực công kích của đối thủ lượng quá mạnh tự thân phòng ngự tư thái đón đỡ nắm bắt thời cơ đến không rất hoàn mỹ đón đỡ hiệu quả độ tranh lệch tiêu hao ma lực khá nhiều phẫn nộ tích lũy thứ nhì là bình thường đón đỡ lực công kích của đối thủ lượng bậc trung tự thân phòng ngự tư thái đón đỡ nắm bắt thời cơ chính xác đón đỡ hiệu quả quy củ ma lực tiêu hao bình thường phẫn nộ tích lũy bình thường thứ ba là tinh chuẩn đón đỡ lực công kích của đối thủ lượng bậc trung hoặc yếu kém tự thân phòng ngự tư thái cùng đón đỡ nắm bắt thời cơ tinh chuẩn đón đỡ hiệu quả thật tốt tiêu hao vi lượng ma lực tích lũy đại lượng phẫn nộ hiện tại ma lực bình t h ư ờ n g l i ra chính là chỗ này ba cái đón đỡ kết quả biểu hiện yếu công hiệu đón đỡ ma lực quang huy ảm đạm bình thường đón đỡ ma lực quang huy bình ổn tinh chuẩn đón đỡ ma lực quang huy rực rỡ dựa theo lan ninh thôi chắc tại đây ba cái đón đỡ kết quả trên h ẳ n là còn có một cái hoàn mỹ đón đỡ chính hoàng là gia bảo đảm lòng tin cùng chờ mong. tuy h tình ủ vệ t rằng chân chính hạch tâm năng lực còn chưa khai phá nhưng đẳng cấp này kỹ năng hiệu quả cũng không có để lan linh thất vọng tùy ý bạo loạn như mưa h ắ c quang như thế nào đã kích phòng hộ ma lực bình t h ư ớ n g đều sừng sững bất động muốn phá tan cái này phòng ngự tư thái triển khai phòng hộ bình t h ư ớ n g trừ phi trước đ ê m lan ninh ma lực tiêu hao hầu như không còn đây là một loại lực lượng tiêu hao so đấu âm dương không chết nệ nguyên bản rất có tự tin nhưng cho đến mưa to ngừng h ắ c quang tan hết bạo phát gần khô kiệt nó đều không thể nhìn thấy lấp lóe không yên đỏ sậm quang mang tan vỡ bạo phát lực gần khô kiệt như mưa chút xuống h ắ c quang tùy theo ngừng chỉ lưu lại một lún xuống mấy thước nệ như sắt hô to cự trong hầm bụi bầm tràn ngập một trận không hiệu tồn tại c u ồ n phong c u ồ n tới đem tràn ngập đùi bẩm thổi tan bởi vậy hiển lộ ra một đạo cao to thân ảnh chính ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong chiếm giữ cự nhện lệ tuy rằng trong lòng sớm có dự cảm biết lan ninh đã lấy công kích của mình nhưng nhìn hắn cái này lồng tóc không tổn hao gì thậm chí khi định thần nhàn diện mạo âm dương không chết nện còn là không tự chủ nhọn gào khóc lên kinh hãi phi thường kinh hãi một cái trước mắt nhọn gào khóc lập chỉ âm dương không chết nện chi chân núc ních nhưng không tiến về phía trước công mà là lui về phía sau yêu ma loại tính tình bạo ngược từ trước đến nay là thú tính lớn hơn nhân tính điên cuồng lớn hơn lý trí nhưng đại yêu không ở nhóm này cấp độ truyền kỳ đại yêu đều có trình độ nhất định trí tuệ cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt cái này âm dương không chết nghện cũng giống như vậy nó có trí khôn có lý tính có thể khống chế hành động của mình có thể phán đoán thế cục y ê u khuyết cũng làm ra lựa chọn chính xác hiện tại lựa chọn chính xác nhất là cái gì tự nhiên là trốn vừa mới một phen thế tiến công làm nó tiêu hao không nhẹ tuy rằng còn chưa tới hoàn toàn lực kiện khó có thể tái chiến tình cảnh nhưng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem trạng thái lần nữa khôi phục tới đình phong trái lại lan ninh vừa mới mặc dù tốn lực p h o n g ngự nhưng bởi vì thân chiếm thủ thế tiêu hao hơi thấp cho nên đến nay còn là một bộ khí định thần nhàn nhưng có dư lực diện mạo đ ị c h cương ta yếu địch thịnh ta suy lúc này không lùi lúc nào mới l ù i âm dương không chết n ệ n quyết định tật h nhanh đen kịt chi chân n ú t ních mượn tấm kia gần như đem bầu trời che đậy to lớn mạng n ệ n cấp tốc lùi vào hát cám vô bờ màn trời trong che lấp thân hình của mình tránh né lan ninh truy kích thưa không mạng nệm là cái này âm dương không chết n g h độc hữu năng lực bình thường tấn thăng âm dương không chết n g h đại thể chỉ có thể nắm giữ một loại lực lượng phát tắc chính là sinh mạng phép tắc nhưng bây giờ cái này âm dương không chết nện cũng không phải bình thường tấn thăng âm dương không chết nện mà là nhân công bồi dưỡng ra tới đặc thù chủng loại nó nắm giữ hai loại phép tắc lực lượng một là sinh mệnh hai là không gian mượn cái này không gian p h á p tắc lực lượng nó có thể lấy hư không là trung tâm biên chế xuất một cái không chung lâu các vậy to lớn mạng nện đây cũng là nó cao hơn cái khác âm dương không chết nện chỗ cái khác âm dương không chết nện muốn kết mạng xây dựng địa thế nhất định phải tìm kiếm tiết điểm rất dễ đã bị người nhằm vào nó dựa vào không gian phát tắc lấy hư không là trung tâm t ớ nện xuyên không lưới không gian hình thành hư không mạng nghệ không biết cao minh nhiều ít những người khác muốn nhằm vào trung tâm phá hoại cũng không có cách nào trừ đi che đậy màn trời hư không mạng nghệ cái này ngồi hình chiếu ánh xạ hình thành tô kỳ ô đại học cũng là công lao của nó không sai lúc này đây yêu giới và nhân giới đẹ lên nhau cũng không phải là biến cố ngoài ý muốn mà là có ý dựng mưu ẩm dương không chết nghệ tuy rằng không phải là cái này phía sau đầu s ọ gây nên nhưng là lần này mưu đồ biến thành hành động căn bản lực lượng chính là nó tại yêu giới trong bệnh tơ n ệ n gần hơn yêu giới và nhân giới cự ly hai cái tiếp thân cùng tồn tại lại phân biệt rõ ràng thế giới mới có thể trọng trồng lên nhau hình thành hiện ở mảnh này kỳ dị chỗ tồn tại lan ninh cũng không biết nó liền là nhân giới yêu giới đẹ lên nhau nguyên nhân căn bản nhưng không việc gì có biết hay không kết quả cũng giống nhau nhìn nhanh chóng lùi bước cơ thể ẩn vào màn trời trong âm dương không chết n ệ n lan ninh nhẹ dọn cười tức khắc nhún người nhảy lên ừ hắn hiện tại còn chắc là sẽ không bay đây có lẽ là hắn cùng với k h á c c h u y ể n kỳ ở giữa lớn nhất t r ê n l ệ nhưng không việc gì không biết bay có thể nhảy lấy lan ninh bây giờ thân thể lực lượng dù cho không làm chạy lấy đà tại chỗ phát lực núi người cũng có thể nhảy lên mấy c h ụ c thước bạo phát tốc độ cùng sức bật lượng không kém chút nào thông thường năng lực phi hành chỉ thấy lan ninh n ú i người nhảy nhảy vào bầu trời sắp sửa lực kiệt hạ xuống lúc lại chống giống nhất g i ấ m hào quang màu đỏ sậm tùy theo l ó i ra ngưng tụ thành một cái văn lộ phiền phức ma lực bình t h ư ớ n g là thân thể hắn cung cấp chống đỡ Không chung ngôi chung sao、LV23. là v l hiện tại duy nhất có thể giúp đỡ lan ninh tiến hành không trung chiến đấu kỹ năng không chung ngôi sao trình độ trọng yếu không cần nhiều đời sớm sớm đã bị hắn tăng lên tới lờ vờ hai mươi thu được bốn cái kỹ năng đặc tính cái này bốn cái kỹ năng đặc tính không cần làm nhiều lắm lời toàn bộ đều là tại nguyên trên cơ sở tăng mạnh không chung ngôi sao hiệu quả năng lực đặc tính t tí h như làm lạnh giảm thiểu ma lực giảm bớt tăng thêm một mình đấu biên độ các loại nói ngắn lại hiện tại đẳng cấp này không chung ngôi sao đã đầy đủ lan ninh rong rổi bầu trời â u dương không chết n h ệ n hư vô mạng n h ệ n bệnh tại màn trời trong chỗ cao nhất cách xa mặt đất không sai biệt lắm có hơn ba ngàn mét không chỉ nói người h ư ờ n g chính là siêu phà người chuyển kỳ dưới cũng không cách nào với tới nhưng đây đối với lan ninh mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề hơn mười lần nhảy lên sau đó một cái chiếm giữ tại trong mây mù đen kịt mạng n g n liền ánh vào hắn tầm mắt chính là bởi vì không chết n g n hư không mạng n g n chỉ thấy mạng n g n không thấy con nghệm hiển nhiên âm dương không chết nghệm phát hiện lan linh truy kích cho nên vội vàng ẩn nặng thân hình của mình đây đối với một cái nắm giữ không gian pháp tác truyền kỳ đại yêu mà nói cũng không phải là cái gì việc khó tại không gian này kết cấu cực không ổn định yêu giới trong lại thêm là như thế không ổn định không gian kết cấu nghiêm trọng c á ý nhớ lan linh cảm giác khiến cho hắn không cách nào bắt được âm dương không chết n g h ẩ n nấp thân ảnh muốn phá giải cục diện này phương thức trực tiếp nhất chính là mở ra ma lực thức tỉnh toàn diện tăng cường tự thân thuộc tính lấy xét xử lực xuyên thủng không gian chi lực q u á i dày trở ngại tập trung âm dương không chết nghệm cơ thể cùng linh hồn nhưng lan n i n h nhưng không có làm như thế ma lực thức tỉnh là hắn lớn nhất con bài chưa lật duy trì liên tục thời gian hữu hạn hắn không nghĩ lãng phí ở cái này âm dương không chết nghệm trên người càng chưa nói màn này sao độc thủ còn không có hiện thân nếu như bây giờ liền khởi động ma lực thức tỉnh giải quyết âm dương không chết n ệ m màn này sao độc thủ hiện thân đánh tới sau đó lan anh lấy cái gì ứng đối cho nên lan anh chân đạp không chung ngôi sao xoay người nhảy vào trời cao cuối cùng rơi vào lưới bầu trời đen kịt mạng nhện trên cái này hư không mạng nhện là âm dương không chết nhện tỉ m ị bệnh sản phẩm hiện tại chính kết nối nhân giới cùng yêu giới không gian có cường đại không gian lực lượng g i a trì bảo hộ chính là lấy lan ninh thời điểm rất khó đưa nó phá hủy lan ninh cũng không có phá hoại cái này hư không mạng nhện dự định đứng ở trên lưới nện quan sát một hồi lập tức xoay người lên rút ra hắc đàn mục cùng bạch tượng nhà bóp cỏ xoay người bắn phá lên chỉ một thoáng ma lực ngưng tụ thành viên đạn như mưa sa đổ xuống mà ra mỗi viên đạn trong đều ẩn chứa một đạo đặc thù ma lực mạch kín thuộc v ề thợ săn đánh dấu ma lực mạch kín râm râm râm ẩm mưa to chút xuống t ả n ra ra thâm nhập quan sát mạng n h ệ n cùng không gian thông qua ma lực phản hồi hình thành một mảnh đặc thù phạm vi nhìn cuối cùng để lan ninh tìm được một chỗ không giống tầm thường chỗ chính là nơi đây lan ninh thu tay về súng lần thứ hai xoay người lên đem thánh ngục hung hàn ném địa ngục c h i hỏa cùng hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt phung trường như như chấp g i ậ t xuyên không mà qua thẳng hướng một mảnh hư vô chỗ tồn tại vào tới chương ba trăm chín mươi bốn bay hỏa có câu nói là thành tiêu gì bại tiêu gì cái này âm dương không chết n ệ n tuy là dị t r ủ n g người mang sinh mệnh cùng không gian hai trọng lực lượng p h á p tắc nhưng cái này hai trọng phép tắc lực lượng kiêm khép đến cũng không hoà n mỹ thậm chí còn sẽ lẫn nhau xung đột suy yếu lẫn nhau lực lượng như vậy xung đột xuống tới thân kiêm hai trọng phép tắc âm dương không chết n ệ n thực lực ngược lại yếu hơn nắm giữ đơn độc phép tắc phổ thông truyền kỳ nếu là đổi thành một vị nắm giữ không gian p h á p tắc truyền kỳ sử dụng không gian chi lực gần nó tự thân tại không mở ra ma lực thức tỉnh dưới tình huống lan ninh là tuyệt đối không có cách nào phát hiện đối phương cái này âm dương không chết n g n lại bất đồng nó đối với tự thân phép tắc lực lượng trưởng khống cũng không hoà n mỹ đừng truyền kỳ là cẩn thận nó nhưng là sơ hở trăm chỗ lan n i n h đem thợ săn đánh dấu đánh vào viên đạn t r ò n g lại hướng bốn phương tám hướng tiến hành xa kích lợi dụng thợ săn đánh dấu ma lực phản hồi hiệu quả cho mình sáng tạo ra một mảnh đặc thù ma lực phạm vi nhìn thông qua cái này ma lực phạm vi nhìn lan n i n h phát hiện một chỗ không giống tầm thường chỗ tồn tại tản ra mãnh liệt không gian ba động cùng sinh mệnh khí cơ không cần suy nghĩ liền biết chắc là chỉ âm dương không chết n ệ n cho nên lan anh quả đoán hoạt động một kiếm ném lan anh lực lượng bây giờ dị sự khủng bố từ hắn khinh lực ném ra thánh ngục giống một đạo t i ề m điện một tia chớp đem hát cám vô bờ màn trời x é rách đem hôn loạn đè lên nhau không gian nghiền nát đem ẩn nấp ở trong đó khổng lồ thân ảnh vô tình xuyên thủng lệ x é rách màn trời trong nghiền nát không gian sau đó vang lên một tiếng thê lương trực tiếp d n dị. đỏ s â m máu tươi phún ra ngoài lại trong nháy mắt bốc hơi lên hoa khí khổng l ồ như núi cự n ệ n ghé vào đ è n kịt mạng n g h trên dữ tợn vô cùng thân thể trận trận run tựa như thừa nhận lớn lao đau đớn dữ tợn con n g trên thân thể phương vị tiết ạ i ngay mặt nữ tính nửa người đã không còn nữa trước quyến rũ xinh đẹp tư thái. một thanh đại kiếm một thanh thiêu đốt địa ngục chi hỏa tỏa ra hủy diệt khí cơ đại kiếm chính cắm ở ngực của nàng nhập cặp kia cao v ó c t u y ế t trăng núi non tróng xuyên qua thân thể của nàng cùng trái tim đỏ s ấ m máu tơi ư liền là như thế phun dũng manh tiến ra lại bị thiêu đốt n g ụ c hỏa bốc hơi lên t r ô n g vùi tuyệt đối bị thương nặng tuy rằng đồng dạng nắm giữ sinh mệnh phép tắc nhưng cái này âm dương không chết nghệ sinh mệnh phép tắc hiện nhiên không thể cùng c ộ t vị n ợ sinh mệnh phép tắc so sánh với dù sao cọt vị n ợ sinh mệnh phép tắc xuất xứ từ cổ thần chi huyết một vị cực kỳ cổ xưa nhân vật cực kỳ mạnh mà âm dương không chết nghệ sinh mệnh phép tắc nhưng là huyết mạch chuyển thừa lực lượng theo sinh mệnh đẳng cấp đ ề thắng phản tổ mà đến kết quả luận tầng thứ tự thì không bằng trực tiếp ghép cổ thần chi huyết cho nên âm dương không chết nghệ lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều yếu hơn cổ thần chi huyết mất khống chế nổ tung sau cọt vì nợ như vậy phòng ngự không chống cự nổi thánh ngục kiếm phong như vậy sinh mệnh không nhịn được địa ngục chi hỏa cùng hủy d i ệ t kiếm khí song trọng thương tổn đau vô cùng đau địa ngục chi hỏa tác dụng linh hồn hủy diện kiếm khí tác dụng cơ thể không có hạn mức cao nhất không cách nào tê dại đau đớn đánh thẳng vào âm dương không chết nện tâm linh phòng tuyến muốn phá hủy nó sau cùng lực lượng đề kháng nhưng âm dương không chết nện cũng không phải tầm thường yêu ma như vậy đau nhức dưới như cũ vẫn duy trì lý trí cùng ý thức thậm chí còn tổ chức dễ rủa sức phản kháng chỉ thấy khổng lồ như núi con nhện tứ chi trận trận run đau đớn kêu trên nữ tính nửa người bỗng nhiên rỗi tay nắm chặt thánh n g ụ c c h u i kiếm muốn đem c h u i này xuyên qua tự mình trong ngực ma kiếm rút ra thánh mục tồn tại là đối nó nhất đại uy hiếp trong thân kiếm thiêu đốt phún dũng địa ngục chi hỏa cùng hủy diệt kiếm khí sẽ áp chế nó sinh mệnh phép tắc phát huy suy y nếu như không đem thanh ma kiếm này rút t ù y ý nó ở trong người tàn sát bừa bãi phá hoại vậy không dùng lan ninh truy sát công kích cái này âm dương không chết nện cũng có thể tự mình ngã chết đây chính là hoàng kim ma khí chỗ kinh khủng sử dụng thỏa đáng thậm chí có thể g i ế t một phần thực lực yếu kém truyền kỳ âm dương không chết nện liền tại hàng ngũ đó may mà nó nắm giữ là sinh mệnh phép tắc cho nên còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian đây cũng là nó cơ hội cuối cùng âm dương không chết nện cũng biết điểm này không dám có chút lười biếng dốc hết tất cả lực lượng cầm thánh mục c h u kiếm đem cái này nhập tự mình trong n ự c cùng trái tim ma kiếm một chút hướng ra phía ngoài rút ra như vậy đem bạn kiếm ra ngoài thân thể trang diện tất nhiên là máu tanh vô cùng nhưng âm dương không chết nện nhưng hoàn toàn không để ý như người chết chìm bắt được còn c ó cứu mạng giống như vậy như thế nào đều không nguyện vung ra cuối cùng này sinh cơ la ninh sẽ cho nó cơ hội này a đương nhiên sẽ không đối mặt ra sức rút kiếm âm dương không chết nện la ninh không có lãng phí bất luận cái gì thời gian tức khắc xoay người lên tại hư không t í c h lực hướng về kia âm dương không chết nện đầu người song thân hung hãn trọng đa xuống chân long cường đá đỏ thấm liệp ma giả g à y bó chủ động công kích kỹ năng đặc biệt ngâm chỉ nghe một tiếng to do đến cực điểm cực kỳ chấn động tiếng rồng ngâm vang lên hát cám vô bờ màn trời chợt bị một đạo thâm hồng ánh lửa xé rách lan ninh mượn bầu trời vẫn rơi thế một cái cường đáng n h i ê n g rơi lòng viêm t h i ế u đốt lân phiến bao trùm dày bó thẳng hướng â m dương không chết nhện đánh tới bình tĩnh lại trong sân trường mấy chục tơ nhện dây dưa mà thành kén động tán lạc tại nơi đại thể đều không thể nhúc đ í c h chỉ có một không được nhúc đ í c h giống như một cái dây g ù a tham cưng hô rốt c u c nỗ lực được đền đáp một người đầu chọc mạnh mẽ đem dây dừa tơ n ệ n đầy ra theo kén động trong đột phá đi ra từng nốn từng nốn hô hấp không khí kỳ tạ gà h ọ a dạ cụ mở to thở dốc một trận lập tức chuyển hướng còn đang ngước nhìn thiên khung chờ đợi kết quả cậy k ẻ n dạ lớn tiếng kêu lên đường xem nhanh tới cứu người a há a ngay này cậy kèn dạ mới giật mình tỉnh lại vội vàng chạy đến kỳ tạ gà h ọ a dạ cụ bên cạnh hai ngón tay mang theo một tờ linh phủ như lưỡi dao sắc bén giống nhau đem kết thành kén động tơ nhện d ạ c h ra những giọt gù mộ đó bị lan ninh chém g i t sau nó tơ n ệ n lên tả lực bắt đầu biến mất chính là cái kèn dạ bây giờ trạng thái không tốt cũng có thể dễ dàng đem cắt tơ nước tơ n ệ n vết nước k é n động thoát thu được tự do kỳ tạ gạ họa dạ cụ vội vàng từ đó bỏ ra ngoài thần s á c hồi hộp nói ta thiếu chút nữa cho rằng muốn chết sau đó hắn cũng không đoái hoài tới cùng kẻ dù dạ giải thích cái gì quay đầu nhân tiện nói nhanh đem những người khác đều lấy ra rời đến trong tòa nhà dạy học mặt a cây kẻ dù d ngần ra không rõ cho nên nhìn kỳ tạ gạ họa dạ cụ rời đến bên trong làm cái gì đương nhiên là tị nạn a kỳ tạ gạ họa dạ cụ ôm lấy hai cái cánh động một bên hướng giáo học lâu chạy đi một bên cao giọng hồ còn đứng làm gì chờ sau đó bầu trời này không biết muốn rơi cái gì vật xuống tới người nghĩ bị đập chết ta không biết là dự kiến trước còn là thuần túy mồn quá đen kỳ tạ gạ họa dạ c ủ tiếng nói vừa dứt hát cám màn trời trong liền xẹt qua một đạo bắt mắt vô cùng thâm hồng ánh lửa lập tức ẩm phi h ỏ a lưu tinh vẫn rơi mà xuống không biết cùng cái gì đụng vào cùng nhau hóa thành một đạo hoa mị khói lửa nổ bể ra khắp bầu trời rực rỡ trong cự ảnh ẩ m ẩ m mà rơi. Trường rơi t như dứt lời liền ôm hai cái cánh động hoảng hốt lo sợ hướng ra phía ngoài chạy đi nhưng hắn không có chạy nữa hướng giáo học lâu lấy âm dương không chết nện thể lượng cái này hình chiếu ánh xạ hình thành giáo học lâu chưa hẳn chịu đựng nó va đập tiến vào bên trong tranh né tính nguy hiểm quá lớn chỉ có thể hướng ra phía ngoài chạy căn cứ âm dương không chết n g n chỗ rơi t ậ n lực rời xa v à đập khu vực như vậy mới có một chút hy vọng sống kỳ tạ gạ họa giả cũ cũng không quay đầu lại chạy tây kèn dù dạ nhìn đầy đất giải rác k é n động cắn răng đánh ra cuối cùng mấy tấm phụ triện đem mấy cái kén đ ộ n g gói lên xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi nàng tuy rằng lập trí trở thành một chém giết yêu ma thủ hộ loài người âm dương sư nhưng tính cách cũng không cổ hủ đương nhiên sẽ không tại loại này trước mắt lãng phí thời gian quân q u y ế t hay hoặc là lưu lại làm vô dụng nỗ lực có thể cứu một cái là một cái tuy rằng kỳ tạ gạ họa giả cụ cùng kẻn dạ ra sức chạy như điên trốn ra phía ngoài tán nhưng so sánh với trong bầu trời như sao băng rơi âm dương không chết nện xem tới vẫn là quá c h ậ m quá c h ậ m trong bầu trời liên tục kinh bạo âm dương không chết nện khổng l ồ như núi thân thể r á t khủng bố đến cực điểm lực lượng sao băng giống nhau rơi xuống nơi đi qua đều là không khí cùng âm t r ư ớ n g bạo liệt thanh âm lấy lan linh bây giờ cơ thể thuộc tính cái này một cái chân long cường đã h uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung hết thụ kỳ lực âm dương không chết nện tại đây đá kích dưới tác dụng lấy gấp mấy lần lực đạo xuống phía dưới p h ư n g rơi lực lượng mạnh mẽ tốc độ cực nhanh so sánh với chân chính sa băng sợ cũng không kém bao nhiêu lực lượng như vậy tốc độ như vậy rơi kích trên mặt đất âm dương không chết nghệm có chết hay không không biết nhưng cái này ngồi hình chiếu ánh xạ mà thành tô kỳ âu đại học còn có phía dưới đám kia âm dương sư tuyệt đối sẽ bị đập thành thịt vụn tuy rằng những người này chết sống cùng lan ninh không có bao nhiêu quan hệ nhưng hắn hiện tại chính cho m ạ a k ế t cùng thần đạo giáo làm công những thứ này người miễn cưỡng cũng coi như đồng nghiệp thế nào cũng không tiện thấy chết mà không cứu được cho nên ánh sáng trắng bạc lóng lánh lỡ rộ lan ninh thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất thời điểm xuất hiện lại đã tại âm dương không chết nện phía dưới trực diện vẫn rơi dưới khổng lồ cự nện thuấn t h i ể m lờ v 2 3 đặc tính thuấn t h i ể m đặc tính thuấn h u n g đặc tính thuấn tập đặc tính thuấn liền thuấn t h i ể m lựa gạ sư phong cách tất sát kỹ năng cũng là hiện nay duy nhất tất sát kỹ năng giá trị của nó không cần nhiều lời chỉ là di động trong nháy mắt cái này hạng nhất năng lực liền xứng đôi nó tất sát kỹ năng định vị cho nên lan ninh sớm sớm đã đem nó tăng lên tới lờ v 2 0 lớn nhất thuấn t h i ể p cự ly đã theo vốn là m ộ m ư ơ đến cho tới bây giờ bốn t r t m cũng thu được xuyên qua cản trở cùng liên tục phát động hiệu quả đây là không nghi ngờ chút nào chất biến dựa vào cái này tính cơ động kinh người kỹ năng vô luận là tiến công còn là phòng thủ hay hoặc là rút lui khỏi gấp rút tiếp viện lan i n h đều có thể thành thạo nhẹ nhõm ứng đối là tốt rồi giống như bây giờ lan i n h một cái thuấn tiệm khởi động liền từ âm dương không chết n ệ n phía trên chuyển rời đến âm dương không chết n ệ n phía dưới đối mặt vẫn rơi dưới khổng lồ cự n ệ n lần thứ hai đạp mở không chung n ô i sao mượn lực bạo phát trọng quyền đánh ra hướng cự n ệ n hung hàn đánh tới ngâm cái này đấm ra một quyền trong n h y mắt có rực rỡ kim quang lòng lánh có sụp sôi long ngâm bạo phát đúc bằng vàng dòng tay giáp chẳng biết lúc nào ngưng che lan ninh hai tay mức độ lớn nhất tăng lên thân thể h ắ n lực lượng tuy nói lấy lan ninh bây giờ cơ thể thuộc tính chỉ là hoàng kim trang bị lòng nha tay giáp đã không còn cách nào cung cấp hoàn chỉnh lực lượng thêm được nhưng nó đối với lan ninh tăng lên như trước không thể coi thường thậm chí có thể dựa vào lan ninh cường đại cơ sở đi đến một cái dĩ vãng nó chưa hề đạt tới lĩnh vực một số gần như thần lĩnh vực mặc dù chỉ là thuần túy thân thể lực lượng cũng không có tương ứng thế giới phép tắc nhưng lực lượng của thân thể đi đến cái này h ạ độ ẩm ẩm ẩm thiềm rượu chi tinh c i quan mang tại hát cám trong bầu trời đem rực rỡ nở rộ la ninh thân ảnh liên tục chất động một quyền lại một quyền đánh âm dương không chết nện thân thể cắt giảm nó rơi lực lượng cải biến nó rơi quy tích để tránh khỏi bao tại kém động tại không thể động đậy mọi người bị thai hỏa ngập đầu rốt cục ngâm l chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hạ xuống lực đã bị trung hòa âm dương không chết nện lại đang một quyền này đánh dưới ngang trời bay ra thẳng hướng trường học bên ngoài sương mù dày đặc tràn ngập không ổn định không gian đánh tới hậu phương lực liệt mà đến cuồng bạo khí lưu lệnh chạy trốn chạy trốn kỳ tạ gạ họa dạ cụ giật mình trong lòng hai gót chân trong nháy mắt chống mặt đất tới một cái khẩn cấp thắng xe ẩm cũng chính là tại hắn ngừng bước chân tiếp theo một cái trước mắt một đạo đen kịt cự ảnh tự phía trên trong bầu trời xẹt qua lập tức đụng vào trước mặt một mảnh kia sương mù d à y đặc tràn ngập chỗ tồn tại mặt đất tầm ầm một trận bụi bầm liên tục lên còn có như mặt gương vỡ vụn v ậ y thanh thúy thanh vang mơ hồ truyền ra bởi vì cự ly gần quá phật lực đã hao hết kỳ tạ g ạ họa g i ạ cụ liền phản ứng cũng không kịp liền bị đánh thẳng tới sóng lưu nhấc lên thân thể nặng n g ề ngã vào vừa mới chạy ra trong sân trường đúng lúc rơi tại kinh nghi bất định kèn dù trước mặt tuy nói hắn không phải là thông thường h tố chất thân thể cực kỳ cưng hãn nhưng cái này một ném còn là cho hắn quảng thất điên bắt đảo tráng váng đầu hoa mắt nằm trên mặt đất hai mắt đều tại đánh quyền quyền là đồng bạn t â y kèn dư dạ nhưng không thân thiết tiến lên âng mà là kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn trước mặt liên tục đùi khói bên trong như ẩn như hiện một đạo khổng lồ cự ảnh đó là âm dương không chết n ệ n đã không cách nào nữa nhúc nhích hoặc nói nhúc nhích cực kỳ yếu ớt âm dương không chết n ệ n kết thúc rồi ạ nghi vấn dâng lên b ù i khói dần dần tán tràn đầy vết thương đại trên mặt đất khảm nạo một chỉ hình thể một số gần như nát bấy đen kịt cự n ệ n cự hai người tương đối là n ì n h vẫy vẫy hơi hơi tê tê tay phải thấy lại hướng đứng ở âm dương không chết n ệ n trước người bạch t ý tăng ý ý ý k h ẽ cười nói quả nhiên đả cầu vẫn là phải xem chủ nhân a chương ba trăm chín mươi sáu yêu tăng đó là một tên tăng nhân thanh niên diện mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp trắng hơn tuyết hoàn mỹ tăng ý ý ý ý tựa như dính không được nửa điểm ô huế từ bi trong lần thấu lạnh lùng thần thái càng là cho người một loại thiên đạo vậy đại đức cảm giác như phật tựa như thánh hiện ra hết trăng nghiêm hắn chỉ là đứng ở nơi đó để hắc á m như thủy chiều thối lui hoặc nói không tự chủ được tranh thoát đó cũng không rực rỡ So、c ũ nhưng đây chỉ là thường nhân nghe nhìn thấy biết cảm giác cũng không phải là lan ninh nghe nhìn thấy biết cảm giác tại lan ninh trong mắt vị này tuấn cực kỳ xinh đẹp cao thấp c h ớ so tăng nhân không chút nào trang trọng thần thánh cảm giác trái lại dị thường hát đám dị t h ư ờ n g ô huế giống thế gian tất cả ác cùng độc kết hợp ô cùng b ẩ n kết hợp là như thế xấu xí như vậy dơ bẩn quanh mình lui tán hát đám cũng không phải là thần thánh khu trục mà là tại sợ hãi sợ hãi tăng trên thân người tụ liêm ác hoặc nói tụ liêm thành cái này tăng nhân ác hát cám lui tán là hát cám c h ố n chết đem hết toàn lực c h ố n chết rời xa cái đó tuyệt đối với phi nhân nhân vật khủng bố giống như chỉ lên một bước cũng sẽ bị hắn vô tình mất hết hấp thu đồng hóa hai cái tương phản là gì to lớn như thế không rõ ràng lắm nhưng có một chút lan ninh có thể xác định cái này bạch đi tăng nhân rất mạnh rất mạnh trừ đi bờ di ô mặc như vậy đặc biệt hắn là lan ninh gặp qua người mạnh nhất đương nhiên hắn nó hắn khả năng cũng là một cái như vậy đặc biệt không dễ trêu chọc nhưng lan ninh nhưng không đánh tính phái nhượng theo thiên khải tới gần thế giới thăng duy thực lực không ngừng tăng lên hắn đối diện loại này tồn tại là chuyện sớm hay m u ộ n hắn không tránh được tránh không khỏi cũng không muốn tránh không muốn tránh cho nên hai người tương đối đều hết không nói gì áo trắng như tuyết tăng nhân c h e ở âm dương không chết nhện trước người mặt hướng l a n i n h vô hỉ vô bi l a n i n h thần sắc hở h ữ g thư giãn tay giáp d ư ớ i cảm thấy tê dại cánh tay b ắ p thịt gia tốc trong cơ thể ma lực ngưng tụ cùng khôi phục mới vừa cùng âm dương không chết nhện một phen đại chiến l a n i n h tuy rằng chiếm giữ tuyệt đối thượng p h ò n g nhưng các phương diện tiêu hao đồng dạng không nhẹ yêu cầu một chút thời gian tới điều chỉnh trạng thái khôi phục đỉnh cho nên l a n i n h bất động hắn bất động bạch y tăng nhân bất động bởi vì hắn biết rõ mình nếu là di chuyển tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc âm dương không chết n ệ n nhất định sẽ rơi vào vực sâu tử vong vực sâu đây là hắn không muốn thấy cũng không có thể cho phép sự tình cho nên hắn bất động liền như vậy cùng lan ninh rằng co bảo vệ sau lưng âm dương không chết n ệ n nhưng như vậy kéo dài thêm tương tự cũng không phải biện pháp chỉ âm dương không chết n ệ n tình hình rất không lạc quan đã đến sống chết trước mắt nó chủ thể nam kia nữ kết hợp chính phản hai mặt hình người nửa người đã bị thánh n g ụ c hoàn toàn xuyên qua ngân hôi sắc thân kiếm đều nhập trong máu thịt chỉ có chui kiếm còn bảo tồn tại ngoại đưa nó nửa người thân thể áp đảo gắt gao đính nhập hậu phương con nghện thể s á t trong vừa mới lan ninh bạo phát một cái chân long cường đá tỏa định phương hướng cùng chỗ rơi cũng không phải là âm dương không chết nghện cơ thể mà là rót vào trong cơ thể nó thánh ngục cái này một cái cường đá tinh chuẩn vô cùng vỡ vụn âm dương không chết nghện tất cả dãy rủa lực lượng đem vừa mới rút ra có chút thánh ngục triệt để đá vào trong cơ thể của nó áp đảo nó chủ thể đính nhập hậu phương con nghện thể s á t trong hình tượng một điểm mà nói bây giờ thánh ngục thật giống như một cái đinh sắt đem âm dương không chết n g ệ n thân trên cùng hạ thân nam kia nữ kết hợp thân thể cùng đèn kịt dử tận n g ệ n thân gắt gao đính ở cùng nhau đả kích như vậy thương tổn như vậy lại thêm thánh n g ụ c hiệu quả đặc biệt âm dương không chết nghẹn tình cảnh có thể nghĩ nếu không phải nó là dị t r ù n g lại nắm giữ sinh mệnh phép tắc sinh mệnh lực cực đoan cường hát lời hiện tại khả năng đã trở thành một cỗ thi thể hiện tại nó tuy rằng còn chưa tử vong nhưng tình cảnh cũng không thể lạc quan đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc sinh tử đe dọa nếu là không còn người xuất thủ cứu rút đem nhập trong cơ thể nó thánh mục rút ra đều không cần lan ninh lại hạ sát thủ chỉ là thánh mục tự thân phát huy lực lượng là có thể đưa nó đẩy vào tử vong vực sâu đây là cái chết thực sự linh hồn tầng thứ cho vùi hậu thủ gì cái gì dựa đều không thể thay đổi kết quả so sánh với linh hồn này bị n g ụ c hỏa phân diện uy hiếp bị lan ninh trọng quyền đánh cho gần đập tan hỏng mất cơ thể căn bản là không coi vào đâu chỉ cần linh hồn không bị n g ụ c hỏa hủy diện nắm giữ sinh mệnh phép tắc nó tùy thời có thể khôi phục lại nhưng như thế nào bảo chứng linh hồn của nó không bị n g ụ c hỏa phân diện âm dương không chết nghện chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bạch l tăng trên thân người đó là chủ nhân của nó bạch l tăng nhân tuy rằng rõ ràng âm dương không chết n ệ n tình cảnh nhưng không có biện pháp lập tức gia tăng cứu viện hắn bất động lan ninh bất động hắn k h ẽ động lan ninh nhất định đậu lan ninh k h ẽ động âm dương không chết nhệt chắc chắn phải chết cho nên hắn hiện tại không cách nào xoay người lại cứu viện âm dương không chết nhệt chỉ có thể cùng lan ninh như vậy rằng co tận khả năng kéo dài thời gian dù sao hắn không phải là một cái người chỉ cần trợ giúp chạy tới lập tức là có thể khởi ra cái này tiến thối lưỡng nan cục diện nhưng lan ninh sẽ cho hắn cơ hội như vậy à? mệnh tiêu tán trạng thái đem khôi phục nhìn thần tình lạnh lùng u y hiểu rõ bất động bạch di tăng nhân lan ninh nhẹ dọn cười nói rằng ngươi tựa hồ đang chờ người nào một lời đâm thủng cục diện bầu không khí lập tức căng thẳng nhưng mà bạch dĩ tăng nhân thần sắc bất biến nhạt vừa nói nói tiểu tăng n i c ô không biết thi chủ cao tính đại danh n i c ô lan n i n h thì thào một tiếng nhưng không có tại trong trí nhớ siêu tầm đến bất kỳ cùng với tin tức tương quan hiển nhiên vị này tự xưng n i ệ c ô bạch dĩ tăng nhân cũng không phải một cái hắn biết rõ tồn tại như vậy n i c ô t i ê u sợ hai thanh â m gián đoạn tâm t ư lan anh m ư ớ mày không có xoay người lại nhưng là nghe được đến tiếp sau lời nói hậu phương cây kèn dạ thần sắc hoảng sợ liền lùi mấy bước vô cùng hoảng sợ nhìn áo trắng như tuyết tuấn mi tăng nhân rung giọng lỡ lời nói nico yêu tăng nico người nói cái gì t ế trên mặt đất kỳ tạ gà họa giả cũ nỗ lực chống đỡ đứng thẳng người vẻ mặt nghi ngờ nhìn cậy kèn dù dạ lại theo ánh mắt của nàng chuyển hướng lan ninh cùng bạch t í tăng nhân chỗ tồn tại treo đầy nghi ngờ khuôn mặt tức thì trở nên trắng bệnh vô cùng yêu yêu tăng ma ma vương kỳ tạ gà họa giả cũ phản ứng vẫn còn ở cái kèn dù d trên cả người trực tiếp tê liệt nga xuống sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt hoảng sợ nhìn bạch dí tăng nhân rung giọng kêu lên là người thứ n sáu thiên ứ ma vương n đây thứ sáu ma v ư ơ là phật giáo học thuyết bên trong một cái khái niệm tồn tại khái niệm gì ác dục vọng phật giáo đem thế giới chia làm dục giới sát giới vô sát giới dục giới là nhân gian còn có thất tình lục dục bên trong có phân thiện ác chính người là thiện đơn giản điểm tới nói hắn chính là thế gian áp dụng vọng hiền hóa là một cái á c dụng vọng hình thành đại ma bao quát nhân loại ở bên trong thế gian chỗ có sinh mạng ác cùng dục vọng đều là hắn một bộ phận hắn hóa thân hắn lực lượng một gốc bởi vậy hắn tuy là phật giáo thần nhưng bị phật giáo coi là phật c h i đại địch chính là ngăn trở tất đến nhiều thái tử phật tổ thích già man nhi tu hành thành t i ể u thức tỉnh phật quả đại địch sử dụng phương tây thánh đường thần hệ khái niệm chính là thượng đế cùng quỷ xa tăng quan hệ cho nên hắn bị coi là ma vương á c d ụ c vọng ma vương được xưng là ba tuần ma la sáu phạm thiên chủ chính là trong phật giáo mắt người bên trong kinh khủng nhất tạ ác nhất tồn tại nếu như trước mắt cái này bạch tý tăng nhân thực sự là trong truyền thuyết thứ sáu thiên ma chủ ma la ba tuần lời kỳ tạ họa dạ cụ cùng kèn dạ phản ứng như thế cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh nhất là kỳ tạ gạ họa dạ cụ là một hòa thượng nhìn thấy trong truyền thuyết thứ sáu thiên ma chủ ngăn trở phật tổ thức tỉnh ma la ba tuần không có tại chỗ phật tâm t a n vỡ đã là định lực thật tốt không chỉ là kỳ tạ gạ họa dạ cụ cái này thứ sáu thiên ma vương nguy danh tương tự ảnh hưởng đến lan ninh các đại thần hệ chúa tể đều là chủ thần vương cấp bậc tồn tại như thánh đường thần hệ duy nhất thượng đế hy lạp thần hệ thần vương d rẻ ở nhật bản ngày ngự bên trong chủ thần các loại các thần hệ đều là như thế phật giáo tự nhiên cũng không ngoại lệ chư phật đứng đầu không hề nghi ngờ là thức tỉnh người thích già man、nghi. thứ sáu thiên ma vương cùng thuộc phật giáo là thích giả mani đại địch áp dụng vọng hiển hóa kết hợp phản diện đứng đầu tồn tại thực lực đương nhiên sẽ không yếu chủ thần vương không có khả năng không có có người nào t h ầ n hệ có thể đồng thời có hai vị chủ thần vương phật giáo cũng không ngoại lệ cho nên cái này thứ sáu thiên ma vương đ ị n h vị hẳn là là thần vương bên trong trí cường giả tiếp cận chủ thần vương vĩ đại tồn tại như vậy hắn mới có tư cách trở thành phật tổ đại địch phật giáo t h ầ n hệ bên trong phản diện hóa thân thần vương bên trong trí cường giả một cái tương tự với l ờ i biếng ma vương mợ di ô thậm chí khả năng so bở dị ấu mạnh hơn nhân vật lan i n h thực sự không nghĩ tới tự mình tùy tiện đi ra đi dạo một vòng đều có thể có như vậy thu hoạch vận khí này đến tột cùng là tốt hay xấu lan i n h nói không chính xác nhưng bất kể như thế nào hắn đều muốn đối mặt hiện thực thứ sáu thiên ma vương đánh hay lui lan i n h không có nóng lòng quyết định nhìn thần sắc hở hứng bạch đi tăng nhân nói rằng thứ sáu thiên ma vương hiện tại liền chạy ra khỏi không cảm thấy có điểm rơi phần a bạch đi tăng nhân thần sắc bất biến nhặt vừa nói nói tiểu tăng chỉ là nị cổ không biết cái gì thứ sáu thiên ma vương ồ nghe này lan n i n h hứng thú n i ệ m cổ là ai n i ệ m cổ chính là n i ệ m cổ bạch di tăng nhân một tay cầm ở trước người tuấn m ị trên khuôn mặt không có chút nào ba động vô hỉ vô bi nói ma vương hoặc là n i ệ m cổ nhưng n i ệ m cổ cũng không phải là ma vương thí chủ có thể sáng tỏ ừ m lan n i n h trầm ngâm một tiếng lập tức cười nói đại khái hiểu a di đà phật danh là n i ệ m cổ bạch di tăng nhân khẽ tụng một tiếng n i ệ m phật lại hướng lan n i n h nói rằng thí chủ có thể hay không tạo thuận lợi lan anh lắc đầu khẽ cười nói đại khái không được nghe này cô không thèm để ý nhưng là một bộ hờ hững vẻ mặt là là như thế còn xin t r ư ớ c qua tiểu tăng cửa hải này lan linh cười vậy thử xem dứt lời làm bộ muốn động một màn này xem hậu phương kỳ tạ gà họa dạ c ụ kinh hãi vô cùng yêu tăng nico liền cái kèn dư dạ cũng biết hắn tồn tại càng chưa nói phật giáo xuất thân kỳ tạ gà họa dạ c ụ đó là một cái cấm kỵ một cái kinh khủng cấm kỵ tương truyền từ xa so với trước kia có một nhà trộm miểu miếu trong có một cái mới tới hòa thượng hắn cứ gọi là nico nico mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ đối với nữ tử có to lớn mị lực thế cho nên mỗi lần xuống núi hóa duyên đều sẽ gặp phải cô gái truy đuổi có thể cái k h á c nam tử mười điểm tức giận lâu này thì có lời đồn đãi như vậy nói niệm cổ hòa thượng cũng phi nhân loại mà là biến ảo thành hình yêu ma cùng yêu thích hút nam tử dương khí sơn nữ giống như vậy bình thường câu dẫn nữ tử hút tâm khí chỉ có thể lưu lại tự trong miếu tinh tâm tu hành nịp cổ tựa hồ khổ nỗi cô gái quái dày cho nên tiếp nhận rồi chủ trì lệnh cấm lưu lại tự trong miếu tu hành không còn xuống núi hóa duyên như vậy ngày qua ngày năm này qua năm khác nịp cổ hồi lâu không có xuống núi nhưng tim của hắn nhưng không yên t ĩ n h dưới chùa m i ế u bên trong khô khan tu hành tựa hồ để hắn cảm thấy tình mịch bị áp chế dục vọng ngày đêm t ă n gọn liên tục trùng kích nội tâm của hắn sau đó có một ngày hắn tại chùa m i ế u tu hành thời điểm chặn nghe nữ tính hô h á n nguyên bản đối nữ tính mười điểm kháng cự hắn lại quỷ thần xui khiến theo t i ế n kêu tiến nhập phía sau núi rừng cây không có ai biết hắn tại trong rừng cây kia làm cái gì nhưng chính là theo rừng cây trở về đêm đó hắn muốn chủ trì đưa ra ly khai chùa miểu chạy tu hành ý nghĩ sau đó hắn liền rời đi từ nay về sau không biết tung tích trong chùa miếu không còn có một cái tên là niệm cổ hòa thượng cũng chính là tại niệm cổ sau khi rời đi không lâu các nơi liên tiếp phát sinh nữ tử mất tích đáng kiện tựa hồ là yêu ma quay phá cái này tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ các đại thần xã các chùa miếu lớn đều phái ra đội ngũ tìm kiếm đưa tới hầu gái mất tích yêu ma sau đó bọn họ liền tìm được nhịp cổ ở một tòa trong núi sâu thi thể đầy đất đều là quần áo tả tơi nữ tử một người ngồi ngay ngắn ở thi trong núi như phật tổ ngồi liên cầm hoa mà cười sau đó tất cả mọi người điên r ồ i vô luận là vu nữ còn là thần quan các chùa miểu hòa thượng các nhà võ sĩ cùng âm dương sư đều không có một người có thể đi ra tòa thâm sơn cái này cái cọp nghe g i ậ n cả người thảm án c h ấ n kinh rồi toàn quốc thế cho nên đền hồ mỹ dị một vị đại tàng ỷ trị gỗ một vị đại thần quan còn có cái kẹt nhà một vị đại âm dương sư ba đại tu hành giả liên thủ cộng đồng tiến về phía trước tòa thâm sơn thăm dò cuối cùng chỉ có vị kia đền hổ mị dị vị kia đại tăng một người trọng thương phản hồi đại thần quan cùng đại âm dương sư chẳng biết đi đâu vị kia đại tăng trở về sau đêm đó liền tại đền hổ mị dị trong t ò a hóa t ò a hóa trước hắn hướng mọi người miêu tả trong núi sâu cảnh tượng cũng đầy cói lòng hoảng sợ để lại một câu nói ngữ nị cộ yêu tăng thứ sáu thiên ma vương sau đó tòa thâm sơn đã bị các đại thần xã các chùa miễu lớn liên thủ bố trí kết giới phong t ồ lên nị cộ không biết tung tích cái này nghe rợn cả người cố sự từ từ che chôn ở trong lịch sử nhưng cái này vùi lấp chỉ là đối người thường mà nói các chùa miếu lơ trong đều phong tồn một phần ghi lại ghi lại một cái cấm kỵ tên một cái cấm kỵ tồn tại hắn chính là n i c ổ thứ sáu thiên ma vương hóa thân nhân tâm ác muốn sống thành yêu ma yêu tăng nico chương ba trăm chín mươi tám ác dục vọng n i c ổ cố sự nói thật đi hết sức bình thản không có gì thê mỹ h u y ể n c h u y ể n thái t ì n h cảm động lòng người thân t ì n h cũng không có coi đây là cơ sở đối với tình người chiều sâu vạch trần cùng sâu sắc đàm móc thuần túy chính là một cái tiểu hòa thượng ước chế không được trong cơ thể ác dục vọng vì vậy s a đoạn thành yêu ma cố sự đơn giản bình thản không có chút nào cố sự căn bản không giống người bình thường trong tưởng tượng như vậy những cái này rơi vào yêu ma đạo người đều nhất định có một đoạn kinh thiên động địa dù cho không kinh thiên động địa cũng phải thêm ỹ huyền c h u y ể n cảm động lòng người kinh lịch cuối cùng bởi vì đoạn trải qua này biết rõ nhân tính s a đoạn thành ma loại quan niệm này là sai lầm sai lầm ở địa phương nào là ở đối ác n h â n thức mọi người cho rằng loại này ác là sự tình suất có nguyên nhân tình hữu khả nguyên ác sai cũng không phải rơi vào ma đạo yêu ma mà là để yêu ma xa đoạn người là g i ữ t ậ n hiện thực cùng xấu xí nhân tính đây là một loại tuyệt đối quan niệm sai lầm trong hiện thực nhân tính bên trong quả thực không thiếu dữ t ậ n không thiếu xấu xí nhưng những thứ này cũng không phải người tu hành xa đoạn trở thành yêu ma nguyên nhân chủ yếu bọn họ xa đoạn nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn bản thân liền cất ở đây dạng ác bọn họ không khống chế được phần này ác đem phần này ác phóng thích ra ngoài bởi vậy xa đoạn thành yêu ma cho nên n i c ổ cố sự rất bình thản không có quá nhiều khúc c h ế t nhưng cũng là bởi vì bình thản nó mới càng thêm lộ ra khủng bố những thứ kia thay đổi rất nhanh nhiều lần trải qua gian khổ cuối cùng vặn vẹo thành yêu sa đoạn thành ma người tu hành không phải là không có nhưng bọn hắn khủng bố a không bọn họ không có chút nào khủng bố nhất là đối phật giáo mà nói bởi vì bọn họ là là lệ số rất ít là lệ không đầy đủ phổ biến là lệ cái gì kỳ tài ngốc trời phật môn con cưng thích yêu ma phật tâm tan vỡ cuối cùng sa đoạn thành yêu tăng ma phật cố sự tại phật giáo xem ra căn bản là không đến một phơi nắng loại này số rất ít là lệ căn bản không khả năng uy hiếp được phật giáo c ă n cơ nhưng nghị cổ sự bất đồng một người bình thường tiểu hòa thượng không khống chế được trong lòng ác dục vọng bởi vậy x a đọa trở thành yêu ma như thế bình thản x a đọa phương thức đối với phật giáo mà nói mới thật sự là đại khủng bố nó ý vị như thế nào ý nghĩa mỗi người đều có x a đọa thành yêu ma khả năng tu phật vừa là tu ma đại phật vừa là đại ma đây mới thật sự là khủng bố đ a n g cùng tà thiện và ác đều trong một ý nghĩ như vậy cố sự gieo rắc ra kia đối với đệ tử cửa phật t r ù n g kích cùng ảnh hưởng sẽ là có tính chất hủy diệt thậm chí khả năng tại mỗi trong lòng của mỗi người đều chủng kế tiếp như nghiệp cổ vệ ma trùng cho nên niệm cổ cố sự niệm cổ tồn tại một mực bị phật môn coi là cấm kỵ không cho phép bất luận cái gì đệ tử truyền bá kỳ tạ gạ họa giả cụ cũng là tại cực tình cờ dưới tình huống mới tiếp xúc được cái này cấm kỵ cố sự mặc dù đối với kỳ tạ gạ họa giả cụ mà nói đây chỉ là một cố sự tương đối xa xôi nhưng kỳ tạ gạ họa giả cụ nhưng không vì vậy mà xem nhẹ niệm cổ tương phản thông qua niệm cổ tồn tại hắn tham thiết ý thức được nhân tâm áp dụng vọng k h n g bố áp dụng vọng tức ba tuần áp dụng vọng tức ma la thứ sáu thiên ma vương hắn hóa tự tại ngày tồn tại ở mỗi trong lòng của mỗi người tất cả mọi người có thể trở thành ba tuần tất cả mọi người có thể trở thành ma la đây mới thật sự là đại khủng bố cho nên tại biết được n i ệ m cổ thân phận trong nháy mắt kỳ tạ gạ họa dạ cụ trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên chính là trốn chạy khỏi nơi này thoát đi nico thậm chí thoát đi tự mình chút bất chi bất giác hắn tựa như nhập ma sắc mặt trắng bệnh hoang mang lo sợ kỳ tạ gạ họa dạ cụ tạm thời không đ ể cập tới mặt hướng n i ệ m cổ lan ninh đã là có quyết định hắn cũng không rõ ràng lắm n i ệ m cổ cố sự cũng không biết cái này thứ sáu thiên ma vương là một cái bao nhiêu đặc dị tồn tại nhưng những thứ này đều không là vấn đề đối với lan ninh mà nói hiện tại duy nhất yêu cầu suy tính chính là niệm cổ thực lực thứ sáu thiên ma vương là chủ thần bên trong trí cường giả có thể cùng thích giả tranh chấp chống đỡ đại ma hàn hóa thân tự là không như bình thường tại không hạn chế dưới tình huống thậm chí có thể cùng bên trong hạ vị chính thần sánh bay nhưng đây là đang không hạn chế dưới tình huống hiện tại nguyên tố hàng rào thiên điệu bình chướng còn chưa hoàn toàn hòa tan tiểu biến các đại thần hệ chủ thần vương ở nhân gian bố c ụ đều có nhiều hạn chế khó có thể phát huy toàn lực hắn một cái chủ thần như thế nào ngoại lệ cho nên dù cho niệm cổ là thứ sáu thiên ma vương hóa thần thực lực cũng sẽ không vượt quá truyền kỳ cái này nhất trọng giới hạn bây giờ nhân gian còn không cho phép thần hành tẩu chính thần tà thần đều không ngoại lệ đương nhiên truyền kỳ cũng có sự phân chia mạnh yếu nếu như niệm cổ có địa vị cao truyền kỳ thậm chí còn phong hào truyền kỳ thực lực vậy hắn đối với lan n i n h mà nói vẫn là một cái to lớn uy hiếp nhưng theo cục diện bây giờ đến xem khả năng này cũng không lớn nếu như niệm cổ có cái này một phần thực lực còn cần đứng ở chỗ này cùng lan ninh rằng có a trực tiếp động thủ đem hắn đánh chết chính là cho nên lan ninh phòng t r ư ờ n g n i ệ m cổ thực lực hẳn là tại địa vị cao dưới trung vị ở giữa phần này thực lực tại hiện giai đoạn nhất định không yếu thậm chí có thể nói rất mạnh rất mạnh nhưng lan ninh đồng dạng không phải là người yếu hắn c ó n ắ m chắc cùng n i ệ m cổ đánh một trận thậm chí chiến thắng như vậy còn nói cái gì lan ninh bạo khởi làm bộ muốn động đây là thăm dò cũng là tín hiệu tấn công tín hiệu đối mặt bạo khởi công tới lan ninh nhịp cổ thần sắc bất biến không làm né tránh không làm phòng ngự như muốn sinh sinh thụ dưới một k í c h này không hề nghi ngờ hắn có chỗ ỉ lại có can đảm trực diện lan ninh tiến công nhưng lan ninh không thèm để ý chút nào càng không có dừng lại dừng tay ý tứ k h u y n lực một quyền oanh ra lực lượng kinh khủng sẽ rách yếu đ ớt không gian thẳng lấy hướng áo trắng như tuyết thanh niên tam nhân dựa người nào không có đấu chiến đấu chiến đấu chính là tâm cơ càng là thực lử mặc cho ngươi loại thủ đoàn nào loại nào dựa ta tự dốc hết sức phá đây là đơn giản nhất thô bạo nhất khó khăn nhất ngăn chặn khó khăn nhất h n g tiếp thế tiến công cho nên không cần nghĩ quá nhiều đ á n h chính là lực lượng kinh khủng cùng tốc độ theo trọng quyền buộc phát ra không trở ngại chút nào đánh vào niệm cổ trên người không ổn định không gian sát na vỡ nát hiện lộ ra hôn loạn tưng bừng hư vô kỳ quái cảnh tượng n i c ổ thân ảnh tiêu tán theo cả kia chỉ trọng thương tê liệt âm dương không chết nhện đều biến mất nhưng đây chỉ là lan ninh tự mình tầm nhìn ở hậu phương xem cuộc chiến kỳ tạ gạ họa dạ cũ cùng kẻ dạ xem ra lan ninh nico âm dương không chết n ệ n ba cái đều hết tồn tại chỉ là lan ninh không n ú c ních nico cũng không động chỉ có âm dương không chết n ệ n trận run dày vùng vây dây chết hiển nhiên hai người giao phong đã tiến nhập một cái không rõ trình độ thoát ly kỳ tạ gạ tọa giả c ù n hai người thực tế nhận thức phiến hỗn loạn hư vô kỳ quái không gian kỳ dị t r ò n mất đi mục tiêu lan ninh ngắm nhìn một phía cũng không nói gì trực tiếp liền bạo phát trong cơ thể yên lặng địa ngục chi hỏa ẩm ngọn lửa màu đỏ s ậ m bay lên rát xét xử lực lượng đem tất cả tội c ù n g ác lực lượng hòa táng hỗn loạn hư vô kỳ quái không gian tùy theo tăng vỡ trở lại đến hiện thực yêu giới trong cảnh tượng chương ba trăm chín mươi chín hồ lô chỉ có phép tắc năng lực đối kháng phép tắc đây là thế giới luật sắt thứ sáu thiên ma vương chính là phật giáo chính thần nắm giữ nhiều trọng quyền hành nhiều trọng phép tắc trừ đi về căn bản áp d ụ c vọng còn có không gian thời gian hủy diện sáng tạo các loại chức năng tuyệt không tầm t h ư ờ n g thần có thể so với niệm cộ là thứ sáu thiên ma vương hóa thân tự nhiên thừa kế thứ sáu thiên ma vương quyền hành một trong số đó chính là thời không thứ sáu thiên ma vương nhất nghiệm hàng vạn hàng nghìn có thể phủ xuống đến thế giới các ngõ ngách thậm chí có thể ở bên trong dòng sông thời gian hành tẩu tràn đầy đi qua cùng tương lai hán hóa tự tại không chỗ nào không có mặt cho nên thứ sáu thiên ma vương nắm giữ thời gian cùng không gian quyền hành dựa vào cái này thời không phép tắc lực lượng niệm cổ không chỉ tránh né lan ninh công kích còn đem hắn kéo vào cấp độ càng sâu yêu d ư ớ i chính là cái này hỗn loạn hư vô kỳ quái chỗ tồn tại nếu như lan ninh không thêm vào phản kháng từ nơi này hỗn loạn hư vô không gian d ấ i ra vậy hắn cũng sẽ bị niệm cổ tiến một bước lưu vong đánh vào càng thêm hỗn loạn thời không gặp được đủ loại không cũng biết nguy hiểm tỷ như thời không c h ả y loạn thời không hát động thời không khe hở các loại gặp được những thứ này kết quả tốt nhất chính là bị lưu đày tới một cái thời không xấu nhất cũng không phải lập tức tử vong mà là lún vào một cái tại không cách nào rơi ra thời không tao nộ vĩnh hằng nốt cho đến bông tha suy nghĩ bông tha sinh mệnh cho nên laninh n không thể bảo lưu lại nico không phải là c o d v i n s cũng không phải âm dương không chết nện cái loại này rất nhiều thiếu sót truyền kỳ căn bản không có thể cùng hắn đánh đồng hắn là chân chính truyền kỳ thậm chí cao hơn truyền kỳ tồn tại dù cho bị hạn chế không cách nào vận dụng lực lượng càng thêm cường đại nhưng lực lượng nắm giữ cùng phát huy trình độ còn là viễn siêu ngang nhau tầm thứ người tu hành hắn thi triển thời không lưu đày hạ vị truyền kỳ đều không nhất định ngăn cản được càng chưa nói trạng thái bình thường dưới lan ninh chỉ có mở ra ma lực t h ứ c t ỉ n h đốt địa ngục chi hỏa lấy phép tắc đối kháng phép tắc mới có thể nghịch chuyển thế cục ẩm ngọn lửa màu đỏ sầm dấy lên trong nháy mắt đem xung quanh quanh quần thời không lực đốt diệt hôn loạn hư vô quái dị thời không tùy theo t a n vỡ áo trắng như tuyết niệm cổ cùng sinh mệnh đe dọa âm dương không chết nghện lại một lần nữa ánh vào lan ninh phạm vi nhìn a di đà phật nhìn lan ninh quanh thân long lánh đỏ sầm ánh lửa nipo khé t ụ một tiếng nhậm phật nói rằng thí chủ quả thật là tu la hóa thân đối với l lan n i n h không làm mảy may trả lời trực tiếp tuấn h bộ đẹp mở tại trong hư không lưu lại một chỗ u i kinh người tàn ảnh thẳng hướng niệm cổ đánh tới đã thấy niệm cổ hai tay tạo thành chữ thập thân ảnh sát na hư nguyễn tùy ý lan n i n h đánh đ ậ p tan h u y ế t ảnh h u y ế t ảnh nico đối với thời không lực nắm giữ cùng lợi dụng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh giống nhau hạ vị truyền kỳ căn bản không cách nào đổi kịp hắn tốc độ bắt hắn chân thân nhưng mở ra ma lực thức tỉnh lan anh cũng không ở nơi này cái giống nhau hàng á n hồng sắc ánh lựa theo phiêu tán quan ảnh liên tục n ó ra nico nát bẫy thân thể còn chưa ngưng thật liền lại tan vỡ ra trong hư không hiện ra một mảnh vỡ vụn vết tích vết rách trong đều là đỏ sầm địa ngục chi hỏa giống c h ạ y xuôi nham thạch nóng chảy cuối cùng ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn yếu ớt không gian vỡ vỡ đi ra hai tia sáng ảnh lóe ra ngưng hiện nghị cổ tung bay ra trắng hơn tuyết h o à n mỹ tăng trong quần áo nhiều hơn một chút đỏ sấm vết máu còn có một đạo sâu đậm quyền ấn hầu như nhập trong ngực đội như người thường một quyền này ấn hẳn là xương ngực đập tan nội tạng thành bốn kết quả mười cái mệnh đều chết hết nhưng n h ị cổ không phải là người thường rất nhanh lom xuống đi xuống quyền ấn l i ề n tại một cổ kỳ dị lực lượng dưới tác dụng phấn lên đảo mắt bình phục như lúc ban đầu trừ một chút h ỏ a d i ệ m thiêu đốt lưu lại cháy đen v ế t t í c h cùng lúc trước hầu như cũng không khác gì là địa ngục chi h ỏ a chính là xét xử phép tác hiển hóa vốn có xét xử quyền năng đối niệm cổ cái này nhân tâm áp dụng vọng hóa thân dựa theo đạo lý mà nói hẳn là cực kỳ khắc chế mới lạ nhưng bây giờ niệm cổ tựa hồ không thể dùng lẽ thường để cân nhắc địa ngục chi h ỏ a đối với hắn thương tổn hiệu quả cũng không lý tưởng đối với lần này lan i n h tuy rằng cảm thấy nghi hoặc trong lòng nhưng hoạt động nhưng không ngừng chút nào lắc mình tái hiện trọng quyền trực x lần thứ hai tấn công về phía nico lúc này đây nico không ở né tránh bước chân chầm xuống nhấc tay đẩy rời đi trong lòng bàn tay một đạo đen kịt vạn tự phát ấ n lòng lánh tà dị ma tính quang huy thẳng đón lấy lan ninh trọc quyền ẩm song phương quyền trưởng giao nhận chấn động lên một tiếng vang thật lớn còn có sụp sôi long ngâm cùng thê lương rên dỉ t r u y ề n ề n n ra đen kịt vạn tự phát ấ n một cái chớp mắt vỡ nát nico cánh tay cũng là vỡ vụn thành từng mảnh thân thể theo đả kích lực lượng bay ra l ạ như tơ liếu vậy bay xuống vỡ vụn cánh tay một cái chớp mắt sinh trưởng khôi phục như lúc ban đầu không chết cũng là thứ sáu thiên ma vương quyền hành cùng chức năng á c d ụ c vọng không chết mà là bất diệt thấy vậy lan linh hiểu tự mình địa ngục c h i hỏa thất bại nguyên nhân cũng không phải là địa ngục c h i hỏa không có hiệu quả không cách nào khắt chế niệm cổ á c d ụ c vọng lực mà là niệm cổ á c d ụ c vọng thực sự rất nhiều lại căn bản ngưng thật căn cơ hùng hậu địa ngục c h i hỏa không cách nào hoàn toàn đem đốt đốt cháy hủy diệt đạo lý này liền cùng bở lại khớt giống nhau trước đây lan linh có thể giết chết bở lại khớt là bởi vì bở lại khớt nuốt san vẹn g ẳ n dạ khế ước bên trong ác linh lấy những thứ này ác linh ác là thiếu đốt đốt bở lại khớt linh hồn nếu như không có những thứ này ác linh hoặc bỡ lại cớt đem những thứ này ác linh hoàn toàn hấp thu ngưng nhập linh hồn của chính mình trong địa ngục c h i hỏa đối với hắn hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều bây giờ nico chính là đem ác linh hoàn toàn hấp thu hoàn toàn dung hợp bỡ lại cớt nó áp dụng vọng đã ngưng hợp giống một tòa áp dụng vọng ngưng tụ thành băng sơn lan ninh địa ngục c h i hỏa mặc dù có thể hóa đi đông lại hàn băng nhưng có thể lấy hàn băng là chất dinh dưỡng tiến thêm một bước tiêu đốt đem chọn tòa băng sơn để đốt phép tác thuộc tính cắt chế mất đi tính tuyệt đối hiệu quả còn muốn, muốn đột phá cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng tuyệt đối nghiên ép lan ninh nhãn thần ngưng tụ, tay tại ma Lan ma dơ dẫn dẫn lên, lực. lực động Ông ninh động, đính tại âm dương không chết nện t rõ o n thánh ngục g cơ thể t lập ứ ràng điểm này nhưng vô lực phản kháng chỉ có thể phát sinh một tiếng thê lương rên rỉ cũng chính là tại đây tiếng rên rỉ lên trong nháy mắt một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh ngưng hiện ở âm dương không chết n ệ n trước người rỗi tay đẻ chặt thánh mục c h u i kiếm đem cái này ma kiếm d ị động miễn cưỡng áp chế lại ừng nico xuất thủ đ ức chế ma kiếm bạo phát lan ninh đương nhiên sẽ không thở ơ lạnh nhạt tức khắc bạo khởi trọng quyền tập x u ấ t chính là lúc này ha ha ha v ừ i bãi cởi tiếng vang lên yếu ớt không gian nghiền nát một cái to lớn hồ lô rượu theo nghiền nát trong không gian bay ra rắt núi lựa phun trào vậy cực nóng lực lượng cản lại lan ninh công kích quy tích ẩm to lớn hồ lô cùng lan ninh thân ảnh va chạm lực lượng kinh khủng trúng kích mỗi người tung bay mà quay về lập tức một đạo như núi lớn nguy nga to lớn thân ảnh từ nghiền nát trong không gian đi nhanh bước ra tiếp lấy bay trở về hồ lô rượu đại cười nói ta không có c h ế đi chương bốn trăm su tèn đ ủ gì đó là một tên tư thái hào phóng bá đạo bừa bãi chàng thanh niên đỏ ngầu tóc dài đen kịt sưng nhọn to lớn thân thể khuôn mặt đẹp trai tản ra một cổ tà dị mị lực chỉ thấy hắn đi nhanh bước ra xúc điệu thành thốn giống nhau tiến nhập giữa sân tay cầm hầu như cùng hắn nhiều lớn nhỏ hồ lô rượu đem niệm cổ cùng âm dương không chết n g ệ n ngăn ở phía sau người ta một, một, có có là... một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ cục diện bế tắc hậu phương kỳ tạ gà họa dạ cụ cùng tẩy cảnh dạ nhìn rồi đột nhiên vắt ngang nhập trong sân nam tử tóc đỏ trắng bệnh khuôn mặt triệt để mất đi huyết s á c trong đôi mắt đều là hoảng sợ hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cái này nam tử tóc đỏ lai lịch cũng chính bởi vì biết cái này nam tử tóc đỏ lai lịch lúc này mới có thể biểu hiện như vậy kinh hoàng tuyệt vọng như vậy su tendoji nhật bản trong truyền thuyết tam đại yêu quái một cùng đại tên cựu vĩ hồ đặt song song chính là lũ yêu bảy quỷ thủ lĩnh cực đoan khủng bố cực đoan yêu ma cường đại kỳ tạ họa dạ cụ sắc mặt trắng b ệ vẻ mặt kinh hoàng dung g n g nói hán hắn không p h ả i là đã bị nguyên thân ị l chính ỉ h o là, là yoma u vương giả âm suy sơn âm suy đại minh thần cũng chính là hiện tại thế nhân biết do họ rồ xì -si. là họ rồ xì tri tử su tèn đủ gì tại y ê u m a trong địa vị thì tương đương với m ặ k c t i tại chư thần trong địa vị chính là một vị cực đoan cường đại địa vị cao yêu thần hắn cũng từng hóa thân phủ xuống nhân gian thống linh trăm quỷ tàn sát bừa bãi làm ác sau bị mỹ nạ mổ t ổ no dỏ dị mít cùng với g i ớ i t r ư ớ n g bốn thiên vương chém giết lui chỉ hoãn cái này mới có sủ tẻn do di lui chỉ hoãn truyền thuyết mỹ nạ mổ t ổ no dỏ dị mít chém giết sủ tẻn do di là hóa thần hôm nay xuất hiện ở nơi này sủ tẻn do di đây tự nhiên cũng là hóa thân nhưng một cái địa vị cao yêu thần hóa thần đối với nhân loại mà nói vẫn là cực đoan nhân vật khủng bố Tuy tôn thứ thiên thân trình trên. sáu nguy này rằng rằng hắn bản không niệm vương, nhưng cùng hắn vẫn còn ở niệm cách hóa hiểm vị với kịp cổ cái cổ ma là sợ độ ở dù sao thứ sáu thiên ma vương nhất n i ệ m hàng vạn hàng nghìn hóa thân vô số lực lượng quá phật tán cho nên niệm cổ mới có thể nói ma vương có lẽ là niệm cổ nhưng niệm cổ nhưng không phải ma vương so ra su tén đô di c h ú t xuống tâm huyết mà thành yêu thần hóa thân thực lực tất nhiên là hơn xa tại áp dụng vọng ngưng hóa niệm cổ cho nên hắn càng thêm nguy hiểm kỳ tạ gạ họa dạ cũ cùng k ẻ dư d cũng càng thêm tuyệt vọng một cái niệm cổ cũng đã cực khó đối phó bây giờ lại lại thêm ra một cái sụ tẻn đ ồ gì. t r u y ề n thuyết này bên trong hai đại yêu ma liên thủ sợ là liền ý chỉ gộ đều có thể xông vào một lần trừ phi mười hai thiên tướng đều xuất hiện bằng không người nào có bản lĩnh bắt được bọn họ hắn một người bù đắp được ở mười hai thiên tướng a hai người v ẻ mặt thấp thỏm ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú lan ninh nhưng lan ninh căn bản không có để ý tới tâm thần của hắn lúc này tất cả niệm cổ cùng rồi đột nhiên hiện thân sụ tẻn đ ồ gì trên người cái địa phương quỷ quái này quả nhiên không được xông tuy tuy tiện tiện chính là hai cái chuyển thuyết đại yêu Cũng k h ô n g b su tèn do di o đỏ rực như lửa đôi lông mày nhữ lại cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng lập tức cái này kinh ngạc liền hóa thành quần trào mánh liệt lửa giận cùng bừa bãi cười to tuất đã thật lâu không có nhân loại dám can đảm như vậy khiêu chiến ta dứt lời hắn nguy nga như núi thân thể bỗng nhiên bước vào cường thế trước áp lưng thả lỏng phía sau cự hồ lô lớn tùy theo đập ra như đỏ ngầu sao băng từ phía trên không rơi muốn đem tất cả ngăn trở sự vật phá hủy s ù tèn do di là một cái tính tình cực kỳ bạo ngược yêu ma hắn hóa thân cũng giống như vậy cho nên đối mặt lan n i n h khiêu khích hắn trực tiếp cho ra có lợi nhất đánh trả ẩm cùng s ù tèn do di nhiều lớn nhỏ hồ lô cũng là tìm kiếm vật tại s ù tèn do di trong tay còn có khó lường u y năng khuynh lực m ộ t k í c h như sao băng rơi như núi lửa phun trào chân chính là thế không thể đỡ nhưng cái này thế không thể đỡ một kích vẫn là không cách nào đột phá một đạo văn lộ lật tràn ngập khí tức thần bí ma lực bình t h ư ớ n g chỉ nghe k h e n k h e n một tiếng nổ cùng bạo kinh lực chút xuống ra có thể quanh mình sự vật trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn thậm chí ngay cả không gian đều trận trận v ậ t mẹo từng mánh vỡ vụn hóa thành vụn nát m ặ t kính su tendoji chính là yêu thần tương tự thân kiêm nhiều trước nắm giữ nhiều loại quyền hành nhưng hắn chủ yếu nhất lực lượng còn là hủy d i ệ t phép tắc hủy diện là một loại khái niệm tuy rằng không giống nơi phong hỏa thủy như vậy hình tượng như vậy cụ thể nhưng không chỗ nào không có mặt tất cả sự vật sinh ra đều xuất xứ từ tại hủy diệt bởi vì chỉ có hủy diệt năng lực sáng tạo cái gọi là hủy diệt phép tắc liền là một loại hủy diệt khái niệm chiều sâu vận dụng đem cái này hủy diệt khái niệm thực chất hóa hiển hóa đi ra cũng giao cho nó đối ứng uy lực thật giống như sủ thèn đô di như bây giờ hắn một kích này lực lượng tại hủy diệt phép tắc dưới tác dụng lượng lớn phóng đại làm sâu sắc lực lượng đà kích bên trong phá hoại hủy diệt tính chất cùng khái niệm có thể một kích này uy lực cự phúc đề thăng nếu như nói sủ t h n đô di trụ cột lực lượng trị số là bốn mươi điểm như vậy tại hủy diệt phép tắc dưới tác dụng một kích này b ộ c phát ra lực lượng trị số ít nhất cũng có năm mươi điểm thậm chí có thể đi đến kinh người sáu mươi điểm cũng chính là hủy diệt phép tắc hiệu quả lan ninh xét xử phép tắc cũng giống như nhau đạo lý xét xử là một loại khái niệm tất cả xét xử tính chất hành động hiện tượng đều là xét xử phép tắc khái niệm biểu hiện trong đó trực tiếp nhất thế giới biểu hiện chính là các đại thần hệ bên trong những thứ kia tương tự với địa ngục địa phủ chỗ tồn tại giống như hủy diệt hạch tâm là hủy diệt giống như vậy xét xử hạch tâm chính là xét xử đối xử vẫn tiến hành phán định căn cứ nó hành động tính chất gia tăng đối ứng hình phạt hình tượng điểm tới nói liền là thông qua xét xử cái này n ó n là đi đến hiệu quả như mình muốn như làm sâu sắc thương tổn suy yếu lực lượng các loại hiện tại lan ninh liền s ụ tèn do di tiến hành xét xử dùng cái này suy yếu hắn lực lượng hủy diệt mặt bên tăng cường phòng ngự của mình hủy diệt cùng xét xử hai loại phép tắc triệt tiêu lẫn nhau có thể s ụ tèn do di năm mươi điểm thậm chí sáu mươi điểm công kích trị số hạ xuống cuối cùng bị lan ninh trô đón đỡ đây cũng chính là vì sao sẽ có người nói chỉ có phép tắc năng lực đối kháng phép tắc nguyên nhân nếu như không có xét xử phép tắc suy yếu trung hòa này mặt đối sủ tèn do di cao to năm sáu chục điểm lực lượng công kích thể chất thuộc tính bất quá hơn bốn mươi điểm lan ninh làm sao có thể ngăn cản được địa ngục lực lượng ha ha ha tuy rằng khuynh lực bạo phát công kích bị lan ninh đều đỡ nhưng sủ tèn do di cũng không cảm thấy ngoài ý mớn trong tiếng cười đ ê n lên dại tái khởi thế tiến công vung mạnh to lớn hồ lô diệu thái sơn áp đỉnh giống nhau hướng lan ninh ném tới ẩm đối mặt sủ tèn do di như vậy cồn bạo thế tiến công lan ninh cũng chỉ có thể kế tục phòng thủ hoàng gia thủ vệ ma lực bình chướng lần thứ hai thanh quang quang huy lòng lánh ngăn chặn đánh mã đến to lớn hồ lô chỉ thủ c h ứ không tấn công không phải là biện pháp đối l a ninh n mà nói lại thêm là như thế mặc dù bây giờ s ụ tẻn đô di không làm gì được hắn nhưng hắn cũng tương tự không làm gì được s ụ tẻn đô di như vậy kéo dài thêm một khi hồn lực hao hết thức tỉnh tư thái giải trừ l a ninh n sẽ không bao giờ tiếp tục sức chống cự càng chưa nói trừ đi s ụ tẻn đô di phía sau còn có một cái niệm cổ cùng một chỉ âm dương không chết n ệ đợi niệm cổ cùng âm dương không chết n ệ h ồ i hoàn đến đó chính là ba đối một cục diện đừng nói ma lực thức tỉnh chi không chống được thời gian quá dài chính là chống đỡ được lã ninh cũng chưa chắc gánh vác được cho nên lệ âm dương không chết nện tê liệt n g ã xuống rên rỉ v ể n chuyển vẫn duy trì hình người nữ tính nửa người càng là lộ ra đau đớn đau khổ vẻ mặt trong mắt cầu khẩn nhìn trước mặt nó nico nico t h ầ n sắc hở h ữ g một tay chuyển động lần chẳng hạn một tay đẻ chặt thánh ngục đen kịt quan g mang như nước chạy tuân ra chiếu rọi trước mặt của hắn khuôn mặt của hắn nhất thời thần thánh như phật nhất thời yêu tài như ma đen kịt quan g mang hôn loạn lực lượng chậm rãi bọc lại thánh ngục thân kiếm áp chế địa ngục chi hỏa cùng hủy diện kiếm khí bạo phát giảm bớt âm dương không chết nện thừa nhận đau đ ớ n cùng thương tổn lập tức, chậm rãi phát lực đem cái này nhập âm dương không chết nện trong cơ thể thánh ngục một chút hút r a đi ra như vậy mới có thể tránh miễn hút r a thời gian thánh ngục lực lượng hai độ bạo phát hai độ thương tổn t h ô n tính tiêu diệt âm dương không chết nện trong gió trúc như lửa sinh mệnh quan huy cái này không phải là cái gì đơn giản thao tác không chỉ phải có thực lực cường đại làm làm cơ sở áp chế thánh ngục lực lượng còn phải tinh chuẩn nắm chặt biên độ không thể đối âm dương không chết nện tạo thành tiến thêm một bước thương tổn chính là mạnh như nị cổ thao tác cũng không nhẹ nhàng tốc độ rút kiếm tương đương thong thả trong lúc còn có ám ánh sáng màu đỏ lóng lánh thánh ngục từ lan ninh địa ngục chi hỏa đúc ma thành chính là một thanh bổ sung thêm xét xử lực ma kiếm bị niệm c ô loại này từ áp d ụ c vọng ngưng tụ thành yêu ma đụ n g vào tự nhiên sẽ sản sinh mãnh liệt chống cự phản ứng quan huy l o n g lánh ngục hỏa thiêu đốt cho niệm c ô mang đến cực kỳ mãnh liệt đau đớn trực tiếp cháy hắn hấp thu vô số áp d ụ c vọng linh hồn nhưng yêu tăng rốt cuộc lan à yêu tăng, l ninh ma lực thức tỉnh bạo phát địa ngục chi hỏa vẫn còn không thể triệt để phá hủy hắn linh hồn hơn nữa còn chưa giải phóng thánh ngục chỉ thấy niệm cổ vẻ mặt hở hữu vô hỉ vô bi áp d ụ n vọng lực hôn hợp thời không trí năng đem thánh ngục hoàn toàn bọ không để cho địa ngục chi hỏa mảy may tiết lộ cơ hội địa ngục chi hỏa lọt vào áp chế ly thể đau xót liền không coi vào đâu âm dương không chết nện trận trận thắt nhẹ giải thoát giống nhau nhìn chăm chú chậm rãi rút ra ra ngoài thân thể m a kiếm sau đó cũng không có sinh ra nữa cái gì gợn sóng sủ tèn đô di lấy cuồng loạn thế tiến công áp chế gắt gao lan ninh căn bản không cho hắn ảnh hưởng niệm cổ cơ hội không có lan ninh ảnh hưởng niệm cổ hành động không trở ngại chút nào rất nhanh thì đem thánh ngục theo âm dương không chết nện trong cơ thể kéo ra đi ra cô kiếm phong ly thể máu tươi tuân ra nhưng âm dương sư không chút nào không đau đớn chỉ có sống sót sau hai nạn vui mừng cùng nhẹ nhõm không hề bị ma kiếm áp chế sinh tử lực một lần nữa vận chuyển bằng tốc độ kinh người khôi phục thân thể t h ư ơ n g thế nico đứng ở một bên n ắ m trong tay nhưng đang lấp lánh qua n huy phun dung địa ngục ma kiếm trực tiếp giơ tay lên các không gian tuyển định một chỗ sâu xa hôn loạn chỗ tồn tại chuẩn bị đem thanh kiếm ma này lưu đ ẩ y trong đó hiển nhiên hắn rõ ràng thanh kiếm ma này ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng nếu để cho lan ninh giải phóng ra ngoài vô cùng có khả năng đối với bọn họ tạo thành uy h i ế cho nên hắn chuẩn bị đem thanh kiếm ma này đẩy tới một cái hỗn loạn thời gian trong không gian triệt để đoạn đi lan linh cánh tay cũng chính là tại niệm cổ c ắ t không gian chuẩn bị đem thánh ngục đầu nhập thời điểm ẩm áp dụng vọng lực cùng thời không phép tác hôn hợp hình thành phong c ấ m s á t na vỡ nát âm vang kiếm ngân vang ánh sáng nóng ánh huy còn có rừng rực hỏa diễm trong nháy mắt phún ra ngoài ừ m niệm cổ nhãn thần ngưng tụ tay phải cầm cầm đen kịt l ầ n tràng hạt tức khắc văng tung tóe vỡ vụn phún rung suất từng cái vặn vẹo khuôn mặt thời gian vui thời gian buồn thời gian yêu thời gian hận áp dụng vọng dây dưa nghiệp t r ư ớ n ặ n g nghề chính là liền áp dụng vọng bị niệm cổ hấp thu. không được giải thoát không được luân hồi bị luyện chế thành ma khí linh h ồ n phách lần trang hạt vỡ nát ác linh t u ô n r a hóa thành một đạo c u ộ n trào mãnh liệt tám lưu đem v ố n trương đỏ sậm quan g mang cùng rừng rực hỏa d i ễ m p h ấ lẫn dũng ý đồ đ è xuống thanh kiếm ma này bạo phát nhưng ẩm c u ộ n trào mãnh liệt tám lưu trực tiếp bị n u ố t diệt á m hồng sắp địa ngục chi hỏa bay lên trong nháy mắt huyết trương triển khai như kết rơi giống nhau đem khu vực này không gian đều phong tỏa vô số áp d ụ n vọng q u ấ thân không được giải thoát ma khí linh ở trong đó kêu gen thiếu đốt trôn vùi theo địa ngục chi hỏa bay lên phong tỏa không gian ở trong tối hồng quan g huy bên trong chìm chìm nổi n ổ i thánh ngục xuất hiện kinh người biến hóa ngân bạch thân kiếm trong nháy m ắ t hóa thành h ắ cám trên chuôi kiếm khô lâu kêu gen dít gạo á m hồng sắc văn lộ hiện lên cấp tốc lan tràn g ra tản mát ra một cổ tà ác cùng không rõ cực đoan khí tước thiên sứ gen dị ác ma dít gạo còn có kiếm khí sẽ rách không gian âm vang r ã y rụa âm hưởng quanh quẩn đem phiến chiến trường này cùng ngoại giới triệt để phân cách lệ chỉ một thoáng kiếm khí tung h à n h ngục hỏa phần này vừa mới tự ma kiếm xuyên thân đau bên trong giải thoát âm dương không chết n ệ gen dị một tiếng lần thứ hai tê liệt na xu ẩm vang một h â n tiếng vang thật lớn cự hồ lô lớn cùng ma lực bình chướng ầm ầm va đập lập tức bị một cổ kinh khủng phản chấn lực lượng xinh xinh đánh văng ra sụ thèn đô di ứng biến không kịp liền lùi mấy bước vẻ mặt kinh ngạc hướng lan ninh nhìn lại đã thấy một đạo ngục hỏa bọc đỏ sậm quyền ảnh thuấn tới trước người ẩm lại là một tiếng âm v a n g nổ su tèn đô di nguy nga như núi thân thể tung bay lên nguyên bản bất phân thắng bại cục diện trong nháy mắt k ỳ biến chương bốn trăm linh một bỏ chạy vừa mới lan ninh biểu hiện một mực khiến người ta một loại ảo giác giống như hắn nhất định phải đem thánh n g ụ c cầm n ắ m trong tay mới có thể phát huy xuất thanh kiếm ma này lực lượng nếu có người xuất thủ ức chế cắt đức liên hệ đem thánh mục cùng lan ninh tách ra vậy thì tương đương với chặt đức hắn rất mạnh mẽ một cái cánh tay đây là một loại sai lầm nhận thức từ lan ninh dẫn đạo hình thành sai lầm nhận thức không sai thánh ngục đối với lan ninh mà nói quả thực vô cùng trọng yếu là hắn chiến lược tạo thành nhân tố trọng yếu nếu như không có thánh ngục hắn thực lực nhất định sẽ lọt vào cực đại trình độ suy yếu nhưng đây cũng không có nghĩa là lan ninh nhất định phải đem thánh ngục cầm nắm tại tay mới có thể phát huy xuất thanh kiếm ma này lực lượng trên thực tế hắn hoàn toàn có thể cự ly xa khống chế thanh kiếm ma này chỉ cần thánh ngục không có thoát ly tầm mắt của hắn cảm nhận của hắn lan ninh tùy thời đều có thể kích thích ra thánh ngục lực lượng giải phóng trôi này chuyển kỳ ma kiếm chân chính tư thái chỉ cần lan ninh nguyện、ý. vừa mới hắn hoàn toàn có thể ngay đầu tiên giải phong thánh ngục đem trọng thương ngã g ủ c g m dương không chết nghệ triệt để chém giết không để cho niệm cổ bất luận cái gì cứu viện cơ hội nhưng lan ninh nhưng không có lập tức làm như thế không chỉ là chiến lợi phẩm bảo tồn vấn đề lại thêm là bởi vì hắn ẩn giấu một tưởng tượng chuẩn bị nhờ vào đó ám toán niệm cổ một gốc đây cũng là lan ninh không vội ở cường công nguyên nhân su tendo di thực lực cường hãn tuy là lan ninh khuyên lực cường công trong thời gian ngắn bên trong hắn chưa hẳn có thể bắt đối phương nếu là đánh lâu không xong hồn lực hao hết vậy được trên bảng thị cá mặc người chém giết là hắn như vậy thời cơ lan anh đương nhiên sẽ không công tha thánh ngục giải phong ma kiếm thức tỉnh có cùng nguồn gốc địa ngục tri hỏa hóa lẫn xét xử phép tắc lực lượng kịch liệt đề thăng triển khai một mảnh xét xử cùng hủy diệt kiếm lĩnh vực ngục hỏa quận trào mãnh liệt kiếm khí tu hành đem âm dương không chết nghệ nuốt hết không nói còn xuất kỳ bất ý đả thương nghị cổ tuấn m ị khuôn mặt bị một đạo vết kiếm tăng ra đỏ sẫm máu tơi ư rơi vào trắng loan tăng trên áo lập tức hóa thành hỏa diễm t h i ê u đốt lưu lại một chút cháy đen vết tích đó là chủ thể bị thương sau tiêu tán ra áp dục vọng bị địa ngục c h i hỏa đốt kết quả nghị cổ trên tay sau đó trong cơ thể không bị khống chế không còn ngưng thật á c dục vọng là địa ngục c h i hỏa rất tốt nhiên liệu cái này một bị thương cái này một nguy cơ lệnh nghị cổ nhất thời khó có thể hành động nhất định phải kiệt lực khôi phục bị, bị thương tránh khỏi trong cơ thể áp d ụ n vọng lực kế tục xói mòn thêm trợ địa ngục tri hỏa thiêu đốt cùng t ư ơ n g nico bất động sù tèn do di tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ hùng hiểm lên liên t ạ i thánh ngục giải phong ma kiếm t h ứ c tỉnh xét xử lực kịch liệt tăng lên trong n g á y mắt la ninh nắm lấy cơ hội trước lấy thủ thế phản kích đẩy lui sù tèn do di sau chuyển thế tiến công thêm vào đem cái này trọng quyền đánh bay tuy nói sù tèn do di khối này hóa thân chính là hắn bản tôn huyết đ ụ c tạo ra cũng không tầm thường mượn thể phụ súng vật la ninh một kích này không đối với hắn tạo thành nhiều ít thương tổn nhưng trọng yếu không phải là thương tổn mà là cục diện xoay thế tiến công thủ thế bị động chủ động xoay su t e n d o j i cường tráng vô cùng thân thể tung bay tới giữa không chúng vẫn chưa thể đem luồng làm dùng sức mạnh giáng chuyển liền nghe một trận không gian tiếng vỡ nát trong lòng biết vậy nên không ổn lúc này cường ốn người cơ thể nhưng cuối cùng hắn là chậm một bước cao to to lớn thân thể vừa mới rớt xuống chỉ thấy một đạo sắc bén vô cùng kiếm quan g đoạn không mà đến giữa song phương cự ly bị một cái chớp mắt xé rách một cái chớp mắt mất hết ẩm không kịp né tránh sủ t e n d o j i trực tiếp bị cái này đoạn không chém tới kiếm quan g đánh chúng vừa mới rớt xuống thân thể lần thứ hai bay lên nham thạch nóng chảy giống nhau nóng hổi cực nóng máu tươi bắn tung ra bắn tung tóe rơi trên mặt đất g i ấ y lên đạo đạo cực nóng không tắt y ê u hỏa như vậy vẫn chỉ là bắt đầu ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tục sáu đạo kiếm khí đoạn không ra đều chạm kích tại sủ t è n đô di trên người mở ra từng đạo máu me đầm địa sâu đủ thấy xương miệng vết thương dung nham vậy huyết dịch bay khắp trời hóa thành một mảnh cực nóng nóng hổi màn mưa hạ xuống đem phiến chiến trường này bao phủ tại máu tanh trong hết sức bá đạo kiếm khí chạm kích qua đi lan ninh không có chút nào n g ừ ý ám hồng sắc ma lực quang huy loé ra trong nháy mắt xuất hiện ở sụ tèn đô di trước người thánh ngục đặc không trọng bổ xuống như muốn đem khối này cực kỳ cường h ã n yêu cơ thể từ đó chặt đứt ẩm sinh sinh ăn sáu đạo kiếm khí chạm kích sụ tèn đô di lúc này cơ thể cùng ý thức đều đang đau nhức cùng trong hỗn loạn đối mặt lan linh cái này thuấn tiềm tới trọng chém không chỉ nói né tránh chính là phản ứng đều có chút không kịp chỉ cảm thấy một đạo sắc bén khí cơ tới người lập tức chính là eo chuyển tới kịch liệt đau đớn thánh ngục đặc không trọng bổ xuống giải phong thức tỉnh truyền kỳ ma kiếm phong mang như thế nào sắc bén chính là sụ tẻn đô di cái này yêu thần huyết nhục ngưng tụ thành thân thể cực kỳ cường hãn cũng bị chém ra một đạo cự đại miệng vết thương hầu như đem hông của hắn vắt ngang đứt chặt đứt ám kim sắc cổ sống lên đều nhiều hơn một đạo vết kiếm giống liên tục không ngừng đánh liên tục không ngừng đau đớn cuối cùng kích phát rồi sụ tẻn đô di cái này yêu ma hùng trên đỉnh đen kỵ sừng thú cùng ám kim văn lộ chấp động con mang bạo khởi một tiếng không giống loài người dích đạo bàng bạc yêu lực xung kích ra ý đồ gần thân lan ninh đẩy lui kiếm đến thời gian hồi hoãn su tẻn đô di khối này yêu cơ thể chính là hắn bản tôn ph trong cơ thể tích chứa yêu lực cũng là hắn bản tôn trước đây ban cho yêu lực t ầ n g thứ cơ cao tính chất rất mạnh tương đương với hủy diệt phép tắc một loại khác thể hiện cũng là s ụ tèn do di khối này yêu cơ thể sinh mệnh bổn nguyên cùng động lực hạch tâm hiện tại sống chết trước mắt s ụ tèn do di không tiếp đại giới tiêu hao tiêu hao khối này yêu cơ thể sinh mệnh bổn nguyên dùng cái này đổi lấy yêu lực bạo phát có thể nghĩ là cỡ nào kinh người dù cho lan ninh hiện tại ở vào ma lực thức t ỉ n h trạng thái không chống cự nổi như vậy bằng bạc hung bánh như vậy hủy diệt yêu lực trùng kích trực tiếp bị chấn đắc hất bay ra ngoài ẩm sù tèn do di bắt được cơ hội này l ạ t lại quyền khống chế thân thể tự trên bầu trời ầm ầm rơi quỳ một chân trên đất trọng trình trạng thái dung nham vậy máu tươi ròng ròng thiếu đốt hóa thành hỏa diễm bay lên đưa hắn to lớn vô cùng thân thể bọc ở bên trong tiêu hao cường hóa khối này yêu cơ thể tại s ù k è n đô di không tiết giá cao tiêu hao tiêu hao dưới khối này yêu thần huyết nhục ngưng tố mà thành yêu cơ thể cho thấy cực kỳ lực lượng tinh người to lớn miệng vết thương cấp tốc khôi phục san bằng cường kiện bắp thịt phồng lên khởi động sức mạnh mang tính hủy diệt đầy dây trong đó như hỏa sơn bên trong dung nham giống như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào ra nhưng ẩm hào quang màu đỏ sầm lòng lánh lan ninh thuấn tới ở trước người không nói hai lời chính là một kiếm nặng nề g h bổ vào s ụ tèn đô di xương vai trên bạo khởi một đạo trói mắt vô cùng á n h lửa một kiếm này trong chém trừ đi lan ninh tự thân gia tăng lực lượng còn có địa ngục c h i hỏa cùng hủy diệt kiếm khí song trọng trúng kích chính là cường hãn như s ụ tèn đô di cũng giống vậy không đỡ được phương mới đứng vững thân thể lại là chấn động lui ra ngoài từng bước lảo đảo hiện ra không môn cũng là s ụ tèn đô di lảo đảo lui thân trong n h á mắt lan ninh lấn người áp gần kiếm chém ra kiếm quang bén nhọn tại sụ thẹn đô di cao to to lớn trên thân hình sen kẽ chất động bàn toe xuất từng đường rực rỡ t h ê lương hỏa diễm cùng màu tươi tử vong c h i vũ lờ vờ hai m đặc tính cung đoạn tử vong c h i vũ tốc độ công kích để t h ă n g 30%, công kích trồng hiệu quả tại vốn có trên cơ sở tăng thêm 5%, lớn nhất trồng hạn mức cao nhất để t h ă n g tới 500%. đặc tính d i ệ t hồn tử vong c h i vũ đến tới trình độ nhất định sau nó kiếm ý sẽ theo công kích đánh vào mục tiêu trong cơ thể vọt thẳng kích mục tiêu linh hồn khiến cho mất đi khống chế đối với thân thể năng lực đặc tính tuyệt chém tử vong c h i vũ cuối cùng cao trào đem tại cuối cùng vừa đánh trúng n h ẹ ra cuối cùng c h ạ m kích đem tân chức trở thành tuyệt chém thu được không có gì sánh kịp c h ạ m kích hiệu quả chém cắt hết thể trở ngại côn l o ạ n d i ệ t hồn tuyệt chém cái này là tử vong c h i vũ để thăng tới lờ vờ hai mươi sau thu được ba hạng kỹ năng đặc tính phối hợp ban sơ tiết kiếm tủ khống chế cùng sát thương nhất thể có thể nói kiếm thánh nhất toàn diện sát chiêu hiện tại từ ma lực thức tỉnh d ư ớ i lan ninh thả ra ngoài uy lực kia càng là khủng bố theo côn đoạn tử vong vũ bộ đạm ở kiếm quang bén nhọn sen kẽ trảm kích một tia kiếm khí màu đỏ sầm tự động tạo ra như tơ n ệ n giống nhau thâm nhập sủ thèn đô di cơ thể tại huyết nhục cùng cốt cách trong xuyên qua đ ả n bảo đau đau đau nghìn vạn tia kiếm trong thân thể xuyên qua đau đớn tuyệt không thua gì làng trì khổ hình tuy là sủ thèn đô di như vậy yêu mà cũng bị cái này đau đớn kịch liệt kích thích nổi giận phi thường liên tục muốn bạo phát yêu lực phá tan chói buộc nhưng liên tiếp thất bại không thể kiếm thoát thâm nhập huyết nhục thậm chí cốt cách trong tia kiếm tinh chuẩn vô cùng khóa lại sủ t h n đô di thân thể mỗi cái tiết điểm áp chế h ẳ n yêu cơ thể lực lượng bạo phát tia kiếm xuyên qua theo a l vũ bộ rơi vào cao trào lại thêm có đạo đạo kiếm ý bé nhọn nhảy vào sụ tẻn đô di trong cơ thể trùng kích hắn tinh thần hồn phách của hắn khiến cho tiến thêm một bất thương thế đối với quyền khống chế thân thể làm sâu sắc tử vong trầm luân tốc độ dầm dầm dầm bang bang đây hết thể nói đến dài dằm giặc nhưng thực tế bất quá thoáng qua ở giữa kiếm quang sáng trói như ngân hà thoát ra đỏ ngầu huyết dịch như nước chạy phú l n g dũng không thể tự kiềm chế sụ tẻn đô di lảo đảo l ù i thân mỗi l ù i một bước đều có số lớn huyết nhục bị cắt rơi hơn mười bước qua đi to lớn thân thể hơn phân nửa đều thành cung xương duy nhất bảo trì hoàn hảo cũng chính là cái đầu kia trên đỉnh đen kỵ sừng thú cùng ám kim văn lộ loé ra hình thành một đạo cứng cõi bình t r ư ớ n g g ắ t gao chống lan ninh kiếm quang tràng kích bảo vệ sụ tẻn đô di sau cùng sinh cơ truyền kỳ thân thể hạch tâm chính là phép tắc nhưng phép tắc cũng phải có dựa vào vật không phải nói giữa thiên địa trong thế gi tồn tại có loại này phép tắc ngươi là có thể nhờ vào đó sống lại cuồn cuộn không dứt đó là thần cấp độ cực cao thần mới có quyền hành bất quá sơ bộ nắm giữ phép tắc lực lượng truyền kỳ căn bản không có thể làm như vậy hy vọng xa vời cho nên truyền kỳ thân thể mặc dù không có truyền thống trên ý nghĩa trí mạng bộ phận nhưng như trước sẽ có đối lập nhau nhược điểm tồn tại như c ộ t vinus trong cơ thể cổ thần chi huyết âm dương không chết nghẹn song thân thân thể những thứ này phép tắc lực lượng chủ yếu ký thác chỗ liền là nhược điểm của bọn họ su tendoji cũng giống như vậy đầu lâu là hắn khối này yêu cơ thể h ạ c tâm hủy diệt phép tắc chủ yếu ký thác chỉ cần viên này đầu lâu không chịu đến căn bản tính thương tổn hắn tùy thời đều có thể sống lại suốt một cụ có lực lượng hủy diệt cùng yêu thần huyết n ụ c tính chất yêu cơ thể như vậy m ệ n h môn tự nhiên không có khả năng bị nhẹ nhõm bắt đen nhánh kia sừng thú cùng sừng thú lên kéo dài xuống tới cho đến gãy chỗ ám kim văn lộ chính là sụ tẻn đô di đối với mình m ệ n h môn bảo hộ lan i n h tử vong c h i vũ đến tận đây đều không thể đột phá đen nhánh kia sừng thú cùng ám kim văn lộ hình thành bình chứa nhưng cũng chỉ là đến tận đây mà thôi cách cách tử vong vũ bộ rơi vào hoàn cảnh tốt cuối cùng n h n đón cuối cùng cao trào lan anh ngược tay nắm chặt thánh ngục nâng kiếm liên tục quét ra đem s ụ tẹn do di đã bị trẻ thành khung xương thân thể trực tiếp đánh nát chỉ để lại một cái đầu lâu lần thứ hai bay vào giữa không trung nếu là tình huống bình thường như vậy đem đối thủ đánh vào giữa không trung lại không làm truy kích vậy đối phương tuyệt đối có cơ hội kéo dài khoảng cách trọng c h ỉ n h trạng thái nhưng bây giờ s ụ tẹn do di tình huống cũng không bình thường đen nhánh kia sừng thú cùng ám kim văn lộ hình thành bình t r ư ớ n g tuy rằng canh phòng nghiêm ngặt t ử thủ nhưng vẫn có bộ phận tia kiếm cùng kiếm ý xuyên vào trong đó lại thêm thân thể tan không kịp sống lại hắn hiện tại đã toàn diện mất đi quyền chủ động cho nên Hắn chỉ nhìn, nhìn c là là là vết kiếm. Vết kiếm nghe ể c h một tiếng âm văng nổ đen kịt sừng thú màu vàng vẫn g lộ một cái chớp mắt vỡ vỡ đi ra ám kim sát xương máu nổ lên sụ thèn đô di đầu lâu như bị rút ra bắn bóng chảy giống nhau bay ra tuyệt chém t ử vong chi vũ có thể thông qua kiếm vũ số lần chồng không ngừng tăng lên uy lực công kích cuối cùng để t h ă n g biên độ thậm chí có thể đi đến trạng thái bình thường dưới 500%, cũng chính là cơ sở thương tổn gấp năm lần trị số như vậy cuối cùng một kích lại thêm lan n i n h lựa chọn tuyệt chém đặc tính cái này cuối cùng một kích phá hoại cùng lực sát thương chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung chính là s ủ tèn đô di xuất thân phi phạm cho mình cái này yêu thần hóa thân để lại rất nhiều thủ đoạn bằng ệ n h tại một kích này trước mặt vỡ vụn hơn phân nửa hiện tại hắn chỉ còn lại có một cái đầu lâu một viên sừng thú nghiền nát máu thịt bé bét cơ hộ i bị từ đó chặt đứt đầu lâu kiếm vũ đã chung tử vong chưa đến tuy rằng để cho người ta có chút thất vọng thế nhưng không sao lan ninh hiện tại hoàn toàn có năng lực bổ túc một k í c h tối hậu sủ thẻn đô di đầu lâu bay ra đồng thời hắn liền phát động t u ấ n t h i ể m dự phán cự ly cùng phương hướng chuẩn bị đem đã mất năng lực chống cự đầu lâu bắt nhưng đi một bàn tay trắng non xa xa lộ ra đem sủ thẻn đô di đầu lâu chỗ tồn tại vùng không gian kia bắt lấy đệ lên nhau lập tức trốn đi thật xa liền thánh ngục chém ra không gian kết giới đều không thể ngăn cản ẩm lan ninh xoay người rơi xuống đất nhìn trong hư không to lớn chỗ trống bất đắc di lắc đầu trở tay đem thánh ngục thu hồi phía sau chương bốn trăm linh hai thiên tướng trận này đấu trí đấu lực ngươi lửa ta gạt đấu võ cuối cùng vẫn lấy n ệ p cổ cùng s ụ tẻn đô di bỏ chạy kết thúc công việc mặc dù không có có thể lưu bọn hắn lại để cho người ta một chút cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng lan ninh cũng không có quá mức ảo não con q u ý bởi vì đây là chuyện không có biện pháp lan ninh thực lực tại hiện giai đoạn tuy rằng có thể nói cực đoan cường hãn nhưng cực đoan cường hãn cũng không có nghĩa là thiên hạ vô địch quét ngang tất cả hắn còn có rất nhiều không đủ trên cái thế giới này còn có rất nhiều có thể cùng hắn chống lại thậm chí áp chế hắn chiến thắng hắn cường đại siêu phàm người niệm cổ cùng s ụ tèn đô di liền tại trong hàng ngũ này bọn họ một cái là thứ sáu thiên ma vương áp dụng vọng hóa thân một cái họ rổ xỉ c h i tử huyết nhục hóa thân người trước là vạn ác căn nguyên c ấ p bậc chủ t h ầ n ma vương cái sau là bảy quỷ đứng đầu địa vị cao yêu thần xuất thân đều cực kỳ bất phàm như vậy tồn tại hóa thân cho dù thụ thế giới có hạn chế không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng cũng là cực đoan nhân vật mạnh mẽ dựa theo bình thường đối ứng quy tắc hắn nhóm cái này hai cộ hóa thân thực lực mới có thể đi đến phong hào truyền kỳ cùng địa vị cao truyền kỳ trình độ như thế nào cũng không thể thấp hơn trung vị truyền kỳ nhưng vừa mới bọn họ có biểu hiện ra trung vị truyền kỳ thực lực a không có nico cũng tốt su thèn đủ gì cũng được vừa mới biểu hiện cũng không có đi đến trung vị truyền kỳ trình độ cái này không bình thường nhưng rất hợp lý bởi vì hai đại yêu ma trạng thái đều có chuyện nico không cần nhiều lời trước đây áp dụng vọng trầm luân yêu tăng h i ệ t thế thế nhưng kinh động toàn bộ nhật bản đảo cùng thần đạo giáo trên l i n h giới trực tiếp đánh ra ba vị đại cấp siêu phàm người dục vọng liên thủ đưa hắn chấn áp phong ấn tuy rằng thần đạo giáo kế hoạch chưa thành công ba vị đại cấp siêu phàm người hai chết một thương cuối cùng chỉ có một người trốn về còn đang trốn về sau đêm đó tọa hóa nhưng nghị cổ không phải là không có trả giá thật lớn hắn chịu cực kỳ thương nặng thương thế đến nay đều chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ một thân thực lực giảm bớt nhiều đừng nói phong hào truyền kỳ địa vị cao truyền kỳ chính là trung vị truyền kỳ hiện tại đều không thể đi đến su tèn do di cũng giống như vậy hơn một ngàn năm trước nhật bản bình an thời đại trung kỳ hắn hóa thân phủ xuống nhân gian ý đồ thời gian nó cha họ rổ xỉ phong ấn tướng vị này kinh khủng yêu ma v u a tỉnh lại nhưng cái này mưu đồ cuối cùng vẫn bị thiên tân chư thần sở giác chỉ dẫn k ỳ rổ quả v õ ra mỹ nạ mổ tổ chi chủ dọ dị mịt tiến về phía trước đem c h é m giết thành cựu hậu thế chứ danh sủ k ẻ n đô di lui chỉ hoan truyền thuyết tuy rằng sủ k ẻ n đô di cũng không chân chính chết tại dọ dị mịt tay nhưng này một trận đại chiến còn là để hắn khối này hóa thân bị thương nặng nguyên khí tổn hao nhiều đến nay đều chưa có hoàn toàn khôi phục thương thế chưa hồi phục thực lực bị hao tổn trạng thái có、gì? biểu hiện không tốt cho nên bọn họ mới sẽ bại bởi lan ninh nếu là bọn họ không có thụ thương thực lực ở vào đỉnh thời kỳ vậy bây giờ chật vật bỏ chạy người chính là lan ninh chính là bọn họ bị thương hai người liên thủ đối diện lan ninh như cũ ở vào ưu thế chỉ là không nghĩ lan ninh lưu hữu một tay sát c h i ề u đầu tiên là lợi dụng thánh ngủ cám toán n g h ĩ cổ lại bắt được trong chớp n h ó n g này cơ hội hỏa lực toàn bộ khai hỏa bị thương nặng sủ thẻn đ ủ di một lần hành động tương cái này hai đại yêu ma liên thủ phá tan như vậy mới làm bọn hắn chật vật bỏ chạy tướng thắng lợi cuối cùng chắp tay nhường cho người lan ninh mặc dù thắng nhưng cũng không để lại bọn họ nhất là niệm cổ cái này thứ sáu thiên ma vương áp dụng vọng hóa thân thứ sáu thiên ma vương nhất niệm hàng vạn hàng nghìn hắn hóa tự tại có xuyên qua thời không lui tới hư thực chi năng lấy lan ninh thực lực bây giờ muốn lưu hắn lại là căn bản chuyện không thể nào lan ninh rõ ràng điểm này cho nên cũng không có quá khuyết điểm lắm tuy rằng để cho chạy hai cái c á lớn â o dương không chết nghện cũng để cho giải phong thánh ngụng ướt lông cũng không có để lại cho hắn một cái nhưng hắn cũng không có cái gì tổn thất trái lại còn buôn bán lời mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm cho nên kết quả này vẫn là có thể tiếp nhận lan ninh không chỉ không thua thiệt còn có thể phóng một bút tiểu tài dù sao hắn đánh lui niệm cổ cùng s ụ tèn đô gì, còn chém giết một chỉ âm dương không chết n ệ t ba cái đều là cấp độ truyền kỳ đại yêu ma cái này chiến quả bắt được mackes bên kia thế nào cũng có thể đ ổ i không ít khen thưởng đi lan ninh rút ra mackes giao cho hắn kia thành quả giấy mở ra xem quả nhiên mặt quạt lên đã nhiều hơn tương quan ghi lại quả nhiên thần linh chính là thần linh tự có thủ đoạn dù cho lan ninh tương cái này quạt giấy thu tại đỏ thấp liệt ma giả không gian chữ vật chống cũng không cách nào cắt đứt nó cảm ứng cảm giác vậy cũng là một loại loại khác giám thị nhưng lan ninh cũng không thèm để ý xem liền xem đi tự mình một cái đại lao ra khiến người ta xem hai mắt lại sẽ không r ờ i khối thịt chỉ cần được đến đầu làm được chính hiện trường phát sóng trực tiếp không có gì không nên quên mất thủ lao của hắn là tốt rồi lan ninh tướng quạt giấy thu hồi không gian chữ vật lại đảo qua q u ê n mình xác định không có gì di lưu cái vấn đề sau liền chuẩn bị cất bước ly khai người cứu quay đánh còn không đi giữ lại các loại ăn cơm không lan ninh cũng không nhận ra sẽ có người mời khách lại căn cứ vào dưỡng thành thói quen nghề nghiệp hồ ắ n mình có cảm, loại lưu lại tuyệt đối sẽ kéo đối dự tự một tuyệt đ ố sẽ ra gầm long ngâm cùng kêu lên chuyển đến nhất thanh nhất bạch hai tia sáng ảnh phá không tới rơi vào giữa sân hai tia sáng ảnh nhất thanh nhất bạch thanh quang thành thanh long tượng có sụp sôi long ngâm quát tháo bạch quang thành bạch hổ tượng có rung động hổ gầm kích động nhất thanh nhất bạch một con rồng một hồ hai đạo lưu quang hạ xuống ngưng hiện ra hai người thân ảnh to người người đồ Lanin đám người này là bấm bể ngoài đi làm a còn là nói loại này điện ảnh thế giới tất cả phía chính phủ nhân viên đều có một cái sau khi sự việc xảy ra trước tiên chạy tới sở kỳ hiệu bị động lanin trong lòng yên lặng nổ nước bọn mấy câu lập tức không thèm đếm xỉa đến hai người gia tăng bước tiến ly khai chậm đã không nghĩ lanin vừa mới hoạt động hai gã nam tử liền l ắ c mình chắn trước mặt trầm giọng nói xin hỏi ngài thần thánh phương nào tại sao lại xuất hiện ở này chuyện này nhìn rồi đột nhiên hiện thân ngăn lại lan ninh hai gã nam tử kỳ tạ gạ họa giả cũ cùng cái kẻn ra đầu tiên là n g ẩ n ra lập tức giật mình tỉnh rớt cùng kêu lên kêu lên thanh long bạch hổ là mười hai thiền tướng nghe hai người lời nói nhìn nữa trước mặt ngăn trở hai gã nam tử lan ninh không thèm để ý khẽ cười nói ta còn có việc tránh ra hả như vậy thái độ lệnh mặc bạch hổ đồ nam tử nhãn thần ngưng tụ ẩn có hung quang hiện lên quắt lên không nói rõ ràng ngươi đừng hỏng lời nói chưa xong chỉ thấy lan ninh chống rông rút ra một cái quạt giấy nhìn lan ninh trong tay quạt giấy hai gã nam tử đều là ngần ra sau đó mới phản ứng được vội vã nửa quỳ trên mặt đất túi đầu lễ vật đạo tướng thanh long bãi kiến điện hạ đạo tướng b ạ c h hổ bãi kiến điện hạ hai người quỳ xuống đất lễ vật nhưng không thấy lan ninh trả lời một lúc lâu không thể không thấp thỏm tựa đầu nâng lên thận trọng liếc nhìn trước mặt nhưng chỗ nào còn gặp lan ninh thân ảnh chuyện này hắn đi hai gã nam tử nhìn nhau đứng dậy trên mặt đều là không giải thích được mặt bạch hổ đồ, mắt bao hàm hung thanh g lông mày a chặt, chấm giọng nói, người này long à ai, a tại s lại cầm giữ i cầm đ ệ hạ thanh đồ vật. Mặc n l o đồ khí độ trầm ổ n nam tử tự định giá chốc lát nghe nói ý nạ gì đền thờ bên kia từ phương tây mời tới một cái săn ma nhân phụ trách bảo hộ vị điện hạ chẳng lẽ chính là hắn san ma nhân bạch hổ hai hàng lông mày khóa chặt nhìn lan ninh rời đi phương hướng hắn xem ra không giống người phương tây à. thanh long lắc đầu nói rằng ta đây cũng không rõ ràng sau khi trở về lại hướng đại thần quan xin trị thị đi hắn cầm giữ vị điện hạ đồ vật bọn ta tuyệt đối không thể cùng với làng khó h ừ bạch hồ lạnh rên một tiếng rất có k h n g phục nhưng cuối cùng cũng không có phản bác thanh long lời nói nhìn hắn bộ dáng này thanh long cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu chuyển hướng kỳ tạ gạ họa dạ cụ cùng các kẻn dú dạ nhìn lại lập tức thanh quang chất động xoay người tới thanh long đi tới kỳ tạ gạ họa dạ cụ cùng các kẻn dú dạ trước mặt nói rằng các ngươi là lưu lại thủ tại chỗ này người tu hành đối mặt rồi đột nhiên gần tới trước người thanh long kỳ tạ họa dạ cụ cùng kẻn dú ạ đầu tiên là ngần ra sau đó mới giật mình tỉnh lại luôn n i ệ m nói không k h ô n g sai, chúng thanh a là tại Đại ọ c Tokyo người tu t người hành. h Ừm. long gật đầu nói ta là thanh long các ngươi là cái nào một nhà người tuy rằng từ lâu đoán được nam tử thân phận nhưng nghe hắn chính mồm thừa nhận kỳ tạ gạ họa dạ cụ cùng k ẻ n dư dạ vẫn còn có chút kích động luôn m i ệ n g nói kỳ tạ gạ họa dạ cụ cậy kẻng dư dạ chùa họ dư dạ cậy căn nhà chùa họ dư dạ cậy căn nhà thanh long nhìn hai người một cái lập tức gật đầu nói rằng t ố t nói cho ta biết vừa mới xảy ra chuyện gì người nọ là ai chúng ta cũng không biết người nọ là ai vừa mới Đối mặt t h a nghe h l o n ỏ i giả củ cùng cái vội mới hiểu biết. kỳ kẻn không tạ thất tự thuật tự tăng t dạ gà cùng vàng hướng hòa hắn mình vừa củ lên nịp du Yêu cô. dám lễ, Su n Nghe d o j i xong hai người tự thuật thanh long chăm chú nhăn lại hai hàng lông mày trầm giọng nói rằng quả nhiên là hai cái này yêu ma kỳ tạ gạ họa giả cũ cùng tờ kèn du gia nhìn nhau đều trông thấy lẫn nhau trong mắt cơ hội lại đưa mắt chuyển thanh long trên người do dự chốc lát cuối cùng hỏi thanh long đại nhân hai cái yêu ma vì sao sẽ tập kích đại học tokyo hai người trong giọng nói mang theo sâu đầm nghi hoặc n ị cô cùng sủ tèn doji cũng không phải là tầm thường đại yêu mà là thứ sáu thiên ma vương cùng họ rổ xỉ c h i tử hóa thân có thể cùng thần linh sánh vai cường đại yêu ma bọn họ nhân vật như vậy tuyệt đối không thể sẽ vô duyên vô cớ liên kết lên tay tùy tính mà động cho nên lúc này đây bọn họ tập kích tokyo đại học khẳng định có cái gì không thể cho ai biết tâm y ê u chỉ là cái này tokyo trong đại học có đồ vật gì đó đáng giá hai đại yêu ma mưu đồ đây tokyo đại học trọng yếu kém xa các đại thần xã tính là thật có cái gì đáng giá niệm cổ cùng sủ tẻn do di mưu đồ vật cũng không nên cất giấu tại đây t r o a Kỳ mười hai thiên tướng thì í c tương đương với mười hai vị đại cấp người tu hành mười hai vị truyền kỳ nhưng cũng chỉ là tương đương với mà thôi mười hai thiên tướng cũng không cung cấp tại mười hai vị truyền kỳ là phạm nhân cực hạn lĩnh vực truyền kỳ không phải có thể tùy tiện đủ đạt tới mười hai thiên tướng chính là ý c h ỉ gỗ sắt dùng thần lực bồi dưỡng được đạo tướng tuy rằng có có thể so với truyền kỳ chiến lược đều bản thân cũng không phải là truyền kỳ thực lực bọn hắn phát huy thu thần lực cùng khu vực hạn chế cơ bản chỉ có thể ở nhật bản bản thổ vận động một khi vượt qua cái phạm vi này thực lực liền sẽ nhanh chóng rơi xuống đừng nói truyền kỳ chính là địa vị cao siêu phàm người cũng không bằng trừ cái đó ra là đạo tướng không có truyền kỳ bản chất truyền kỳ thân thể nhưng muốn thừa nhận cường đại thần lực bọn họ thọ mệnh một mực cực kỳ ngắn căn bản là làm tiêu hao phẩm sử dụng cũng chính bởi vì vậy địa vị của bọn họ mới càng thêm cao thượng càng thêm làm người ta tôn kính liên cầm cái kèn dú dạ mà nói là cái kèn bộ tộc tương lai đương ra nàng không là chưa có tiếp xúc qua đại cấp người tu hành nhưng theo không có người có thể như trước mắt thanh long giống nhau làm nàng kích động bởi vậy có thể thấy được mười hai thiên tướng tại cái kèn dú dạ những thứ này thanh niên người tu hành trong lòng địa vị đối mặt kỳ tạ g ã họa giả cụ cùng cái kèn dú dạ sùng kính ánh mắt thanh long cũng có chút bất đắc dĩ mười hai thiên tướng địa vị quả thực tốt nhưng không là chuyện gì đều biết giống như lúc này đây thanh long cũng không rõ ràng n ị cổ cùng sụ kèn đô di tập kích tô kỳ â đại học mục đích là cái gì Yêu lần g này o cũng không ngoại h hiển c h đ lệ nico cùng sủ tèn doji đều đọc thủ thanh long cùng bạch hổ mới vội vã chạy tới tuy rằng trong này cũng có chuẩn bị tế thiên nghi thức các đại thần xã thu hẹp lực lượng các phương diện không kịp phản ứng nguyên nhân nhưng bọn hắn những thứ này người giám thị còn là khó thoát nó tội đương nhiên hiện tại trọng yếu không phải là truy cứu trách nhiệm mà là niệm cổ cùng s ụ tẻn đô di ý đồ cái này hai đại yêu ma tập kích tokyo đại học đến tột cùng là vì cái gì có thể hay không cùng tế thiên nghi thức có liên quan người nọ lại là lai lịch gì có phải hay không ị nạ gì đền thờ vị điện hạ mời tới ngoại viện thanh long trong lòng nghi v ẫ n nặng nghề không dám thất lễ lúc này chuyển hướng bạch hổ nói rằng bạch hổ ta muốn phản hồi thần cung ngươi dẫn bọn hắn rời đi nơi này chỗ này không gian lập tức liền muốn sụp đổ dứt lời mặc kệ bạch hổ phản ứng gì liền hóa thành một đạo thanh long trọng biến mất ở hát cám màn trời trong lại để cho ta làm bảo mẫu thấy vậy bạch hổ cũng là bất đắc dĩ chuyển hướng kỳ tạ gạ họa dạ cụ cùng cậy cảnh ra, cao giọng nói rằng hai người các ngươi tiểu quỷ còn tự nhiên đờ ra làm gì nhanh đi đem người sống đều mang đi ra địa phương quỷ quái này lập tức liền muốn sụt nếu không muốn chết hoạt động nhanh một chút tiếng nói vừa dứt hư không liền ầm ầm chấn động lên từng vòng rung động h i lên xa xa tòa nhà bắt đầu bị một cổ lực lượng vô hình thôn vệ nhanh chóng đổ nát tán loạn yêu giới linh giới cấp ù thù cùng cùng n hiện rán ánh xạ thực tế sự vật, hình thành tương ứng hình chiếu không gian, nhưng cái này hình chiếu không gian không phải là mãi mãi, trừ đi một phần nhỏ lượng phân cũng hiện linh tan Chương g giao giới giới, thực hội thực chiếu chiếu phải thể thực thoát thời cái mãi mãi, đi lại, đại cuối điểm tuyệt tế vật, trừ một tu. sự lực có đặc thù lực lượng có c sau vào bảo bộ vỡ. là sẽ sẽ lưu đó, xạ ly Yêu ở 403, độ càng sâu yêu giới hỗn loạn dối loạn thời gian trong không gian một đạo ám lưu tựa như tia chóp xuyên qua bay vút vô luận là vặn vẹo thời không còn là hỗn loạn sóng lưu đều không thể đem nó ngăn trở xuyên qua không biết bao nhiêu tầng giới hạn sau á m lưu vừa mới dừng hoan xuống tới hiện lộ ra một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh không phải là n i ệ m cổ là ai n i ệ m cổ hiện ra thân hình d ừ n g bước cầm trong tay s á c h theo đầu lâu về phía trước ném đi đầu lâu kia lập tức đón gió s ờ trường như thất kích cỡ tương đương ở trong hư không tích lưu lưu chuyển động chính là sủ tẻn đô di t à n còn sót lại cái đầu kia hắn thân thể bị lan ninh đ ậ p tan chỉ còn lại viên này đầu lâu lại bảo tồn cũng không phải rất hoàn hảo một đạo vết kiếm vắt ngang đ ứ t mà qua hầu như tướng viên này đầu lâu trên giới chế lịa chỗ miệm vết thương q a y trong máu thịt còn có ngọn lửa đỏ sầm l ó ra kiếm khí vô hình kiếm khí thật lâu không thấy dẹp loạn su tendo di nguyên bản tuấn cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt tại đạo này vết kiếm vắt ngang dưới trở nên vô cùng d ữ tận lên trên đỉnh sừng thú đã bẻ gãy chỉ còn lại có bộ phận tàn dư vẫn còn ở ngoan cường lóe ra q u a n mang trên mặt văn lộ mảng lớn tổn hại mặc dù còn có quang mang lòng lánh nhưng xem ra đã trong gió ảnh đến như vậy một cái đầu lâu đón gió sở trường trở nên như to bằng cái thớt lập tức mất đi hình người hiện lộ ra yêu ma diện mạo miệng to như chậu máu giang sắc xem kẽ còn có một cái đỏ thám lưới dài tự trong đó phân ra t h ấ vậy nico cũng không có nhiều lời trực tiếp ném ra mấy viên tinh hồng như máu thịt hoàn đầu nhập sù tèn đô di trong miệng cách cách su tèn đô di há mồm tướng mấy viên thịt hoàn n u ố t vào tham lam lại thô bạo nhai đỏ thám huyết dịch tại trong miệng hắn nổ lên mơ hồ còn có trẻ con tiếng khóc động tĩnh nghe được người cực sợ su tèn đô di quá nhanh càn ăn nico cũng là hai tay tạo thành chữ thập ngồi xếp bằng hư không tuyết trắng tăng bảo tùy theo cổ đắng lên hình như có t r ă m một con chuột lớn ở trong đó toán loạn còn có từng cái đau lớn vặn vẹo mặt người mơ hồ hiện lên nhưng lại bị một cổ lực lượng vô danh áp chế xuống như vậy không biết qua bao lâu rốt cục giống su t e n do j i rít gào một tiếng đại lượng huyết nhục tự dưới cổ tăng sinh nhanh chóng cấu thành một bộ thân thể cái này thân thể mặc dù to lớn phi thường nhưng kém xa tiền thân vậy khủng bố chống đỡ lúc này to bằng cái thất đầu lâu xem ra hết sức gây cười hết sức sợ hãi may m à su t e n do j i đầu lâu rất nhanh thì bắt đầu rút về không qua chỉ trong chốc lát liền khôi phục được bình thường lớn bé hợp với cái này tần sinh thân thể xem ra đã không còn đáng ngại chỉ bất quá vắt ngang khuôn mặt đạo kiếm vết vẫn là không có trừ khử xu hướng sủ thèn do di đưa tay tự trên mặt một vệt như trước có thể cảm nhận được trận trận sâu tận xương thủy thậm chí linh hồn đau đớn gương mặt đẹp trai bự trở nên vô cùng hung ác nham hiểm nhưng sủ thèn do di không nói thêm gì chuyển hướng vẫn còn đang đánh ngồi nico lẳng lặng chờ đợi hắn khôi phục sau một lát con trào manh liệt cổ đã tăng bảo bình phục lại không còn gặp từng cái đau đớn vặn vẹo khuôn mặt hiện lên nico mở mắt ra ánh mắt t h i ê n tĩnh vô hỉ vô bi n h ạ t tiếng nói như thế nào khá tốt không chết sù t h n do di tự d ế cười nói rằng bây giờ nhân loại mỗi một người đều hùng mánh như vậy à hắn không giống với người bình thường nịp cộ ngồi xếp bằng ở trong hư không chuyển nhìn một cái tự mình trốn tới phương hướng lập tức thu hồi ánh mắt nói rằng tự nhiên không thể theo lẽ thường độ lượng hừ su t e n d o di lạnh rên một tiếng nói rằng không cần biết hắn là ai bút trướng này ta đều nhớ kỹ bách quỷ dạ hành l ú c tất nhiên muốn hắn gấp trăm lần thường tới dứt lời lại lau trên mặt vết kiếm nhìn chỉ lên dính một chút kim huyết đỏ ngầu trong đồng tử đều là sắc khí nịp c nhìn hắn một cái cũng không nhiều làm bình luận chỉ nói lần này biên cố mặc dù tại ngoài ý liệu nhưng cũng không ảnh hưởng bọn tam hư đồ kế tiếp thế liền nụ ổng như nào. xem Ừm. dạ gì hỉ su tendo j i gật đầu nói rằng chúng ta mất thời gian lâu như vậy lao quỷ kia nếu như còn không giải quyết được ta trước hết đem hắn giết chết đỡ phải chạy phí sức lực cho đám khốn kiếp kia lại trấn áp một lần nói như vậy ta hẳn là trước thời hạn cảm tạ ngươi su t e n đủ gì tiểu quỷ su tèn do j i tiếng nói vừa dứt phía sau liền truyền đến một tiếng khàn khàn trầm thấp c ờ a nhạt hả su t e n do j i nhữ đôi chân mày xoay người lại chỉ thấy một đạo thấp bẽ còn xuống thân ảnh đang đứng tại phía sau mình đó là một người mặc kimono chân đạp gốc gỗ tiểu lao đầu đầu cực đại vô cùng lại giữa toàn bộ t r ọ c vẹn vẹn thai hai nơi còn có đen kịt cứng rắn lông xem ra tựa như một cái xấu xí chu nho bên cạnh đó sắc mặt của hắn khác thường tái nhuận bộ mặt sợi dây cực kỳ cứng gắc giống như mang một tấm mặt nạ ra người dưới da cất dấu không muốn người biết khủng bố tuy rằng liền ngoại hình mà nói hắn lớn lên mười điểm thấp bé xấu xí còn lâu mới có thể cùng cao to tuấn m ị sủ tẻn do di so sánh v ớ i cũng không có sủ tẻn do di yêu dị khí chết thậm chí rất dễ bị người bỏ qua nhưng thấy hắn chạm tại phía sau mình chính là sủ tẻn do di như vậy lại yêu n hạ ì n không được con ngươi được co rụt l i giọng nói rằng, ngươi chầm nhân rằng, đến nào. đây lúc nào? Lao nhân hai tèn a y cắm ở trong đô di nhãn thần ngưng tụ lạnh lùng nói ngươi đã sớm tới lao nhân gật đầu cười nói không kém bao nhiêu đâu điều này làm cho s ụ tèn đô di vẻ mặt trong nháy mắt âm chầm xuống chất vấn vậy ngươi vì sao không ra tay lao nhân nhìn hắn một cái trả lời bởi vì không cần phải dứt lời mặc kệ sủ tèn đô di phản ứng gì liền chuyển hướng về phía một bên trầm m ặ t không nói nico nói rằng đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm nico nhìn hắn một cái không nói thêm gì chỉ nói lúc nào có thể bắt đầu l ã o nhân cười nhanh không nên gấp gáp dứt lời lại chuyển hướng s ù tèn đô di ngoài cười nhưng trong không cười nói tiểu quỷ nhanh lên dưỡng hảo thương thế của ngươi nếu không ngươi sợ là không có cơ hội tìm nhân loại kia báo thủ hừ s ù tèn đô di lạnh r ê n một tiếng hai tay ôm ở trước ngực nói rằng không cần ngươi đến cho ta nhắc nhở ha ha ha lao nhân lành lạnh cười không cần phải nhiều lời nữa chỉ nói chuẩn bị sẵn sàng đi kế tiếp là chúng ta thể kiến dứt lời thấp bé thân ảnh liền phiêu như tán biến mất ở n i ệ p cổ cùng x u thèn đô di trong mắt cái này giảo hoạt lao ra su tèn đô di cắn răng xoay người lại hướng n i ệ p cổ nói rằng ngươi cảm thấy hắn có thể đáng tin à. n i ệ p cổ thân sắc hở h ữ g n h ạ t vừa nói nói, chỉ cần không cùng bọn ta kế hoạch xung đột lẫn nhau theo hắn thì như thế nào được rồi nghe hắn nói như vậy su tèn đô di cũng mất tinh khí đảo mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại ánh mắt xuyên tấu qua tầng tầng vặn vẹo không gian đầu nhậm tuyết lớn đầy trời thế giới hiện thực thì thào nói rằng bách quỷ dạ hành rất tốt không để cho ta thất vọng lao ra Chương 404, bất biến và biến. bất và sự thực chứng minh n h i ệ p cổ cùng sụ t è n đô di tập kích chỉ là ngẫu nhiên tokyo cục diện cũng không có mất đi sự k h ô n g chế yêu ma thế lực còn đang ẩn nút còn đang ngủ đông tránh n ẽ các đại thần xã quét sạch chờ đợi phản công cuối cùng cùng bạo phát quân ma loạn vũ tràng diện chưa từng xuất hiện lan n i n h muốn phải tìm con mồi cũng chỉ có thể kế tục tìm vận may hay hoặc là căn cứ ị nạ gì đ ề thờ t ì n báo tuyển định mấy chỗ yêu ma tụ điểm làm nhằm vào tập kích nhưng lan linh suy tính một hồi còn là quyết đây ị n h t r cũng t i không phải lan ninh cỡ nào nhiệt tâm thật dự định là thần đạo giáo vào sinh gia tử đi theo làm thủy tùng thật sự là lúc này đây hắn hạ thủ có ác cùng sủ tẻn đô di triệt để kết thủ đánh rắn không chết bị rắn cắn đạo lý không cần nhiều lời nếu để cho sủ tèn đô di âm n h ư u thực hiện được thần đạo giáo có thể hay không tao h ương lan ninh không biết nhưng hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối sẽ có phiền phức còn là rất lớn phiền t o á i rất lớn cho nên lan ninh tất yếu cùng một cái xử lý giải một chút sủ tèn đô di tình huống dù cho không thể thất bại âm n h ư u của hắn cũng có thể làm điểm nhằm vào bố trí thậm chí trước thời hạn làm tốt đường chạy chuẩn bị lan ninh ngài lan ninh vừa mới trở lại đền thờ hai gã vu nữ liền tiến lên đón cùng kêu lên nói rằng điện hạ vẫn còn ở b ụ điện lan ninh nhìn hai người một cái cũng không có nóng lòng tiến về phía trước mà là hỏi k h i dạ qua nhà người rời đã tới sao đã chuyển tới hiện tại đang ở tạm trú hai gã vu nữ không dám bí ẩn rồng nói điện hạ h ủ y nhiệm vu nữ phụng dưỡng bảo hộ an toàn tuyệt đối không có vấn đề còn xin ngài yên tâm vậy là tốt rồi lan n i n h gật đầu lập tức bước chân hướng m ạ c h k c e chỗ tồn tại b u ồ n điện đi đến b u ồ n điện thần tượng dưới còn là vậy cảnh tượng một thân rực rỡ run sợ không thể phạm mccace ngồi chồm hôm tại trong đại điện cho đến lan linh đi vào đại điện vừa mới phá tan yên lặng ngươi đã trở về、ừ. lan ninh gật đầu nhìn l ư n g đối với mình mài cây không có nửa câu lời vô ích trực tiếp nói ta có kiện sự tình cũng muốn hỏi ngươi mài cây đứng dậy t h ầ n s ắ c bình tĩnh là liên quan tới s ụ tẻn đ ồ gì sao lan ninh chân mày c a o lại hỏi ngươi đều biết ừ m mài cây gật đầu khẽ cười nói không nghĩ tới ngươi thứ nhất là có thể đụng với thứ sáu thiên chủ cùng s ụ tẻn đ ồ gì nên ngươi vận khí tốt còn là vận khí xấu đây nửa tốt nửa hòng đi lan ninh không có đối với việc này dây dưa quá lâu nói thẳng đã chuyện đã xảy ra ngươi đều rõ ràng nói vậy nên biết hai người bọn họ có ý đồ gì đi xin lỗi m i k h a e spay đầu mỉm cười hướng lan ninh nói rằng ta cũng không biết bọn họ có âm mưu gì lan ninh ngứng mày nhìn mặt mỉm cười m i k h a e l có thể ngươi thoạt nhìn không hề giống không biết hình dạng sầu mi khổ kiểm cũng không thể giải quyết vấn đề m i k h a e l lắc đầu khẽ cười nói ta quả thực không biết thứ sáu thiên chủ cùng sụ tẹn đô di nối liền với nhau đến tột cùng có cái gì mưu đồ bất quá không sao mặc hắn như thế nào ta tự sừng sững bất động ừ m lan ninh hai hàng lông mày khóa chặt nói rằng nói cách khác ngươi không đánh tính quản bọn họ không sai m i c e l gật đầu cười nói rằng hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tế thiên nghi thức chỉ cần tế thiên nghi thức thành công yêu ma kia tất cả mưu đồ cũng sẽ hóa thành hư hảo bởi vậy chúng ta chỉ cần cố thủ lấy bất biến ứng vạn biến là có thể được rồi ngay này lan ninh cũng không có kiên trì nữa chỉ nói ngươi đã nói như vậy ta đây không xen vào việc của người khác chúc n g ư ờ i nhiều may mắn dứt lời xoay người sẽ phải rời khỏi đợi một chút mày kẹt gọi lại lan ninh nói rằng gấp gáp như vậy vừa chuẩn chuẩn bị đi nơi nào lan ninh quay đầu khẽ cười nói chuẩn bị đi tìm cửa tiệm mặt nhìn một chút Ta sự vụ sở dự vụ đ ị n h tại t o k y o b ê này n mày ở nhánh. Ồ, cự tuyệt hứng thú cười nói vậy không bằng liền mở tại nơi này đi đền thờ bên cạnh có không ít cửa hàng có thể tùy ngươi chọn chọn cái này cũng không cần lan i n h lắc đầu cười trực tiếp cự tuyệt mày cự t u y h ả o ý nói rằng ta cũng không muốn cùng ngươi tôn đại thần này đoạt mối làm ăn còn là cách khá xa một điểm tương đối khá lan i n h cự tuyệt rất là thẳng thắn nhưng cự tuyệt nguyên nhân cũng không chỉ là trong miệng hắn ngành nghề cạnh tranh vấn đề mà là đường lui không có sai lan anh đã tại cho mình an bài đường lui tuy rằng một cái biểu hiện rất bình tĩnh đối với yêu ma nhất phương d ị động niệm cổ cùng sủ tẻn đô di sinh động hoàn toàn không để tại mắt bên trong trước sau một bộ hắn cường mặc hắn mạnh hắn vắt ngang mặc hắn hoành tư thái đây là tự tin mười phần biểu hiện nàng có tự tin sức mạnh bất kể yêu ma như thế nào hung hăng ngang ngược như thế nào càng hẳn rỡ thần đạo giáo cung phụng chư thần thủy trung là nhật bản bản bản thổ người mạnh nhất chỉ cần cái này một cơ sở không bị dao động yêu ma kia nhất phương mở ám căn bản là không đáng giá nhất tới cho nên nàng bất biến ứng vạn biến sách lược là tuyệt đối chính xác chỉ cần không hiện ra vấn đề gì lớn người thắng sau cùng nhất định là bọn họ nhưng vấn đề ở nơi này cái chỉ cần bên trên dựa theo điện ảnh kịch xáo lộ loại này chỉ cần không ra vấn đề cũng sẽ không có vấn đề sự tình cuối cùng lật xe sát xuất cao to trăm phần trăm tuy rằng hiện thực không phải là điện ảnh loại này đặc thù định luật không nhất định sẽ xảy ra công hiệu nhưng đối với loại này như thế thích cho mình cắm cờ người lan i n h vẫn là không có lòng tin cùng với nàng đứng ở trên cùng một chiếc thuyền cho nên lan i n h nhất định phải chuẩn bị cho chính mình một cái đường lui chi nhánh sự vụ sở không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nếu như hắn g i cảm ứng nghiệm cục diện phát triển đến không thể vắn hồi mức không thể vắn hồi vậy hắn hoàn toàn có thể lợi dụng sự vụ sở truyền tống công năng m a n g x hy dạ quả thanh nhã còn có vị kia h í dạ quả phu nhân rời xa đất thị phi này đương nhiên đây là sau cùng biện pháp nếu như có thể laning n còn là hy vọng có thể hữu kinh vô hiểm thậm chí bình thường vững vàng giải quyết chuyện này michael tuy rằng không rõ ràng lắm trong này mấu chốt nhưng là nhìn ra được laning n tâm tư lúc này cười nói đã như vậy ta không bắt buộc có gì cần sẽ cùng ta nói chính là laning gật đầu xoay người sẽ phải rời khỏi nhưng lại bỗng nhiên dừng bước bay đầu hỏi nói ngươi nơi này có không có thu dung lượng lớn một chút không gian trang bị hả m i c h t nhìn hắn một cái lập tức cười nói không gian pháp khí khan hiếm ở nhân gian lại thêm là như thế nhưng ta có một vật có hợp ngươi tâm ý dứt lời theo trong tay h á o lấy ra một vật trực tiếp vứt cho lan ninh chương bốn t r ă n h năm bách quỷ giám lan ninh bây giờ trang bị đã rất đầy đủ viễn trình có pha toái trích viêm phật mũ h á c đàn mục bạch tượng nha các loại súng ống cận chiến có thánh mục chi nhận long nha tay giáp cái này hai kiện công phòng nhất thể vũ khí lạnh phòng hộ có cự ma da tuy h h hân á n đường không ràng đoạn. gì có cái gì đặc biệt t rõ ràng sở u nhiên giả vờ chuẩn bị loại vật này nhất định là hàng tín điểm binh càng nhiều càng tốt nhưng bây giờ lan ninh trang bị phối trí đã có thể cơ bản thỏa mãn hắn tác chiến nhu cầu nhiều hơn nữa bất quá d ệ hoa trên gấm cho nên hiện tại lan ninh thiếu hụt cũng không phải cường mạnh mẽ vũ khí trang bị mà là một phần công năng đạo cụ vật phẩm nói thí dụ như có thể ngăn cách không gian cách chờ truyền t ố n g vây nốt đạo cụ hay hoặc là đại lượng chứa chữ vật trang bị người trước có thể giúp đây ỡ hắn săn giết địch h săn n giết n tránh khỏi đối phương lợi dụng không gian pháp thuật ra pháp khỏi h bỏ đối lợi bước ạ Cái có chiến giúp sau, thu thể hắn nhận đỡ là ợ i khỏi chiến phẩm, tránh khỏi tự mình h tự tắt t n h quả lọt vào tổn thất. Đây là lan ọ t tôn thất. vào là Đây l ninh hiện nay nhất vô cùng cần thiết công năng trang bị nếu là trước trên tay hắn có vài món như vậy trang bị không đến mức nhẹ nhõm như vậy cho niệm cổ mang theo xù tẻn đô di chạy thoát Đương đại đây nhiên, không gian trang bị rất trọng yếu, nhất là đại lượng chứa không gian Ninh chiến chứa rất trang bị yếu, là theo lan n i n h thực lực không ngừng tăng lên hắn đối mặt quái vật càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu một phần thể tích kinh người quái vật lớn tỉ như trước âm dương không chết nghệ đồ chơi kia cùng một tòa núi nhỏ tựa như tối thiểu có cao mấy chục mét chỉ bằng đỏ thấm liệt ma dạ vậy không qua mười m hai không gian chữ vật sợ là đem chém thành khối đều nhét vào không lọt mặc dù hiểu rõ cái phiền não này rất nhanh thì đạt được giải quyết giải phong sau thánh ngục trực tiếp đem âm dương không chết nghệ nuốt sạch sẽ vốn dĩ sau gặp lại loại tình huống này lan linh cũng không thể đem chiến lợi phẩm tất cả đều đốt cho thánh ngục đi cho nên đại lượng chứa không gian trang bị lan linh nói cái gì phải nghĩ biện pháp vào tay một cái chỉ là cái này vào tay độ khó thực sự không thấp không gian trang bị từ trước đến nay là khan hiếm phẩm tối thiểu ở nhân gian mười điểm khan hiếm đại lượng chứa không gian trang bị lại thêm là như thế cầm thánh đường giáo hội mà nói có thể thỏa mãn lan linh nhu cầu không gian trang bị thánh đường giáo hội không phải là không có nhưng này cơ bản đều là rất trọng yếu thánh vật bọn họ khả năng giao cho lan linh a thánh đường giáo hội là như thế này thần đạo giáo bên này cũng gần như cùng với trông cậy vào bọn họ đem những thứ kia ép đáy hòm vật lấy ra lanin n còn không bằng trở lại ôm hệ thống b ắ t đ u ổ i phần lớn giải vài món chiến lợi phẩm cho nên đối với mike lanin n cũng chính là thuận miệng nhắc tới cũng không ôm cái gì hy vọng nhưng không nghĩ mike nhưng cho hắn một kinh hỉ lanin n nắm g trong tay hộp gỗ có chút kinh ngạc hỏi đây là vật gì bách quỷ giám mike mỉm cười nói rằng một cái đặc thù pháp khí có thể tướng ẩn chứa yêu lực yêu ma thi thể thu hồi chứa đựng tại một cái đặc thù trong không gian chậm lại yêu lực s ó i mòn tốc độ ồ lanin đôi lông mày nhữ lại cầm h ộ gỗ cuộn cha xét một hồi lập tức hỏi có trong h ể mở a ta. Michael nhìn nói, đương nhiên có thể. Nghe này, Lanning không chút khẽ thể. khách khí, một mở gật trực tiếp cười có đầu, ra r tay hộp gỗ Kết quả, chẳng có c ám i sinh. gì Trong gỗ, cả phát sinh. Trong hộp á vụ bắt đầu khởi động giống vực sâu giống như vậy thấy không rõ nội tình nhưng lan n i n h đưa tay thăm dò vào trong đó sau nhưng có thể rõ ràng chạm tới hộp dưới đáy cùng thông thường hộp gỗ không có gì khác nhau cũng không có tự thành không gian hiện tượng đây cũng không phải là m i c cái tại lừa gạt hắn mà là bách quỷ g á m trang bị đẳng cấp hoàng kim trang bị loại hình sách tranh không gian phong ấn trang bị chất liệu vân hàm mục âm dương thạch không minh tinh trang bị đặc hiệu phong tồn trang bị kỹ năng đặc biệt không minh trang bị kỹ năng đặc biệt luyện hóa giới thiệu đây là một vị đại âm dương sư di vật có cực kỳ mạnh mẽ không gian lực lượng có thể phong ấn ác quỷ cùng yêu ma Chú một, thông thường phong tồn không gian chỉ có thể phong tồn bao hàm yêu ma lực tài liệu không thể phong tồn không ma tinh chất có linh hồn sự vật chú hai rơi vào không minh trong sự vật nhất định sẽ lọt vào bách quỷ giám luyện hóa không thể là cất giữ không gian sử dụng vật ấy chưa có hai trọn g không gian vừa là âm dương vừa là không minh lan ninh kiểm tra trang bị tin tức thời điểm m i k h a e l thích hợp giới thiệu âm dương có thể cất giữ ẩn chứa yêu lực vật phẩm tỉ như ngươi chém giết yêu ma thi thể không minh có thể đem một phần yêu ma thốt vệ phong tồn luyện hóa vậy do thực lực của ngươi có không cần lan ninh ngắm trong tay bách quỷ giám hỏi cái gì thi thể đều có thể thu nhận a nhiều nhất chỉ có thể thu nhận đại yêu m i k h a e l lắc đầu giải thích nói rằng đại yêu trên chính là yêu thần không tầm thường yêu ma có thể đụng hắn nhóm thi thể không phải là chính là một cái pháp khí có thể tiếp nhận Đủ. Lan Ninh không é p hộp gỗ, lại lại h gỗ, ư Mài Kết hỏi, chỉ đ như thế Bản mài kẹt miệng cười như trước nói chỉ cần tế thiên nghi thức có thể thuận lợi hoàn thành ta còn có cái khác khen thưởng tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng lanin h tuy rằng hắn cũng không phải một cái rất mê tín người nhưng mắt thấy vị này thần linh đại nhân không ngừng cho mình lập phi át trong lòng vẫn có một loại rất cảm giác không ổn chỉ là thu người tiền tài trừ thai họa cho người đã tiếp ủy thác cầm thù lao vậy sẽ phải chịu trách nhiệm cho nên lanin h không nói thêm gì thu hồi bách quỷ giám sau liền cáo biệt my c a s được rồi bách quỷ giám không giống với thông thường không gian pháp khí nó là có thể bị thu nhận đến một cái khác không gian chữ vật trong chỉ là tự thân không thể chứa nạp một kiện khác không gian trang bị trừ cái đó ra bách quỷ giám không gian trang b Thu nhận thả ra vật nhận phẩm, ra lực lực đỏ ề u cần thấm liệt ma, ma giả không gian chữ vật hoàn toàn thụ lan ninh tinh thần ý niệm không chế chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên trong không gian chữ vật vật phẩm cũng sẽ bị tự chủ điều tra càng thêm thích hợp với chiến đấu nói thí dụ như long nha tay giáp giống nhau loại này quyển sáo tay giáp loại vũ khí mặc vào muốn tiêu hao không ít công phu chiến đấu bên trong rất khó tiến hành chuyển nhưng có đỏ thấm liệt ma giả lan ninh tướng long nha tay giáp triệu h o n lúc đi ra nó sẽ tự chủ trang bị tại lan ninh trên tay không cần lãng phí thời gian nữa tiến hành mặc đây cũng là đỏ thấm liệt ma giả có khác với bách quỷ giám cùng với k h á c không gian trang bị chỗ nó không gian chữ vật là vì chiến đấu chuẩn bị tuy rằng lượng chứa nhỏ hơn mang nhưng lại thêm thích tại chiến đấu đương nhiên bách quỷ giám cũng có bách quỷ giám giá trị tròn một nghìn m hai cất giữ không gian tuy rằng chỉ có thể thu nhận quái vật thi thể nhưng là đủ giải quyết lan ninh vận tải chiến lợi phẩm khổ não chương bốn trăm linh sáu bắt đầu cáo biệt mặc kích sau đó lan ninh vốn muốn tiến về phía trước tạm trú cha nhìn một chút vị kia xì giả quả phu nhân tình huống nhưng suy tính một lúc lâu hắn là thu hồi cái ý nghĩ này chỉ gọi kỳ nọ x ỉ t a h ồ n s la ninh n ngài đối mặt lan ninh triệu h á n kỳ nọ x ỉ t a h ồ n s kinh hỉ dư lại có chút thấp thỏm lo sợ bất an hướng lan ninh hỏi có dặn dò gì lan ninh cười nói rằng ta dự định tại tokyo mở một nhà chi nhánh ngươi có gì tốt đoạn đường giới thiệu à? chi nhánh kỳ nọ x ỉ t a h ồ n s vật ra sau đó mới hiểu được ý tứ của hắn vội vàng nói ngài đối cái này chi nhánh c ó yêu cầu gì ạ không yêu cầu gì lan ninh mai, nói rằng dựa theo giống nhau sự vụ sở tiêu chuẩn tới là tốt rồi dòng người không muốn quá dày đặc cũng không cần quá q u ặ n cụ vẽ thông nhau tiện lợi một phần không gian lớn hơn một chút hoàn cảnh tốt một phần hiểu kỳ nọ xỉ ta h ồ n sức ghi nhớ lan ninh lời nói lập tức nói rằng xin hỏi ngài là gọi ngay bây giờ tính vào ở khai trường hay là chờ một đoạn thời gian chúng ta có thể lập tức là ngài tu kiến một tòa hiện tại liền muốn cành nhanh càng tốt lời nói chưa xong liền nghe lan ninh nói rằng dành thời gian đi làm đi tựa như theo lan ninh lời nói này bên trong nghe ra cái gì kỳ nọ xỉ ta hơn thần sắc nghiêm lại trầm giọng nói hiểu ra Lanin ậ p tức đi n g y là g à c h u ẩ bị. Ừm. Lan Ninh gật đầu lại chuyển nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn chăm chú đã ngầm hạ sắt trời thật lâu không nói tiếng nào ngày mai sáng sớm phong tuyết hơi h o á n kỳ nọ s ỉ ta huns lái xe mang lanin n h tiến về phía trước đêm qua tuyển định cửa hàng dựa theo lanin n h yêu cầu kỳ nọ s ỉ ta huns đã chọn một nhà ở vào tokyo si h bua y khu thám tử tư xã là lanin n h sự vụ sở chi nhánh địa chỉ chính là chỗ này kỳ nọ s ỉ ta huns mở cửa xe chống cây dù ngăn tre phong tuyết chuyển hướng lanin nói rằng nhà này chính thám xã kỳ thật cũng là xí dạ qua nhà sản nghiệp ngài tùy thời đều có thể vào ở nói là trinh tham xã trên thực tế càng giống như một quán rượu chia có trên dưới hai tầng thượng tầng là phòng làm việc hạ tầng là phòng khách phòng làm việc không cần nhiều lời đủ loại thiết bị đầy đủ hết hoàn toàn chính là cao cấp thám tử tư phối trí đáng tiếc đối với lan ninh không có bao nhiêu tác dụng phòng khách tương tự với hưu nhàn quán ba trừ đi mở trong đại s ả n h bộ cái b à n chính là một cái tủ rượu một cái quầy ba một cái bàn tròn ừ còn có một bộ thoạt nhìn có giá trị không nhỏ âm hưởng thiết bị tuy rằng cùng lan ninh quân sự pháo đài giống nhau xảo huyệt không xót được nhưng liền một nhà bình thường sự vụ sở tiêu chuẩn mà nói còn là không có trở ngại không sai đối với lần này lan ninh rất là thỏa mãn hướng kỳ nọ xỉ、si、ta h ồ n s t nói rằng liền nơi này đi gặp lan ninh thỏa mãn kỳ nọ xỉ、si、ta h ồ n s t thở dài một hơi vội v a nói g n có muốn hay không sửa chữa một lần hoặc là đem mấy thứ này đ ổ i thành mới lại mua một phần đặc thù thiết bị không cần lan ninh lắc đầu trong đại sảnh l á o bản g kia ghế theo thói quen ngồi xuống lại nhìn một cái điện thoại trên bản hỏi nơi đây còn có thông tin a A kỳ nọ si ta h ồ n sân b ầ n ra lập tức trả lời có ừ m lanin n h gật đầu cầm lấy micro phồn bấm việc của mình thời chỗ điện thoại đệ cựu may c ờ gì không chờ một lúc trong điện thoại liền chuyển đến cờ gì t ì n thanh âm có gì cần hỗ trợ sao lanin n h lắc đầu nói rằng là ta lanin n h cơ gì t ì n n g ầ n ngơ sau đó mới hồi phục tinh thần lại giọng điệu kinh ngạc nói ngươi chuyện bên kia xong xuôi a đang ở làm lanin n cười nói rằng hiện tại sự vụ sợ trong chỉ một mình người a ừ n cơ gì tin gật đầu giải thích chúng ta vừa mới nhận được một phần ủy thác hình như là có người sói thường lui tới tập kích nhân loại cho nên để xệ l ẹ n ạ đi ta lưu lại giữ nhà phân công rất rõ ràng a lan ninh đầy cõi lòng vui mừng tiếp tục nói bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút ta không có ở đây trong khoảng thời gian này t ậ n lực không muốn làm quá công tác nguy hiểm đã biết ngươi yên tâm cờ gì t ì n gật đầu lại hỏi n g ư ơ i bên kia thế nào cần ta nhóm đi qua a tạm được đi lan ninh cười chuyển chính đ ề ta đã chọn xong chi nhánh lập tức liền sẽ đả thông một cái chuyện tống trượt các ngươi ở bên kia không cần thật r h ư ớ n g nếu không ngộ thương người khác sẽ không tốt c h u y ệ n tống trận tuy rằng không rõ ràng lắm trong n à y mấu chốt nhưng cỡ gì tỉn cũng không có hỏi nhiều gật đầu nói đã biết ngươi yên tâm đi vậy cứ như thế treo l a n n i n h để xuống m ị t r o p h ồ n thấy lại hướng kỳ nọ x ỉ t a h ồ n nói rằng nếu như ngày kia tế thiên nghi thức xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ta lại không có biện pháp bận tâm các ngươi lời ngươi liền mang vị phu nhân kia tới nơi này nơi đây kỳ nọ xì tahun sư m ra ngắm nhìn một phía thấy lại hướng laning ngươi bây giờ liền muốn thành lập cái truyền thống trận kia a nếu không còn phải đợi tới khi nào lan i n h cười nói rằng cái này phải cần một khoảng thời gian phiền phức kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư ngươi tránh một chút vâng ta ở bên ngoài chờ tin tức của ngài ngay này kỳ nọ xỉ t a hơn sẽ không dám thất lễ tức khắc không người thối lui ra khỏi sự vụ sở nhìn nàng cái này thận trọng diện mạo lan i n h lắc đầu nhưng không nói thêm gì trực tiếp gọi ra hệ thống kiến tạo bảng là hay không lấy này tòa nhà làm cơ sở tạo ra mới chi nhánh sự vụ sở đã sớm rõ ràng lưu trình lan anh không có bất kỳ do dự nào nói thẳng phải chi nhánh sự vụ sở tạo ra bên trong kèm theo hệ thống lệnh như băng tiếng nhắc nhở một đạo hào quang màu đỏ sậm lấy lan ninh làm trung tâm cấp tốc triển khai rung xuống mặt đất bức tường trong kiến trúc t ừ n g cái này ngồi thông thường trình thám xã cải tạo thành có thể chịu t ả i hệ thống lực lượng sự vụ sở tòa nhà lan ninh danh vọng giá trị cũng theo đó cấp tốc giảm bớt kiến tạo chi nhánh sự vụ sở yêu cầu tiêu hao số lớn danh vọng giá trị khởi b ư ớ c chính là một triệu mấy cái chữ này đặt ở cấp hai trước lan ninh nghĩ muốn xuất ra cơ bản là chuyện không thể nào nhưng cấp ba sau đó lại bất đồng cấp ba chuẩn chuyên kỳ, còn có cấp kỳ, một cái h nhân không c biết chỗ tồn tại hoàn toàn phong bê trong phòng một người mặc áo đen áo ra đường con kinh tâm động phách nữ tử chính nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bị gió tuyết bao trùm tô kỳ ô tháp s ắ t kinh ngạc thất thần nhiệm vụ mở ra bách quỷ dạ hành giữa phòng một cái to lớn hắc cầu k h ẽ chấn động hiện lộ ra tinh hồng như máu đến ngược bắt đầu rồi bách quỷ dạ hành tại đây hắc cầu chấn động trong nháy mắt trong phòng vẻ mặt mệt mỏi mấy người lập tức đứng lên nhìn hắc cầu lên đến ngược trong mắt có căng thẳng có kinh hoàng còn có sâu đậm tuyệt vọng chương 407, t r ò chơi thời gian đẩy trở lại hơn mười phút trước ký ức cuối cùng là chạm xe lửa bên trong một người mặc bảo vệ quần áo mặt mang khẩu trang nhưng như trước không che giấu được vẻ điên cuồng nam tử hắn vẻ mặt điên cuồng hành động quái gì xách theo hai thanh đao nhọn từng bước một hướng mình đi tới lập tức bén nhọn lưới dao gai vào thân thể mãnh liệt đau đớn chuyển đến lại từ từ chuyển thành tê dại thể lực theo hết u y dịch sói mòn một chút tranh thủ phạm vi nhìn cũng bị hắt g á m một chút thôn phệ che đậy không d í t lên một tiếng mạ sàs gà tỏ giật mình tỉnh lại cơ thể bởi vì vừa mới kinh lịch không tự chủ được ngã nhào trên đất nhìn trong phòng minh vụn ngọn đèn còn có hai tay của mình trên mặt đúng là kinh ngạc cái này đây là nơi nào ký ức hình ảnh cùng thực tế cảnh tượng xem kẽ lệnh mạ sà tỏ trong óc hỗn loạn tương mừng chỉ có thể dựa l ư n g vào tường thần sắc mở mịt ngắm nhìn bốn phía y đồ tìm kiếm đáp án in vào trong tầm mắt là một cái hơi lộ ra chật hẹp gian phòng bên trong gian phòng không thấy được bất luận cái gì ra cụ chỉ có một to lớn hắc cầu đặt ở chính giữa nhưng không gây nên mạ sạt cả tỏ chú ý hắn mặt mang mở mịt ngẩng đầu lên nhìn bên trong gian phòng thần sắc khác nhau bốn người xuất phát từ bản năng dò hỏi nơi này là nơi nào các ngươi là ai chúng ta trong bốn người thân hình kia thấp bé khuôn mặt hiền hòa người đàn ông trung niên tiến lên hướng mạ sạt gà tỏ nói rằng đều là người chết người chết mạn sạc ả tỏ con ngươi co r ụ t lại trong nháy mắt nhớ lại c h ạ m xe lửa bên trong tự mình bị kẻ bắt cóc bám sát hình ảnh không khỏi cả kinh kêu lên người cũng là người đàn ông trung niên gật đầu nói rằng ngươi trải qua tất cả đều là thật ngươi bây giờ đã chết tối thiểu tại trong mắt người bình thường là như thế này ta chết tuy rằng ký ức rất là rõ ràng nhưng thực tế như vậy như trước để mạn sạc ả tỏ khó có thể tiếp thu thất hồn lạc phách té trên mặt đất không biết như thế nào cho phải rất khiếp sợ đúng hay không người đàn ông trung niên cười nói rằng vừa mới bắt đầu ta rất khiếp sợ bất quá rất nhanh ngươi sẽ thói quen hiện tại mọi người tới tự giới thiệu mình một chút ta là suzuki ngươi đây tên cứ gọi là gì m a saska to ngẩng đầu lên sắc mặt tái nhuận nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói m a saska to ta là m a saska to rất hân hạnh được biết ngươi c a to m a sas tên là suzuki người đàn ông trung niên l ầ t đầu ngược lại giới thiệu một bên mặc hồng sắc áo khoác ngoài cô gái tóc đen tới vị này chính là giới cạ xi m ồ đại giả tiểu thư g i ấ cạ xi m ồ đại giả m a saska to ngẩn ra sau đó mới phản ứng được nhìn này mặt vẻ mặt tinh xảo thân hình cao g ầ y nữ tử không khỏi thất thanh nói ngươi ngươi là cái đó cái đó đại minh t i n h đúng không su z u ký cười định tướng bầu không khí xào n h i ệ t nói xí mộ đại dạ tại các ngươi những người tuổi trẻ này trong thế nhưng rất được người yêu m ế n đây ngay cả nisi được rồi vị này chính là gió trí d o nisi nisi dứt lời lại giới thiệu đứng ở gian phòng g ó c chỗ không nói được một lời cái đó âm trầm thiếu niên tên kia gọi gió trí d o nisi âm trầm thiếu niên nhìn mạ sạt cả to một cái lập tức thu hồi ánh mắt hai tay ôm ở trước ngực xem ra quái g ọ lại lạnh lùng đối với lần này suzuki cũng chỉ có thể ngượng m ộ người c đang muốn hướng m à saskat ỏ k ế tục giới thiệu chỉ thấy này tục tăng tiếng nói cắt đứt suzuki lời nói m à saskat ỏ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy bên trong gian phòng người cuối cùng đứng dậy là cả người hình c a o to mang theo mực tàu kính cùng dây chuyền vàng rõ ràng cho thấy cực đạo nhân vật nam tử sắc mặt không kiên nhận đứng dậy kêu lên ngươi tới cùng đang nói cái gì mau nói cho ta biết đây là địa phương nào các người đám hôn đản kêu lại là người nào có biết hay không ta là ai ta thế nhưng ông lời nói chưa xong liền bị một tiếng rất nhỏ rung động âm hưởng cắt đứt nam tử thân thể r u lên mặt lộ v ẻ v ẻ n g h i hoặc còn không biết chuyện gì xảy ra đầu lâu liền ầm ầm nổ bề r a đỏ thám huyết n ụ c cùng trắng bệnh tủy não vầy da da tràn đầy gian phòng tức thì bị nồng nặc máu tanh đầy d â y nhìn ngã vào trong vũng máu không đầu thi thể mạ sạt cả tỏ ngốc trễ một hồi sau đó mới giật mình tỉnh lại lan tràn hoảng sợ nhìn chăm chú tên kia gọi g i ọ c h ỉ d ỗ nị x ì âm trầm thiếu niên hắn trong tay cầm một vốc tạo hình quái dị x u n g họng súng chỉ phương hướng chính là vừa mới sọ đầu của nam từ chỗ tồn tại nói cách khác ngươi, ngươi giết hắn ngươi giết hắn nị xì mạ sàn cả tỏ thần sắc kinh hoàng dạy c ả xì mộ đại dạ n h ư mày suzuki cũng là thần sắc bất đắc dĩ ngươi liền như thế giết hắn loại này cặn giữ lại không có bất cứ tác dụng gì chỉ làm liên lụy chúng ta r ồ i c h i rô nị xì xoay người lại nhìn quy xuống đất nôn khan mạ sàn cả tỏ trên mặt lộ ra một cái hơi lộ ra điên cùng dáng tươi cười người này thoạt nhìn giống như rất vô dụng hình dạng không bằng tràn ngập mới h y vọng buổi sáng hít s u hoài vui sướng nhìn phía xanh thảm trời quang trong phòng yên lặng đại hắc cầu rồi đột nhiên truyền ra một trận đài phát thanh ca sướng thanh âm hấp dẫn sự chú ý của mọi người chuyện này suzuki biến sắc không để ý tới cùng mạ s ạ n cà to nhiều lời tức khác chuyển hướng đại hắc cầu nhìn lại giỏi trị dỗ nị xỉ cùng giật cà xỉ mộ đại dạ cũng là như thế thấy bọn họ như vậy phản ứng ý thức được thất thố nghiêm trọng mạ s ạ n cà to cũng chỉ có thể cưỡng chế sợ hãi cùng buồn nôn chống đỡ nổi cơ thể chuyển hướng hắc cầu cũng là bốn người ánh mắt chuyển tới đồng thời hắc cầu biểu hiện hiện ra một hàng chữ viết còn có băng lánh vô cảm điện tử hợp thành âm vang lên theo các ngươi đã qua sinh mệnh đã kết thúc hiện tại sinh mạng của các ngươi từ ta giao cho từ ta quyết định như thế nào sử dụng hiện tại nhiệm vụ mở ra các ngươi yêu cầu tại hạn định thời điểm tiêu diệt hết người này nô ra di thi ổng đặc thù lực lượng rất mạnh tốc độ cực nhanh lực công kích cùng lực phòng ngự cực kỳ kinh người mục tiêu giá trị một trăm phân băng lãnh vô cảm điện tử hợp thành n â m bên trong lóe lên một cái bất định ảnh chân dung tại hắc cầu mặt ngoài nổi lên rõ ràng là một cái diện mục hung á c nham hiểm vẻ mặt lãnh khốc hói đầu lao nhân chuyện này không ổn a một trăm phân quái vật nhìn hắc cầu hiện lộ ra tin tức suzuki cùng dự cạ sĩ mỗ đại dạ vẻ mặt đều có chút kinh hoàng giỏi trị dỗ nỉ xỉ thu lại trên mặt hơi lộ ra điên c u ồ n g dáng tươi cười chỉ có mạ sạn c à tỏ không rõ cho nên vẻ mặt nghi ngờ hỏi cái này đây là cái gì không có thời gian suzuki lắc đầu xoay người lại hướng mạ sạn c à tỏ nói rằng cả tỏ mạ sạn chúng ta đều là bị hắc cầu trọng chúng gia nhập trò chơi người trò chơi lời này để mạ sạn c à tỏ càng là không hiểu trò chơi gì sinh tồn cùng giết chóc trò chơi suzuki vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói chúng ta nhất định phải dựa theo hắc cầu chỉ dẫn đánh chết chỉ định quánh vợt hoàn thành bất luận cái gì Còn sống. dứt lời hắn lại chuyển hướng về phía hắc cầu chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là cao to một trăm phân nhân vật khủng bố nhiệm vụ lập tức liền muốn bắt đầu cạ t o mạ sạn nhanh lên một chút thay trang bị của ngươi dứt lời liền hướng hắc cầu đi đến không biết thế nào đem kéo ra từ đó lấy ra từng món một vũ khí trang bị bên kia dậy cạ sĩ m ồ đ à i ra bỏ đi trên người hồng sắc áo khoác ngoài mở ra lộ ra một bộ kinh tâm động phách cơ thể lúc này mạ sạn cạ tọ mới chú ý tới nàng mặc trên người một cái đen kịp tợ lặt t i c áo bó t ư n g có lồi có lõm cơ thể chăm chú bọc mỗi một đạo sợi mỗi một chỗ phập phồng đều v ẽ ra cái này đỡ là t i ệ t quần áo các nơi còn nạm có từng cái một lóe da lam q u a n g vòng tròn xem ra tràn ngập thần bí khoa học kỹ thuật đây là phòng hộ phục nó có thể bảo hộ chúng ta tăng cường tố chất thân thể cùng năng lực chiến đấu là hoàn thành nhiệm vụ then chốt suzuki lôi ra một cái dương giao cho mạ sàn c ả tỏ trong tay luôn miệng nói c ả tỏ mạ sàn nhanh m ặ c vào nó t h ử bên kia r i i chi g i nỉ xi lạnh giọt cười không để ý đến suzuki đám người trực tiếp giao cho hắc cầu đem ta truyền đưa ra ngoài chương bốn trăm linh tám trời tối ông Rồi chị dô nỉ s ỉ tiếng nói vừa dứt trên người liền nổi lên màu xanh nhạt quan mang tướng thân thể hắn chậm rãi nuốt hết nhưng hắn nhưng không để ý còn quay đầu hướng m ạ s a s c a t o lộ ra một cái nụ cười khinh thường lan quang tướng do chị dô nỉ s ỉ cơ thể nuốt hết đồng thời hắc cầu mặt ngoài hiện lên tinh hồng thời gian bắt đầu nhảy lên thấy vậy suzuki vội vàng hành động lên một bên thu thập vũ khí trang bị một bên hướng m ạ s a s c a t o thúc giục nhanh cả to m ạ s a s chúng ta không có thời gian tuy rằng trong lòng tràn đầy bàng hoàng cung bất an nhưng chuyện cho tới bây giờ mạ s ạ t cả tỏ cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể khởi động cơ thể lại thêm đổi trang bị mạ s ạ t cả tỏ vừa mới thay đổi tốt trang bị chỉ thấy lam quan g tác dụng ở tại trên người mình cả kinh hắn vội vàng chuyển hướng trước cửa sổ muốn dựa vào cửa sổ thủy tinh ảnh ngược kiểm tra tự mình tình huống mắt thấy tự mình cơ thể bị lam quan g một chút thối vệ t h ầ n s ắ c hoảng sợ mạ s ạ t cả tỏ còn không tới kịp nói cái gì chỉ thấy ngoài cửa sổ bị đại học đóng băng tokyo xuất hiện biến hóa kinh người tuyết sơn đen như mực tuyết tự bầu trời tung bay mà xuống rơi vào cái này ngồi sắc bị giá lạnh đóng băng phần lớn trong hội đen kịt tuyết không giống tầm thường nó mang theo cũng không phải là hàn lãnh mà là cực nóng mỗi một phiến hoa tuyết đều ẩn chứa cực nóng như lửa lực lượng rơi vào trong thành thị cùng bao trùm xương tuyết phát sinh phản ứng tại đây cực nóng hát tuyết dưới tác dụng tướng thành thị đóng băng bao trùm xương tuyết bắt đầu bằng tốc độ kinh người hòa tan nhiệt độ không khí tùy theo lên cao đen kịt khí vụ bốc hơi lên trực tiếp che kín rồi bầu trời thiên vốn là âm trầm thiên tại đây hát vụ che lấp dưới trực tiếp hóa thành vô biên tấm màn đen tướng thành thị che đậy nuốt hết đưa vào vô biên trong bóng tối đại đen sầm thiên vô biên khủng bố hát tuyết nhau nhau xương lạnh tan giã tích lũy lâu như vậy quy mô to lớn như thế xương tuyết một cái c h ư ớ c mắt tan giã theo đạo lý mà nói sẽ phải hình thành số lớn dòng nước thậm chí để đều tòa thành thị lún vào ứng ngập nhưng cái tình huống này hiện tại cũng không có phát sinh trong thành phố bao trùm xương tuyết quả thực tan giã nhưng tan giã sau xương tuyết cũng không hóa thành nước lưu mà là trực tiếp cho bốc hơi đã thành khí x ư ơ n g ngủ đen kịt khí vụ hát vụ bốc hơi che đậy thiên cung có thể giá lạnh bao phủ tuyết trắng mênh mang thành thị trong nháy mắt trở lại giữa hè ban đêm xương tuyết đều tan g ã nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao như lồng hấp giống nhau h ỏ i bức bởi vì đại tuyết phong thành khóa ở nhà mọi người phát hiện biến hóa này tất cả đều kinh ngạc cởi xuống quần áo và đồ dùng hàng ngày nảy lên đầu đường kiểm tra bất thình lình dị biến mọi người ở đây bởi vì đại tuyết tan giã giá lạnh tán đi kinh dị mừng rỡ thời điểm thành thị các nơi rồi đột nhiên vang lên bén nhọn phòng không cảnh báo khẩn cấp cảnh báo khẩn cấp cảnh báo tất cả cư dân lập tức tiến về phía chức phụ cận chỗ tránh nạn tiến hành tị nạn tất cả cư dân lập tức tiến về phía chức phụ cận chỗ tránh nạn tiến hành tị nạn tất cả cư dân lập tức tiến về phụ cận chỗ tránh nạn tiến hành tị nạn Kích l i ệ tất t i ế cả hình tượng quái dị diện mục dử tợn yêu ma xuất hiện ở trong thành thị đầu đường cuối ngõ đều có thể thấy chúng nó kinh khủng thân ảnh chúng nó có hành tàu tại trên đường phố tàn sát tiến nhập tầm mắt nhân loại có là xông vào mỗi cái trong kiến trúc tập kích thần nút cư dân giết chóc tử vong cướp đ o ạ n ăn cơm yêu ma thị hiến loài người tai nạn liền như thế chân thật diễn ra đó là vật gì hỗn loạn trên đường phố vừa mới truyền đưa tới mạ sàs c à tỏ vẫn không rõ rõ tình hình liền gặp được thi thể đầy đất cùng một cái chạy như bay đến nữ tử nữ tử mặc một bộ vỡ hoa văn hồng sắc kimono trên đầu bao l ấ y trắng đ o á n khăn đội đầu một bộ nghệ k ỹ trang phục nhưng này tấm khuôn mặt nhưng không có ngũ quan phân bố chỉ có một cái răng sắc sen cái miệng mạ sàs gà tỏ nhìn thấy nó, nó nhìn thấy mạ sàs gà tỏ tức khắc buôn chạy tới vặn vẹo tứ chi như say rượu giống như vậy ven đường còn phát sinh ý tứ hàm xúc không rõ thét trói thai một màn này đối với vừa mới còn là một người bình thường mạ sạt cả tò mà nói trung kích thực sự quá mức cường liệt căn bản không biết ứng đối ra sao đừng nói là hắn là lão nhân suzuki cùng cả sĩ mộ đại gia biểu hiện rất là không chịu nổi đối mặt chạy như bay đến kimono nữ tử tìm súng máy móc nhưng không làm được hữu hiệu công kích l i ê n tại ba người trận cước đại loạn thời điểm phía trước do chì rô nị xỉ đứng dậy cười lạnh nói ngu xuẩn nó còn không có tiến nhập phạm vi công kích đây dứt lời g ơ lên vũ khí trong tay hướng nàng kia bóc cỏ nữ tử nhìn như không có phản ứng gì vẫn là chạy như bay đến cùng nghiêng đi thân thể rồi c h ỉ dô nhị si bỏ qua đi tới mạ s ạ t c à tỏ trước mặt quay đầu vây đôi lập tức huyết nhục bạo liệt tủy náo văng khắp nơi một màn này trực tiếp tướng mạ s ạ t c à tỏ sợ đến ngã nhào trên đất vẻ mặt kinh hoàng sắc mặt trắng bệnh nhìn thi thể trên mặt đất người không sao chứ cà tỏ mạ s ạ t suzuki đi tới bên cạnh hắn luôn miệng nói người nhất định phải mau chóng thích ứng lúc này đây chúng ta muốn đối mặt thế nhưng cao to một trăm phân quái vợt ô ô ô mạ sàs gà tỏ trận trận thờ dốc kiệt lực nhận lấy trước mắt tin tức Suzuki đưa hắn nâng dậy tiếp tục nói chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này Nhiệm vụ. Tỏ thì thào một tiếng, chuyển hướng Suzuki, muốn chúng ta đi theo những quái vật này chiến đấu. Suzuki gật đầu, không sai. Tỏ con người co lại, hỏi, nếu như không có thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ như thế nào? Chuyện này. Suzuki làm sơ mặt, lập tức nói rằng, rằng nhưng nghe hắn nói như vậy, tỏ còn thì thào theo hỏi, thể thế chết. chết. Suzuki, đi quái Suzuki sai. lại, Suzuki liệu Mạ một Mạ làm trầm mặc, vụ. vật vụ vậy rụt Sazka Sazka sẽ sơ sẽ Sẽ Sazka ta kết tỏ gật tỏ tức Tuy từ tỏ là co có được đấu. đầu, lâu quả, lập dự vì sao bởi vì đây là quy tắc của trò chơi chúng ta không có lựa chọn nào khác suzuki lắc đầu không có nói nhảm nữa nói thẳng còn có một trăm phân q u á i vật nhiệm vụ bình thường là nhiều đoàn đội hợp tác đại hình nhiệm vụ trừ đi chúng ta tokyo đội hẳn là còn có những tiểu đội khác thành viên tham dự ngay này m a n g sạt gà tỏ thoáng bình tĩnh lại nói rằng chúng ta có thể tìm kiếm bọn họ giúp đỡ hiển nhiên hắn đã nhìn ra tự mình chi tiểu đội này thực lực tương đương nhỏ yếu trừ đi tính cách nặng không làm ơn do chị rô nị i những người khác biểu hiện đều hết sức không chịu nổi chỉ bằng như vậy một chi tiểu đội Muốn chiến thắng Suzuki trong vật miệng khủng hiển nhiên điểm quái vật khủng bố, lắc à một cái hy vọng xa sự tình, cái cho vời hy h vọng nên xa sự n h thể tìm kiếm những phương pháp khác. ỉ có tìm kiếm đầu ố i với l n này, s z u k i nói h khổ, ư cười n n g là rằng đại khái đi. Đại khái? Những mày, hỏi, đại khái khái? hỏi, khái Masasaka những mày, tỏ là chúng ó ý gì? c chơi là tàn khốc? c Suzuki lắc đầu, nói là lắp tàn rằng, đầu, ta không biết những tiểu đội khác những tiểu đội khác không biết chúng ta bọn họ không nhất định nguyện ý hợp tác với chúng ta thậm chí còn có thể sẽ theo chúng ta phát sinh xung đột thật giống như trước lì xì lời kế tiếp suzuki không có kế t ụ nhưng ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng m a saskat ỏ hiểu rõ ra nói rằng bọn họ khả năng sẽ thành định nhân có loại khả năng này suzuki gật đầu thở dài nói đây là một cái lại thực lực nói chuyện thế giới tiểu đội chúng ta người mạnh nhất lần trước trong nhiệm vụ không may bỏ mình đã mất đi cùng những tiểu đội khác nói chuyện ngang hàng vô liếng cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận bọn họ đ ề phòng bọn họ dứt lời suzuki nhìn một cái quanh mình lại nói trừ đi những tiểu đội khác thành viên cùng những nguy hiểm này quái vật còn có một loại người chúng ta phải cẩn thận bảo trì cảnh giác Masasaka tỏ người h ữ n mảnh, g nào người tu hành suzuki vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói các đại thần xã người tu hành người tu hành mạ sasga tỏ ngần ra sau đó mới phản ứng được cái gì người tu hành nhất thời nói không rõ dựa theo ngươi lý giải chính là thần quan vu nữ tăng lữ âm dương sư loại nhân vật suzuki lắc đầu nói rằng bọn họ nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh không thua những quái vật kia những thứ kia yêu ma đối với chúng ta khả năng cũng sẽ có chứa lý chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải cẩn thận bọn họ quái vật yêu ma người tu hành mạ sasgat tỏ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tăm tối thì thào nói rằng đây tột cùng là một cái thế giới như thế nào à chương 409, r gia hành đây là một cái thế giới như thế nào không trọng yếu l i ê n tại mạ sasgat tỏ lún vào thời điểm mê mang một mực trầm mặc giữa c ả xi、si、mô đại dạ lên tiếng tấm kia tinh xảo trên dung nhan đều là kiên nghị trầm giọng nói quan trọng là chúng ta nhất định phải phải sống nữa không sai suzuki gật đầu tiếp lời ngữ nói rằng g a n o sau khi chết đội ngũ chúng ta mất đi sức chiến đấu mạnh nhất muốn thông qua còn có phần trăm quái nhiệm vụ biện pháp duy nhất đó là sống tiếp mà sasga tỏ k h ẽ cao mày nói rằng ngươi là nói dựa vào người khác lực lượng suzu kỳ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ nói rằng liền bằng tiểu đội chúng ta bây giờ vũ khí trang bị cùng thực lực cá nhân muốn đánh bại một trăm phân quái vật hầu như là chuyện không thể nào cho nên chúng ta nhất định phải dựa vào người khác lực lượng những tiểu đội khác còn có những thứ kia cường đại người tu hành chỉ cần bọn họ có thể tướng tất cả quái vật đánh chết nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể coi x o n g thành đây chính là cái gọi là mượn lực thông q u a Suzuki vừa mới nói xong do chi zonisi liền tiếp l ờ i ngữ thần sắc khinh thường nói cuối cùng điểm kết toán thời điểm chỉ có thể thu được thấp nhất đánh giá trở nên càng ngày càng yếu chỉ có phế phẩm mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy cùng với cho các ngươi liên lụy còn không bằng ta tự mình một người hành động dứt lời mặc kệ mấy người phản ứng gì thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong không khí một màn này vừa khiếp sợ đến m ạ s a s k a t o nhìn do chi zonisi biến mất phương hướng không biết làm vẻ mặt gì Nishi, Suzuki thì h mặt bất là vẻ đắc dĩ, hướng hắn chính là cái này hình dạng kế tiếp chỉ có thể dựa vào chúng ta nâng đỡ lẫn nhau ngày này mạ s ạ c ạ to mới phản ứng được hỏi hắn thế nào đột nhiên tiêu t h ấ t đó là cao cấp đồng phục chiến đấu vốn có ẩn thân công năng nếu như ngươi có đầy đủ điểm cũng có thể hướng h ấ p cầu đổi suzuki lắc đầu không cùng mạ s ạ c ạ to nhiều lời tiếp tục nói nhiệm vụ của lần này là bách quỷ dạ hành quái vật số lượng nhất định rất nhiều chúng ta nhất định phải mau chóng tiến về phía trước đền thờ tìm kiếm bảo hộ đền thờ ừ suzuki gật đầu chuyển hướng một bên giữa gạ si mộ đại dạ nói rằng làm tốt định vị sao r ạ y c ả s ỉ m ồ đai dạ mở ra trên cổ tay dáng vẻ trầm giọng nói nơi này là xỉ v l u e cự ly gần nhất đền thờ là ùng ùng lời nói chưa xong liên bị một trận tiếng ở mầm van g cắt đứt mặt đất tùy theo rung động tựa như có đồ vật gì đó đang ở trắng trận phá hoại mà sàn cạ tỏ con ngươi co r ụ t lại t hướng thanh âm kia nguồn gốc nhìn lại chỉ thấy trong bóng tối vô biên một đạo cự ảnh như bánh xe chuyển động nghiền nát một tòa lại một ngồi phong úp còn có rất nhiều như con ruồi không đầu vậy tán loạn xe cộ cùng cư dân đây là nhanh c h ó n đi không đợi mạ sasga t ỏ biểu lộ khiếp sợ suzuki liền lôi kéo hắn trốn vào một cái góc sau đó mới thận trọng quan sát tình huống nói rằng vậy hẳn là là vani <cười> huo ồ vani <cười> huo <cười> ồ mạ sasga t ỏ n h í u đôi chân mày hỏi đó là vật gì người không biết sao ngay này suzuki cũng là bất đắc dĩ thấp giải thích do nói chúng ta gặp quái vật đều cũng có nguyên hình lại đại thể xuất từ đủ loại truyền thuyết thần thoại t ỉ như lúc này đây bách quỷ dạ hành dứt lời lại thăm dò nhìn một cái cự ảnh thấy nó cũng không hướng cái phương hướng này vọt tới sau mới tiếp tục nói Trong trong quỷ trong có một lời o Hoa Nihuo, ạ ngoại i quái liền vật là ngoại hình liền cùng n g ư này giống、nhau. Gặp Suzuki nói nhau. để ư ợ c đạo lý rõ ràng, mạ sạc ũ n gà bởi vì chúng nó số lượng số tỏ nhiều, chúng ta không này thể cấp một cái quái vật của lấy. Lời cấp của ta một vật t Sazka để lấy. Mạ không khỏi nhữ mày nói rằng chúng ta đây liền muốn một mực gần nút các loại người khác tới cứu vớt chúng ta đúng suzuki thần sắc bất biến giọng bình tĩnh nói đây là sống s ó t s u ấ t cao nhất biện pháp hy vọng lần này theo chúng ta xứng đôi đến đồng nhất địa khu là osa ca đội bọn họ có một cái cực mạnh đội viên cực mạnh đội viên m a s a s k a t ỏ có chút ngạc nhiên hỏi là người nào h a k i d o o k a suzuki vẻ mặt nghiêm túc mơ hồ ký thác vài phần hy vọng hắn là cầm qua bảy lần một trăm phân thâm niên nhà chơi nếu như chúng ta với hắn xứng đôi đến cùng nhau lần này liền có nhiệm vụ liền có đại hy vọng h a k i d o o k a ả bảy lần một trăm phân mà s a s k a t o thì thào một tiếng lại hỏi nói hắn như vậy đã đánh bại bảy cái một trăm phân quái vật làm sao có thể suzuki nhìn hắn một cái thấp giọng nói tập hợp bảy cái một trăm phân cùng đánh bại bảy cái một trăm phân quái vật là hai khái niệm điểm là có thể tích lũy chỉ cần ngươi không chết tổng có cơ hội tướng điểm tụ đấy có thể một trăm phân quái vật lời nói suzuki trong mắt hiện ra vài phần kinh hoàng cùng tuyệt vọng nói rằng vậy căn bản không phải nhân loại có thể đối kháng tồn tại tính là là hả kỳ dỗ ổ c ạ như vậy thâm niên nhà chơi cùng những thứ kia rất cường đại người tu hành đánh bại chúng nó hy vọng mười điểm xa vời ùng ùng、um. tiếng nói vừa dứt lại là một trận ầm ầm nổ suzuki thần sắc biến đổi thăm dò nhìn lại chỉ thấy trong bóng tối một đạo cự ảnh như bánh xe vậy lan lộn thẳng hướng bọn họ chỗ ẩn thân nghiền không được nó phát hiện chúng ta cháy mau suzuki kinh hô một tiếng hoảng loạn rút lui khỏi mạ s a t gà tỏ cùng dự c ả xỉ mộ đại dạ theo sát phía sau ẩm ba người mới từ trong góc chạy ra cự ảnh liền bằng tốc độ kinh người lan lộn mà đến đụng vào trong góc kích khởi một tiếng ầm ầm nổ v a n g đất rung núi chuyển bụi bậm tràn ngập tràn ngập bụi bậm trong mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn bằng gỗ bánh xe bánh xe giữa sinh trưởng một viên đồng dạng to lớn đầu lâu hói đầu không phóng đầy má d â u tua tủa bánh xe lên đều là bị nghiền nát huyết đ ụ c cùng tứ chi xem ra cực kỳ kinh người lúc này thân mình của nó bên lún vào đổ nát trong phòng bên lộ ra tại ngoại to lớn con ngươi tại trong hốc mắt chuyển động nhìn thẳng mạ sạt cả tỏ ba người thoát đi bóng lưng kéo ra một cái dị thường nụ cười dữ tợn lập tức cự vòng ầm ầm chuyển động từ phế tích trong lăn ra đuổi sát ba người nghiền đi nhanh cháy mau cảm thụ phía sau chuyền tới khủng bố áp bách suzuki cùng dự cạ sĩ mỗ đại dạ không dám có nửa điểm thả lỏng đem hết toàn lực chạy trốn tránh né cự vòng nghiền ép va đập như vậy không phải là biện pháp tốc độ của nó quá nhanh nhất định sẽ đuổi theo chúng ta thời khắc nguy cấp m ạ saskato biểu lộ ra không giống với thường nhân chấn định cùng thực h ạ cao d ọ n g hướng hai người kêu lên tìm dắm chắc một chút vật kiến trúc tránh né thông qua hình thể hạn chế tốc độ của nó sau đó đem nó hất ra chính là chỗ đó đi theo ta nhanh dứt lời m ạ saskato đầu tàu gương mẫu lĩnh suzuki cùng giật cạ xì m ồ đại dạ về phía trước phương một cái tòa nhà dạy đặt đường phố chạy như liên chi nhánh sự vụ sở kiến tạo tốc độ ngoài ý liệu t h ô n g thả cho đến hát tuyết bay rơi ám vụ bốc hơi đ ề u tòa thành thị lốn vào hát cám hỗn loạn cùng tử vong cùng nhau lan tràn mới khó khăn lắm kiến tạo hoàn thành mới xây sự vụ sở cùng vốn là trinh thám xã không có bất kỳ phân biệt la ninh n còn chưa kịp kiến tạo những kiến trúc khác cục diện liền xuất hiện cực đoan biến hóa tình thế tức thì trở nên nguy cấp vẫn là không có tín hiệu phong bê sự vụ sở bên trong kỳ nọ xỉ tạ hơn s p p điện thoại di động thần sắc lo lắng nói rằng không biết ý nạ gì đ ề thờ bên kia thế nào phu nhân cùng tiểu thư các nàng yên tâm lan n i n h như trước dựa vào ghế hai chân gác mặt bàn không nhanh không chậm nói rằng tính là tình thế chuyển biến xấu phát triển tốc độ không thể nhanh như vậy biểu hiện như vậy tàn mạn cũng không phải lan n i n h không có tim không có phổi không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa văn tương phản hắn biết rõ đây hết thể ý vị như thế nào lớn như vậy phạm vi d ị biến tuyệt đối không phải là cái gì tiểu đả tiểu nháo các yêu ma vồ đến bắt đầu rồi thần linh nhóm sách lược rất rõ ràng chính là lã vọng bưng cần mặc kệ yêu ma ngầm có âm mưu gì cái gì tính toán chỉ cần tế thiên nghi thức song thành người thắng sau cùng tất nhiên là h à n nhóm các yêu ma ý nghĩ rất rõ ràng đó chính là đem hết toàn lực đi ngăn cản không cho market các loại thần linh hoàn thành tế thiên nghi thức xoay cục diện h ỏ i như vậy đề tài đã tới rồi như thế nào năng lực ngăn cản tế thiên nghi thức song thành không biết nhưng các yêu ma cách làm rất rõ ràng đó chính là trước thời hạn khởi động thế tiến công tướng tế thiên nghi thức cái này hai họa ngầm cùng ý hiếp bóp chết tại trong trứng nước cho nên mới có bây giờ dị biến đây là các yêu ma phản công bắt đầu chúng nó ngủ đông lực lượng chúng nó g i u diếm thủ đoạn lúc này đều bạo phát ra đập nồi dìm thuyền từ chiến đến cùng cục diện này không thể lạc quan yêu ma thực lực tuy rằng yếu hơn thần linh nhưng không tiếp đại giới tuyệt địa vồ đến sức mạnh bùng lên cực đoan khủng bố nếu là tiểu thấy bọn nó tuyệt đối sẽ bị hung hăng xé khối tiếp theo thịt thậm chí bị chúng nó xinh xinh cắn chết lan n i n h rõ ràng điểm này nhưng hắn cũng không nóng n ả y yêu ma không thể coi thường thần linh là có thể khinh thường liền hắn người ngoài cuộc này đều biết yêu ma có đập nồi dìm thuyền từ chiến đến cùng v ư ợ liếng là đương sự mà các loại thần linh lại như thế nào không rõ ràng lắm hắm nhóm khả năng không làm bất kỳ phòng bị nào a tự nhiên không có khả năng cho nên tình thế bây giờ tuy rằng xem ra mười điểm nghiêm trọng nhưng xa còn lâu mới có được đi đến mất đi sự khống chế tình cảnh các đại thần xã bên kia khẳng định đã sớm chuẩn bị lan ninh không cần vô cùng lo lắng hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đứng ở sự vụ sở trong đem c h u y ệ n tống trận xây xong chuẩn bị cho chính mình một cái đường lui c h u y ệ n tống trận xây xong sau đó hắn tiến có thể công lui có thể thủ có thể nguyên vẹn nắm giữ quyền chủ động điều này rất trọng yếu kỳ nọ xỉ t a hơn sẽ không biết lan ninh dự định thấy hắn lúc này còn như vậy nhàn nhã trong lòng càng lo lắng lại không tốt biểu hiện ra ngoài chỉ có thể nói nói nếu không ta hồi đền thờ nhìn một chút tình huống lan n i n h cười nhìn phía ngoại môn ngươi nhất định phải tự mình trở lại ngoại môn là bóng tối bao trùm thế giới g i í t g à o cùng rên dị đàn vào còn có kịch liệt súng minh cùng đủ loại hôn chiến thanh âm vô cùng hỗn loạn vô cùng nguy hiểm điều này làm cho kỳ nọ xỉ tạ h ồ n sức mất đi lòng người vẻ mặt luôn cùng nói đối với chúng ta một mực sống ở chỗ này nhanh chính là chỗ đó vọt vào một trận rồn dập tiếng gạo chuyển đến mặt đất tùy theo ầm ầm rung động kỳ nọ xỉ tạ hơn sức lời nói bị kiềm hãm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ba người chạy như đi ê n tới mục tiêu chính là gian này sự vụ sở ẩm sau đó không đợi kỳ nọ xì tạ hơn sự phản ứng ba người liền phá khai cửa chính lăn nhập sự vụ sở bên trong lan i n h nhìn bị bạo lực đụng nát cửa chính nhìn nữa trên mặt đất vẻ mặt chật vật ba người hắn rơi vào trầm mặc ba người nhưng quản không được nhiều như vậy chật vật đứng dậy liền muốn theo bên kia hướng ly khai bên này đi mau đương nhiên bọn họ chưa có hoàn toàn bỏ qua lan i n h chủ nhân này mà sạt gã tỏ đứng dậy gác lên hành động chật vật suzuki một bên kêu giật cả xì mô đại dạ một bên lan ninh hai người nói nhanh lên một chút rời đi nơi này có quái vật ùng u n g mặt đất chấn động biên độ đ ố n g nhiên tăng lên kỳ nọ xì t a h ồ n s ự giật mình trong lòng không để ý tới vẻ mặt trật vật mạ sạt cả tỏ ba người chuyển hướng ngoại môn nhìn lại cũng là cũng trong lúc đó bóng tối bao trùm trong đường phố rồi đột nhiên lao ra một đạo cự ảnh nếu như bánh xe v ậ y lan bộ phát ra tốc độ kinh người cùng lực lượng xông thẳng cái này ra sự vụ trô đánh tới kỳ nọ xì tahuns con người co g ụ c lại bản năng cả kinh kêu lên lan ninh tiên sinh lời còn chưa dứt trong tầm mắt liền nhiều hơn một bóng người đứng ở sự vụ sở trước cửa cự ảnh lăn nghiền ép mà đến trên quỹ đạo không phải là lan ninh là ai ừ m nhìn hung h ổ lan lộn mà đến đoan nghỉ hủ h ổ lan ninh lắc đầu một bên từ phía sau rút ra thánh ngục vừa nói ta đây mới vừa vặn xây xong cửa tiệm ngươi liền đã chạy tới cho ta phá bỏ và rời đi nơi khác chuyện này chạy mau a sự vụ sở bên trong gặp lan ninh động tác như thế ba người đều là k i n h sợ cá tính thuần lương mạ sạt cả tỏ càng là luôn miệng gọi nhắc nhở hắn ly khai nhưng lan ninh căn bản không có để ý tới còn là đứng ở sự vụ sở trước cửa Tùy ý hoa nì tại phòng hộ phục dưới tác dụng mạng sàn gà tỏ tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng lúc này buộc phát ra tốc độ cùng cùng người thường mà nói có thể nói cực kỳ khủng bố thậm chí kéo ra khỏi một chút tàn ảnh quy tích nhưng đối lập nhau tại cự thay phiên lan đoạn ì ù ộ hắn tốc độ cũng có chút không đủ nhìn còn không có lao ra sự vụ sở cửa chính chỉ thấy cự ảnh lăn lộn mà đến đẻ xuống một mảnh tử vong bóng tối nhưng cũng là trong cùng một lúc lan ninh hai tay cầm kiếm đi nhanh bước ra như kích cầu bóng chạy tay vậy vốn người một kích cùng bay lăn mà đến cự ảnh ầm ầm và chạm ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trong bóng tối có ánh lửa trói mắt bắn tóe h hùng hổ giống sao băng tập nơi cự ảnh trực tiếp theo ánh lửa bắn ra hất bay ra ngoài đập nhập một mảnh không người khu nhà bên trong đụng nát vài tòa p h ò n g úp đánh đ u ổ i bầm liên tục bao phủ thập phương mà sàn gà tỏ đứng thẳng bất động tại tại chỗ nhìn lưng đối với mình người khuôn mặt khiếm sợ cùng kinh ngạo không biết nên làm gì m l a ninh thu hồi thánh ngục quay đầu nhìn m ạ s a s cả t ỏ một cái lại đang su du ky cùng giực cạ xì mộ đại dạ trên người đ ả o qua trong lòng cũng có vài phần bất đắc dĩ cái gì gọi là tốt không linh nghiệm h o n g linh có thế chứ hơi cẩn thận l a ninh tâm tư như thế nào m ạ s a s cả t ỏ không biết lúc này không thể chú ý lên bởi vì mặt đất lại một lần nữa chấn động lên trong bóng tối mấy đạo c ự ảnh l a n lộn thẳng hướng sự vụ sở sông tới mà tới Hoa hù hồ, hồ, không chỉ một đầu. Bách quỷ dạ hành, không nỉ chỉ một trăm đầu. quỷ quỷ. mấy đầu hoan nghi hữu ồ xông tới mà đến như vạn mã buôn đằng giống nhau hùng h ổ hoan nghi hữu ồ không chỉ một đầu Chứ đi hướng lan ninh sự vụ sở xông tới mà đến b à i đầu hậu phương trong bóng tối còn có một đạo chân chính trên ý nghĩa cự ảnh tại từ từ chuyển động đó là một đầu to lớn hoan nghi hữu ồ hoặc nói chân chính hoan nghi hữu ồ cái khác hoan nghi hữu ồ cao nhất không quá hơn mười mét so sánh với người bình thường mặc dù cũng là quái vật lớn nhưng ở đầu này to lớn hoan nghi hữu ồ trước mặt bất quá là gặp sư phụ nó thật giống như một cái bị hủy tháo xuống to lớn cao chọc trời vòng cao mấy chục mét thân thể tại trong bóng tối từ từ chuyển động chậm rãi tích lực nổi lên quần bão nhất mạnh liệt nhất thế tiến công mấy đầu đoạn nghỉ ủ ổ s u n g phong phía trước to lớn đoạn nghỉ ủ ổ áp trục ở phía sau là công kích của bọn họ mục tiêu lan ninh t ỉ n h cảnh xem ra cực kỳ không ổn nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi những thứ này đoạn nghỉ ủ ổ thực lực cũng không mạnh trừ đi đầu kia thần nhiệt cấp bậc to lớn đoạn nghỉ ủ ổ cái khác đều tại cấp ba trên dưới ẩn dấu kém xa trước gâm dương không chết nghệ thực lực như vậy làm sao có thể đối lãn ninh cấu thành uy hiếp cho nên đối mặt vài đầu bay đụng mà đến đoạn n h ỉ ủ ổ l a ninh n căn bản không có né tránh dự định rút xuống thánh ngục dầm chân chầm thân bàng bạc ma lực ở trên kiếm nương tụ bén nhọn khí cơ liên tục tăng lên chính là cái này thế giới hiện thực không gian lúc này trận trận vật mèo mơ hồ có vết rách hiện lên kiếm khí chạm là hiện nay kiếm thánh phong cách cường s á t nhất thương kỹ năng tại kiếm thánh đạo rất nhiều đặc tính thêm được dưới uy lực đã đạt đến một cái cực đoan kinh khủng hoàn cảnh ngay cả sủ tèn đô di bực này đại yêu đều không chống cự nổi sáu đạo kiếm khí hết sức trăng kích trực tiếp bị lan n i sáu đạo kiếm k h hết sức trăng c h t r ự tiếp bị n ặ n g hiện tại cầm đi đối phó vài đầu ho tuy nói có chút giao trâu m ổ gà nhưng l à ôm lấy tự mình mới xây sự vụ sở lan i n h cũng chỉ có thể thật lãng phí chút khí lực ùng ùng trước mặt kiếm thế bao phủ kiếm ý s ô n g lên trời lộ ra một cổ sắc bén vô cùng sắc khí nhưng mà vài đầu đ o a n n h ỉ ưu không sợ chút nào thân thể l a n l ộ t bay đụng mà đến hoàn toàn một bộ ngọc đá cùng vỡ trạng thái lan i n h trầm thân tích lực sừng sững bất động nhìn chăm chú vài đầu như bánh xe vậy l a n đụng mà đến đoạn n h ỉ ưu tại thân thể của bọn họ trong tìm tìm một cái vừa đúng công kích t i ế điểm rốt cục lan anh động như lôi đình liệt diễm giống nhau bạo liệt chầm đạp tích thế thân thể tức khắc bạo khởi cầm ngược ở phía sau thánh n g ụ c tùy theo chém đúng ra hào q u a n g màu đỏ sầm xé rách màn đêm nghiền nát hư không rơi vào lăn lộn yêu ma trong đám rầm rầm rầm rầm rầm dầm. chỉ nghe một trận kịch liệt nặng nề chấn động mạnh mẽ tiếng va chạm vang vài đầu đoạn mì ưu ổ thân thể bị kiếm khí đánh trúng như bi a giống nhau va chạm bật lên lại đang trên đường tách ra tán lạn đến đầy đất máu canh đây chỉ là trước ba đạo kiếm khí kết quả còn có ba đạo kiếm khí xuyên qua huyết vũ uy lực không hư hại chút nào hướng vậy còn tại tích xúc lực lượng to lớn đoạn mì ưu ưu kiếm khí sẽ chơi tới nhập trong máu thịt to lớn đoạn nghỉ ù ổ thân thể run lên tích xúc lực lượng còn chưa bạo phát liền ở trong người tán loạn ra huyết dịch p h ú n ra ngoài cự vòng tùy theo đ ổ hết ùng ùng cao mấy chục mét quái vật lớn nghiêng rơi xuống đất cảnh tượng có thể nghĩ cả con đường đạo đều đang run r u dậy bụi khói liên tục lên trực tiếp che kín rồi tầm mắt của mọi người sự vụ sở bên trong tĩnh lặng không tiếng động bốn người giống điêu khắc giống như vậy trên mặt đều là ngưng trệ chấn động cùng kinh hãi kỳ nọ xỉ ta hơn c ũ n g không ngoại lệ nàng bị trùng kích thậm chí lớn hơn tại mạ sạt g ạ tỏ ba người bởi vì nàng chỉ là một người bình thường đối với lan ninh thực lực cũng không có một cái nào rõ ràng trực quan nhận thức nàng chỉ biết là lan ninh rất mạnh liền thần linh như vậy cao cao tại thượng tồn tại đối với hắn đều muốn lấy lễ để tiếp đón còn lan ninh đến tột cùng mạnh bao nhiêu nàng liền không rõ ràng lắm cho tới bây giờ nàng mới có một chút trụ cột lý giải cùng nhận thức lấy p h à m nhân thân giết yêu ma đây chính là người tu h à n h a mà sàn cạ tỏ trong lòng cũng có đồng dạng nghi vấn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mặt muốn tìm ra một đáp án bụi khói dần dần tán tại bốn người căng thẳng và ánh mắt mong chờ t r o n một bóng người cao lớn hiện lên thẳng hướng sự vụ sở đi tới lan ninh tiên sinh kỳ nọ s、si、ì t a h ồ n s giật mình tỉnh rất hoàn hồn tiến h g i a đón hỏi thế nào tạm được không tính là quá kém lan ninh đáp phi sở v ẫ n trả lời một câu sau đó cũng không nhiều làm giải thích một lần nữa trở lại cái ghế của mình ngồi xuống mở ra bách quỷ giám tra nhìn thu nhận yêu ma thi thể sau đó bách quỷ giám xuất hiện biến hóa rõ ràng không chỉ trong hộp gỗ yêu lực đạt được tăng mạnh còn có tin tức tương quan hiện lên bách quỷ giám phong tồn yêu ma thi thể hoa ni huo một yêu lực bảo tồn thời gian 12 ờ i canh giờ 24 hát hoa nỉ hữu ô cao gia yêu ma trăm quỷ một thân thể cực kỳ cường hãn lực lớn vô hạn lại có thể nuốt nhân hồn p h á c h chìm đắm vào ác đạo trong là vì hoa nỉ hữu ô tác dụng hoa nỉ hữu ô huyết nục tinh hoa có thể đào tạo thức thần có thể trở thành tài liệu thi triển cao giai âm dương thuật bách quỷ giám bách quỷ giám vừa là giám vậy dĩ nhiên có giám định và thưởng thức giám định tri năng tương đương với một cái yêu ma bách hoa chỉ cần đem thi thể phong tồn đi vào liền có thể thu được tin tức tương quan đối với âm dương sư mà nói là hạng nhất rất tốt công năng dù sao âm dương sư cũng là pháp sư tương tự yêu cầu kiến thức dự trữ nhưng đối với lan ninh mà nói cái này cũng có chút g ầ n gà cho nên hắn càng thêm coi trọng bách quỷ giám phong tồn hiệu quả sinh vật tử vong tinh hoa s ó i mòn đây là không đổi định lý yêu ma cũng giống như vậy một tướng thi thể của bọn họ bảo tồn lại tránh khỏi nó tinh hoa s ó i mòn có thể không phải là cái gì sự tình đơn giản cái nào sợ sẽ là bách quỷ giám loại này cao dài pháp khí cũng chỉ có thể đem thi thể bảo tồn một ngày một đêm vượt qua lúc này thi thể tinh hoa lực lượng sẽ xói mòn giảm bất làm làm tài liệu phẩm chất thời gian một ngày nói nhiều không nhiều nói ít không ít lan ninh đoán chừng cũng đủ rồi bách quỷ ra hành nhiều nhất chính là một đêm một đêm qua đi nhất định sẽ cho ra kết quả không phải là yêu ma bị trấn áp thần linh một lần nữa nắm giữ tình thế chính là thần linh bị đánh tan cục diện triệt để thối nát mặc kệ một loại kết quả cũng sẽ không kéo đến quá lâu một đêm chính là cực hạn cho nên cái này bách quỷ dám hoàn toàn đầy đủ chính là chiến lợi phẩm ít đi chút vừa mới lan ninh chém giết những đoạn n h ì ưu ầ đó dĩ nhiên đều hóa khí tiêu thất chỉ có con kia to lớn đoạn n h ỉ u ầ thi thể giữ lại bằng không chuyến này hắn sợ là lại muốn tay không mà về những thi thể này hóa khí nguyên nhân là cái gì lan n i n h cũng không rõ lắm nhưng nghĩ đến phải cùng cái này hoàn cảnh dị biến thoát không khỏi liên quan những thứ này việc v ậ t tạm không nói đến lan n i n h nhìn thoáng qua c h u y ệ n tống trận tu kiến tiến độ lập tức chuyển hướng tay chân l u ố n g cuốn mạ sàn cả tỏ ba người khẽ cười nói bọn họ không đánh tính tự giới thiệu mình một chút ta tự giới thiệu mạ sàn cả tỏ ngần ra còn không có quay lại chỉ thấy bên người suzuki tiến lên một cùng thận trọng nói rằng vị đại nhân này chúng ta là chính phủ xây dựng bí mật bộ đội tác chiến chương bốn trăm mười hai Tình thế.、Bí、mật bộ đội tác nhìn chiến. Lan ninh Bí bộ đội Suzuki một cúi á mái theo đuổi hắn cho ra cái i miệt đuổi nói, liền coi đi, người tới khi Suzuki không theo hắn cho thân phận chỉ định chỗ Chuyện này, này ngây nô nào. này. có các của c ta ra vậy là dự ở đầu thận trọng liếc lan ninh một cái lập tức thu hồi ánh mắt luôn miệng nói chúng ta lập tức ly khai dứt lời hướng một bên giữa cả sĩ mộ đài dạ sứ một cái ánh mắt lại kéo không làm rõ ràng được tình hình mạ s ạ t cả tỏ vội vội vàng vàng đi ra ngoài cửa c h ờ một chút bị suzuki kéo ra sự vụ s ử sau mạ sàn gà tỏ mới phản ứng được Đội lại vã dừng lại bước chân, hướng bước Suzuki, Suzuki, gì gì mới, mới Suzuki thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói những thứ kia cường đại người tu hành lại thêm là như thế nói thí dụ như vừa mới cái kia nam nhân ngươi không cảm thấy hắn so những quái vật kia còn nguy hiểm hơn chúng ò còn n đáng sợ hơn、à. Chuyện này ngẩn dọng nói, ngươi nói hắn hội công kích chúng、ta. Không bài khả năng này. Suzuki lắc đầu, nói rằng, chúng ta là không hợp với lẽ thường tồn、tại. những phẳng người đại biểu là thế giới này, thế giới này được, kích c đó đầu đại giới giới thường sợ Sazka sau Suzuki siêu hợp hiểu thấp hội khả thứ thế thế bình à. mà là bài là là biểu mới ra, ta. ta kia to trừ tại, trật tự. với lắp lẽ ta có trang bị còn có hắc cầu đủ loại kỹ thuật cùng lực lượng thần bí đối với bọn hắn mà nói vừa có cường đại lực hấp dẫn bất kể là vì duy trì bình thường trật tự xã hội vẫn là vì cấp đoạt trên người chúng ta trang bị cùng hắc cầu kỹ thuật những người tu hành kia đều có lý do hướng chúng ta hạ thủ cho nên chúng ta nhất định phải cảnh giác những thứ kia siêu phà người tránh khỏi gây nên sự chú ý của bọn họ ngươi hiểu chưa mà s a t gạ tỏ những mày thần sắc trần trờ nói rằng nhưng hắn thoạt nhìn không hề giống là loại người như vậy à hắn vừa rồi đã cho ra cảnh cáo để cho ta nhóm ly khai địa phương của hắn suzuki thần sắc nghiêm túc nói rằng không nên đi khiêu chiến cường giả loại này sự nhẫn lại o nắm giữ lực lượng người từ trước đến nay đều là tùy tâm sử dụng chúng ta lại không cảm thấy được dây dưa tiếp rất có thể đưa tới l ử a giận của h ắ n chuyện này được rồi ngay này mạ sạt gạ tỏ cũng chỉ có thể đẻ xuống nghi vấn trong lòng tiếp tục nói vậy bây giờ chúng ta phải làm gì dựa theo kế hoạch ban đầu đi trước đền thờ phụ cận trốn mượn đền thờ lực lượng kiểm chế những bái vật kia lại nghĩ biện pháp kiểm tra những tiểu đội khác tình huống lời nói su du ghi lại liếc mắt một cái lan ninh sự vụ sở trầm giọng nói rằng mau nhanh hành động đi nhiệm vụ này trình độ nguy hiểm khả năng vượt qua tưởng tượng của chúng ta sự vụ sở bên trong thông qua thợ săn đánh dấu phản hồi ma lực phạm vi nhìn đưa mắt nhìn ba người rời đi lan n i n h ám thầm thở phào nhẹ nhõm vai chính là một loại sinh vật rất nguy hiểm gắn vai chính lại thêm là như thế bởi vì bọn họ tồn tại phục sinh loại này bởi u g cấp bậc thiết định có thể không chút kiên kỵ gây sự tình hoặc bị sự tình làm lan n i n h tuy rằng không sợ bị bọn họ dính dáng nhưng hắn không được không vì mình vừa mới xây xong sự vụ sở suy nghĩ lưu lại ba người này chẳng khác nào hướng việc của mình thời trỗi trong lớp một cái mìn định giờ cho nên lan n i n h nhất định phải đem bọn họ đưa đi thật giống như đưa ôn thần giống nhau đừng nói ba người này sau khi rời khỏi p h ù cận thực sự an tính rất nhiều nhưng l a n n i n h cũng không có vì vậy rõ ràng rảnh rỗi bởi vì hả laning n nhớ m ẩ y không gian chữ vật tùy theo mở ra từ đó nhảy ra một cái quạt giấy chính là makest giao cho hắn tín vật quạt giấy lập ở trên bàn tự chủ mở ra hào quang rực rỡ h i ệ n lên n g ư n g tụ ra một đạo thần thánh trang nghiêm thân ảnh không phải là makest là ai nhìn makest hư ảnh l a n n i n h lắc đầu khẽ cười nói ngươi cái này còn mang video trò chuyện công năng makest c ư nói rằng ngươi bây giờ ở nơi nào xin mua laning dựa vào ghế hai chân đáp hồi mặt bàn trông n o n ta mới xây tốt sự vụ sở ồ m i k e l không có để ý lan ninh cái này bất kính cử động lấm lét nhìn trái phải một cái lại đưa mắt chuyển đến trên người hắn nói rằng đánh đến mở thân a lan ninh nhìn thoáng qua chuyện tống trận tu kiến tiến độ lại nói tạm được có gì cần ta làm yêu ma để lại ám thủ m i k e l thắng khẽ nói rằng chúng nó lợi dụng tế thiên nghi thức bố trí lần thứ hai dễ đổi tokyo thiên cục địa thế cũng tướng một đạo cửa cơm địa mạch kích phát trước thời hạn thúc đẩy bách quỷ dạ hành ngay này lan ninh tựa hồ cũng không nghĩ là nhạc tiếng nói vậy bây giờ là cái tình huống gì mike s lắc đầu thiên điệu dị biến linh khí hỗn loạn nhân gian cùng thần giới liên hệ gián đoạn các đền thờ lực lượng đều bị suy yếu y ê u m a nhất phương thì tại c ử cơm địa mạch dưới sự trợ giúp sức mạnh tăng mạnh có thể nói là này tiêu so sánh nghe tới giống như có chút không ổn a la ninh n ngồi dậy nửa vui luồn nửa nghiêm chỉnh nói rằng vậy nếu không muốn ta dẫn ngươi chạy trốn cục diện còn không có chuyển biến xấu đến cái loại tình trạng này mike nhìn hắn một cái nhạc vừa nói, nói yoma không địch lại chúng ta chư thần tuy là mượn thiên cục địa thế biến chiếm được nhất thời xác bất quá là nhất thời mà tôi h chỉ cần các đền thờ một lòng cố thủ chúng nó cũng vô lực đánh h ạ vậy còn tốt l a ninh cười nói rằng kế tiếp các ngươi có tính toán gì không mike thở dài một tiếng nói các đền thờ mặc dù cố thủ không ngại nhưng cũng vô lực lại trợ giúp cái khác nếu là tùy ý bách quỷ dạ hành hai họa tokyo vậy không biết muốn có bao nhiêu dân chúng người vô tội tử thương la ninh nhìn nàng một cái nói rằng ngươi không phải là muốn ta một cái người giải quyết đầy tokyo cái vật đi tự nhiên không phải là mike lắc đầu nói rằng ta đã mệnh các đại thần xã phái ra tất cả có thể là điều lực lượng cắn giết bách quỷ tiêu diệt yêu ma bảo hộ mỗi cái chỗ tránh nạn nhưng lực lượng của bọn họ tới cùng hữu hạn nếu là tao nộ yêu ma cường đại chỉ sợ không phải đối thủ lan ninh hiểu ý của nàng đứng d ậ y nói rằng ta tận lực xử lý nhưng không bảo đảm không sơ hở Ừm. Mykes ma Mạ Mồ Mạ vây nay yêu theo E, Gatow, rằng, công trong động ngươi ta của trừ thờ, tại thành thứ tự là ở Tioni, Tạ thi pháp đánh dấu vị trí của bọn họ, nên xuất giấy, tùy thời kiểm tra. con, nói đền hiện hành còn No N, đánh bọn nên có đi Đại đã vị các pháp phố họ, là dấu ở lan ninh thì thào một tiếng lại hỏi thực lực thế nào chúng nó nguyên vốn là đại yêu hôm nay đến cửa c â m địa mạch g i a trì, càng là cường hạn rất nhiều m à i k ế t lời nói một trận lại nói yêu ma chủ lực vẫn còn đang công kích các đền thờ ta không thể bước ra ngươi khá bảo trọng lan ninh nhìn nàng một cái hỏi có n ắ m chắc không a m à i k ế t nhẹ g i ọ n g cười từ chối cho ý kiến chỉ nói như có yêu cầu ta sẽ gọi ngươi chương bốn trăm mười ba đại tần còn chưa đêm đến đêm liền sâu v ó n g t ố i bao trùm thành thị triệt để lún vào hỗn loạn khắp nơi đều là đám người chạy tư tán t ắ p n g h n xe cộ còn có tùy ý tàn sát yêu ma cùng với phía chính phủ triệu tập thủ vệ bộ đội những thủ vệ này bộ đội lấy các đại thần xã người tu hành làm trụ cột hợp với đại lượng quân cảnh làm nhân viên chiến đấu cộng thêm rất nhiều y lực kinh người vũ khí cùng trang bị miễn cưỡng còn có thể cùng các yêu ma chống lại nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại mà thôi những yêu ma này số lượng thực sự nhiều lắm bách quỷ dạ hành bên trong bách quỷ xác thực là một cái lượng từ nhưng cái lượng này từ cũng không phải là nhân số lượng từ mà là chủng loại chủng đếm hai lần bách quỷ chỉ là trên trăm chúng ác quỷ yêu ma mà không phải là trên trăm con ác quỷ yêu ma những thứ này ác quỷ yêu ma số lượng đâu chỉ trăm nghìn giờ này khắc này trong thành thị tối thiểu có vài chục vạn con tất cả lớn nhỏ ác quỷ tại tàn sát bừa bãi mấy trăm ngàn c h ỉ ác quỷ mấy trăm ngàn con yêu ma đã đầy đủ tướng tỏa thành thị này lấp đầy chúng nó không chỉ số lượng rất nhiều chất lượng cũng không kém yêu ma nhất phương vải lén ra tay lợi dụng các đại thần xã bố trí tế thiên nghi thức cơ hội l ạ g yên cải biến thiên cục địa thế sáng tạo ra một cái cực thích hợp yêu ma hoạt động khu vực bên cạnh đó chúng nó còn tìm đưa tới một cái cực â m địa mạch lấy địa mạch lực cường hóa cái này mấy trăm ngàn ác quỷ y ê u m a hiện tại cái này mấy trăm ngàn ác quỷ y ê u m a mặc dù lớn bộ phận đều là bên trong đê giai tiểu quỷ nhưng là có bộ phận y ê u m a đạt tới cao giai trình độ không nên xem thường bộ phận này mấy trăm ngàn bộ phận là bao nhiêu ngàn vạn ngàn vạn cao giai y ê u m a tại hiện giai đoạn tuyệt đối là một c ổ cực đoan lực lượng kinh khủng dù cho các đại thần xã đã sớm chuẩn bị t hao phi đại lượng nhân lực vật lực xây dựng đủ loại thiết kế phòng ngự cũng khó mà chấn áp nhiều như vậy mạnh như thế yoma trào lưu hiện tại phía chính phủ thủ vệ bộ đội chỉ có thể dựa vì à o thiết k vậy nguyên nhân hiện tại trong thành thị yêu ma chiếm cư ưu thế lớn nhất nhân loại chỉ có thể ở yêu ma dưới sự đổi rét đau khổ dãy ruộng trốn hướng phía chính phủ chỉ dẫn chỗ tránh nạn tìm kiếm che chở đương nhiên cũng có một phần nhỏ người tu hành cùng vũ trang nhân viên tán lạc tại trong thành thị chật vật tổ chức phản kháng hướng mỗi cái chỗ tránh nạn dựa bọn họ phần lớn là khu quân cảnh hát đạo xã đoàn cùng tài phiệt gia tộc các loại dân gian thế lực nhưng trong đó cũng không thiếu một phần nhân tài dị sĩ nói thí dụ như đi mau người đánh không lại nó không được ta muốn cứu bọn hắn người sẽ chết ngủ ngốc ta muốn cứu bọn hắn tàn phá trong đường phố đau lớn tức giận g i ế t gào quanh quẩn còn mơ hồ trộn lẫn tiếng người m ạ sàn gà tỏ nâng súng lục trong mắt mơ hồ có sợ hãi l o á ra hoạt động có chút bối rối nhưng họng súng còn là tập trung vào trước mắt y ê ma đó là một đầu cự viên to lớn thân thể xanh đậm ra còn có một cái răng sắc sen kẽ miệng to như chậu máu cùng xúc tua vậy linh hoạt đôi dài hoàn toàn phù hợp mọi người đối với yêu ma hình tượng nhận thức nhưng làm người ta cảm thấy không hiểu là trên đầu nó lại vẫn mang theo đỉnh đầu e p o si sợ hãi dư lại có vài phần không do gây cười e p o si, lại xưng phụ tử viên chính là nhật bản trong truyền thuyết một loại sơ quái nghe nói tiền thân chỉ là một chỉ thông thường con vượng cơ duyên xảo hợp nhặt đến đỉnh đầu âm dương sư rơi xuống epoxy cho nên hóa thành yêu quái tính tình bạo ngược lực lớn vô hạn mà sà to mặc dù không rõ ràng làm phụ tử viên lai lịch nhưng xem diện mạo cũng biết đây là một cái cực kỳ nguy hiểm yêu ma nắm súng tay đều tại run nhẹ nhẹ người tên ngu ngốc này xem mà sa gà tỏ vẻ mặt kinh hoàng nhưng lại không muốn thoát đi diện mạo hậu phương đồng dạng thân mặc màu đen đồng phục chiến đấu thân hình đường cong hơi lộ ra kinh người nữ tử tức giận không thôi luôn m i ệ n g nói ngươi cứu bọn họ không được ta cảm thấy như vậy ngoài ý muốn ngữ tiếng vang lên ạn dụ dạ m à x ả kỷ con ngươi co r ụ t lại vội vàng đem họng súng rời đi chỉ hướng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình nam nhân lan ninh nhìn vũ khí trong tay của nàng một cái lập tức thu hồi ánh mắt nói rằng mặt khác ta kiến nghị các ngươi lập tức rời đi nơi này có lời gì có thể đến địa phương khác rồi hay nói lan ninh thanh âm đàm thoại đưa tới mạ sạt c à tỏ chú ý dư quan g thoáng nhìn kinh hỷ v ạ n p h ầ n là ngươi giống mạ sạt c à tỏ lời nói chưa xong liền bị một tiếng tức giận rít gào cắt đứt vừa mới bị hai người súng ống kích thương phụ tử viên cuối cùng tại một trận này không có chút ý nghĩa nào dày vào trong đối thoại khôi phục lại chỉ thấy nó há môn rít g à o phun ra một cái to dài đầu lưỡi lưới đầu chia ra thành sợi tơ hình như xúc tua vẫy bắn nhanh ra như điện quấn vệ mạ sạt gà tỏ thân thể mạ sạt c à to bất ngờ không phòng ngự trực tiếp bị lưỡi g i ả i quấn lấy phần eo kéo cơ thể hướng phụ tử viên miệng to như chậu máu bay đi chính là tại mạ sạt c à to sắp sửa bị một ngụm nuốt hết thời điểm ẩm nổ nổ vang khói thuốc súng tràn ngập phụ tử viên rên dỉ một tiếng ngửa mặt lên lưỡi g i ả i không tự chủ được bưng ra mạ sạt c à to lan xuống đổ vào bên chân của nó chống đỡ cơ thể muốn đứng lên nhưng phụ tử viên nhưng không nghĩ cho mạ sạt c à to cơ hội này gầm thép một c ố đạp như muốn đưa hắn sống sờ sờ đạp thành thịt nát chính là lúc này dầm dầm dầm bang bang. tiếng súng lại vang lên liên tục liên tục đối mặt bay vụt mà đến viên đạn phụ tử viên liền rên rỉ đều không cùng liền bị đả kích đến ngựa mặt trở ra ven đường huyết nhục như mưa phi lạc mà xuống quả thực là nhìn thấy mà giật mình ẩm cuối cùng một tiếng vang thật lớn phụ tử viên ầm ầm ngã xuống đất nơi mi tâm một đạo miệng vết thương mở rộng huyết dịch cùng tỷ não h ô n hợp chảy ra trong cơ thể sinh cơ cũng theo đó cấp tốc s ó i mòn đại thể có thể chia làm hạ trung thượng ba cái tầng thứ hạ tầng không hề nghi ngờ là bên trong đê giai tiểu quỷ tiểu yêu số lượng tối đa uy hiếp nhỏ nhất không cần nhiều làm lắm lời trung tầng là hoan n g h u ổ phụ tử viên cao như vậy cấp yêu ma còn có số rất ít vượt qua cao giai thần nhiệt chúng nó là bách quỷ tàn sát bừa bãi áp chế loại người trọng yếu lực lượng lên thì là cấp độ truyền kỳ đại yêu lấy nico nụ dạ dị thị ổng s u t e n doji làm đại biểu hôm nay đang ở xuất linh yêu ma chủ lực đánh m ỗ i cái đền thờ là quyết định toàn bộ chiến cuộc hạch tâm phụ tử viên chỉ là một đầu cao giai yêu ma thực lực còn không bằng chức đầu thần nhiệt cấp bậc to lớn hoan n g u ổ giải quyết nó tự nhiên không cần bao nhiêu khí lực lan ninh năm súng liên xạ ra đều t r ú n g đích một điểm liền nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự viên đạn xé rách h u y ế t n h ụ nghiền nát cốt cách cuối cùng xuyên nao ra kết thúc sinh mạng của nó ô ô nhìn phụ tử viên thi thể mạ sạc gà tỏi thở dốc một trận sau đó đổi u vội vàng đứng dậy đi tới lan n i n h trước mặt nói rằng cảm tạ lan n i n h cười nói rằng mau nhanh ly khai đi nơi đây rất không an toàn tốt tốt mạ sạc gà tỏi nhìn hắn một cái trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng hồi tưởng su z u k i lời nói chỉ có thể t ư ở n g cái này nghi vấn áp ở trong lòng xoay người chạy vào một bên cửa hàng từ đó n â n xuất một đôi láo phu vợ t h ế vậy lan n i n h cũng là bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời chỉ thấy một đạo cự ảnh nhanh như điện chất bay vút mà tới lực lượng kinh khủng tốc độ kinh người thậm chí đột phá không khí chính là cản trở mang theo trận trận bạo liệt thanh â m mà sasgat ỏ đám người còn không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy cự ảnh cực nhanh tới cùng bạo khí lưu hình thành bức người phong áp đứng thẳng đều có chút bất ổn càng chưa nói mở mắt quan sát lan n i n h cũng bị cái này nhảy điên c u ồ n g gió thổi lên vào áo không kiên n h ẫ n p h t tay đem đẻ xuống lại hướng trước mặt nhìn lại chỉ thấy một đạo cao to to lớn tràn ngập lực lượng cảm giác thân ả n h chính lưng quay về phía hắn cùng mọi người đó là một cái cự hán một cái lưng mọc hai cánh loạn ngôn xóa tung cự hán thâu i á p áo đuôi ngắn bị to lớn bắp thịt khởi động đỏ ngầu dưới da hình như có d u n g nham c h ạ y xôi u tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt cùng cực kinh người cảm giác áp bách Ô ô tiếng hít thở nếu như bữa tạ giống như vậy gõ tại nhóm trong lòng của người ta mỗi một cái đều như vậy mạnh mẽ như vậy trầm trọng hầu như muốn đem mọi người trái tim đánh nổ ra quanh mình không khí cũng theo đó ngưng trệ thụ lực lượng áp bách không cách nào tự do lưu động như vậy tồn tại Chỉ là l một bóng đây chính ấ là đại yêu khủng bố hoàn toàn áp đảo phạm nhân trên địa vị cao tồn tại đừng nói hai cái tuổi già sức yếu người thường chính là thực lực cường hãn cao giai siêu phà người không nhất định có thể đối mặt đương nhiên lan ninh không ở nhóm này đối mặt tràn ngập lực lượng chèn ép c ự ảnh hắn là vậy tản mạn diện mạo khẽ cười nói thứ nhất ô ô ô tiếng hít thở lại có vài phần gào thét ý tứ hàm xúc tự hắn xoay người lại mặt hướng lan ninh triển lộ ra một cái xấu xí lại d ữ tợn khuôn mặt r ố i tung trưởng dưới tóc là một đôi vàng óng ánh con người một cái đỏ sậm khuôn mặt còn có một ngụm sâm bạch hầm răng xem ra cùng nhân loại giống nhau ý hệ nhưng càng lộ ra dữ tợn càng lộ ra khủng bố đương nhiên r ấ trong biểu hiện còn là cái mũi của nó, lại cao lại đỏ mũi, còn nó, của cao là t ư n còn trên g đỏ thâm t mũi, có cổ r e thật l ớ phật trâu, s o n chân cự gốc gô lớn, hướng lớn, đạp gô truyền h nhân biểu lộ hắn thân phận. ế tên biểu Đại lộ t o n g t r thuyết đại yêu sao t r ổ i lưu tinh hóa thân sơn giã thần tính h i ể n hóa tự nhiên sức mạnh to lớn biểu hiện tương truyền hắn có không có gì sánh kịp quái lực giống sơn nhạc nguy nga giống như vậy khẽ động lên sẽ gặp đất dung sơn r i ê u là lực lượng hóa thân cũng là khí lực lớn nhất lực lượng mạnh nhất yêu ma truyền thuyết thật hay giả không biết nhưng lúc này đứng ở lan ninh trước mặt cái này đại yêu quả thực cho thấy vô cùng cường đại cảm giác mạnh mẽ hắn đứng ở nơi đó thật giống như lực lượng cái này mọi khái niệm hóa thân toàn thân vô cùng thấu đuổi lực lượng kinh khủng bởi vậy sinh ra áp bách thậm chí lệnh không khí đều ngưng trệ không hề nghi ngờ đây là một cái nắm giữ lực lượng phép tắc cường đại yêu mà cũng là lan ninh tối nay đối thủ thứ nhất thứ nhất con mồi cái gì trước oan u ô phụ tử viên kia đối với lan ninh mà nói chỉ là khai vị ăn sáng căn bản không tính là đối thủ lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ có cấp độ chuyển kỳ đại yêu mới có tư cách trở thành đối thủ của hắn đại tên chính là nhân vật như vậy hắn tuy rằng không giống n h ệ p cổ cùng sụ t e n d o j i là thần cái kia tồn tại hóa thân nhưng có thể trở thành là đại yêu hắn thực lực đồng dạng không kém bằng không cũng sẽ không chủ động bay tới khiêu chiến lan ninh song phương hiện tại đều là thấy cái mình thích là thèm cho nên căn bản không dùng lời vô ích đại t e n zit gào một tiếng đi nhanh bước ra như rồi đột nhiên rời đi giống như núi cao thẳng hướng lan ninh đẻ xuống lan ninh bẹ bẹ cổ nhưng không có tương ứng hoạt động chỉ là đứng tại chỗ nói rằng mấy người các ngưới giới không ngại chạm xa một chút nhanh đi mau ngay này hậu phương mạ sạc cả tỏ cùng ả n d ụ ra mạ s ạ ky mới giật mình tỉnh lại nâng đã không cách nào hành động hai lao giả luôn cuống tay chân hướng một bên tránh đi đại tên không có để ý mấy người một đôi ám tròng mắt màu và nóng g chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt lan ninh đi nhanh bước vào lực lượng áp suất mỗi bước qua một bước thân hình hắn sẽ thu nhỏ lại một phần nhưng này cổ lực lượng cường đại nhưng không có nửa phần cắt giảm trái lại càng phát ngưng thật càng phát khủng bố như vậy đi tới không quá mười bước hắn cực to lớn cực thân hình cao lớn liền ngưng g ú p vào trạng thái bình thường lớn bé cùng lan ninh tại sàn với nhau t h ấ vậy l a đại tán h chầm â n thân vừa quát như lan ninh giống nhau bày ra tư thế chân phải trọng đ ạ p trên mặt đất kích khởi ẩm ẩm rung mạnh cả con đường đạo thậm chí cả thành khu đều tại lực lượng kinh khủng này dưới vô chủ run bày ra tư thế hai người như hai tòa núi cao giống như vậy đồ sộ tương chỉ. người không nhúc ních thế tiên phát hai người cắt chiếm nhất p ư ơ n g tinh thần va chạm khí cơ giao phòng như thực chất lực lượng áp bách không khí áp bách không gian áp bách quan chiến mấy tâm thần của người ta dù cho đã lui cực xa nhưng ngắm nhìn giữa sân đối lập nhau hai người thân ảnh ạn ản d ụ ra mạ xạ kỷ còn là chuẩn bị thụ trùng kích đ ộ i cảm áp lực không cảm thấy thất thanh nói người này tốt tốt cường ừ m m ạ sasga to gật đầu lại nuốt một ngụm nước bọn nhìn lan ninh thân ảnh còn có cùng hắn đối lập nhau cùng trì lại t è n trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên nào đó hướng tới đối với lực lượng hướng tới m ạ sasga to trong lòng thức tỉnh rồi cái gì tạm không nói đến trong chiến trường khí giao phong thế va chạm đã đến bước ngoặt cuối cùng nếu đem g ụ c vọng phun trào hỏa sơn giống như vậy sắp làm ra mạnh liệt nhất cùng bạo nhất chút xuống lan ninh cùng đất đen cơ thể đều căng thẳng lên cường đại lực lượng từ trong thân thể dâng trào tuân ra từng tế bào mỗi giọt máu tươi mỗi tấc bắp thịt mỗi khối cốt cách đều tại cống hiến tự mình lực lượng rốt cục hai người đậu nhanh chóng như lôi đỉnh mạnh như vết rách trong bóng tối một chỉ tối sầm lại một kim một xích hai tia sáng mũi nhọn hai đạo quyền ảnh tại đáng kể tích xúc sau đó ầm ầm bạo phát không giữ lại chút nào đụng vào cùng nhau ẩm một kích không tiếng động là bởi vì thanh âm đều trôn vùi ở tại cái này trong đụng trạm chỉ có mắt trần có thể thấy sóng lưu c h ú t xuống trúng kích quét sạch tư phương rầm rầm rầm ẩm lực lượng cùng bạo trúng kích mang theo trận trận tiếng bạo liệt vang lấy hai người chỗ tồn tại chiến trường làm trung tâm không khí nổ tung tòa nhà đổ nát tựa như bị gió lốc cày tập giống như vậy trong tầm mắt đều là vết thương chương bốn trăm m ư ơ i bốn công thủ sơ giao tiếp chính là bạo lực nhất rung động nhất va chạm lực lượng c h ú t xuống như gió bạo cày tập lôi đ ỉ n h tàn sát v ừ a bãi cảnh hoàng tàn khắp nơi trong chiến trường hai đạo đồng dạng cao to tương tự vĩ nạn thân ảnh rằng co nhau mà đứng đều là không tổn hao gì không thương như vậy xem ra hai người thực lực tựa như cân sức n ă n g tài sàn sàn với nhau nhưng kỳ thực cũng không hiểu rõ đại tấn chính là đại yêu tu trì lực lượng đạo nắm giữ lực lượng p h á p tắc tại lực lượng phép tắc dưới tác dụng thân thể hắn lực lượng thậm chí có thể đi đến chuyển hậu kỳ cực hạn một số gần như thần lĩnh vực trái lại lan đ i n h tại không mở ra ma lực t h ứ c tỉnh dưới tình huống không đầy đủ chuẩn bị phép tắc lực lượng hắn chỉ có thể coi là nửa chuyển kỳ căn bản không có thể cùng tu trì lực lượng đạo thần lực kinh người đại t n so sánh với như vậy song p ư ơ n g l ạ như thế nào liều đến cái tương xứng đây là bởi vì thêm được trang bị thêm được phong cách thêm được hiện tại lan ninh thể chất thuộc tính tại đỏ thâm liệt ma giả các loại trang bị thuộc tính thêm được dưới đã đạt đến 46 điểm cái này 46 điểm làm làm cơ sở tính toán lên kiếm thánh phong cách cấp ba thêm được đó chính là 47. n m ư năm bốn ă m thể chất thuộc tính giả bộ chuẩn bị có thể để thăm năm hai năm lực lượng hoàng kim trang bị long nha tay giáp cuối cùng lan ninh lực lượng trị số không nhiều không ít cũng là năm mươi điểm năm mươi điểm thông thường truyền kỳ cực hạn trị số một số gần như thần lực lượng cường đại đại t ê n tại phép tắc tăng lên dưới lực lượng đi đến chuyển kỳ cực hạn lan ninh đang trang bị thêm lực dưới lực lượng đi đến chuyển kỳ cực hạn cứng nhắc thực lực tương xứng tất nhiên là chỉ có thể ghép suất cái cân sức ngang tài cục diện nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu song phương tình cảnh liền ngang nhau đại t ê n ưu thế rõ ràng lớn hơn lan ninh bởi vì phép tắc lực lượng là mãi mãi trang bị thêm được quả thực tạm thời nếu là song phương so đấu tiêu hao cuối cùng không nhịn được người nhất định là lan ninh cho nên liền cục diện dưới mắt đến xem đại ten không thể nghi ngờ còn có ưu thế điểm ấy song phương đều lòng biết rõ đã chiếm giữ ưu thế há có thể không đem ưu thế phóng đại ô đại tén trầm giọng vừa quát lực lượng bạo phát cùng lan ninh tay giáp đối lập nhau ở chung với nhau hữu quyền cường thế áp vào một tấc ở giữa lực lưu như sóng lớn ở trong h ư không quần c u ộ n nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy rung động ẩm lan ninh trầm thân dậm chân lấy quyền chống đỡ lấy chân giảm bất lực dưới thân s i mang mặt đất trong nháy mắt h ó a thành m ộ t mịn còn có đại lượng vết rách mở ra hướng q u n mình làm tràn cấu thành một cái nhìn thấy mà giật mình mặn nệ bởi vậy có thể thấy được đại tén gia tăng áp lực kinh khủng bực nào nếu không phải lan n i n h tự thân gánh chịu tuyệt đại bộ phân lực lượng vậy bây giờ thì không phải là đủ để đập tan vết dạn triển khai đơn giản như vậy trực tiếp áp suất một cái hơn 10 m é t phương viên hố to đều không là vấn đề đây cũng là lực lượng phép tắc một loại vật dụng lực lượng phép tắc tuy rằng chỉ có thể tướng đ ạ i t ê n thân thể lực lượng để thăng tới truyền kỳ cực hạn nhưng cũng không có nghĩa là đ ạ i t ê n chỉ có thể phát huy ra truyền kỳ cực hạn lực lượng truyền kỳ cực hạn chỉ là lực lượng phép tắc cơ sở hiệu quả chỉ phải tăng cường lực lượng phép tắc vận dụng đại ten hoàn toàn có thể phát huy ra lớn hơn cơ sở này hiệu quả cái này rất giống một môn quyền pháp chứ đi trụ cột cường thân kiện thể hiệu quả còn hữu dụng tại đối chiến kích ký pháp tại thân thể trên cơ sở vận dụng ký xảo vậy có thể phát huy ra lớn hơn trụ cột lực lượng đây chính là phép tắc bên trong pháp hàng nghĩa cách thức tiêu chuẩn cùng quy tắc kết hợp năng lực là phép tắc hai cái thiếu một thứ cũng không được đại tên là đại yêu nắm giữ lực lượng phép tắc đối với lực lượng vận dụng có thể nói là xuất thần nhập hóa một quyền này áp vào lấy truyền kỳ cực hạn lực lượng làm cơ sở bạo phát ra siêu việt truyền kỳ cực hạn hiệu quả trên lệch của song phương bị triệt để kéo ra đại tấn ưu thế trở nên càng thêm rõ ràng lan ninh tình cảnh cũng biến thành càng thêm bất lợi nếu là không còn xuất ra bằng nhau lực lượng ứng đối kết quả chỉ sợ không ổn nhưng đại tấn sẽ cho lan ninh biến chiêu ứng đối cơ hội a hiển nhiên sẽ không một quyền bạo phát một tấc áp vào phá tan cân đối chiếm giữ ưu thế sau đó đại tấn càng là c ù n g bạo cánh tay phải lấy mắt chẩn có thể thấy biên độ t r ư ớ n g đại một quyền lực lượng c ù n g bạo lần thứ hai áp suất như thốn quyền thốn kình giống như vậy chấn động đánh vào lan ninh lòng nhà tay giáp trên lực lượng phép tắc là tất cả lực lượng khái niệm tập hợp chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ánh lửa trói mắt tại hai người quyền diện ở giữa bán tóe đại tân trọng quyền áp vào trong một tấc vông bạo phát như núi lửa phúng rung giống nhau dữ tợn hung mãnh cường hãn không thể ngăn trở mạnh như lan ninh đều bị một quyền này của hắn xinh xinh đánh văng ra thân thể lật nhập giữa không chúng một cái chớp mắt mất đi cục diện chủ động cơn ư giả g đ ấ u chiến tranh đều là một cái chớp mắt cơ hội quyết đúng là sát na sinh tử như vậy cơ hội thật tốt mở ở trước mắt võ giả tầm thường đều sẽ không bỏ qua hơn nữa đã kèn như vậy thân kinh bách chiến đại yêu võ tông chỉ thấy hắn đi nhanh một bước phải chân đạp bước gỗ tướng mặt đất đạp đập tan thân thể trong nháy mắt mượn lực bốc lên phía sau hai cánh cũng theo đó triển khai nhanh như điện chớp giống nhau hướng lan n i n h cướp đi trọng quyền ngang trời đánh ra thẳng lấy thân thể chỗ yếu nhưng không nghĩ ẩm trọng quyền đánh xuống thư không đập tan lan linh thân ảnh cũng theo đó chỗ vùi nhưng cái này tại đèn k e n mà nói nhưng không phải là cái gì chuyện tốt ảo giác h ư h u y ễ n quang ảnh đập tan phiêu tán trọng quyền thất bại một kích thế hết đèn k e n con n g ư ờ i hơi còn lại định biến chiêu nhưng không nghĩ chiêu thức không biến tình thế không chuyển phía trên liền xuất hiện một cổ kinh người cưỡng chế chính là ẩm la ninh n thuấn t i ệ m tới giữa không trung mượn hạ xuống thế trọng đá mà xuống màu đỏ thâm địa n g ụ c chi hòa bay lên hóa xuất từng mánh lân giáp tướng chân của hắn chân bao trùm để thăng một kích này cường đá uy lực chính là đỏ thâm liệt ma giả công kích kỹ năng đặc biệt chân lòng cường đá lan n i n h đá bay mà xuống thâm hồng ánh lửa xuyên qua hư không như sao băng tập nơi giống nhau đánh về phía đại tấn đối mặt thế tới hung hung lan n i n h trọng quyền thất bại thế tận lực kiệt đại tấn căn bản không cách nào né tránh chỉ có thể nhấc lên s o n g quyền làm đón đỡ tư thái ẩm ầm một tiếng vang thật lớn ánh lửa chói mắt nổ lên đại tấn s o n g quyền mở cái đó n đỡ hai chân chống đất t ụ lực nhưng nhưng vẫn là ăn không vô lan n i n h cái này sao băng rơi vậy đá một cái cao to to lớn thân thể không tự chủ được về phía sau trượt lui dưới chân đá vụn tung bay trên mặt đất sinh hóa ra hai đạo trừng vết cuối cùng ẩm đại tén thân thể bay trượt ra đụng vào sát đường một nhà trong cửa hàng không được đụng gãy nhiều ít trụ xa bức tường kèm theo một trận tiếng ầ mầm vang ba tầng nhà lầu sụp xuống trực tiếp đưa hắn vùi lấp ở bên trong đây hết thể nói rất dài dòng nhưng thực tế không quá thoáng qua ở giữa xa xa xem cuộc chiến mạ xạ c à tỏ cùng ả n dù dạ mạ s ạ kỳ còn không biết chuyện gì xảy ra hai người liền hoàn thành công thủ ở giữa thay nhìn sụp xuống tướng đại tén vùi lấp phế tích mạ s ạ c à tỏ kinh ngạc không tiếng động h n dù dạ mạ xạ kỳ cũng là vẻ mặt hoảng sợ thất thanh nói người này tốt tức ư ở n g chương bốn lực lượng ạn dù dạ mà saki hai mươi ba tuổi độc thân mẫu thân người trưởng thành họa sĩ một cách đại khái coi như thông thường người thường mặc dù sau đó tới bị hắc cầu trọn chúng gia nhập cái này rét chóc cùng sinh tồn trò chơi nhưng nàng đối với siêu phàm thế giới lý giải còn là không nhiều lắm nàng trong nhận thức biết người mạnh nhất chính là cùng đội hạ kỳ dỗ ổ cạ cái đó nghe nói cầm qua bảy lần một trăm phân thâm niên nhà chơi hạ kỳ dỗ ổ cạ rất mạnh điểm ấy không thể nghi ngờ nhưng chính là hạ kỳ dỗ ổ cạ như vậy c ư ờ n giả muốn chiến thắng những quái vật kia cũng phải dựa vào đủ loại cường mạnh mẽ vũ khí trang bị căn bản không khả năng bàn tay trần nên địch tuy rằng lan ninh hiện tại cũng không tính được bàn tay trần nhưng hắn cho người cảm giác nhưng cùng hà kỳ d ồ ẩu cả tuyệt nhiên bất đồng đó là một loại chân chính nguồn tại tự thân cường đại thật giống như những thứ kia yêu ma giống nhau ạn dù dạ mạ xạ kỳ như vậy mạ xạ gà tỏ cũng giống như vậy chuẩn bị thụ đánh đồng thời hai người nhận thức quan niệm cũng ở đây một chút cả i biến chỉ bất quá bọn hắn cũng không nhận ra cũng không chú ý bởi vì hiện tại là tối trọng yếu còn là trận chiến đấu này Đã chết rồi sao? ý niệm này vừa mới tại hai người trái tim dâng lên phế tích trong liền chuyển ra một trận ầm ầm động tĩnh lập tức sụp xuống đọng lại hòn đá bị một cổ cự lực đập tan cao to to lớn thân ảnh tự phế khư trong chậm rãi đi ra dối tung tóc dài đỏ ngầu ra còn có hung ác d ữ tợn khuôn mặt không phải là dâng kèm là ai hắn còn chưa có chết mà sasga tỏ kinh hô một tiếng thần s á c hoảng sợ điều này cũng tại không được hắn là một m chưa hề tiếp xúc qua siêu phàm lực lượng người thường hắn căn bản cũng không có tương quan nhận thức tự nhiên không rõ ràng lắm cấp độ chuyển kỳ đại yêu là như thế nào nhân vật khủng bố Lan ninh ký chân long cường đã uy lực tuy rằng không sai nhưng muốn giết chết một chỉ nắm giữ lực lượng phép tắc đại tần còn là không thực tế lực lượng phép tắc không chỉ có thể tác dụng tại tiến công tương tự cũng có thể tác dụng tại phòng thủ thủ lực giảm bất lực chuyển lực hóa lực đều là lực lượng phép tắc vận dụng lực lượng phép tắc tu luyện tới trình độ nhất định sau thậm chí có thể điều khiển thế giới tất cả lực lượng có thể cho một tòa núi cao nhẹ như h ồ n g mao cũng có thể để một mảnh l ồ n g chim nặng như thái sơn đại tần mặc dù không có tu luyện tới cái cảnh giới kia nhưng là đủ hắn ngăn chặn lan ninh công kích cho nên đừng xem vừa mới động tĩnh cỡ nào kinh người trên thực tế lan ninh cũng không đối đại kèn tạo thành nhiều ít thương tổn đối với lần này lan ninh sớm có dự liệu hoạt động một chút hai tay tướng vừa mới giao kích tạo thành tê dại hất ra lại hướng đại kèn thất lên nói rằng tới giống đại kèn rít gào một tiếng bạo khởi lao ra lấy cuồng bạo nhất tư thái trả lời lan ninh khiêu khích lực lượng cùng tốc độ cho tới bây giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ lấy đại kèn lực lượng b ộ c phát ra tốc độ tự nhiên cũng là vô cùng tính khủng lại thêm trên lưng hai cánh tắc dụng hắn bạo khởi lao ra thân ảnh tại người bình thường trong mắt không thua kém một chút nào thiểm điện nhanh khó có thể hình dung nhanh mạnh khó có thể hình dung cường trước mắt không kịp trong nháy mắt đại tấn lần thứ hai giết lan ninh trước mặt giác cực nhanh thế xoay cánh tay đánh ra nhưng mà ẩm thư h u y ễ n quang ảnh đập tan nặng nề công kích thất bại lan ninh trò cũ làm lại thuấn bộ rời đi tại chỗ bên trái tránh đại tấn công kích nhưng lần này đại tấn nhưng không có lộ ra khe hở mà là sớm có dữ liệu xoay người một kích chân phải quét nặng ra đi sau tới trước lấy hướng lan ninh lắc mình né tránh phương vị ẩm chỉ nghe một tiếng âm văn g nổ hào quang màu đỏ sậm tại trong bóng tối l ó e ra đại c á n xoay người vắt n ă n g đá tuy rằng tinh chuẩn dự phán lan ninh thuẫn bộ chỗ rơi nhưng nhưng vẫn là không có thành lập công kích thành quả dâng lên ma lực bình t r ư ớ n g không chỉ đỡ hắn khí thế hung hăng một kích còn phản chấn hồi một cổ cực mạnh lực lượng lệnh thân thể hắn lần thứ hai l ậ t hồi rơi xuống tại điện hoàng gia thủ vệ ẩm đại c á n xoay người rơi xuống đất nhìn bày ra phòng ngự đón đỡ tư thái lan ninh ám trong mắt màu vàng óng trong sắt mũi nhọn l o á lên lập tức bàn tay to vô nơi chấn động đứng thẳng người điều chỉnh tư thái lại công lan ninh đối mặt khí thế hung hăng đại tần lan i n h cũng không có dựa vào phòng ngự tư thái một mặt tử thủ song trưởng vận tay vừa chuyển bày ra ngay địch tư thế ô t h ế vậy đại tần không khách khí rít g à o một tiếng bạo khởi thế tiến công bá đạo vô cùng quyền ảnh cầu vồng nối tới mặt trời giống nhau hướng lan i n h đánh tới lan i n h d i ậ m chân trầm thân số mệnh thập phương tương tự t r ọ n g quyền đánh ra lấy công đối công đón lấy chính diện đánh tới t r ọ n g quyền ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn như kim thiết giao kích vậy âm vang ánh lựa trói mắt bắn tóe hai nắm đấm đụng vào nhau nổ lên rào rạt lực lưu Liên tục sóng biển, kích đến thập phương giao sóng trúng đến phương động. Quyền cung quyền tục thập kích c h va ạ m lực lực cùng lực đối kháng. đối m ộ t bắt kích chỉ c nghề này nặng là đầu, va ạ m qua Lan đi, Đại Linh bất kể là Lan Linh còn là Đại đến, cũng không là là còn Hèn, cũng ngừng có vì vậy ý ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm i m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm c m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm c m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ n g m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm t m ẩ n ẩm l ớ p đầy giữa hai người khe hở không khí nén không gian sụp xuống, xuống tại đây trực tiếp nhất thuần túy nhất kích liệt nhất lực lượng đối khang trong một chút đập tan lúc này đây không có dư kình chút xuống không có khí lưu t r ù n g kích bởi vì song phương tất cả lực lượng đều tại trong đụng trạm bù trừ lẫn nhau tiêu diệt mạ sản cả tỏ cùng hạn dụ i a mạ xạ kỳ đứng ở bên ngoài sân nhìn chăm chú vô số quyền ả n h x e n kẽ vô số quang mang lóng lánh bên trong hai người chấn động đến nói không nên lời nửa câu đây thật là nhân loại có thể có được lực lượng đồng dạng nghi vấn đồng dạng k i ế p sợ tại đất c a n trong lòng hiện lên những người đứng xem mê chính đương sự rõ ràng là trong cuộc người hắn phát hiện một cái mạ s ạ cả tỏ ản dù ra mạ s ạ kỷ những người đứng xem này vĩnh viễn không nhìn ra sự tình lan n in h lực lượng chính đang tăng lên đột phá cực hạn để thăng cấp ba kiếm thánh phong cách thêm được là ba điểm thể chất ba điểm nhanh nhẹn phối hợp long nha tay giáp lực lượng phán định lan n in h lực lượng chỉ số đúng lúc có thể đi đến chuyển kỳ cực hạn năm mươi điểm nhưng chuyện này cũng không hề là cực hạn của hắn cấp ba hoàng gia thủ vệ thể chất thuộc tính thêm được cao to bảy điểm là kiếm thánh phong cách gấp hai có thửa chuyển tới hoàng gia thủ vệ phong cách sau lan ninh lực lượng trị số đã vượt ra khỏi chuyển kỳ cực hạng bước chân vào thần lĩnh vực tuy rằng cái này đột phá đang cấp bậc vượt qua cắt giảm dưới chỉ có bé nhỏ không đáng kể một kia nhưng lại bé nhỏ không đáng kể nó cũng là đột phá một cái đẳng cấp một cái lĩnh vực một cái thiên địa đột phá điểm này đột phá để lan ninh từ từ hòa nhau hoàn cảnh xấu đại tén cùng phong kia mưa rào giống nhau công kích cũng không có khả năng đưa hắn đánh tan tuy rằng so đ ấ u tiêu hao đại tén cũng không sợ lan ninh nhưng lan ninh sẽ liền như thế với hắn tiêu hao tổn nữa a đương nhiên sẽ không hắn chờ đợi thời cơ đã tới cùng l o ạ n quyền ảnh lấp đầy không gian mỗi một lần va chạm mỗi một lần đà kích đều có một phần lực lượng dung nhập lan ninh trong cơ thể lấp đầy tức giận tình cái ránh tay giáp trong yên lặng long hồn cũng ở đây lần lượt đà kích lần lượt trong đụng trạm chậm rãi tỉnh lại rốt cục ngâm một tiếng rồng gầm điên cuồng gào thét lên hóa thành cuối cùng công kích c á i lệnh tại trong chiến trường quận sạch ra theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ lan ninh cùng đặt tên thực lực trước sau ở vào một cái đối lập nhau cân đối trạng thái lúc đầu đại tên nắm giữ lực lượng phép tắc có c h u y ể n kỳ cực hạn cơ sở lực lượng lan ninh dựa vào trang bị thêm được trạng thái bình thường dưới có c h u y ể n kỳ cực hạn lực lượng trị số sau đó đại tên vận dụng sức mạnh phép tắc dựa vào kỹ xảo đột phá cực hạn thu được một tia thần lực lan ninh chuyển phong cách thêm được thuộc tính đột phá cực trị tương tự thu được một tia thần lực như vậy song phương tuy rằng công thủ vòng tay h đều từng chiếm giữ qua chiếm giữ chủ động nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính đem cái này cân đối phá tan đây cũng là song p ư ơ n g đấu chiến kịch liệt rồi lại rằng có không song nguyên nhân nếu như thực lực của hai bên đều không đủ lấy phá tan cân đối nghiền ép đối thủ trận chiến đấu này thế tất yếu chuyển thành tiêu hao chiến cho đến nhất phương lực kiệt bỏ mình năng lực hạ xuống sau cùng m à n tre đây cũng là đại ten vui với nhìn thấy cục diện yêu ma tiên thiên cường hãn hắn lại là chuyển kỳ đại yêu nắm giữ lực lượng phép tắc một cái dựa vào ngoại vật chống đỡ nhân loại làm sao có thể hao tổn đến qua hắn cho nên đại ten hạ quyết tâm cùng lan ninh chính diện đánh nhau quyền đối quyền lực đối lực làm kích liệt nhất đánh giết kích liệt nhất tiêu hao hắn tin tưởng mình có thể tại đây tràng sinh tử đấu võ bên trong đạt được thắng lợi nhưng bây giờ niềm tin của hắn nhưng dao động vì sao dao động hắn cũng không biết chỉ là trong lòng không rõ cảm thấy bất an lại theo thời gian trôi qua tình thế tăng lên cái này bất an cảm giác càng lúc cường liệt châm gai ở lưng giống nhau t ỉ n h ngủ hắn cái này không rõ bất an k h ắ c thường báo động nhiễu loạn đẹp tân tâm thần một số gần như hoàn mỹ quyền thế bởi vậy xuất hiện một phần khe hở chính là tại đây một phần khe hở bại lộ trong nháy mắt ngâm tiếng rồng ngâm ngang thiếu lên yên lặng long hồn phẫn nộ thức tỉnh tinh hồng như mó quang mang tại hoàng kim tay giáp trong lòng lánh phú dũng bắn ra c hướng í n h h bao trùm lần phiến cũng theo đó giữ t ậ n người chuyển đại t é n con ngươi co rụt lại cuối cùng hiểu trong lòng bất an lý do chiến đến nỗi nay hắn đã đem hết toàn lực chỉ có thể dựa vào yêu ma tiên thiên ưu thế cùng với hùng hậu vững chắc căn cơ cùng lan ninh làm tiêu hao chiến hy vọng có thể đem ngoại vật chống đỡ chiến lực lan ninh dây d ư a đến chết cái này chiến lược cũng không có vấn đề gì chỉ là đại kén đoán sai một điểm hắn tận lực lan ninh đây lan ninh tận lực a sự thực cho ra đáp án long hồn thất tỉnh n ị c h lân cách phát đột phá cực hạn lực lượng lại tăng lên nữa màu vàng quyền ảnh sát na hóa thành tinh hồng đem không gian lấp đầy đem phạm vi nhìn bao phủ xếp thành một đạo huyết sắc nước lũ ngưng tụ thành một viên đỏ thám vận hành thẳng hướng đặt cân cáp đi một quyền há chỉ một quyền cái này một cái trước mắt lan ninh không biết làm bao nhiêu lần công kích tinh hồng như máu quyền ảnh đẻ lên nhau lên thật như ngân hà chạy ngược giang hải c h ú t xuống sao băng rơi đánh tan long nha tay giáp nghịch l â n trạng thái chỉ có thể duy trì một lần công kích làm sao có thể chống đỡ lan ninh đánh ra cái này nghìn vạn quyền ảnh bởi vì ẩm long hồn thất tỉnh nghịch lân kích phát trong nháy mắt á n hồng sắt địa ngục chi hòa bay lên ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử thuộc tính thêm được khôi phục cường hóa ma hao tổn giảm bớt làm lạnh thủ tiêu tiến vào ma lực thức tình trạng thái lan ninh sử dụng kỹ năng sẽ không còn có làm lạnh thời gian không còn yêu cầu công kích tích lực thậm chí không cần lại ngưng tụ phong cách ngôi sao trong này bao quát vũ khí trang bị đặc hiệu kỹ năng đặc biệt cho nên thuấn đốt lên địa ngục chi hỏa hủy bỏ long nha tay giáp kỹ năng đặc biệt làm lạnh hiện tại lan ninh đánh ra mỗi một quyền đều là n ị c h lân kích phát á n h còn bổ sung thêm rừng rực thiêu đốt địa ngục chi hỏa tinh hồng như máu quyền ảnh trọng chống lên nhau ngưng tụ thành một đạo huyết sắc nước lũ ngưng tụ thành một viên đỏ thám sa băng trong nháy mắt che mất đ ạ i t e n tầm mắt muốn đem hắn cùng nhau thôn p h ệ giống tuy nói đoán sai đối thủ thực lực nhưng đ ạ i t e n rốt cuộc là đ ạ i t e n truyền kỳ đại yêu sao lại đơn giản khuất phục điên c ù n g gào thét một tiếng song quyền như điện cũng là đánh ra ngàn vạn quyền ảnh đón lấy rào rạt đẻ xuống màu máu nước lũ đ ạ i t e n rất rõ ràng giờ này k h ắ c này tự mình tuyệt không có thể lui lui t ấ t bại bại là vòng chỉ có từ chiến đến cùng vức mạng đánh một trận mới có thể có một phần sinh cơ một phần hy vọng cho nên hắn không lùi không cho không tránh không né song quyền như điện đánh ra ngàn vạn quyền ảnh đánh vào huyết sắc nước lũ trên muốn đem cái này tượng trưng tử vong huyết sắc nước lũ sinh sinh đánh nát dầm dầm dầm dầm dầm d ầm ẩ một m cái trước mắt không biết nhiều ít tinh bạo nhiều ít tầm vang đại t a n h giống như bị điên quyền xuất như điện quyền rơi vào mưa dày đặc vô cùng quyền ảnh cùng huyết sắc nước lũ va chạm đập tan trung hòa muốn đánh x u ấ t một con đường sống nhưng tinh hồng quyền ảnh xếp thành màu máu nước lũ càng thêm dày đặc cường hắn hơn càng thêm cùng bạo tùy ý đại c a n như thế nào điên cuồng đều không thể ngăn trở cái này huyết sắc nước lũ áp vào tốc độ một tức, một tấc lại một tấc sinh tồn không gian bị từng tấc từng tấc đè ép từng tấc từng tấc lấp đầy đỏ thám huyết dịch bắn tóe bay ra còn có thịt b ă m cùng xương bể nổ tung ra đại t ê n song quyền đã không còn hình dáng chỉ còn thối nát huyết đ ụ c cùng nát b ấ y cốt cách nhưng hắn là không ngừng chút nào nhưng muốn tranh thủ cuối cùng một phần sinh cơ có thể thấy được nó cầu sinh ý chí cường nhưng cường thịnh trở lại ý chí không sửa đổi được hiện thực huyết s á c nước lũ không thể n g ă n trở cuối cùng nuốt sống cuối cùng một tấc không gian nghiền nát đại tèn dây rủa cùng phản kháng đùng, đùng đùng đùng từ chiến đến cùng cuối cùng cũng chưa thành công càng lúc vô lực quyền thế tan vỡ tiêu tán huyết sắc nước lũ dâng trào ra rơi vào đèn kent o lớn trên thân hình mưa đánh chuối tây giống như vậy nổ lên vô số huyết quang đó là lan ninh nắm tay đ ả kích tại đèn kent r ê n người hiệu quả một cái chớp mắt n h ì n kích đỏ thám huyết quang nổ tung đại kent h â n thể tung bay lên nhưng vẫn là không thoát huyết sắc nước lũ dây dưa đ ả kích bởi vì hắn thân thể bay lên tốc độ kém xa lan ninh tốc độ gia quyển cuối cùng ẩm lan ninh bước ra một bước hữu quyền móc lên từ thấp tới cao một kích đánh rơi vào đèn kèn cầm sưng lên cường hãn đến khó có thể hình dung lực lượng bạo phát đưa hắn xinh xinh đánh trong vào bị ầ thương vừa mới lan ninh không giữ lại chút nào hỏa lực toàn bộ khai hỏa nghìn vạn quyền ảnh xếp thành nước lũ đạ kích tại đặt ten trên người hầu như đem thân thể hắn đánh thành thịt nát bột mịn g bụi bẩm hiện tại đặt ten chính diện cơ thể l i ê n một khối hoàn chỉnh ra đều không thấy được cả người chỉ có thể dùng máu thịt be bé bét để hình dung da bắp thịt hơn phân nửa thối nát cốt cách kinh mạch hơn phân nửa t a n nội tạng khí quan lại thêm là không có một chút hoàn hảo thương thế như vậy đổi thành người thường chết mười lần cũng đủ cũng chính là đại ten như vậy truyền kỳ đại yêu mới có thể dựa vào cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực tiếp tục chống đỡ không chính là cấp độ truyền kỳ đại yêu ở đó vậy cuồng bạo đà kích bên trong rất khó may mắn còn tồn tại đại ten có thể còn sống sót hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện là lực lượng p h é tắc có thể trung hòa tương đương trình độ sức mạnh công kích nếu như không có lực lượng phép tắc tác dụng hạ vị chuyển kỳ hắn sợ là sớm đã bị lan n i n h đánh chết hiện tại tuy rằng còn chưa tới cái mức kia nhưng tình cảnh của hắn cũng không thể lạc quan cơ thể bị sự đà kích mang tính chất hủy diệt thương tổn nhất thời căn bản không cách nào nhúc đ í c h không chỉ là đà kích thương tổn còn có đại lượng ám hồng sắt huyết diễm ở đó thối nát nát bấy huyết n ụ c cốt cách trong thiếu đốt a n mòn lan tràn ước chế phương pháp là thân thể khôi phục thần lực thêm địa ngục chi hỏa đu đa mạ dưới chính là đại thần đến tính mạng đe dọa không thể tự k i ể m chế sống chết trước mắt hiện tại ý thức của hắn đều là hỗn loạn còn dừng lại ở đó huyết sắc nước lũ cuộn sạch đánh đau đớn trong cơn ác ngộng căn bản không khống chế được tự mình cơ thể làm dùng sức mạnh tiêu thất sau đó lập tức từ phía trên không rơi cũng là tại hắn thân thể rơi đồng thời ô đại trên mặt đất chấm hát vang lên lan ninh chậm rãi kéo ra cơ thể nếu như một cái trên cung trăng tròn đại cung lực lượng cùng bạo tự trong cơ thể ngưng tụ hóa thành mũi tên khoác lên cái này kéo đầy trên dây cung vận sức chờ phát động tích thế kỳ thật cũng không cần ma lực thức tỉnh dưới lan ninh mặc kệ sử dụng kỹ năng gì đều không cần tiến hành tích lực bây giờ tích xúc chỉ là đang tính toán chỗ rơi tập trung công kích không hơn giống tựa như cảm thụ được phía dưới luồng như hỏa sơn sống lại đem g ụ c vọng phun trào lực lượng kinh khủng đại tên tông sư tự địa ngục c h i hỏa thiêu thân luyện hồn đau đớn khôi phục một tia thanh minh hai cánh triển khai mang theo trọng thương thân thể muốn tránh né cái này r ế t tuyệt một kích nhưng tốc độ của h ắ n quá chậm phía sau cánh chim vừa mới triển khai dưới thân liền truyền đến một luồng lực lượng mãnh liệt ba động ngâm long ngâm nổ vang long ảnh ngang thiếu ánh sáng màu đỏ n g ò m t h ă n g nhập trong bầu trời đánh chúng đất đen không kịp né tránh thân thể như khói lửa vậy kế tiếp bạo vỡ đi ra tại đây đen sống trong màn đêm là như thế với lệ như vậy rực rỡ ẩm hoa mỹ lửa khói c h ậ m rãi tán đi b a y về hắc cám màn trời trồng rớt xuống một cụ tàn phá không chịu nổi thi thể mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 2 1 hai mươi một nghìn một trăm bốn mươi bảy ngoài định mức tăng phúc bảy mươi chiến đấu cho điểm Tiên huyết hoa hồng thêm một. hồng hoa chiến đấu đánh giá dùng sinh mệnh cảm thụ của lực lượng này hết thể đều kết thúc không còn phân tranh một bóng người tự trên bầu trời phiêu nhiên hạ xuống không phải là lan ninh là ai đại t ấ n chết lan ninh là người thắng sau cùng bỏ ra một điểm đại giới dòng máu đỏ sẫm tự tay giáp trong tích tích chảy ra trên mặt đất động lại thành một cái nho nhỏ vũng máu dùng không có đủ phép tắc tính chất cơ thể bạo phát siêu việt chuyển kỳ cực hạn lực lượng còn cung đại t ấ n chính diện đối kháng cái này thương tổn có thể nghĩ cũng chính là mở ra ma lực sau khi thức tỉnh l a ninh n cơ thể thuộc tính chiếm được cực đại trình độ để thăng không bị bất luận cái gì đẳng cấp cắt giảm năm điểm toàn bộ thuộc tính sinh mệnh tốc độ khôi phục cũng nhận được tăng cường mạnh mới tránh khỏi đánh một trận trọng thương kết quả cho nên hắn hiện tại thương cũng không nặng thậm chí có thể nói không có tiêu hao thể lực ma lực tại rất nhanh thì có thể khôi phục nên tiếp trận chiến đấu tiếp theo thương thế không đáng giá nhắc tới nhưng thật ra trên mặt đất bộ kia tàn phá không chịu nổi cháy đen thi thể để lan ninh cảm thấy bất đắc dĩ sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực luận tốc độ cái này đã kèn mặc dù chỉ là hạ vị truyền kỳ Vậy do mượn cấp ự lực c cường kỳ ư hãn n l ợ h p tác, độ ấ u của h truyền u y t thua t không nhau chung giống kỳ. kỳ đại yêu dù cho đánh hỏng giá trị không thấp lấy về phân giải nói không chừng còn có thể có vài phần kinh hỷ Chứ đi cái này cấp độ truyền kỳ đại tiện ngược ở một bên hẹp、e、võ xi lan n i n h cũng không có bưng t h a tương tự thu nhập bách quỷ giám bên trong một trận đại chiến xuống tới một chỉ truyền kỳ đại yêu một chỉ cao gia yêu ma mấy triệu kinh nghiệm danh vọng còn có hai cỗ tương đương giá trị thi thể quả nhiên còn là chiến tranh tài phát nhanh hơn a lan n i n h cảm thán một tiếng đem bách quỷ giám thu nhập không gian chữ vật sau đó xoay người sẽ phải rời khỏi đợi một chút hả lan n i n h dừng lại bước chân xoay người lại nhìn vẻ mặt khẩn trương mạ sàn cả tỏ hỏi có chuyện gì không m ạ saskat ỏ không có tự mình n u ố t một ngụm nước bọt vẻ mặt thấp thỏm nói rằng ta chúng ta có một việc muốn nhờ người hỗ trợ ngụm ốc m ạ saskat ỏ tiếng nói vừa dứt ả n rủ r ạ mạ xạ kỳ liền từ phía sau chạy tới một bên đem hắn kéo ra phía sau một bên hướng lan n i n h nói rằng ôm xin lỗi hắn chính là một cái ngụm ốc mạ phạm chỗ còn x i n n g à i thông cảm nhiều hơn tuy rằng gia nhập cái trò chơi này không tính là quá lâu nhưng sở bỏ l ă n ả n rủ r ạ mạ xạ kỳ học được không ít chuyện nói thí dụ như kính sợ cường giả cho nên gặp mã saskat ỏ hướng lan linh đưa ra yêu cầu nàng là vừa sợ vừa giận vội vàng đổi u tiến lên kéo hắn lại tránh khỏi cái này nhiệt huyết phía trên to gan lớn mật thiếu niên làm tức giận lan ninh nhưng mà m ạ s ạ t cả t ỏ căn bản không có để ý tới nàng ra hiệu trái lại đẩy ra rồi nàng lôi kéo tay của mình tiến lên hướng lan ninh b á i một cái trầm giọng nói rằng xin nhờ thấy vậy lan ninh cũng không có lập tức cự tuyệt hỏi chuyện gì nói nghe một chút nụ dạ dị thì ổng m ạ s ạ t cả t ỏ ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc hướng lan ninh nói rằng chúng ta yêu cầu đánh bại một cái tên là nụ dạ dị thì ổng q á i vật hy vọng có thể tìm kiếm ngài giúp đỡ tiên s nói nói, hô đưa mắt nhìn lan một cái, linh sau khi rời khỏi ạn dù dạ mạ s ạ kỳ mới buông tay ra hướng thất hồn lạc phách mạ xạ tỏ nói rằng ngung đốc ngươi muốn hại chết chúng ta à mạ xạ tỏ nhìn nàng một cái cũng không nói gì chầm m ặ t xoay người cất bước ly khai ạn dù dạ mạ xạ kỳ n g ẩ n ra sau đó mới phản ứng được vội vàng theo phía trước đi hỏi người muốn đi đâu mạ xạ gà tỏ cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói rằng tìm người tìm ai đồng bạn chương bốn trăm m ư ơ i bảy ở t ì ổn nghỉ hôn loạn tại tăng lên giết chóc cũng ở đây tăng lên trong không khí tràn ngập máu thanh càng lúc dày đặc tiếng kêu rên tiếng gầm gừ đ ấ u súng thanh âm tiếng nổ mạnh đủ loại thanh âm liên tiếp trước sau không thấy ngừng may mả theo thời gian trôi qua chiến đấu tiêu hao nội tình hùng hậu các đại thần x ã cùng cơ quan nhà nước hòa nhau một điểm hoàn cảnh xấu hiện tại đã có thể rút ra bộ phận lực lượng tiến hành phản công nơi nào đó thổi lên phản công kèn lệnh trong chiến trường một c h i quân cảnh cùng người tu hành hỗn hợp mà thành lính tác chiến đang ở nghỉ ngơi và hồi phục bọn họ vừa mới tiêu diệt một đám yêu ma nhưng tự thân tổn thất nặng nề không thể không dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục trạng thái nhìn xa xa nghỉ ngơi và hồi phục lính tác chiến trốn ở dưới cầu su z u kỳ thở dài một hơi chuyển hướng sau lưng g i a cạ xị mộ đại dạ nói rằng nơi đây tạm thời an toàn dạy cạ xị mộ đại dạ không có trả lời còn là tựa ở hàng rào một bên ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú cuộn sóng phập p h ồ n g mặt sông vừa mới chi này đã vụn nát tiểu đội lần thứ hai xuất hiện quan niệm phân kỳ đối mặt trong thành phố tàn sát bửa b i y ê u m a m ạ sasga t ỏ lựa chọn đối kháng cứu vớt người khác sinh mệnh suzuki là cho là mình đám người vô lực ngăn chặn y ê u m a vẫn kiên trì tiến về phía trước đền thờ tị nạn quan niệm phân kỳ cuối cùng có thể ba người mỗi người đi một n g ã m ạ sasga t ỏ trước đi cứu người suzuki cùng cả xỉ mồ đải dạ chọn rời đi tuy rằng cái này cũng không có dẫn phát cái gì xung đột suzuki còn hướng mạ s ạ t cả tỏ bày tỏ hỗ trợ cùng cổ vũ nhưng lần thứ hai mất đi một đội ngũ thành viên còn là để cho hai người cảm thấy hết sức v ề mại dạy cạ sĩ m ồ đai dã lại thêm là như thế nhìn chăm chú cuộn sóng phập phồng mặt sông trong con n g ư ờ i đều là mê man cùng yêu sầu thì t h ả o nói rằng cả tỏ mạ s ạ t h hắn không có sao chứ thấy vậy suzuki mặc dù tâm tình xa suốt nhưng vẫn là cường vừa cười vừa nói sẽ không cả tỏ mạ s ạ t h hắn thế nhưng đã từng cầm qua một trăm phân thông quan trò chơi thoát ly không gian người dù cho hiện tại lại tới qua không có việc gì yên tâm đi Xì、mồ đại dạy Một trăm r phân.、Rồi、cả sĩ mộ đại d ạ thì thào một tiếng trong mắt tựa như dâng lên cái gì hy vọng quay đầu hướng suzuki nói rằng nếu như chúng ta bắt được một trăm phân hẳn là liền có thể phục sinh g ầ n ộ đúng không chúng ta suzuki dáng tơi ư cười cay đắng nhưng vẫn là nói khả năng đi tuy rằng chúng ta không giống cả tò mã sắt cùng g ầ n ộ như vậy dũng cảm cường đại như vậy nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì chúng có một ngày sẽ đ ạ tới t g ầ n ộ hồi tưởng lại thân ảnh của người nọ r ạ y cả sĩ mộ đại dạ cảm xúc lại thấp rơi xuống hỏi nếu như gợ nổ còn sống vậy hắn nhất định sẽ giống cả tò m ạ s ạ c giống nhau lựa chọn đi cứu người đi ừ n suzuki gật đầu thì thao nói rằng ta khẳng định hắn sẽ cái này chết tiệt không gian tuy rằng để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng nhưng cũng có người mang đến hy vọng gợ nổ chính là ta đã từng thấy hy vọng có thể người như hắn mới là cái không gian này thế giới này trận này trò chơi thật đang cần người suzuki tiên sinh suzuki tiếng nói vừa dứt trên cầu liền truyền đến một tiếng la lên hai người ngẩng đầu nhìn lên nhất thời vui mừng quá đỗi cả tò m ạ sạch nhìn chạy tới mạ sasgà t ỏ cùng á n rủ ra mạ saki suzuki cùng g i ớ c ả sĩ mộ đái dạ vội vã tiến ra đón hỏi ngươi không sao chứ không có việc gì mạ sasgà t ỏ gật đầu luôn miệng nói vừa rồi ta lại gặp vị tiên sinh kia là hắn đã cứu chúng ta vị tiên sinh kia suzuki ngần ra sau đó mới phản ứng được kinh nghi bất định nhìn mạ sasgà t ỏ hắn ở đâu không biết mạ sasgà t ỏ lắc đầu nói rằng tiêu diệt một chỉ đáng sợ quái vật sau đó hắn liền tự mình ly khai được rồi giới thiệu một chút vị này chính là an rủ tiểu thư o s a k a đội thành viên các ngươi khỏe a n d u d a mạ s ạ kỳ hơi không n g ờ i hướng hai người nói ta l à a n d u d a mạ s ạ kỳ bây giờ là o s a k a đội thành viên còn xin chiếu cố nhiều hơn o s a k a đội suzuki cùng giật c ả sĩ mộ đại dạ ngần ra sau đó mới phản ứng được luôn miệng hỏi tới cái đó thật mạnh mẽ phản đội a ừ m a n d u d a mạ s ạ kỳ gật đầu nói rằng chúng ta cũng bị chọn chúng gia nhập cái này liên hợp nhiệm vụ thật tốt quá suzuki vẻ mặt kinh hỉ nói rằng các ngươi trong đội ngũ có phải hay không có một cái cầm qua bảy lần một trăm phân thâm niên nhà chơi ạn du dạ mạ s ạ kỳ nhìn su du kỳ một cái ngươi là nói hả kỳ r ồ h ầ ca đúng đúng đúng su du kỳ liên tục gật đầu nói rằng hắn hiện tại ở nơi nào ta không biết ạn du dạ mạ s ạ kỳ cười khổ một tiếng nói hắn là một cái độc lai độc vãng thần bí nhân rất ít cùng người k h á c cùng nhau hành động lần này cũng giống như vậy vừa vào chàng hắn liền rời đi không biết đi nơi nào chuyện này su du kỳ thần sắc kinh ngạc còn muốn nói gì bên hai liền hai c dạy cả sĩ mộ đai dạ, dạ, Ông... dạ tiếng nói vừa dứt dưới chân mặt đất liền chấn động lên phía trên cầu cũng là tuân dây run hạ xuống đại lượng thật nhỏ đã vụn n h ư n g biến hoa lớn nhất còn là cái kia xuyên qua thành phố sông đen kịt nước sông rào rạt gặt ra hình thành c u ộ n trào mánh liệt sóng biển vỗ vào bờ sông nát bấy bọ sóng trực tiếp đem mấy người cơ thể rót cái thông thấu là vật gì mấy người liên tiếp lui về phía sau nhìn kịch liệt buốc lên đường sông trong lòng kinh hoàng không nớt không chỉ là mạ sạt cả to mấy người xa xa đang ở nghỉ ngơi và hồi phục thủ vệ bộ đội cũng bị cái này khắc thường động tính hấp dẫn chú ý tại mọi người ánh mắt hoảng sợ trong ọ một tiếng chấn động dài bọ giống vang lên q u a n quẩn tại đây bóng tối bao trùm trong thành thị thật lâu không dứt đồng thời sóng giữ bước lên nước sông cuộn trào m n h liệt một bên khổng lồ cự ảnh tự đường sông bên trong chậm rãi bỏ ra ngoài đó là một đầu hình thể thậm chí kinh người yêu ma thân trên là châu đỉnh đầu cự sừng bên ngoài thân bao trùm tinh mịn hát vẩy cao mấy chục mét thân thể giống như giống như núi cao nguy nga to lớn bắp thịt tựa như núi cự nham tràn đầy cường đại cảm giác mạnh mẽ hạ thân là nhện sinh ra t h ắ g chân chi chân cũng bị đen k ị t tinh mịn lân giáp bao trùm đỉnh có sắc bén móng nuốt sắc nhọn bắn ra lóe da sâu t h ẳ n hát quang làm người ta không tự chủ được liên tưởng tới con bò cạp nao đôi đáng、chết. Là ở ti o n i lui lại lập tức rời đi nơi đây nhìn theo đường sông trong b ò ra ngoài yêu ma mà sạt g ạ tỏ mấy người không biết làm sao hậu phương chạy tới thủ vệ bộ đội nhưng phản ứng lại dẫn đội âm dương sư kinh hô một tiếng vội vàng lui về phía sau ở ti o n i nhật bản trong truyền thuyết đại yêu thân trên là châu hạ thân là cự nện hoặc cự giải là là một loại cực đoan kinh khủng hải quái tuy rằng định vị không bằng đại tên loại này bán thần bán yêu nửa thiện nửa áp sân thần nhưng hắn khủng bố không chút nào không thua đại tên là, là thuần túy ác quỷ ác yêu ở ti ô n i tên bởi vậy mà tới chương bốn trăm mười tám máy móc chi này thủ vệ bộ đội dẫn đầu chỉ là một g ã cao gia âm dương sư ứng phó một phần cao gia y u m a đều có chút cố sức hơn nữa ở tỷ ô n h như vậy chuyển kỳ đại yêu chống đi tới căn bản là khiến người ta đưa món ăn cho nên chỉ có thể triệt thủ vệ bộ đội rút lui đồng thời c ả tỏ người mấy người thức tỉnh đến bọn họ đối với ở tỷ ô n h lý giải tuy rằng không nhiều lắm nhưng xem ra cũng biết cái này cao mấy chục mét to lớn y ê u m a là nhân vật khủng bố cỡ nào nhanh rời đi nơi này bốn người quyết định thật nhanh xoay người về phía sau bỏ chạy nhưng không nghĩ hậu phương đường sông trong lại cũng lật bốc lên cuộn trào mánh liệt s ó n g lưu manh liệt rung động tùy theo chuyển đến cả kinh xoay người g ụ c vọng trốn mấy người lập tức đứng vững bước còn có một con làm sao có thể không đúng nhìn sóng giữ bốc lên mặt sông suzuki ba người trong mắt đều là kinh hoàng còn mơ hồ có vài phần tuyệt vọng chỉ có mạ s xa cả tỏ kinh giác cái gì kêu lên đó là ùng ùng lời nói chưa xong liền bị một trận ầm ầm nổ cùng sóng biển bốc lên thanh âm các đức một đạo trong suất tự ảnh đạp nước sông hứng n h a mặt lên trời rít gạo ở thì ồn đi bước đi, đi. đó là vật gì máy người máy rút khỏi tương đương khoảng cách thủ vệ bộ đội chú ý tới tình huống này vội vàng dừng bước lại quan sát sau đó tại mọi người kinh hãi gần chết trong con mắt màu xanh nhạt điện lưu chất động hiện lộ ra một đạo không thua ở thì ồ n n h ỉ cự ảnh đó là một cái to lớn máy móc chủ thể từ đen kịp sắt thép xây dựng mà thành khảm nạm rất nhiều lòng lánh l a m quan g tiết điểm trang bị còn có số lớn mạch điện giao quản để lộ tại ngoại xem ra có một loại bán thành phẩm đơn sơ nhưng như trước cực kỳ chấn động đây là chúng ta nhất phương a mà sạc cả tỏ bốn người kinh hãi thối lui dán trong góc trong mắt khiếp sợ nhìn vậy không biết đến từ đâu to lớn người máy bọn họ tuy rằng nhìn ra được cái này to lớn người máy trên người tiết điểm trang bị cùng bọn họ đồng phục chiến đấu tiết điểm trang bị giống nhau ý hệt cũng đều là hắc cầu không gian đổi trang bị nhưng vẫn là đối cái này to lớn người máy xuất hiện cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi lại có người cầm giữ có mạnh mẽ như vậy trang bị ba người khiếp sợ không biết làm sao chỉ có ản rủ ra m à xạ kỷ phản ứng lại luôn m i ệ n g nói là hà kỷ rỗ â cả là hà kỷ rỗ â cả hà kỷ rỗ â cả mà x ạ t g tỏ ba người nhãn thần ngưng tụ hỏi đây là hắn đổi mãn phân trang bị không sai ạn dù g i ạ mạ xạ kỳ gật đầu thần s á c hưng ơ phần nói người này giao cho hả kỳ rổ ổ cả đối phó chúng ta đuổi nhanh rời đi nơi này nếu không đợi một chút bị bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến sẽ không tốt Ừm. ngay này mạ xạ cả tỏ ba người không có điều gì dị nghị tức khác hướng bên ngoài sân chỉnh ồ i Ứng m n g mấy người hoạt động không có đối chiến tràng tình thế tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì quanh thân lam quang lóe lên to lớn người máy bước dài vào như một tòa di động núi cao giống như vậy thẳng hướng ở tì ôni áp đi ở tỷ ố nỉ không cam lòng tỏ ra yếu kém hai tay lấm ngực ngửa mặt lên trời d i c h đào tám chi chi chân núp ních chính diện đón lấy to lớn người máy hai cái quái vật lớn tại mọi người rung động trong con mắt tương hướng mà đi thân thể cao lớn mỗi bước ra một bước mặt đất đều rung động không ngớt đầy đủ chương hiện bọn họ có lực lượng cường đại ỏ ở tỷ ố nỉ d i c h đào chi chân núp ních huyết nục chi khu tản ra cảm giác các bách vẫn còn ở sắt thép xây dựng người máy trên ầm ầm một quyền trực kích ra chính là muốn chính diện đánh giết đối mặt thế tới hung, hung ở tỷ ố nỉ to lớn người máy không sợ chút nào tương tự đấm ra một quyền đánh về phía ở tỉ ổn ỉ trong ngực ẩm âm ẩm nổ vang chấn động thập phương màu xanh nhạt điện quang loái da đỏ thắm máu me tung tóe ở tỉ ổn ỉ cùng to lớn người máy sen lẫn nhau một kích đều cho đối phương tạo thành thương tổn nhưng ở tỉ ổn ỉ chính là cùng đ bé ken giống nhau tu hành lực lượng phép tắc truyền kỳ đại yêu đối mặt cái này máy móc ưu thế của hắn cực kỳ lớn công kích có thể tăng thêm phòng ngự có thể cắt giảm phép tắc thân thể còn vốn có bộ phận bất diện tính chất có thể nhanh chóng khôi phục tái sinh trái lại to lớn người máy tuy rằng cơ sở lực lượng không thua ở tỉ ổn ỉ nhưng máy móc công kích máy móc bạo phát làm sao có thể so được với lực lượng phép tắc đối với lực lượng vật dụng cho nên cái này lấy thương đổi thương sen lẫn nhau một k í c h đối với to lớn người máy mà nói tương đối bất lợi nó đánh ra một cái trọng quyền tuy rằng đánh nát ở tỷ ô n ý lân giáp phòng ngự tạo thành bộ phận thương tổn nhưng này thuần túy chính là ngoại thương đối với chuyển hữu kỳ đại yêu phép tắc thân thể mà nói căn bản không đáng kể to lớn người máy đối ở tỷ ô n ý công kích không đáng kể ở tỷ ổn ỉ đối to lớn người máy công kích nhưng tương đương trí mạng trầm trọng vô cùng một cách đánh nát to lớn người máy nguồn sinh lực tiết điểm màu xanh nhạt điện quang lóe ra p h ú l ư n g dũng dự trữ năng lượng chính đang nhanh chóng thoát ra t h ế vậy ở tì ổn ỉ càng là đắc thế không khiến người ta zit g à o một tiếng thân thể bạo khởi cường tráng vô cùng một đôi cánh tay đem to lớn người máy cơ thể bắt được dưới thân tám chi chi chân tùy theo hành động như cự bọ cặp kìm ăn giống như vậy h u n g tận đâm vào to lớn người máy cơ thể dầm dầm d ầm ẩm. nhất thời to lớn người máy quanh thân một trận tiếng nổ tung vang vô số điện quang nổ tung hình thành sóng súng kích miễn cưỡng gần thân dây dưa ở tì ổn ỉ đẩy lui tuy rằng đẩy lũi đối thủ nhưng vừa mới một phen va chạm c ò n là chứng minh rồi một việc gần người vật lộn to lớn người máy tuyệt đối không phải là cái này ở tì ô n nhỉ đối thủ nhất định phải cải biến chiến lược đối mặt lần thứ hai vọt tới ở tì ô n nhỉ to lớn người máy đưa tay đặt tại bên hông nhất thời dỗi ra một vốc to lớn máy móc thái đao cách cách màu xanh nhạt điện quang kịch liệt lóe ra to lớn người máy chầm rãi đem máy móc thái đao rút ra hướng đi nhanh bỏ tới ở tì ô n nhỉ trọng chém đi ồn xanh nhạt điện quang ngưng tụ thành một đạo hình bán nguyện thật lớn đao khi chém đúng ra trọng bủ và ở tì ô nhì trên người lập tức máu tanh văng khắp nơi mở ra một cái to lớn miệng vết thương mơ hồ có thể nhìn thấy sâm bạch cốt cách cùng n ú c ních nội tạng khí quan không gian trảm kích màu xanh nhạt điện quang nhưng thật ra là một loại không gian tính năng lượng to lớn người máy ngưng tụ không gian năng lượng phát động trảm kích chính là ở tì ô nhì phép t ắ c thân thể không đỡ được trực tiếp bị một đao này bị thương nặng đáng tiếc loại này không gian trảm kích bị giới hạn năng lượng không cách nào liên tục khởi động trảm kích qua đi to lớn người máy chỉ có thể bước dài vào cơ đao bủ về phía ở tì ô nhì、Ồ. Đối đao, để động tới lơi giít tiếng, mặt một tỷ thương thế, thân bổ gào ồn không n ý h ấ chỉ lên, lớn xuống quyền dương đánh người bắt chặt thái một to được đi đao, đó chém móc kích máy máy Ẩm. sau đầu lâu ra, vào trên. nghe một tiếng vang thật lớn màu xanh n h ạ t điện quang bạo liệt n ổ người máy trực tiếp bị ở tì ô nhi một q u y ề n cắt đứt cổ hệ thống khống chế trực tiếp tê liệt nặng nề ngã vào một bên trong cao ốc chuyện này làm sao có thể l i ê n hai ở kido ồ k đề u nhìn ngã xuống đất không dậy to lớn người máy mà sas gà tỏ bốn người đều kính sợ không biết như thế nào tiếp thu kết quả như vậy quả nhiên a chính là lúc này một đạo hơi lộ ra hài hước trêu đùa thanh âm tại mấy người bên thai bắt đầu v ă n vọng không là vật gì cũng gọi cao to chương 419, t r ă i c h n hà kỳ rổ ổ cả thế nào con mẹ nó lại là ngươi đây là trong lòng mọi người nhảy ra ý niệm đầu tiên người này sẽ không phải là cái bám theo cùng đi đây là quỷ sử thần kém dưới nhảy ra người thứ hai ý niệm trong đầu đối mặt mọi người khiếp sợ ánh mắt kinh ngạc lan n i n h rất là bất đắc dĩ bám theo cuồng thần cái quái gì vậy bám theo cuồng hắn chỗ nào có nhiều như vậy thời gian dôi bám theo đám người này cái chỗ này là hắn tới trước được không mà sàn gạ tỏ bốn người còn không có hội hợp thời điểm hắn cũng đã đứng ở chỗ này chỉ bất quá một mực không có hiện thân mà là nút trong bóng t ố i yên lặng quan sát quan sát cái gì tự nhiên là bộ kia một mực gần hình to lớn người máy thử hỏi cái nào một người nam nhân không thích cơ giáp lan n i n h cũng từng giấu trong lòng qua mở cao to mở tưởng chỉ là một mực không có cơ hội thực hiện lần này thật vất vả gặp gỡ một cái không xem thật kỹ một chút thế nào xứng đáng tự mình đương nhiên xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất lan anh quan sát cái này to lớn người máy mục đích chủ yếu còn là cái đó đặc thù hắc cầu không gian mặc dù hiểu rõ trên cái thế giới này lộn xộn cái gì vật đều có nhưng có thể đem người phục sinh năng lực còn là rất quý trọng lại thêm hắc cầu không gian có đủ loại kỹ thuật đủ loại trang bị lan n i n h đối với nó cảm thấy hứng thú là chuyện rất bình thường cho nên căn cứ makis đánh dấu chỉ dẫn truy tìm ở tỷ ô ní đi tới nơi này chỗ chiến trường đồng phát hiện ẩn thân to lớn người máy sau đó lan n i n h không c ó n ó n g lòng hành động mà là trong bóng tối quan sát kết quả không nghĩ tới cái này to lớn người máy biểu hiện dĩ nhiên kém cỏi như vậy hai ba cái liền cho ở tỷ ô ní đánh tê liệt lệnh lan ninh đối với kỳ vọng của nó thẳng tắp hạ thấp ừ được rồi kỳ thật lan ninh đối với nó không có bao nhiêu kỳ vọng dù sao tại trong nguyên bản kịch tỉnh cái này to lớn người máy biểu hiện đúng là giống nhau hiện tại nó bị ở tỷ ô ni đánh bại hoàn toàn phù hợp g ặ n giữ nguyên kịch thiết định đồng thời mặt bên nói rõ một việc hắc cầu không gian quả thật có nhất định thực lực nhưng cái này thực lực cũng không vượt qua tưởng tượng cũng không cách nào phá tan hiện hữu bố cục hiện hữu rằng à n giáo dẫn phát cái gì không cũng biết hậu quả cái này là một chuyện tốt tối thiểu đối lan ninh mà nói là một chuyện tốt bởi vì hắn có thể nếm thử cùng đối phương giao lưu thu hoạch tự mình cần tài nguyên cùng kỹ thuật thậm chí phát triển chỗ một cái đặc biệt hộ khách đương nhiên cái này là sự tình từ nay về sau hiện tại tạm không nói đến nhìn chưa tình hôn mạ sạt gà tỏ đ á n g người lan n i n h không thể không cảm thán vận mệnh kỳ diệu rõ ràng có nhiều như vậy phương hướng nhiều như vậy chỗ có thể cung cấp lựa chọn bọn họ nhưng vẫn là chạy tới cạnh mình cái này chẳng lẽ cũng là vai chính hào quang một loại biểu hiện lan n i n h tâm tư mạ sạt gà tỏ cũng không rõ ràng lắm lúc này cũng không dành chú ý to lớn người máy đã tràn ngập nguy cơ tiên sinh không để ý suzuki đám người ra hiệu mạ sạc gà tỏ tiến lên một bước thần s ắ c lo lắng hướng lan ninh nói rằng xin ngài giúp hỗ trợ đánh bại quái vật kia đi lan ninh nhìn mạ sạc gà tỏ một cái lại đưa mắt chuyển đến trong chiến trường khẽ cười nói hắn đều chưa lo ngươi gấp cái gì tiếp tục xem xem đi hiện tại vừa mới bắt đầu mạ sạc gà tỏ vẻ mặt kinh ngạc thì thào nói rằng mới vừa bắt đầu Ồ! d u n g động bỏ giống thanh em lần thứ hai vang lên cả kinh mọi người quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy thân như nhà cao tầng ở tì ô nhì phẫn nộ dích đạo chi chân đạp tại to lớn người máy trên người chuẩn bị đem cái này bị thương nặng tự mình máy móc thiết giáp triệt để nghiền nát nhưng không nghĩ dầm dầm dầm bang bang l a m quang nghiêm bạo điện tìm ra liền tại ở t ỷ ô nhỉ chi chân đ ạ p xuống tới d ầ m ở to lớn người máy thân thể trong nháy mắt phân bố tại máy móc ra nguồn sinh lực tiết điểm ẩ m ẩ m bạo liệt phúng dụng suất đại lượng chỉ lưu cái này chỉ lưu dây dưa kéo lại ở t ỷ ô nhỉ chi chân dẫn phát rồi cực kỳ kịch liệt bạo tạc ở tỉ ô nhỉ che thể phòng thân lân giáp đều bị nổ tùng lộ ra huyết đục cùng cốt cách đã cháy đen một mảnh vô cùng thê thảm ở tỉ ô nhỉ chỗ nào nghĩ đến To lớn người máy còn lưu hữu như vậy chuẩn bị ở sau hạ thân chi chân tất cả đều bị quang lưu bị thương nặng thân thể cao lớn trận trận l â y động cuối cùng không nhịn được ầm ầm lật ngã xuống ầm chỉ nghe một trận ầm ầm nổ Ở thì ô nỉ h ngã ngửa trên mặt đất đến gần một tòa lầu cao va đập đến đổ sụp đổ liên tục lên b ù i khói tức thì che đậy tầm mắt của mọi người chuyện này mọi người không nghĩ tới cục diện sẽ như vậy biến hóa một cái chớp mắt quanh co vội vã ngưng mắt nhìn lại muốn nhìn g i giữa sân tình huống tuy rằng tràn ngập đùi khói nghiêm trọng trở ngại phạm vi nhìn nhưng ở tràng đại thể đều là người bình thường ngưng mắt nhìn xung quanh như t r ư ớ c có thể thấy rõ đại khái tình huống chỉ thấy chi chân bị trọng thương ở tỷ ôn y đổ vào nhà cao tầng đổ nát phế tích trong một đôi cường kiện vô cùng cánh tay điên cuồng vũ động m u ố n b ắ t chiếm giữ tại trên đỉnh đầu của mình v n đó là một cái người hoặc nói một cái hơi co lại hình cơ giáp không giống to lớn người máy vậy to lớn chỉ có cao hai ba mét chủ thể là hát sắc ngưng g i a o v ậ t tương tự có bảy đại lượng lóng lánh lam quang năng lượng tiết điểm một đôi cực sắc bén cánh tay lưới kéo suất hắn chiếm giữ tại ở tỷ ôn y trên đỉnh Phía a là... s mọi người con như ngươi n co giúp lại nhìn chăm chú ở tỷ ổ nhỉ trên đầu cùng loạn công kích thân ảnh trong lòng cuối cùng là đối vị này thâm niên nhà chơi thực lực có một cái đại khái nhận thức suzuki kêu lên sợ hãi nói rằng đó là cường hóa hình bộ đồ mãn phân trang bị ta chỉ nghe gợn n nhắc qua không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đổi đi ra mà saskat ỏ gật đầu nói rằng hạ kỳ rộ ẩu cạ là cầm qua bảy lần một trăm phân thâm niên h nhà chơi có như vậy vũ khí trang bị cũng là chuyện đương nhiên cũng không biết có thể hay không đánh bại cái quái vật này có thể nhất định có thể an d u dạ mạ s ạ kỳ nắm chặt hai tay nhìn chằm chằm hạ kỳ rộ ẩu cạ thân ảnh cho hắn cố gắng lên đồng thời cũng ở đây cho mình khuyến khích từ nơi này tuyệt vọng tình cảnh bên trong thoát khỏi đi ra an d u dạ mạ s ạ kỳ như vậy những người khác cũng giống như vậy mọi ánh mắt lúc này đều tụ tập tại h ạ kỳ d ồ ầu c ả trên người duy chỉ có lan ninh lắc đầu tựa hồ có vài phần tiếp hận mọi người phản ứng như thế nào tạm không nói đến h ạ kỳ d ồ ầu c ả mặc cường hóa hình bộ đồ tại ở tì ô n ì đầu lâu trên điên cuồng công kích mỗi nhất kích búa tạng đều có màu xanh nhạt điện quang lái r a nổ nát vụn ở tì ô n ì đen nhanh tia lân giáp cùng cứng cỏi r a thịt Ồ, h ạ kỳ d ồ ầu c ả điên cùng như vậy thế tiến công chính là ở tì ô n ì không chịu nổi mặt ngoài bao trùm lần phiến cùng huyết nhục đập tan sau đó nội bộ đầu lâu cũng bị đập ra vết dạng yếu ớt đại nao sắp để lộ tại địch nhân trước、mặt. tuy nói phép tắc thân thể tính chất đặc t h ủ dù cho đại não bị thương nặng cũng có thể khôi phục lại chưa chắc sẽ trí mạng nhưng lực lượng pháp tắc cũng không phải vô cùng vô tận sao có thể tùy ý tiêu hao lại lại nói mặc cường hóa hình bộ đồ hạ kỳ rỗ ổ cạ như trước có thể bạo phát đặc dị không gian năng lượng nếu là cái này cũng có sẵn bộ phận phép tắc tính chất không gian năng lượng phá hủy đại não lực lượng pháp tắc lẫn nhau ước chế dưới tình huống ở ti ổ nhỉ chưa hẳn có thể kịp thời phục hồi như cũ đại não bảo chứng tính mạng không tiêu cho nên hạ kỳ rỗ ổ cạ công kích như trước vô cùng uy hiếp ở ti ổ nhỉ phẫn nộ dích đạo hai tay chụp vào hà kỳ rổ ổ cạ một u em người này loại bớt lui nhưng thế nhưng thân thể hắn quá mức to lớn dù cho hoạt động tốc độ không chậm n g h ĩ phải bắt được hành động nhanh nhẹn né tránh nhanh chóng hà kỳ rổ ổ cạ như trước gian nan chỉ có thể ở chỗ ấy cùng nộ rít gào là o ạ vũ dầm dầm dầm. m à u xanh nhạt chỉ lưu tại cánh tay lưới trên loái da đem không gian sẽ rách xuất từng đạo đen kịt vết tích chính là hắc cầu không gian có không gian năng lượng không gian năng lượng kích phát sau đó nguyên bản đeo tại cánh tay hậu phương cánh tay lưới bắn tới chính diện giống hai thanh đao nhọn giống như vậy theo hả kỳ rồ ồ cả s o n g trưởng ầm ầm đệ xuống trực kích ở tì ô nì trong đầu đại não c h ỉ nghe nhất thanh một hưởng hai đạo lam sắc chỉ lưu xuyên qua hư không xuyên qua đầu lâu nhập không có chút nào phòng ngự trong não đem yếu ớt tủy não xoắn vỡ đi ra giống như một chén máu tanh đậu hủ não cho dù là ở tỷ ô n ý như vậy truyền kỳ đại yêu chịu đựng không được không gian này lưỡi dao sắc bén công kích rên dỉ một tiếng ầm ầm n g ã xuống sinh mệnh khí cơ theo trong đầu huyết dịch cùng dịch tùy chạy xuôi nhanh chóng tiêu tán thành công hắn đánh bại quái vật kia thật tốt quá thật tốt quá gặp một màn này vô luận là theo lan n i n h đứng ở gần bên mạ s ạ n cả tỏ bốn người còn là triệt đến xa xa ngắm nhìn chi kia thủ vệ bộ đội đều mừng rỡ vô cùng hoan hô tuy rằng bọn họ cũng không biết mặc quái dị thiết giáp người là người nào nhưng không có vấn đề gì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu chỉ cần hắn cùng với yêu ma là địch đã làm cho hoan hô đáng giá chúc mừng thật tốt quá thấy vậy mạng sạc g tỏ thở phào một hơi đồng thời lại nghĩ tới điều gì cấp đ ộ i vàng xoay đầu lại tìm kiếm lan ninh thân ảnh nhưng giống thuyết vừa mới còn chạm ở bên cạnh họ lan ninh chẳng biết tại sao không thấy bóng dáng hắn đi nơi nào mạng sạc g tỏ trong lòng không giải thích được vội vàng chuyển hướng người khác d o hỏi vị tiên sinh kia đây a suzuki ba người quay đầu phát hiện lan ninh không biết tung tích cũng là vô cùng ngạc nhiên nói hắn đi nơi nào không biết vừa mới rõ ràng vẫn còn ở thế nào chỉ c h ư ớ c mắt đã không thấy tăm hơi quên đi hắn nhân vật như vậy khẳng định còn có chuyện trọng yếu muốn làm chúng ta còn là nhìn tốt tự mình đi sau đó phải thế nào làm tuy rằng không thấy lan ninh nhưng ba người cũng không để ý dù sao giữa bọn họ vốn cũng không có bao tuổi rồi giao thế tương phản vẫn tồn tại nhất trọng tính sợ cùng ngắn cách hiện tại hắn đi mấy người ngược lại nhạy nhóm chỉ có mạ sạt c à tỏ cảm giác không đúng hai hàng lông mày căng thẳng lập tức biến sắc vội vàng chuyển hướng chiến trường cũng chính là mạ sạt gà tỏ kinh g á c xoay người trong n h y mắt、Ở giống như là biển gầm rung động bò giống lần thứ hai v ă n g lên như thực chất sóng âm như kinh đ ả o hãi lãng giống nhau đánh thẳng vào hư không đem một mảnh kia đứng ở bà phủ đứng ở ở tỉ ô nỉ trên thi thể hà kỳ r ồ ẩu cạ căn bản không nghĩ tới còn sẽ có biến cố như vậy không kịp đề phòng dưới trực tiếp bị bò giống mang theo sóng âm đánh trúng vững như bàn thạch thân thể trong nháy mắt quỳ giảm xuống đất đau đau đau không chỉ là thân thể đau đớn lại thêm là linh hồn đau đớn vậy có như thực chất tiếng gầm sóng lưu nhảy vào trong cơ thể vỡ n á không biết nhiều ít tế bào hà kỳ rô ẩu cạ cơ thể pha tan tràn ra máu tươi thẳng đ ẹ p cường hóa bộ đồ nội bộ lấp đầy nhưng hà kỳ r ô ổ cạn h ư n g không thể chú ý lên bởi vì hắn linh hồn gặp bị thương càng nghiêm trọng hơn thật giống như bị sóng âm chấn động thành bách tám mươi phiến giống như vậy chia ra thành trăm nghìn cái tự mình tưởng tự mình đều đang tiêu dên sóng âm lực, lực lượng ự c l phép tắc có tất cả lực lượng khái niệm cái này sóng âm lực lượng tự nhiên bao dung ở bên trong ở t ì ổ nghĩ càng là chuyên chú đạo này đại yêu ma hắn cùng với đại kenn bất đồng đại kenn lực lượng phép tắc hạch tâm là lực lượng của thân thể là thân thể lực khí huyết lực xương n ạ c lực đây là đại kenn chuyên chú phương hướng phối hợp lực lượng đạo vận dụng có thể đã tên gần người đấu chiến năng lực rất mạnh giống một vị truyền thế võ đạo số lượng lớn ở t ỷ ô n ý mặc dù sắc dùng sức mạnh phép t á c rèn luyện thân thể đ ề thăng cường độ nhưng chủ yếu hơn tu luyện một loại lực lượng thanh âm cũng chính là hắn vừa mới hử ra một tiếng bò giống dùng phương đông tu hành hệ thống lời giải thích đó chính là âm công thuật thiên phú thần thông lấy tự thân làm cơ sở phối hợp lực lượng phát tác sáng tạo ra một loại cường đại đánh giết thuật cái này âm công pháp hữu hình vô hình vô hình hữu hình là tổn thương thân thể thương hồn phách lấy ở tì ô nhi c u y ể n kỳ đại yêu thực lực từ một cái dưới c h u y ể n kỳ dưới cơ bản chạy không khỏi hồn phi phách tán hạ tràng hà kỳ dỗ ổ c ả cũng không c h u y ể n kỳ dựa theo bình thường phát triển ở tỉ ổ nhỉ cái này hư một cái tuyệt đối có thể đem thân thể hắn cùng linh hồn c h ê n vỡ trở thành một bãi vô sinh máy bùng não hiện tại hắn sở dĩ còn sống hoàn toàn là trên người cường hóa hình bộ đồ công lao cái này theo hắc cầu không gian đ ổ i đi ra ngoài mãn phân trang bị vốn có rất cường đại phòng hộ hiệu quả triệt tiêu ở tỉ ổ nhỉ tiếng giống tuyệt đại bộ phân uy lực lúc này mới khó khăn lắm ôm lấy hà kỳ dỗ ổ cạ tình cảnh như trước không thể lạc quan còn sót lại âm ba thanh nhâm lưu như trước đối thân thể hắn cùng linh hồn tạo thành thật lớn bị thương hiện tại hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể đần độn bị ở trên mặt đất lên tại sao là mặt đất ở tỉ ồn ỉ thi thể đây không có căn bản lại không tồn tại cái gì thi thể ha ha một tiếng cười khẽ tê dại tận xương mị hoặc đến cực điểm chính là bị ở tỉ ồn ỉ tiếng giống đánh trúng linh hồn đau đớn đến không thể tự kiểm chế h à i kỳ rồ ẩu c ả cũng ở đây một tiếng cười k h ẽ dẫn rác dưới mờ mịt ngẩng đầu lên bởi vì máu tươi vỡ toang tinh hồng một mảnh trong tầm mắt xuất hiện một đạo như như mậu ảo mông lung thân ảnh đó là một cô gái một cái chỉ có thể dùng khuynh quốc huynh thành để hình dung nữ tử nguyên sắc quần áo sân xuất một cụ nổi b ậ t động nhân ngọc thể mái tóc dài màu bạc hạ xuống thẳng t ó c bông xuống tới bên hông một đôi kim m a u lắng thai từ đó đưa ra chủ thể tuyết trắng lông nhọn vàng óng á n h trên cái hồ đôi ở sau lưng đong đưa nàng không phải nhân loại tuyệt đối không phải nhân loại nhưng h ả kỳ dỗ ổ cả đã quên mất điểm này hai mắt s i ngốc nhìn khuôn mặt của nàng tấm kia mông lung và rõ ràng từ trong trí nhớ tất cả mỹ hảo tất cả kỳ vọng ngưng tụ mà thành khuôn mặt đẹp quá đẹp qu ha ha đối mặt hà kỳ dô ẩu cạ si mê ánh mắt nàng mỉm cười vươn tay ra bóc phòng ngự bộ đồ mặt nạ bảo hộ hướng vào phía trong bên trong đã bị máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt hà kỳ dô ẩu cạ nói rằng thiếp đẹp không đẹp nước mỹ hà kỳ dô ẩu cạ thì thào một tiếng trong hai mắt đều là si mê coi như đã bị cô gái trước mắt đoạt đi h ồ n phách đã thiếp như vậy v ậ y đẹp nữ tử dùng trong tay quạt tròn che lại khuôn mặt làm ra một bộ kiểu tích ghé lệ diện mạo lời nói mị hoặc tô nhân tâm xưng nói ngươi có thể nguyện làm thiếp đi tìm trước đây yêu cầu này có phải hay không quá phật điểm Ừ. một tiếng tản mạn lời nói vang lên cô gái nhãn thần tùy theo ngưỡng tụ xoay người nhìn lại chỉ thấy một gã thân hình cao to hồng y nam tử đang đứng tại bên cạnh mình hai tay ôm ở trước ngực ung dung diện mạo để cho người ta cảm thấy hết sức tức giận cùng chán ghét hắn nhưng không hề hay biết còn tự nói rằng hơn nữa ta cảm thấy đến dung mạo ngươi cũng liền bình thường chương 420, t ạ mạ mùa n ọ mạ ẹ ừ n nữ tử mắt lạnh nhìn chăm chú lan ninh mềm mại thân thể tuy rằng chưa lo đối phương nhưng lộ ra một cổ bệ nghễ bao quát mùi vị bình tĩnh nói nhân loại ngươi quáy giày thiếp hăng hái là a lời a n ninh c ư k h ô nói g để ý, c cần không hay ta x n l ỗ phía a sau chín cái toàn thân trắng như tuyết chỉ có cuối đôi vàng lóng ánh hồ đôi rồi đột nhiên đong đưa lên chín cái hồ đôi đong đưa sinh ra trăm nghìn hư ảnh cũng không phải là thuần túy tốc độ sở trí mà là kỳ dị nào đó lực lượng kết quả giống như bộ kia phật môn t r o m nôn tất cả đầy hứa hẹn pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện cái này chín cái hồ đôi diễn sinh ra hư ảnh căn bản không có thể thông qua tốc độ bắt mà là một loại lấy không thể tìm kiếm quỹ tích hành động tựa như m ộ n g ảo như sương ngủ tựa như thiểm điện không thể tìm bắn ra nàng làm ra công kích nhưng mục tiêu công kích cũng không phải trước mặt lan anh mà là phía sau chín cái hồ đôi đong đưa đánh ra trăm nghìn hư ảnh như sấm chấp bình thường sẽ rách không gian thẳng hướng phía sau mình quật đi cũng chính là hồ đôi như điện quật dưới đồng thời hậu phương không có một bóng người chỗ tồn tại rồi đột nhiên nổi lên g ậ n sóng mắt trần có thể thấy rung động tầng tầng đầy ra hiện lộ ra một đạo rất mạnh cường h ã n thân ảnh lan anh chân chính lan anh hoặc nói lan ninh chân thân l ạ g yên xuất hiện ở nữ t ử phía sau đối mặt quật mà đến hồ đôi hư ảnh hắn là không chút nghĩ ngợi rút ra phá toái trích viêm trực tiếp b ó c cỏ ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trong hư không nổ lên ánh lửa chói mắt cực nóng viêm lưu hóa thành n ộ long lao ra đánh vào giày đặc đến cơ hồ đem không gian lấp đầy hồ đôi trên trong nháy mắt đem phá hủy ha ha viêm lưu trúng kích hồ đôi đập tan kết quả nhưng chỉ là hư ảnh chân chính hồ đôi đã theo chủ nhân rời đi phương vị né qua phá toái trích viêm đạn ghém đặc kích chỉ để lại một tiếng tê dại tận xương c ư i khẽ tiếng cười k h é tán lại thành đôi chỉ nữ tử đứng ở lan n i n h vị trí mới vừa rồi sau lưng chín cái hồ đôi nhẹ nhàng đ ô n g đưa tự tiếu phi tiếu nhìn hắn giọng điệu hài hước nói rằng g i ả hoạt nhân loại so ngươi còn thiếu một chút lan n i n h không thèm để ý đem phá t o á i trích viêm thu hồi nhìn trước mặt cái này hình thể xinh đẹp dung mạo cô gái tuyệt mỹ âm thầm đánh giá tình thế thấy vậy nữ tử không vội ở hoạt động tựa như có thể đoạt nhân hồn phách đôi mắt nhiều hứng thú nhìn chăm chú lan n i n h phía sau chín cái tuyết trắng hồ đôi nhẹ nhàng lay động không thấy được nửa điểm ô huế cùng vết thương vừa mới công kích nàng tránh cùng không tránh kết quả cũng giống nhau bạc phẩm chất xung ống dù cho có lan ninh ma lực tăng cường rất khó đối truyền kỳ đại yêu tạo thành tính thực chất thương tổn càng chưa nói nàng không phải bình thường truyền kỳ bình thường đại yêu c ử u vĩ hồ bạch diện kim mao c ử u vĩ hồ nhật bản trong truyền thuyết đại yêu tối nay m à k ể là lan ninh tuyển định cái thứ ba con n g ồ i bạch diện kim mao c ử u vĩ hồ tạ mạ mổ nọ mạ e nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đại khái là đại t è n tử vong đưa tới phản ứng dây c h u y ể n đại kèn tử vong lệnh cái này g ả o hoạt hồ ly cảm thấy nguy hiểm cho nên không đợi lan ninh tìm tới cửa nàng liền chủ động cùng ở tỷ ô n i hội hợp đến cùng một chỗ như vậy ở tỷ ô n i ở ngoài sáng hấp dẫn hỏa lực tạ mạ m ù no mạ e ở trong tối tùy thời mà động hai vị cấp độ chuyển hữu kỳ đại yêu liên thủ bày một cái hung hiểm vạn phần bấy giờ nguyên bản cái b ấ y này là cho lan n i n h chuẩn bị dù sao cũng là hắn đánh chết đại tấn nhưng nhưng không nghĩ hà kỳ rổ ổ ca đột nhiên xuất hiện dành trước đụng vào ở tỷ ô n i cho lan n i n h lội mất cái này lôi này cổ làm người ta buồn nôn mùi hôi thối tuy rằng chuyện phát triển có chút bất ngờ nhưng tạ mạ m ù no mạ ẹ -e、tựa hồ cũng không nóng nảy mặt hướng lan linh mũi thở khẽ nhúc ních lập tức nói rằng chính là ngươi giết chết đã ken cái đó ngu xuẩn vật